phiền phức không cái này cũng không phiền phức một cái tiểu ác ma ác ý chỉ là cái này dính tới một ít chuyện khác được rồi chúng ta đi xem một chút đi cái khác chúng ta trở về rồi hay nói đi n o a không cần thiết miễn cưỡng chính mình không có chuyện gì chúng ta đi thôi n o a đi theo h a ẩn nữ sĩ hướng thẳng đến đi lên lầu thuận dòng người bọn hắn rất mau tìm đến cồn stạng ừng chô gian phòng kia lúc này trong phòng tình huống rất tồi tệ một cái áo dệ thiếu nữ bị trói trên giường nàng toàn thân mạch máu đều đột hiện ra lộ ra mười phần khủng bố mà c ổ n stanwillin tự a hồ cũng cảm thấy sự tình mười phần khó giải quyết hắn thậm chí còn hung hăng cho thiếu nữ kia cổ một quyền bởi vì thiếu nữ kia cổ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tác ma miệng lớn liền ngay cả sắc bén kia răng nanh đều có thể rõ ràng trông thấy thượng đế hai ẩn nữ sĩ che miệng lại nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy một màn ta cần một chiếc gương chí ít ba thước anh cao lập tức c ổ n stanwillin nhìn thấy tình huống trước mắt lập tức bắt đầu phân phó bất quá rất đáng tiếc người xung quanh tự hồ cũng bị tình cảnh vừa nay sợ choáng tốt không cần tấm gương để cái khác không liên hệ người đều ra ngoài ra thuộc lưu lại ngay tại c ổ n starling nào não bọn da hỏa này làm sao chỉ ngây ngốc còn không hành động đang định lại giống một tiếng thời điểm một cái có chút tuổi nhỏ thanh n â m chuyển tới c ổ n s t a r y ê n quay đầu nhìn lại đây là mới vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ đón xe đứa bé kia cùng t ỷ t ỷ của hắn c ổ n starling nhữ mày hắn vừa định mở miệng cự tuyệt thời điểm chợt phát hiện đứng tại nam hải này sau lưng hạ nạ xỉ cha s ứ hướng phía hắn gật đầu cái này khiến hắn có chút lộ vẻ do dự bất quá rất nhanh hắn liền thở dài đóng cửa lại ra thuộc lưu lại những người khác toàn bộ ra ngoài nhanh hắn cơ hồ là tại d u n g giống điều này cũng làm cho những cái kia người không liên hệ không có cách nào đành phải lui ra ngoài đợi đến trong phòng chỉ còn lại thiếu nữ kia cùng cha mẹ của nàng còn có nọa cùng cồn s t a g u n mấy người về sau hắn mới nhìn hướng về phía hạ nạ s ỉ cha s ứ hắn là ai ngươi vì sao lại mang lấy hắn tới ha ha h ò a kế chú ý một chút ra họa này là hèn nẹt xỉ cha s ứ lời còn chưa nói hết hắn liền ngây mẩn cả người đồng thời cồn s t a g u n cũng ngây mẩn cả người không chỉ có là bọn hắn nữ hải phụ mẫu cùng đi theo nọa đi lên hờn nữ sĩ cũng tương tự sửng sốt bởi vì bọn hắn trông thấy nọa trực tiếp đi tới nữ hải kia trước mặt sau đó móc ra một cây m a trượng Sờ bẹ si li vi li theo nọa ma lực ứ n g tụ hắn nhẹ nhàng linh hoạt huy vũ một chút m a trượng sau một khắc nữ hải kia trong thân thể liền xuất hiện một cái kinh khủng dị thường xấu xi、si、đồng thời còn có một nửa đầu lâu quái vật cũng không biết có phải là ảo giác hay không cái quái vật này tựa hồ mười phần sợ hãi ngươi tốt ác ma gặp lại ác ma dễ ô tô không đợi đám người kinh ngạc nọa mặt không thay đổi đối cái quái vật này lại một lần nữa thi triển ma chú theo nọa ma trượng lóe lên hào quang t r ó i sáng ác ma này gầy yếu thân thể lập tức bành trướng sau đó lặng yên không tiếng động hóa thành một phấn tản mát tại cô gái này trên giường toàn bộ quá trình căn bản không cao hơn một phút thậm chí nửa phút đều không có cái đồ chơi này liền hô một tiếng kêu thảm đều không có liền trực tiếp biến thành một đống một m i ệ n g t h ẳ n g đến nọa đối nữ hài thi triển một cái d ẻ vạ rộ về sau bọn hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại gặp ủy một cái ma pháp sư chương năm mươi hai ngươi không sợ sao đúng vậy một cái ma pháp sư n o a nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía vậy đối ngạc nhiên nhìn xem nữ nhi của mình khôi phục như cũ vợ chồng n o a không chút do dự trực tiếp đối hai người bọn họ lại một lần nữa thi pháp ô lì vị ạt theo loa ma lực d ố c vào đây đối với vợ chồng rất nhanh liền có vẻ hơi ngốc trệ bất quá tại ngốc trệ qua đi bọn hắn lại rất nhanh khôi phục bọn hắn vẫn như cũng ạ c nhiên ôm lấy mình nữ nhi hơn nửa ngày nữ hải phụ thân mới đi tới phi thường cảm tạ i trợ giúp của ngươi cồn s t a n g u y n tiên sinh ngài cần tiền chúng ta không phải ít nếu như không phải ngài nữ hải phụ thân con mắt đã bắt đầu p h i ế hồng hắn không có chút nào chú ý tới cồn stạng ùn kia căng cứng gương mặt hơn nửa ngày về sau hắn mới chậm rãi nhẹ gật đầu chờ nữ hải phụ thân q u a y người ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về p h í a n ọ o đáng tiếc nọa đã đem mình mà trượng thu vào không có chút nào để ý tới hắn ý tứ giải quyết x o n g sau chuyện này đám người bọn họ tại cả tòa lâu vui vẻ đưa tiễn ngồi xuống lên chặt xe taxi mà cồn stạng ùn không chút khách khí đem vừa rồi nữ hải k i a phụ thân cho tiền một thanh toàn bộ ném cho nọa cùng hờ nữ sĩ trước mặt ngươi đây là ý、gì? ta cần ngươi bố thì sao chú ý ngữ khí của ngươi khu ma nhân đây cũng không phải là bồ thí chỉ là tránh phiền phức mặc dù phiền phức của ta đã nhanh tới ồ phiền phái gì học viện ma pháp sư cũng không thể tại học viện bên ngoài thi triển ma pháp nhất là ngay trước mặt một lễ thật có l ỗ i mặc dù các ngươi là khu ma nhân mà lại ta cũng là dùng lãng quyên chú nhưng là rất không may ta lại tới đây liền đã bị để mắt tới nọa tùy ý giải thích một chút mặc dù nói hắn vi thường kỳ quái vì cái gì nước mỹ ổ giờ còn không có tìm tới cửa nhưng là nọa cũng lười sen vào nữa cái gọi là phiền phức nhiều cũng không quan tâm lại nhiều một chút mặc dù nhìn như vậy nghe cam chịu nhưng là không có cách loa nghiêm ngặt nói đến thật sự là một cái lén qua tới g i a hòa đâu phiền phức phiền phái gì còn có một lệ là cái gì hai ẩ n nữ sĩ có chút kỳ quái hỏi nàng bây giờ nhìn hướng loa ánh mắt đều có chút là lạ có trời mới biết mình nhìn tận mắt lớn lên nam hải lại là một cái trong truyền thuyết ma pháp sư nếu như đây là đặt ở trước kia nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng nhưng là hiện tại nàng không như n g thấy đến đất ma còn gặp được loa thi pháp đây hết thể đều để nàng có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác nói như thế nào đây đầu tiên chúng ta là người anh tình cảnh là cần làm thủ tục chúng ta không phải làm hộ chiếu sao đúng vậy một lệ hộ chiếu thật có lôi ma pháp r ơ i đối với người bình thường xưng hô chính là một lệ mà tại ma pháp r ơ i có một cái ban ngành chính phủ gọi là bộ phép thuật giống ta dạng này ma pháp sư cần ở nơi đó làm hộ chiếu còn có ta là học viện ma pháp sư ta hiện tại không thể bên ngoài tùy tiện sử dụng ma pháp ông trời của ta ngươi vì cái gì không nói sớm n loa mặc dù giải thích rất đơn giản nhưng là hà n nữ sĩ vẫn là một chút liền nghe rõ loa gia hòa này hiện tại chẳng những liên quan đến l ấ qua còn công nhiên trái với bọn hắn cái gọi là bộ phép thuật điều lệ nàng rất muốn hỏi một tiếng ngươi tại sao phải làm như vậy nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng tới n o ạ tiểu từ này mặc dù từ nhỏ đã có chút tự bế nhưng là tựa hồ thật rất ít có thể cự tuyệt rơi yêu cầu của nàng chớ nói chi là thỉnh cầu hồi tưởng một chút vừa rồi đúng là mình mở miệng n o ạ mới đi theo đi lên cuối cùng hắn mới lựa chọn xuất thủ cái này khiến hờn nữ sĩ có chút không dễ chịu nội tâm của nàng không dễ chịu nhưng là n o ạ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy có chuyện gì đến lúc đó lại nói h ú n g chi mình cũng coi là giúp hắn giải quyết một chút phiền t o á i không phải sao túi lâu xuống n o a đem con stang ném n qua tới kia một phiếu tiền cầm lên cẩn thận đến một chút n o a lộ ra vẻ mỉm cười không nghĩ tới các ngươi khu ma nhân thật rất kiếm tiền liền trong chốc lát này một cái như là ngu ngốc tiểu ác ma thế mà liền giá trị năm trăm đô la nói thật ta đều nghĩ đến nơi này tiếp v i ệ c tư không được n o a lời mới vừa vừa nói chuyện hai ẩ n nữ sĩ liền trực tiếp mở miệng ngăn cản n o a ý nghĩ nàng liền nghiêm mặt nhìn t r ằ m t r ằ m n o a nhìn ra được nàng bất mãn vô cùng loa ý nghĩ ngươi bây giờ vẫn còn đang đi học nếu như thiếu tiền ngươi nói cho ta ta có thể giúp ngươi ta chỉ là đang suy nghĩ mà lại ở nước anh cũng có thật nhiều sẽ ra chuyện như vậy nói không chừng ta có thể đi giúp đỡ chút dù sao không có chút nào nguy hiểm ta nói không cần đừng nói nữa tốt ta tốt ta loa nhẹ gật đầu thoạt nhìn như là nghe lọt được đồng dạng bất quá trên thực tế hắn vẫn là đang suy nghĩ chuyện này nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới khu ma thế mà như vậy kiếm tiền cái kia tiểu ác ma khó chơi trình độ nói thật còn không bằng loạ tại h ư u cầu tất ứng trong phòng triệu hắn đi ra ma vật đâu còn star nguyên toàn bộ hành trình không nói gì nói thật hắn cũng không muốn ra hỏa này lưu tại nơi này tiếp việc tư nói thật khu ma nhân cùng ma pháp sư so ra thật kém rất nhiều nếu tiểu tử này bắt đầu đón hắn nhóm khu ma nhân nhiệm vụ có trời mới biết bọn hắn khu ma nhân phải chăng còn có việc để hoạt động đâu tại dạng này mang theo không khí trầm mặc hạ chặt a n ổn đem l ọ a cùng hờn nữ sĩ đưa về bọn hắn ở lại khách sạn trong đó chặt còn hỏi thăm một chút nhìn xem phải chăng có thể muốn tới bọn hắn phương thức liên lạc đồng thời tỏ vẻ ra là đi miễn phí bất quá rất đáng tiếc hai h n nữ sĩ trực tiếp cự tuyệt đề nghị này cái này khiến chặt có chút bất đắc bất quá hắn cũng không có cách nào nói cái gì mang lấy nọa lên lầu hai ẩ n nữ sĩ chưa có trở về gian phòng của mình mà là trực tiếp đi theo nọa đi tới bên trong phòng của hắn nàng hiện tại có quá nhiều nghi ngờ nàng nhất định phải làm rõ ràng những thứ này nói một chút nhỏ ma pháp sư ngươi còn có cái gì là giấu diêm ta tiến đến gian phòng bên trong hai ẩ n nữ sĩ liền trực tiếp mở miệng ngươi muốn biết cái gì ngươi hỏi đi nọa cũng là lưu manh hắn đặt mông ngồi ở trên giường bày ra một bộ hỏi gì đáp nấy dáng vẻ ngươi là lúc nào phát hiện ngươi là ma pháp sư hai ân nữ sĩ thẳng vào trọng điểm Tại cúng học học n nửa nửa mèo giấy báo nhập học gặp ủy hồ gợt là một chỗ học viện pháp thuật nói cho đúng là một chỗ trường học ma pháp nó bên trong có bốn cái học viện ta thuộc về dạ vẹn cợt dạ vẹn cợt đúng vậy dạ vẹn cơn học viện coi trọng thành viên bất học cơ chí không khéo cùng tài trí bởi vì dạng này dạ vẹn cân càng thêm có khuynh hướng lựa chọn tích cực việc học có thiên phú học sinh à đúng chúng ta viện vẫn là hơn người thông minh tài trí là nhân loại lớn nhất t à i phú n o a đơn giản tự thuật một chút mình học viện cố sự về sau càng là hảo hảo nói một lần mình tại hồ gợt cố sự đây hết thể đều để hà n nữ sĩ kinh t h á n không thôi đồng thời cũng vô cùng nghen tị nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình trong viện hải tử thế mà ra một cái ma pháp sư hơn nữa còn là trong học viện một cái niên cấp bên trong ưu tú nhất một cái kia khi hà n nữ sĩ nghe xong l o cố sự nàng đã hưng phấn lại có chút lo lắng ngươi đem những này nói cho ta ngươi không có vấn đề à? ngươi có cần hay không đối ta sử dụng cái kia lãng quyên chú tựa như trước đó vậy đối phụ mẫu đồng dạng không cần bộ phép thuật cho phép ra thuộc biết ma pháp sư một chút tình huống loa lắc đầu cái này không cần đi lo lắng loa ngược lại là lo lắng khác nói thật ta là một cái ma pháp sư ngươi ngươi không sợ sao sợ hãi không không ta mới không sợ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp sư ngươi biết ta có bao nhiêu hưng ơ phấn cùng cao hương sao ta làm sao có thể sợ hãi chương năm mươi ba thổ lộ tâm tình dòng giã thời gian một ngày hai ẩn nữ sĩ đều một mực ở tại loại trong phòng bọn hắn hàn huyên rất nhiều đồ vật bao quát loại tại hồ gợ sinh hoạt giao hữu loại hình làm một cái toàn phương vị hiểu rõ mà loại cũng đem có thể nói cùng nguyện ý nói đồ vật toàn bộ nói cho hai ẩn nữ sĩ đối loại mà nói ngươi nếu biết nhiều như vậy ta cũng sợ đem nên nói cho ngươi toàn bộ nói cho ngươi mà h a ẩn nữ sĩ cũng không biết vì cái gì thế mà vui lòng cùng loại nói một chút chính mình sự tình cái này khiến loại có chút kinh dị hắn nhận biết vị nữ sĩ này đã m ư ơ i hai năm nhưng là nói thật loại trừ biết nàng gọi hà ẩn nữ sĩ trong nhà có chút quan hệ cũng tương đối có tiền bên ngoài cái khác giống như đều hoàn toàn không biết gì cả trải qua một phen giao lưu về sau noa mới biết vị này nhìn dị thường kiên cường nữ sĩ đến cùng có dạng gì cố sự hai ẩn nữ sĩ tên đầy đủ gọi a cái hải ẩn hồn a cái là tên của nàng hải ẩn là mẫu thân của nàng dòng họ mà hồn thì là nàng hiện tại gia tộc dòng họ hồn cái họ này có lễ đường hàm nghĩa hai ẩn nữ sĩ、si、gia tộc xác thực cũng là một cái không lớn không nhỏ quý tộc hai ẩn nữ sĩ、si、có một cái coi như hạnh phúc tua thơ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là ca ca của nàng mười phần chiếu cố nàng tiểu học sơ trung cao trung thẳng đến đại học hai ẩn nữ sĩ đều biểu hiện dị thường ưu tú thế nhưng là khi nàng đại học tốt nghiệp sau khi về nhà nàng lại đạt được một cái để nàng vô cùng tức giận tin tức phụ thân của nàng lao cạn muốn nàng gả cho một cái gọi chạm bỡ tức sĩ cái này lập tức để tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng hơn nữa còn tại ước mơ lấy mỹ hảo tương lai không thể nào tiếp thu được giờ khác này ẩn nữ sĩ thật sự có chút hy vọng mình là đã từng nhìn qua trong tiểu thuyết ma pháp phù thủy có thể để cho mình thoát khỏi đây hết thể vận rủi Về sau, cầu kết quả sau cùng chính là trận này dự tính tốt hôn nhân lạnh mà hai vị này người trong cuộc cũng thu được khác biệt trình độ trừng phạt bọn hắn đều đã mất đi gia tộc che chở chạm vợ tức sĩ ngược lại là không quan trọng hắn dù sao có sự nghiệp của mình coi như không có gia tộc che chở hắn đồng dạng sống rất tốt mà hởn nữ sĩ khác biệt bởi vì bọn hắn huyên nào rất h u n g phụ thân của nàng cũng rất ngoan cố cùng cứng nhắc kết quả kém chút đưa đến hởn nữ sĩ đã mất đi tất cả nguồn kinh tế nếu không phải hởn nữ sĩ ca ca một mực rất chiếu cố nàng đồng thời hởn nữ sĩ mình cũng có được không tệ tài chính đầu não chỉ sợ nàng đã sớm lang thang đầu đường về phần nàng vì cái gì mở một nhà cô nhi viện nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng đang trợ giúp ca ca của mình làm sự nghiệp từ thiện bất quá về sau trong nhà hắn kinh doanh hạng mục trừ một vài vấn đề mà hởn nữ sĩ cũng xác thực thích nơi này cùng bên trong hải tử cho nên nàng đem cô nhi viện cho tiếp thủ tới mình kinh doanh nàng lần này đến los hangze lết nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không đầu tư tiền cảnh phải biết tiếp nhận cô nhi viện sau nàng cơ bản đều là độc lập tại thanh toán lấy hết thảy tiền là một cái trọng yếu đồ vật đã mất đi ca ca giúp đỡ nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp bất quá xem ra nàng lần này tới hiệu quả chẳng ra sao cả cho nên ta đến cùng là nên gọi ngươi ạ ỉa nữ sĩ h i ẩn nữ sĩ vẫn là hồn nữ sĩ n g h e xong nàng về sau nọa sờ lên đầu có chút nhức đầu hỏi một câu tùy ngươi cái này có khác nhau sao nữ sĩ kỳ quáy nhìn nọa một chút sau đó có chút hâm mộ nói ra thật không nghĩ tới ta đã từng hy vọng mình là một cái phù thủy nhưng là ta cho là ta là đang nguyên màn suy nghĩ hiện tại ta mới biết được nguyên lai thật đúng là có loại tồn tại này a xin nhờ ta cũng không phải phù thủy giới tính không thể tính sai điều này rất trọng yếu tiếp theo thế giới này rất nhiều thứ đều là thật chỉ là bị tận lực cẩn giấu đi không cho người bình thường biết mà thôi cuối cùng ta cảm thấy ta xác thực phải làm những thứ gì không cần ta đã nói rồi không cần và người đi học cho giỏi đây mới là cần nhất làm sự tình t h i ề n ta sẽ nghĩ biện pháp thế nhưng là ta muốn vì chính ta tương lai làm ý nghĩa à bất kể nói thế nào tương lai ta đều có rất lớn khả năng muốn định cư tại thế giới ma pháp ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn xem sao huống chi người bình thường đối mặt khủng bố tối đa cũng chính là hôm nay trình độ như vậy ngươi cảm thấy cái này đối ta đến nói khó khăn sao thế nhưng là hai ẩn nữ sĩ sửng sốt hơn nửa ngày cuối cùng phát hiện mình giống như thật sự có chút nói không ra thế giới ma pháp nàng xác thực cảm thấy rất hứng thú nọ tương lai muốn đi muốn đi nơi đó định cư nàng là chúc phúc mà lại nói thật nàng cũng phi thường hy vọng có cơ hội đi xem một chút tiếp theo nếu như nọa nói mức độ nguy hiểm thật liền cùng hôm nay không sai biệt lắm như vậy tự hồ đối với nọa đến nói thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm à nàng thế nhưng là phi thường nhớ rõ nọa đến cùng đến cỡ nào nhẹ nhõm liền đem những này sự tình giải quyết không q u á phận mà nói quả thực chính là đối phó hải nhi đồng dạng thế nhưng là trong miệng ngươi bộ phép thuật sẽ đồng ý sao vấn đề này xác thực đáng giá suy nghĩ bất quá ta hoàn toàn có thể xin trợ cấp sau đó lại đi thi một cái khu ma nhân giấy chứng nhận ta nghĩ đ ú n g bỡ lại đỏ giáo thụ hẳn là sẽ không quá khó xử ta đương nhiên phở l ạ tuyệt giáo thụ khả năng khổ sở quan một chút hắn ngược lại là tình nguyện cho ta tiền còn không quan tâm ta còn xem một chút đi nọa cái này đến lúc đó rồi nói sau tốt ta cái này xác thực muốn lấy trở lấy sau khi trở về lại nói nọa nhẹ gật đầu cái đồ chơi này không đ ộ i vàng được sốt ruột thật là không có bất kỳ cái gì tác dụng húng chi nọa hiện tại còn đ ặ t mông phiền phước đâu kỳ thật nọa không làm rõ ràng được vì cái gì biết hiện tại nước mỹ bộ phép thuật â giờ nhóm còn không có tới cửa rằng đạo lý nọa làm ra nhiều chuyện như vậy bọn hắn hẳn là tới sớm mà lại nọa một chút máy bay liền đã bị bọn hắn cho tập trung vào làm sao đến bây giờ còn không có một cái phản ứng đâu những chuyện này đều để nọa có chút không làm rõ ràng được tình trạng nói thật hắn đến thật muốn đi nước mỹ bộ phép thuật bên trong báo cáo chuẩn bị đi nhưng cũng tiếc chính là nọa căn bản cũng không biết nước mỹ bộ phép thuật cụ thể ở nơi nào mà lại nước mỹ phơ lụt p o đờ e nọa cũng không có đăng ký sử dụng quyền hạn cái này làm nọa hiện tại rất xấu hổ hoàn toàn không biết mình nên làm những gì bất quá rất nhanh nọa liền phải đang suy nghĩ những này thí sự ngươi không tìm đến ta dẹp đi lúc đầu ta chính là tới đây lữ hành chỉ bất quá đụng phải một chút không tầm thường sự t ì n h cho nên nọa mới ra tay cùng lắm thì chờ mình sau khi trở về đến anh quốc bộ phép thuật h ả o h ả o bàn giao một phen là được rồi cho nên lời nhắc đang suy nghĩ những chuyện này nọa dứt khoát đi theo ạ ý ấy biết nàng danh tự về sau nọa cũng không muốn lại gọi nàng hờn nữ sĩ loại hình h ả o h ả o ở tại lo sang dơ lết dung đoạn trải qua mấy ngày làm dịu ạ ý tâm tình cũng hóa giải không ít bất quá để nọa không nghĩ tới chính là khi bọn hắn trở lại khách sạn thời điểm chợt thấy một nam một nữ ngay tại khách sạn đứng ở cửa mà nam nhân kia chính là con stanwind c ư ơ n g năm mươi b ố không vạn chớ lộn xộn, n quần n g ư ơ i vì sao lại ở đây bởi vì có một số việc khả năng cần hỗ trợ của ngươi có chút ta không có cách nào lý giải và giải quyết vấn đề loa chậm rãi đi đến trước mặt của bọn hắn có chút kỳ quái quan sát một chút hai người này nói thật hắn thật là không rõ ràng hai người này chạy đến tìm hắn làm gì mình chỉ là một cái ma pháp sư cũng không phải khu ma nhân hắn thế nào cảm giác mình có thể trợ giúp hắn đâu thế nhưng là ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể giúp ngươi còn có vì cái gì ta muốn giúp ngươi có lẽ rất nhiều chuyện ngươi so ta muốn chuyên nghiệp được nhiều húng chi đây không phải không ràng buộc là có thù lao mà lại là rất lớn một bút n g ư ờ i vui lòng sao ồ có đúng không như vậy tìm một chỗ ngồi một chút đi enzy l à yên lặng nghe hai người bọn họ đối thoại nói thật nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được vì cái gì cái này cái gọi là khu ma nhân sẽ đem mình mang đến lấy địa phương nhưng là nàng cũng không có quá nhiều h ỏ i t h ă m ngay tại sớm đi thời điểm nàng định ngày hẹn cồn s t a n g u y i n kết quả nàng bị ác ma tập kích nàng cũng không dám lại xem thường bất luận kẻ nào cùng bất cứ vật gì dù là trước mắt chỉ là một cái nhìn phi thường xinh đẹp cùng có khí chất nữ sĩ cùng một cái nhìn mười bốn mười lăm tuổi hải tử nàng cũng sẽ không ở cảm giác được bất kỳ kỳ quái nói không chừng cái này kỳ quái tổ hợp có cái gì khó có thể tưởng tượng năng lực đâu tùy tiện tìm cái quán ven đường cồn star nguyên điểm một chút ăn về sau liền đem một cái nhìn giống bệnh nhân phân biệt mang đồ vật đưa cho l ọ ạ n o a nhận lấy cái này phân biệt mang tùy ý nhìn thoáng qua phía trên danh tự lập tức liền biết đại khái phát sinh những chuyện gì thật đúng là ta ác nhìn ngươi đi địa ngục đúng không dùng cái gì phương thức được rồi đều như thế ngươi tìm ta đến cùng là vì cái gì ta hy vọng ngươi giúp ta một việc đem những này trái với quy tắc ra hỏa tìm ra sau đó đã trở về rất rõ ràng ngươi cũng cảm nhận được đúng không cố lực lượng này tạ ác cùng vài ngày trước ngươi giải quyết hết ác m à kia binh sĩ cái kia t ạ m toái cũng gọi binh sĩ sao bao nhiêu tiền cái này nói thật con stang nguyên bản cảm thấy chuyện này muốn đánh động một cái ma pháp sư cũng không phải là chuyện dễ dàng gì nhưng là hắn phát hiện tựa hồ cái này tuổi nhỏ ma pháp sư đối với tiền vô cùng cảm thấy hứng thú cho nên hắn mới đến thử một lần ma pháp sư so khu ma nhân mạnh hơn cái này hắn là biết đến không cách nào trở thành ma pháp sư người nhưng lại có có thể trông thấy những cái kia dấu ở trong nhân thế quái vật g i a hỏa bình thường đều sẽ bị huấn luyện thành một cái khu ma nhân mà ma pháp sư cũng chưa chắc sẽ cho khu ma nhân tốt bao nhiêu thái độ tại ma pháp sư trong mắt khu ma nhân kỳ thật chính là một đám pháo lép sống cái gì khác người tạo thành cấp thấp thế giới ma pháp đám người cho nên con stag n u n cũng chỉ là đi thử một chút nếu như không được hắn chỉ có thể mình đi làm nhưng là một khi thành công như vậy có thể nói lần này nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bất quá nói đến phương diện ra tiền con stag còn chưa kịp mở miệng n g u la liền ngắt lời hắn thật có l ỗ i ta mới là lần này cố chủ xin hỏi ta có thể biết thân phận của ngươi sao có thể bất quá có một việc ngươi nhất định phải minh bạch đó chính là ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào mình một ít khách quan nguyên nhân t ỉ như ngươi có thể trông thấy một thứ gì đó lại cố ý giấu diếm dẫn đến mình năng lực này biến mất nếu như ngươi có thể hồi phục năng lực này như vậy ngươi sẽ ít một chút phiền phức loa nhung bay hắn nói là sự thật cái này nữ cảnh sát nói đến cũng có thể xem như đặc thù trong đám người một viên hiểu rõ kịch bản loa đương nhiên biết tình huống của nàng nếu như nàng khôi phục năng lực này nọa sẽ không chỗ cố kỵ đương nhiên nếu như nàng không nguyện ý khôi phục nọa cũng không quan trọng hắn hoàn toàn có thể cho nữ nhân này một cái lãng quên chú để nàng triệt để quên đây hết thảy nước mỹ bộ phép thuật bây giờ còn chưa tìm hắn nọa đã lười nhác đang nghĩ đến không tới kéo đến làm đến giống như nọa muốn gặp đến bọn hắn đồng dạng người làm sao n g ư ơ i biết ng l a n g gây m ẩ n cả người bất quá hơn nửa ngày nàng mới cảm giác mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề con star nguyên mang mình tìm đến bọn hắn nói do bọn hắn quyết định là bất phạm tồn tại như vậy bọn hắn có thể cảm giác được mình tận lực giấu giếm một số việc cũng đương nhiên lắc đầu nz la tranh thủ thời gian không còn giống những này đáng sợ sự tình một vạn đô la nếu như ngươi có thể giúp ta biết rõ ràng m ộ i m ộ i ta tự sát trần tướng một vạn đô la Quá ít một vạn bảng anh ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai chỉ ít ngươi phải làm cho ta biết ta cái giá tiền này tiêu đến đến cùng có đáng giá hay không ta là một cái ma pháp sư nữ sĩ noa mỉm cười những lời này là hắn dùng ma lực chuyển tới nz la trong lỗ thai nz la chỉ cảm thấy bên thai truyền đến một tiếng thì thầm nhưng lại không có trông thấy loạ có nói bất kỳ lời nói điều này không khỏi làm enzy la là toàn thân có chút phát lệnh ma pháp sư tồn tại ở trong truyền thuyết ma pháp sư làm sao có thể không tự a hồ thật là có khả năng ác ma ma quỷ cùng đối phó bọn giá hỏa này khu ma nhân đều là thật sự tồn tại như vậy tự a hồ thật sự có một cái ma pháp sư giống như cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái enzy la dự định nói cái gì dự định hỏi chút gì thế nhưng là đúng lúc này nàng đ ố n g nhiên chú ý tới người trẻ tuổi kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi sau đó hắn liền yên lặng đứng dậy hướng thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài hai ẩ n nữ sĩ cũng chú ý tới điểm này nàng lập tức đi theo đồng thời c ồ n sức tạng u ử n cũng đi theo ra ngoài e n g y la bất đắc di đem tiền nhét vào trên mặt bàn nàng thực sự không làm rõ ràng được những n à y thần thần bí bí ra hỏa đến cùng thế nào đã xảy ra chuyện gì sao noa hai ẩ n nữ sĩ tranh thủ thời gian đi theo noa bên người từ khi hiểu được thế giới mặt khác về sau nàng tựa hồ trở nên có chút n h á t gan s á t thực phát sinh một chút sự tình ta cảm giác một cỗ phi thường tà ác lực lượng noa nhẹ nói một câu tiếp tục hướng phía một cái không có người hắc cám giao lưu đi tới tà ác lực lượng đó là cái gì con starling to mò hỏi chẳng lẽ lại có ác ma tới rồi sao chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết nọa nói xong câu này về sau liền không lại nhiều lời kỳ thật cố này tà ác lực lượng cách bọn họ vô cùng xa xôi nọa sở dĩ có thể cảm nhận được cố lực lượng này hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng thấy qua một người đó chính là vị kia có hạ nạ s ỉ tra s ứ nói đến cũng rất khéo nọa đang lộng chết ác ma kia thời điểm ác ma kia bột phấn mang lấy nọa ma lực cơ h ồ nhiễm đến ở đây trên người, mọi người. phi thường ngoại ý muốn chính là ngay tại vừa rồi nọa thế mà cảm giác được những này còn sót lại vật càng là phát giác được một chút càng thêm tà ác khí tức đương nhiên những này còn sót lại vật nọa đã sớm phát hiện nhưng là bởi vì cái đồ chơi này căn bản sẽ không tồn ở lại bao lâu cho nên nọa cũng không có để ý chỉ là không nghĩ tới hôm nay hắn bỗng nhiên thông qua một cái nào đó còn sót lại vật cảm giác được cái gì cái này khiến nọa lập tức trở về nhớ tới kịch bản đều đứng v ữ n g chúng ta trực tiếp đi qua nọa móc ra ma trượng nhìn chung quanh tình huống sau nói thẳng trực tiếp đi qua đi đâu vừa mới cùng lên đến ng là có chút không hiểu thấu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rất nhanh ngươi liền biết đối tuyệt đối đừng loạt động không phải thân thể ngươi cái nào đó bộ vị khả năng lưu tại nơi này ạ pạ gì sân theo đòa ma pháp phóng thích sau một khắc bọn hắn một nhóm bốn người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà khi bọn hắn rời đi về sau lập tức có hai bóng người đi ra đ ầ u n h i thật mặc kệ hắn sao hắn dạng này có tính không là trái với bộ phép thuật điều lệ đâu đương nhiên trái với b ấ t quá anh quốc bộ phép thuật bên kia ngay tại thương lượng cho nên chúng ta nhìn xem hắn liền tốt còn có lần này hắn tham dự vào chuyện này bên trong cũng coi là giúp chúng ta bận điệu không thể không nói tiểu t ử này thật lợi hại ta cảm giác hắn tốt nghiệp cũng không có vấn đề gì à đúng vậy mặc dù cùng ưu tú học sinh so ra có chút t r ê n h lệch nhưng hắn mới năm nhất gặp ủy bất quá có hắn tham dự chúng ta xác thực dễ dàng tốt chúng ta đuổi theo s á t đi b ấ t tiểu t ử này náo ra phiền phái gì chương năm mươi lăm vê đút tờ é loa nhưng không biết bọn hắn sau khi đi những cái kia hắn một mực tại nhắc tới nước mỹ bộ phép thuật thành viên liền xuất hiện hơn nữa còn nói một chút không giải thích được hắn hiện tại chính người điều khiển ma lực của mình hướng thẳng đến nơi khởi nguồn điểm chạy tới nói thật làm như vậy thật rất hao t ổ t lam không đúng là ma lực không có phờ lũ áo đờ hỗ trợ loại chỉ có thể dựa vào ma lực của mình tìm kiếm vị trí vạn hạnh nơi khởi nguồn điểm cũng không x a mà lại ma lực của hắn đã đạt đến nhất d a i không phải loại hiện tại tuyệt đối sẽ bị mất chết à vạ dị sân vốn cũng không phải là cái gì đơn giản ma pháp cái đồ chơi này thật là không phải cấp thấp học sinh có thể sử dụng mà lại ma pháp này cũng có một chút tác dụng phụ đó chính là sẽ có rất rõ ràng cảm giác hôn mê đương nhiên đây là nhẹ nhất nhất một điểm chỉ sợ cái nào đó bộ vị đều sẽ trực tiếp không có gặp quỷ. n g ư ơ i đến cùng đang làm gì khi nọ bọn người lại một lần nữa xuất hiện thời điểm enzy la vớt vớt đầu phàn nàn nói xem ra các ngươi đều vô sự chí ít không có thiếu đi cái gì bộ vị ta chỉ là nhanh chóng mang các ngươi mời ra làm chứng phát hiện trận m ạ n thôi john ngươi cảm thấy sao nọ nhưng không có tâm tình gì cùng nữ nhân này nói nhảm cái gì dù là nàng vẻ ngoài thật đẹp đẽ đúng vậy vô cùng tạ ác tựa như tựa như trong địa ngục á c ủy đúng không trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều loại yên lặng nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết là tình huống như thế nào b ả n xa ra r ư ớ c danh tương đối cao hôn trùng ác ma mạng bọn thủ hạ hắn tự tay sát hại cồn stang u y n bên người rất nhiều bằng h ư u đương nhiên g i a hỏa này khẳng định không dám chân thân tới nếu hắn tới như vậy tử kỳ của hắn cũng kém không nhiều đến kỳ thật loại đang nghĩ bọn g i a hỏa này cùng đ ọ t mạng m ụ quan hệ đến cùng như thế nào bất quá nghĩ tới nghĩ lui bọn hắn hẳn là thuộc về khác biệt chiều không gian nhưng lại là cùng một thế giới tồn tại a nói đến cái này đ o t m ạ n mù vẫn là một cái địa cầu ma pháp sư đâu bất quá hắn ngoại ý muốn phát hiện hắc cám không gian đồng thời chạy tới ở trong đó cũng không biết đến cùng ở nơi đó kinh lịch bao nhiêu tế u y nguyện hắn cuối cùng vì trở thành hắc cám không gian c h ỗ a tể mà lại vì thu hoạch được càng cường đại hơn hắc cám lực lượng đ o t mạng mụ bỏ qua nguyên bản nhục thân nhục thể của hắn cũng bị đáng sợ ma pháp hỏa d i ễ m thay thế về sau hắn càng là bắt đầu đối cái khác chiều không gian chinh phục ản xị、si、e n văn pháp sư một phần lực lượng còn chính là từ chỗ của hắn lấy được bất quá dạng này gia hỏa đã xa xôi vừa kinh khủng nọa cũng không cảm thấy mình yếu như vậy gà là có thể trêu chọc hắn như thế tồn tại dù chỉ là một cái lực lượng phân thân hoặc là hình chiếu bất quá nha giống bản xa dạ mạng bọn dạng này ra hỏa bọn hắn cường thịnh thực lực cũng chưa chắc cường đại c ỡ nào húng chi bọn hắn tại cái khác chiều không gian chỉ bất quá bởi vì một ít tín ngưỡng vấn đề để bọn hắn có thể dùng sức mạnh tiến vào thế giới này cho nên nọ thật đúng là không sợ bọn họ đường kính hướng phía nhà kia cửa hàng giá rẻ bên trong đi tới c ổ n s t a n g u y l n cũng nhanh chóng đuổi theo sau lưng hờn nữ sĩ cùng nd là mặc dù không làm rõ ràng được nọa bọn hắn đang làm cái gì bất quá các nàng cũng rất đi mau đi lên rất nhanh các nàng liền biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì gặp quỷ. hà nạ xi、si. côn stang n g ừ n ngay lập tức liền phát hiện bằng hữu của mình tình huống hắn lập tức chạy tới kéo lại đang không ngừng cầm rượu lên không ngừng hướng phía miệng mình bên trong liệu mạng rót vào mập mạp cha xứ rất đáng tiếc là ra hỏa này tựa hồ căn bản là không có nhận ra côn stang u y n hắn còn đang không ngừng rót rượu loa nhũ mày hướng phía bốn phía nhìn một chút hiện tại tình huống này thật là không thế nào thuận tiện hắn độc thủ đương nhiên đây cũng không phải là không có cách nào hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía enzilla nữ nhân này thế nhưng là một người cảnh sát đâu lập tức đem trong này một chút không liên hệ người cho đuổi đi ra nếu như ngươi không muốn hắn chết vì tốt ta ta lập tức đi làm a n g e la còn muốn hỏi một chút nguyên nhân nhưng là rất nhanh nàng liền nghĩ tới kẻ trước mắt này rốt cuộc là ai đây chính là một cái ma pháp sư à một cái mang chính chính mình bọn người mới gần nằm cây số bên ngoài địa phương nháy mắt dẫn tới nơi này nơi này là phòng chứa thi thể phụ cận a n g e la đương nhiên nhận biết nơi này bởi vì chính mình mội mội di thể chính ở chỗ này tồn phóng không có chút do dự nào ng la trực tiếp móc ra mình cảnh sát huy trường đem tất cả người vây xem toàn bộ đội ra ngoài tiện thể lấy liền ngay cả lão bản của nơi này cũng giống vậy cuối cùng nàng làm xong đây hết thẻ còn không có quên đem cửa hàng giá rẻ lưới sắt cùng đại môn cùng một chỗ đóng lại nàng cũng không muốn bởi vì chính mình một ít sai lầm nhỏ sau đó chiếu thành càng lớn ảnh hưởng khi nàng làm xong đây hết thẻ trở lại trong phòng lúc nàng trông thấy n ọ ạ lại một lần móc ra ma trượng vươn ngủ ma trượng nhẹ nhàng v u n g đẩy rất nhanh nguyên bản còn tại điên cùng rót rượu hạ nạ xì liền trực tiếp một đầu té xịu ở trên mặt đất trạng thái của hắn bây giờ vô cùng hồng bét cho nên nọa cũng chỉ có thể trước hết để cho thân thể của hắn khôi phục một chút đáng nói dễ b ã r ồ nhiều như vậy rượu rót hết căn bản không cần nghĩ đều sẽ biết giá hỏa này tám thành sẽ cồn chúng đ ộ n g cho nên cần thiết cứu chữa vẫn là cần nhất là nọa đem hai cái này mà pháp trực tiếp xem như nóng tay ma pháp hắn đã sớm chú ý tới trốn ở một bên tên kia khi nọa phong thích xong ma pháp này về sau hắn trực tiếp đứng lên hắn ma trượng cũng không có thu hồi đi cũng không có cùng nhìn về phía hắn người nói chuyện sau đó yên lặng lại một lần nữa vận khởi ma lực cái tên mập mạp này tra xứ rất hiển nhiên là chúng mê hồn chú loại hình n g u n rụa ác ma cùng ma quỷ thích nhất chơi chính là như vậy đồ vật là ta đem ngươi trực tiếp đánh ra vẫn là chính ngươi ra tập trung tiểu h g i a h ỏ a t i n h tình của ngươi thật đúng là đủ táo bạo n g ư ơ i tự hồ quên đi ta đã từng đưa cho ngươi lời khuyên bản xạ dạ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra trên mặt hắn còn duy trì phi thường phong độ mỉm cười theo sự xuất hiện của hắn c ổ n stang từ từ đặt xuống hạ nạ xỉ c h a xứ hắn thật là không thể quên được cái này hại chết hắn không ít bằng hưu h ữ đản liền ngươi cũng xưng cho ta lời khuyên thật không biết ngươi sở tác sở vi bị bộ phép thuật phát hiện sẽ là cái gì hạ tràng ta sắc thực s ợ h ã i bị bộ phép thuật phát hiện cũng tương tự sợ bị càng có thể nhiều tên đáng sợ phát hiện nhưng là cái này không có nghĩa là ta sẽ biết sợ bị ngươi phát hiện ra bản xạ dạ sắc mặt bắt đầu trở nên đông trầm hắn là một cái hôn trùng ác ma bởi vì hắn tại địa ngục chức vị tương đối cao cho nên không có cái gì ra hỏa dám dạng này nói chuyện cùng hắn nhưng là hiện tại là địa cầu hắn chân thân cũng không dám tới rất hiển nhiên trước mắt cái này nhỏ m a pháp sư là biết hắn tình huống cho nên mới sẽ không chút nào do dự gọi lên hắn kia thống hận nhất từ ngữ cái này khiến bản xạ dạ vô cùng tức giận hắn thật không hiểu rõ cái này tiểu quỷ có cái gì ì vào bất quá cũng không đáng kể bạn xạ dạ đã triệt để quyết định hào hào cho những ma pháp sư này nhóm học một khóa cho hắn biết cũng không phải là người nào đều có thể trêu chọc dù là ngươi là một cái ma pháp sư nhưng là ngươi vẫn chỉ là một cái ma pháp sư học đồ bạn xạ dạ bẹ bẹ cổ phát ra một chút thanh â m thanh thúy hắn nắm chặt nắm đấm chậm dai hướng phía loại đi qua cồn s t a n w i n một cái không tệ khu ma nhân vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi bạn xạ ra phải nhanh chóng đem cái này ma pháp học đồ giải quyết bớt phiền phức nhưng là bản xạ dạ còn chưa kịp tới gần đ o a thần thái của hắn liền đã trở nên vạn phần hoảng sợ vê đút tờ làm sao có thể t r ư ơ n g năm mươi sáu ma pháp sư đều khủng bố như vậy sao nọa biết làm sao đối phó những n à y ác ma vô luận là lực lượng phân thân vẫn là thực thể tới hắn đều biết khác nhau ngay tại ở đ o a lực lượng có đủ hay không đối phó bọn hắn mà thôi bản xạ dạ là cái lực lượng phân thân g á n g lâm tới đồ vật mê âm bất quá thực lực cũng không tính tranh lệch nhưng là thực lực này tại cùng hiện tại nọa so ra liền thật sự có chút không đáng chú ý nếu đ o ạ là ma pháp học đồ bốn năm cấp dạng này không đáng chú ý chính làn ọ a nhưng làn ọ a thế nhưng là một cái hàng thật giá thật hệ thống phán định chính thức ma pháp sư như vậy cái này cũng chú định bạn xạ dạ bi kịch muốn ra đời incendio căn bản không có cùng gia hỏa này nói nhảm nửa câu nọa ma trượng nhẹ nhàng linh hoạt vung lên lập tức toàn bộ bên trong siêu thị đều g i ấ y lên hừng hực liệt diễm phổ thông hỏa diễm s á t thực không có cách nào đối phó ác ma nhưng là lây dính ma lực hỏa diễm cũng không phải cái gì phổ thông hỏa diễm tại một loại nào đó tầng độ đến nói cái đồ chơi này quả thực chính là những này ác ma khắc tinh kinh khủng liệt diễm tại nọa không chế hạ tựa như ác long hướng thẳng đến bản xạ dạ vào tới cũng vạn hạnh g i a hỏa này phản ứng đầy đủ nhanh không phải lần này chỉ sợ nọa liền muốn thanh bụi người rốt cuộc là ai chật vật né tránh nọa ma pháp bản xạ dạ toàn thân lộ ra hết sức chật vật hắn nguyên bản trắng l o á n khuôn mặt đã trở nên có chút cháy đen y phục của hắn tức thì bị thiêu đến rách dưới hắn hiện tại mười phần hoảng sợ bởi vì nọa biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta đến từ dạ vẫn cờ ngươi cảm thấy ta là người như thế nào n ọ trên mặt trào phúng cười cười dạ vẫn cờ gặp ỷ hồ g ơ t học sinh anh quốc bộ phép thuật cũng phát giác được chúng ta không không có khả năng bằng không thì cũng không sẽ phái một cái học sinh tới bạn xa ra hiện tại tâm tình vô cùng không tốt hắn thật không nghĩ đến mình t r e o chọc g i a hỏa lại là cái anh quốc học viện pháp thuật học sinh hắn hiện tại cũng có chút hối hận sự vọng động của mình không nói trước mình nhìn tựa hồ không phải rất khô qua g i a hỏa này vẹn vẹn thân phận của người này liền đầy đủ để đầu hắn đau nếu trước mắt cái này tiểu quỷ là hiệu vợ mò nhì học viện học sinh coi như xong dù sao mình bây giờ cũng tại nước mỹ gây sự nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác là cái một cái học viện pháp thuật học sinh nếu mình chơi chết hắn có trời mới biết anh quốc bộ phép thuật có thể hay không tham gia điều tra như vậy mình sợ rằng sẽ lâm vào một cái càng thêm khó chịu tình trạng t ỷ như bị mạm mòn từ bỏ gây nên quá nhiều chú ý tuyệt đối không phải là hiện giai đoạn bọn hắn n g u y ệ n ý nghe tiểu tử ta không muốn giết ngươi cho nên ngươi tốt nhất chớ tự tìm chán ngươi vô cùng có dũng khí nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta thật có l ỗ i ta cảm thấy ngươi không thể mà lại ta thế nhưng là tiếp nhận một cái giá trị một vạn bảng anh ủy thác ngươi cảm thấy ngươi đi được rơi côn u vọng không thể không nói cái này hỏa d i ễ m quả thật không tệ hơn nữa còn có cái này nồng hậu dày đ ặ c ma pháp nguyên tố nhưng là cồn sơ tà nguyên không có nói cho ngươi biết sao ta thế nhưng là r ụ c hỏa chúng sinh thật sao như vậy tiếp tục n ọ a nhưng không có cái gì khách khí cùng gia hỏa này nói gia hỏa này vốn chính là một đầu tà ngư chân chính lao phần lớn còn chưa có xuất hiện đâu mà lại n ọ ạ cũng biết đám người kia gia hỏa chỉ sợ đã nhanh thành công trên lệnh chỉ là ngi la linh l ư c thất tỉnh bất quá n o cũng không dự định ngăn cản những này nơi này là nước mỹ địa giới nơi này yêu như thế loạn cứ như vậy loạn cùng loạn không có nửa xu quan hệ mà lại l o ạ biết ô giờ nhóm một mực tại đi theo hắn mặc dù từ đầu đến cuối chỉ là đi theo hoàn toàn chưa hề đi ra gặp hắn y tứ nhưng loạn cũng không tin tưởng bọn họ không thấy từng cảnh tượng ấy đã có người trở về giải quyết tốt hậu quả ta còn quản hắn nhiều như vậy đâu ma lực phun trào loạn không chút khách khí trực tiếp đối bản xạ dạ tiếp tục xuất thủ hắn đã đản sinh tại hòa diễm như vậy loạn trực tiếp đổi dùng cái khác ma pháp đến để hắn sảng khoái một chút dù sao loạn sẽ được ma chú thực sự nhiều lắm dù là đều là một chút sơ cấp ma chú nhưng là cũng đầy đủ để hắn hảo h ả o hương thụ rất nhanh bản xạ dạ liền phát hiện mình giống như thật không phải là gia hỏa này đối thủ cận thân không tồn tại không nói trước hắn rõ ràng trông thấy gia hỏa này bố trí pháp thuật phòng ngự dù là thật vất vả tới gần cái này tuổi trẻ ma pháp sư gia hỏa này nói không chừng một cái di động ma pháp liền biến mất ngay tại chỗ nữa nha đối với hắn người bên cạnh hạ thủ mặc dù hắn tự tin mình có thể giải quyết cồn stan nguyện nhưng là cái này cần thời gian tại mình giải quyết gia hỏa này quá trình bên trong chỉ sợ cái này tuổi trẻ ma pháp sư đã mang người chạy sau đó khả năng còn có thời gian trở về tiếp tục thu thập mình bạn xa dạ hoàn toàn có thể nói xa vào đến một loại bất đắc dĩ m à tâm tình tuyệt vọng bên trong cứ theo đà này mình chỉ sợ thật xong đời không giống với hắn tuyệt vọng e n z i l a bọn người thì hoàn toàn nhìn ngây người bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp sư chân chính xuất thủ bộ dáng đương nhiên so sánh với e n z i l a hai ẩ n nữ sĩ cùng c ồ n xa tàng u y ùn hơi tốt một chút bọn hắn một cái là gặp qua nọa xuất thủ đồng thời mười phần hiệu rõ nọa một cái khác thì là biết không ít ma pháp sư tin tức n é t mặt của bọn hắn cũng không có enzy là khoa trương như vậy. Lao tiên, đây chính là ma pháp sư sao. Dù là niên k ỷ tại nhỏ. enzy l à thanh â m có chút run dậy nhỏ giọng nói. nói cho đúng, hẳn là phi thường khắc chế ma pháp sư của mình. c ổ n stang lấy ra một điếu thuốc sau đó chậm rãi điểm lên, hắn phát hiện nơi này hoàn toàn không cần hắn làm cái gì, bởi vì hắn chính là vướng chân vướng tay ra hỏa. khắc chế vì cái gì nói như vậy. hai ẩn nữ sĩ cùng enzy l à đều rất n g h i hoặc, loạ dạng này cũng coi như khắc chế sao. nữ sĩ, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ ngươi. đệ đệ tốt ta đại khái ngươi xác thực không hiểu rõ ma pháp sư l ự c uy hiếp cồn star nguyên hít một hơi khói sau đó mang lấy một chút tiếng ho khan đem khói mù phun ra mới chậm rãi nói ra hắn xác thực rất khắc chế mình không phải chỉ sợ toàn bộ siêu thị đã không có mà lại đệ đệ của ngươi tựa hồ vô cùng ưu tú hắn hiện tại lớp ấy Năm hai, khai giảng thời điểm. Kỳ thật không cần ngươi hai, khai thời điểm. yếu tố, hắn nhưng là nghiên cấp đệ thủ có thể lên ngũ niên cấp thật sự là lợi hại con starling không có để ý hơn nữ sĩ thái độ cái này cũng liền khó trách kỳ thật ngươi phải biết liền xem như một cái hai ba niên cấp học sinh bọn hắn lực phá hoại đều đã vượt qua tưởng tượng h ú n g chi vị này có thể trực tiếp học tập ngũ niên cấp tiên sinh ma pháp sư đều đáng sợ như vậy sao enzy la chậm hơn nửa ngày mới đem cái này lật đổ cuộc đời mình xem chàng cảnh cho triệt để tiêu hóa hết nàng có chút khó tin mà hỏi đáng sợ ma pháp sư đáng sợ cũng không chỉ là những này bọn hắn thậm chí có thể để người chết phục sinh thậm chí thúc đẩy vong linh、ngày b ấ không không tại q nọa h n này g t ma pháp đánh tung phía dưới hắn cũng sớm đã sắp không được phải biết đây là nọa rất khắc chế mình duyên cớ nọa tiên đối lưu h ắ nhưng n là tùy ý một cái ma pháp liền có thể tạo thành đại pha xấu noa mặc dù bây giờ không sánh bằng hắn nhưng là hắn nghĩ tạo thành hiệu quả như vậy cũng không có chút nào khó khăn nên lên đường tập trung chúc phúc ngươi tại ngươi lão bản nơi đó sẽ có một cái tốt kết quả đây dừng tay chúng ta có thể nói chuyện noa không để ý đến hắn theo ma lực của hắn lại một lần nữa hội tụ hắn ma trượng tản ra càng phải hào quang trói sáng nhẹ nhàng huy động ma trượng noa ma lực nháy mắt phóng thích mà trong miệng của hắn cũng đọc lên cái này mà chú danh tự xì tìm xem ra chương năm mươi bảy nhiệm vụ t ạ i n h à này siêu thị bên ngoài đã vây đầy bị từ bên trong đuổi ra ngoài quần chúng bọn hắn nhìn xem bên trong siêu thị ánh lửa nổi lên bốn phía hơn nữa còn thỉnh thoảng có vách tường sụp đổ tình huống bọn hắn đã sợ hãi lại hiếu kỳ trước mắt một màn này thực sự quá quỷ dị cũng thật là đáng sợ nhưng là càng là như thế càng có thể khiến người ta hiếu kỳ dù là nó dị thường nguy hiểm may mắn hiện tại thời đại này tùy thân thiết bị cũng không làm sao tốt liền ngay cả một cái đơn giản nhất thu hình lại công năng đều không có không phải lúc này hết thệ chỉ sợ sớm đã đã tại các đại giao lưu bình đài bốn phía truyền bá có thể tưởng tượng nếu như như vậy nọa sẽ cỡ nào không may hoặc kế bên trong xảy ra chuyện gì không biết thượng đế ta trước đó còn tại bên trong mua đồ kết quả nhìn thấy một tên mập vọt vào cầm rượu lên liền bắt đầu cùng rót về sau ta liền bị một nữ cảnh sát xem xét cho chạy ra đều như thế gặp quỷ, bên trong chẳng lẽ có cái gì khó lấy tưởng tượng sự tính phát sinh đâu ai biết được nói không chừng ngươi còn đoán đúng nữa nha bốn phía người vây xem ở nơi đó nhỏ r ộ n g trao đổi nhìn xem càng ngày càng phế phẩm tựa như lúc nào cũng muốn đổ sụp siêu thị bọn hắn cũng càng ngày càng hư vấn một khi cái này siêu thị đổ sụt như vậy bọn hắn tự nhiên là có thể biết trong này đến cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng là đúng lúc này bọn hắn bỗng nhiên đối cái này chỗ bọn hắn trước đó hết sức cảm thấy hứng thú siêu thị xuất hiện một loại khó nói lên lời cảm giác loại cảm giác này phảng phất là tại nói cho bọn hắn mau chóng rời đi nơi này không hẹn mà cùng tất cả vây xem cư dân bắt đầu chậm dai thối lui bọn hắn thậm chí cũng không biết mình tại sao phải rời đi nơi này càng bất khả tư nghị chính là lúc này trên trời bỗng nhiên hạ một chút mau mau tê vũ nước mưa nhỏ xuống tại trên người của bọn hắn để bọn hắn ý thức đều có chút mơ h thế nhưng là rất nhanh bọn hắn cả đám đều bắt đầu tứ tán rời đi vô luận sau lưng trong siêu thị phát ra thanh n â m lại thế nào kịch liệt thậm chí trực tiếp đổ sụp bọn hắn cũng không tại quay đầu nhìn một chút thần s ắ c trong ngượng ngùng chậm dại hướng về phương xa rời đi mà cùng lúc đó k i a đổ sụp siêu thị bỗng nhiên giống như là đã có sinh mệnh tất cả vỡ vụn hòn đá chậm dại hướng phía trôi nổi lên sau đó từng cái trở về đến tại chỗ nhưng là những người này toàn bộ nhìn không thấy liền ngay cả đi ngang qua người cũng giống như mù đồng dạng căn bản không có chú ý tới một màn đáng sợ này l o cầm trong tay ma trượng nhìn chung quanh biến hóa là hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra túi đầu nhìn một chút đã bị nọa cho biến thành mảnh vỡ nhưng là rõ ràng còn sống bạn xa dạ nọa cũng không thể không cảm khái những n à y ác ma mệnh là thật cứng rắn dù chỉ là một cái lực lượng phân thân nọa đây là hai ân nữ sĩ nhìn thấy nọa giải quyết hết ác ma này vừa đưa một cái khẩu khí nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện ra hỏa này thi thể thế mà còn tại động cái này cũng chưa tính cái gì cái này bị nọa một cái ma chú trực tiếp san bằng siêu thị những cái kia đá vụn cũng còn xuống dốc liền ngừng lại sau đó toàn bộ về tới tại chỗ cái này khiến nàng mười phần chân kinh không chỉ là nàng enzy la cũng kém không nhiều nàng thật đúng là chưa thấy qua tình cảnh như vậy loại này kinh khủng cảnh tượng nàng cảm thấy chính là điện ảnh đều đập không ra một cái cồn s t n g n u n đã lật đổ nàng tắm quan hiện tại lại tới một cái so khu ma nhân càng thêm đáng sợ ma pháp sư thế giới này đến cùng thế nào cái này n o a vừa muốn nói gì thế nhưng là hắn mới nói ra miệng liền dừng lại mà một bên cồn s t n g n u n thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm túc lên hai người này biến hóa để h ờ n nữ sĩ cùng enzy la có chút không biết làm sao nhưng là rất nhanh các nàng liền biết nguyên nhân chỉ thấy hai cái như ẩn như hiện quang hoàn xuất hiện rất nhanh hai người xuất hiện ở cái này bên trong siêu thị hai gia hỏa này một già một trẻ đều mặc màu nâu áo khoác mặc quần jean nhìn cao b ổ i vị m ư ờ i phần đương nhiên nếu như sắc mặt của bọn hắn không có biết bát như vậy như vậy hết thể đều sẽ càng tốt hơn tiểu tử ngươi thật sự là quá mức chẳng lẽ ngươi không biết kể bên này tất cả đều là một lệ sao h ồ g o t chính là như vậy dạy ngươi lần trước điểm gia hỏa sắc mặt rất túi trực tiếp đối n o ạ i sẽ dạy hogot dạy bảo ta không cần tại một lệ thế giới tùy tiện sử dụng ma pháp nhưng là ta coi là cái này áp dụng phạm vi giới hạn tại anh quốc đâu loa không quan trọng đ ú n g v a i đ ừ n g g i ả bộn đốc tiểu tử ngươi biết ta vì giải quyết phía ngoài những cái kia một lệ phí đi bao lớn kính sao gặp ủy bên ngoài thế nhưng là có hơn một trăm cái một lệ thế nhưng là các ngươi từ ta xuống máy bay bắt đầu liền theo ta cũng không nói cho ta hẳn là làm sao đi bộ phép thuật báo cáo chuẩn bị cho nên ta mới nghĩ đến đám các ngươi tại bỏ mặc ta tự do hoạt động đâu bỏ mặc ngươi tự do hoạt động cũng không phải để ngươi gây nên một lệ chú ý chậm rãi ngươi sớm phát hiện chúng ta nói nhảm hai người các ngươi căn bản cũng không có che giấu mình ma lực nhất là bên cạnh ngươi tiểu tử kia dị thường rêu rao rất sợ người khác không biết hắn là một cái ố dơ ta đây nghĩ không phát hiện cũng không thể nọa giang tay ra trên thực tế chính là như vậy hai ẩn nữ sĩ bọn người nghe được nọa đối thoại của bọn họ cơ bản đã biết hai người này rốt cuộc là ai hai cái này chính là nước mỹ bộ phép thuật thành viên về phân ố dơ là cái gì các nàng không rõ ràng cũng không thẹn là dạ v ạ n c ỡ l... không hồ gợt ưu tú học sinh dù là ngươi mới năm nhất tốt nghiệp nhưng là ta nghe ta bằng hưu nói ngươi bây giờ có thể lên ngũ niên cấp đúng không không kém bao nhiêu đâu đúng có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao loa hiện tại s á t thực rất n g h i hoặc bộ phép thuật người đã sớm phát hiện mình nhưng lại không có tới tìm chính mình thậm chí hiện tại mình đem cái này siêu thị đều làm cho thành dạng này bọn hắn cũng chỉ là ra mặt đem nơi này chữa trị thuận tiện cảnh cáo một chút mình đừng quá mức cái này khiến loa mười phần n g h i hoặc lúc nào bộ phép thuật người dễ nói chuyện như vậy rồi nhất là mình còn không phải người mỹ coi như mình tại hồ gươt là một cái chính cống tiểu thiên tài nhưng là lực ảnh hưởng tuyệt đối không có khoa chương như vậy a một da một trẻ này hai cái ổ dơ liếc nhau một cái cuối cùng vị này lần trước chút ổ dơ mở miệng nói ra không cần nghĩ nhiều như vậy kỳ thật chúng ta làm như vậy có mục đích của mình bên cạnh ta cái này ngu ngốc ta sẽ hào hào giáo hơn hắn một trận nhưng là ngươi cũng ghi nhớ đừng như vậy rêu r a o ách nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sẽ không nói cho ta a đúng vậy bởi vì cái này dính tới một số bí mật bất quá ta có thể c a m đoan ngươi tiếp tục như vậy làm tiếp điệu thấp một chút chúng ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi an toàn tiếp tục cùng những n à y ác ma đối đầu sao đúng vậy chúng ta sẽ chiếu c ấ ngươi nói xong n h ữ này g n cái này lao ổ d ở liền không lại nhiều lời hắn cầm lấy ma trượng đối trên mặt đất cái kia còn chưa ngỏm thủ tỏi bạn xạ dạ trực tiếp thi pháp không thèm đếm x ỉ a đến gia hỏa này khổ khổ cầu khẩn gia hỏa này trực tiếp biến thành một đoàn cho t à n làm xong đây hết thể hắn còn đối l o a n oán trách một câu các ngươi hổ gợt ư vì sao lại dạy ngươi hát ma pháp gặp ủy gia hỏa này hoàn toàn không có thẩm vấn ý nghĩa coi như có thể chúng ta cũng không mang máy phát hiện nói dối l o a n h u n vai đây là ờ nạ pẹ giáo thụ ma pháp cái này ngươi đi hỏi hắn đi ờ nạ pẹ gặp ủy cái kia âm trầm gia hỏa được rồi đó là các ngươi quốc gia sự t ì n h quản chúng ta thí sự ha ha nọa c ờ i khan hai tiếng cái này lão ngưu t ử ổ dở cho nọa cảm giác vẫn là rất không tệ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau nọa cũng dự định mang lấy h a n nữ sĩ đám người rời đi chỉ là rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì trong đầu hắn cái kia lâu dài giả chết hệ thống thế mà cho hắn ban b ố một cái nhiệm vụ nhiệm vụ giới thiệu văn tắc thượng đế cùng xạ tàn vạch giới thời điểm đã từng ước định thiên sứ cùng ác ma nhất định phải hoàn toàn cân bằng cả hai không được can thiệp nhân giới sự t ì n h mà dựa theo hắc ám thánh kinh ghi chép nếu như muốn đánh vỡ sự cân bằng này liền nhất định phải có một phương có thể can thiệp nhân loại sự vật s ạ t ạ n c h i tử vì đánh vỡ sự cân bằng này mưu toan tránh n ẽ c ả mạ tạ giám thị đi vào nhân giới cần thiên sứ cùng vận mệnh chi mâu trợ giúp tại đại thiên sứ ga bơ g n một hệ liệt kế hoạch hạn cơ hồ liền muốn thành công hiện tại ngươi phát hiện tình huống này như vậy ngươi cần làm một chút ngươi nên làm sự tỉnh vô luận là ra ngoài vì nhân gian an nguy vẫn là vì ng là đưa cho ngươi tiền nhiệm vụ mục tiêu giải quyết lần này thời gian thu hoạch lòn tri chủ tri thương nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt không nọa yên lặng nhìn xem hệ thống phát tới nhiệm vụ tin tức hắn lập tức có chút không biết nói cái gì cái hệ thống này thật có ý tứ không những ở nọa trong đầu đọc một lần còn đem nhiệm vụ tin tức toàn bộ nhét vào nọa võng mạc góc trái trên cùng bên trên cái này thật sự có một loại game on l ã n ký thị cảm để nọa cảm thấy là lạ bất quá càng quái chính là nhiệm vụ này ban thưởng lại là không biết mà nhiệm vụ thất bại trừng phạt lại là không đây không phải tương đương cái này quỷ nhiệm vụ có làm hay không đều có thể cái này để nọa cảm thấy có chút kỳ quái bình thường đến nói một cái nhiệm vụ ban thưởng muốn phong phú mới có thể hấp dẫn người lại hoặc là nhiệm vụ thất bại chính là xóa bỏ lúc này mới sẽ để cho người có làm động lực nhưng là cái này cái dám nhiệm vụ cái gì cũng không có chính là một bộ ngươi yêu có làm hay không d á m vẻ thật đúng là đau đầu a nọa sờ lên đầu hắn thật cảm giác cái hệ thống này là thật sẽ chơi nhưng là nọa hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì suy tư sau một lát nọa dứt khoát làm ra một cái quyết định đó chính là làm nhiệm vụ này dù sao không có cái gì thất bại trừng phạt Mặc dù k là làm làm đơn giản ế nguyên nhân là cái đồ chơi này rơi xuống ở địa cầu không biết bao nhiêu năm không có người chú ý thật vất vả lại thấy ánh mặt trời vẫn là một cái mê hi cô nhặt ve chai lao đang vô tình hay cô ý an bài xuống cho đào ra nếu những cái kia đại lao đối đ ạ i cái đồ chơi này thái độ vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng như vậy nọa đang chờ mọi chuyện kết thúc sau vụ trộm cất chứa thanh thương này không hề có một chút vấn đề nhưng vấn đề là nọa không biết những n à y các đại lao ý nghĩ vạn nhất những n à y đại lao lại bắt đầu coi trọng thanh thương này đây tính toán quản hắn nhiều như vậy đến lúc đó lại nhìn đi nọa lười đi nghĩ những thứ này chuyện phiền phức dù sao đến lúc đó thời gian như thường lệ qua mình lo lắng nhiều như vậy làm gì nhìn thoáng qua v ự a b ộ n siêu thị n ọ nhả danh một chút kia hai cái ổ g i vẫn là không có giút mình đăng ký phờ lũ bắp đờ n o a trực tiếp mang lấy còn có chút choáng váng h ờ n nữ sĩ bọn người trực tiếp rời đi nguyên địa. m nọa mục đích là bọn hắn ở lại khách sạn bất quá vì để tránh cho phiền phức n o a không có trực tiếp truyền tống đến trong t i ể u điếm mà là lựa chọn đứng tại bên ngoài quán rượu một cái không ai địa phương chờ tất cả mọi người thoát khỏi ạ bạ gì sần mặt trái hiệu quả về sau n o a mới mở miệng nói ra hôm nay chỉ tới đây thôi ta nghĩ các vị đều mệt mỏi mà lại các ngươi còn có cần muốn chiếu cố người không phải sao xác thực hắn ạ si là cần chiếu cố thật tốt con stang nhìn thoáng qua vẫn còn mê man g i i đoạn béo cha xứ nhẹ gật đầu mà lại ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt thật sao đương nhiên ta cũng không phải trưởng thành vụ sư dù là ma lực của ta cũng không so với bọn hắn t r ê n l ệ n h loa không có khách k h í trực tiếp thừa nhận điểm này hắn tiêu hao xác thực mười phần to lớn thế nhưng là các vị đêm nay chúng ta có thu hoạch gì sao vừa rồi cái kia là ác ma ngi l à còn không có hiểu rõ đêm nay hành động mấu chốt là cái gì nàng hiện tại cả người đều vẫn là có chút trong váng đêm nay chỉ có thể coi là một cái món điểm tâm ngọt bất quá cái này món điểm tâm ngọt mỹ vị mười phần n o a man bất tại ý thuận miệng nói một câu sau đó nhìn con stanguin nghiêm mặt nói nếu như ta không có lầm như vậy lần này hoạt động chỉ sợ cùng hắc cam thánh kinh có chút liên hệ ngươi biết nơi nào có quyển sách này sao biết ta có thể để người đi điều tra thêm con stanguin không chút do dự nhẹ gật đầu thậm chí hắn đều chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại đừng nóng vội ta luôn cảm thấy đây hết thể có chút cổ quái cho nên ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn ngươi bây giờ cần phải làm là chiếu cố thật tốt cái này béo ra hỏa cho ngươi cái lời khuyên tốt nhất mang lấy cái này nữ cảnh sát còn có khác tự mình hành động không phải ngươi sẽ hại chết ngươi bằng hữu thậm chí chính ngươi vẫn là sẽ xuống địa ngục kia một loại chiếu các ngươi thuyết pháp ta sớm muộn sẽ xuống địa ngục s a tàn hắn đang chờ linh hồn của ta đâu chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi gặp một cái ma pháp sư ngươi sẽ còn như vậy cho nên đi xuống sao ngớ ngẩn ngươi Cổn -stang mình có chút không có chờ thức được cái tàng mình không phản ứng, chờ hắn đông nhiên nọa đang nói nọa mang lấy hắn sát thời Tỉ tỉ. gì điểm, kh kịp kia. vị Rời đã ý lấy mặc dù hắn không biết vì cái gì nọa muốn như vậy nhưng là thấy biết qua nọa ma pháp thực lực hắn phi thường tán thành nọa tương lai phát triển con đường đến cùng đến cỡ nào c o a m ì n h có trợ giúp của hắn mình tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị ném tiến địa ngục thậm chí hắn thấy các ma pháp sư có năng lực phối trí một chút giải quyết hắn phổi vấn đề dược t ề thậm chí dứt khoát có để hắn khôi phục khỏe mạnh ma pháp cái này khiến cồn s a tạ ngừng nội n tâm có chút sôi t r à o hắn như vậy cố gắng không ngừng đem những cái kia vớt qua giới ác ma đá về địa ngục mục đích không phải là vì lên thiên đường sao mặc dù nói được sự giúp đỡ của nọa hắn là không thể nào tại có cơ hội lên thiên đường thượng đế cũng không dám cùng m ẹ t l ỉ n kêu một phiếu vô thần luận gia hỏa ở cùng một chỗ nếu là thật cùng một chỗ có trời mới biết những này không sợ hai ma pháp sư có thể hay không đem hắn bắt cầm đi nghiên cứu đâu trong lịch sử thật là có một vị ma pháp sư đem thiên sứ bắt lại sau đó cắt thành phiến lấy ra nghiên cứu kết quả phát hiện là năng lượng thể v ề phần thiên sứ năng lượng thể tiêu bản hiện tại cũng còn nhét vào anh quốc bộ phép thuật bên trong đâu trừ phi những thiên đường gia hỏa điên rồi không phải bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc ma pháp sư những này kinh khủng gia hỏa n o a nhưng không biết cồn sức tàng luyện suy nghĩ cái gì sau khi trở lại phòng n o a trực tiếp ngã xuống trên giường hắn hiện tại cảm giác vô cùng mệt mỏi ngẫm lại xem hai lần nhiều người không có phở lụt áo đờ di hình hoán ảnh sau đó còn cùng bạn xạ dạ đánh cho khí thế ngất trời vạn hạnh bạn xạ dạ ra hỏa này phân thân thật chẳng ra sao cả n o a rất khắt chế tình huống dưới đều đối phó phi thường nhẹ nhõm dạng này xuống tới n o a ma lực cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ hắn hiện tại cảm giác được vô cùng mệt mỏi bất quá hắn sớm đã thành t h i quen cảm giác như vậy mệt lắm không thân yêu hai ẩn nữ sĩ sờ lên loa đầu Có c người, người có n biện pháp ngăn cản hắn xuống địa ngục không thể nói ngăn cản hắn xuống địa ngục mà là có thể để hắn xin nhờ xạ tạn nhìn chăm chú ta là ma pháp sư thượng đế cùng ác ma cũng không nguyện ý trêu chọc nghề nghiệp chỉ cần ta giúp hắn hắn liền có thể tại trình độ nhất định tránh rơi một chút phiền thoái còn vì cái gì giúp hắn chương ủ yếu Thế khu vẫn là hắn đúng nhân. n là là lợi hại h một ma cái n nhân cũng không thể cùng pháp sư、so、sánh, còn n g g là khu thể Pháp ma có Sư so ư năm g Đế, Sạ Tạn Áo c h à mươi chín không sợ chết cũng không tin t a loại xác thực cần cổn stalin hỗ trợ bởi vì cổn stalin là một cái thành niên khu ma nhân còn có cái này hợp pháp giấy chứng nhận mà loại chỉ là một cái sắp năm hai t i ma pháp sư dù là hắn hoàn toàn có thể đi làm một cái hợp pháp khu ma nhân giấy chứng nhận nhưng là nói thật làm như vậy thật sự có chút mất mặt tuyệt đại đa số khu ma nhân vốn chính là bởi vì các loại nguyên nhân mà không biện pháp thi pháp bọn hắn tại ma pháp sư trong mắt chính là pháo lép loại tồn tại này đương nhiên cũng không phải không có bình thường có thể thi pháp ra hỏa chạy tới khi khu ma nhân nhưng là số lượng này thật ít đến thương cảm chỉ cần đầu góc không có vấn đề cơ bản cũng sẽ không đi làm những này tại ma pháp sư trong mắt thấp kém hàng bởi vì dạng này thật rất mất mặt h ú n chi bộ phép thuật cũng không phải không có bảo hộ những này khu ma nhân chính sách đây là vì bảo hộ khu ma nhân tự thân lợi ích coi như vị kia chính thức ma pháp sư làm nhiệm vụ này sát xuất thành công đến gần vô hạn trăm phần trăm mà cái kia khu ma nhân tỷ lệ thất bại rất lớn bọn hắn cũng sẽ ưu tiên cân nhắc cái kia khu ma nhân mà không phải ma pháp sư mặc dù nói dạng này vô cùng nói nhảm nhưng là không thể không nói cách làm như vậy vẫn là đạt được công nhận của tất cả mọi người ngươi hảo hảo một cái ma pháp sư không chuyện làm đi đoạt một cái khu ma nhân sống ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không a bất quá khu ma nhân mặc dù thuộc về thế giới ma pháp tạo thành bộ phận nhưng là bọn hắn lại cơ bản sinh hoạt tại người bình thường thế giới mà lại suốt ngày cùng các loại ác ma thiên sứ còn có các loại ma vật liên hệ cái này cũng tạo thành bọn hắn sau khi chết linh hồn lại nhận thiên đường cùng địa ngục ảnh hưởng cho dù là bọn họ không tình nguyện cũng không có cách nào nhưng là nếu bọn hắn có một cái ma pháp sư bằng hưu như vậy hết thể rất có thể liền không đồng dạng mọi người đều biết thiên sứ cùng ác ma bản thể không dám tới bọn hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng đến dẫn dắt một cái ma pháp sư liền đầy đủ đánh gãy bọn hắn tất cả kế hoạch đánh gãy vậy thì thôi hết lần này tới lần khác bọn hắn thật đúng là không dám đi trả thù không nói trước bọn hắn xuất thủ có thể hay không để lực lượng truyền lại tránh đi ạt gặt cùng ca mã tạ coi như bọn hắn làm được chỉ sợ phẫn nộ các ma pháp sư sẽ trực tiếp trên địa cầu đến mới ra đại thanh t ẩ y như vậy những cái kia bị bọn hắn tuyển định nhất định phải tiến vào thiên đường hoặc là muốn xuống địa ngục ra hỏa chỉ sợ không còn có bất kỳ một cái nào có thể đi thiên đường cùng sứ giả của địa ngục nhóm trên địa cầu lực lượng phân thân cũng không ít nếu bị những ma pháp sư này nhóm làm một phát chỉ sợ bọn họ trên vạn năm cũng đừng nghĩ sẽ liên lạc lại tới địa cầu loại chuyện này n g ấ m lại đều cảm thấy đáng sợ hết lần này tới lần khác những ma pháp sư này nhóm nói không chừng thật đúng là làm ra được cho nên nói ma pháp sư đều là tên điên câu nói này một chút cũng không có sai bọn hắn đều là một phiếu cảm thấy mình có thể trở thành thần linh tên điên. những kiến thức này đều là nọa từ hệ thống thư viện nhìn thấy không thể không nói hệ thống thư viện thăng cấp để nọa đạt được khó có thể tưởng tượng khóa ngoại tri thức đây cũng là nọa dám cùng cái kia tạp g i a o ác ma chiến đấu nguyên nhân đương nhiên nó thật rất yếu có cồn stan g u y ê n h ỗ trợ như vậy nọa có thể an an tâm tâm đi học nếu gia hỏa này có vấn đề gì không giải quyết được hắn cũng hoàn toàn có thể tới tìm n ọ a có thể nói đây quả thực là nhất tiễn song điều biện pháp tốt có cái gì khu ma nhân có thể cự tuyệt một cái ma pháp sư đâu không phải một chút cực đoan mười phần ghét hận ma pháp sư gia hỏa n ọ cùng h a n nữ sĩ hảo hảo giải thích một phen mặc dù cái này khiến h a n nữ sĩ hết sức bất mãn Nàng biểu thị mình còn có rất nhiều tiền có thể cung biểu thể thị rất có có cấp đọc nòa là xác thực cô nhi viện còn có mấy cái hài tử mặc dù nói những hài tử này rất có thể khi bọn hắn lúc trở về liền đã được thu dưỡng mấy cái nhưng là có trời mới biết có thể hay không lại xuất hiện một cái nọa dạng này ra hỏa có người thu dưỡng cũng sống chết không nguyện ý đi nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối nọa cũng tại mình hệ thống trong tiệm sách hảo hảo tu hành một phen cũng không biết có phải là bởi vì đến nhanh chóng phát dục thời kỳ thực lực của hắn quả thực chính là đi theo hắn thân thể cùng một chỗ đang bay trốn bất quá đây là chuyện tốt noa cũng sẽ không bởi vì chính mình thực lực tăng cường mà bồn dầu hắn còn ước gì mình bây giờ liền có thể m i ể u thiên m i ể u địa đâu bò lên giường đến noa đơn giản rửa mặt một phen về sau cửa phòng của hắn liền bị gõ đem cửa mở ra noa phát hiện hờn nữ sĩ bọn hắn liền trực tiếp để bọn hắn vào không thể không nói bọn hắn tới thật đúng là sớm không đúng hiện tại cũng đã giữa trưa noa thở dài quả nhiên a rời đi trường học mình liền bắt đầu biến lời a cảm ơn ngươi ma pháp sư các hạ phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi bằng không chỉ sợ ta thật muốn xuống địa ngục mới vừa vào cửa hạ nạ x ì c h a sứ liền trực tiếp chạy tới nọa trước người không ngừng mà nói lời cảm t ạ hắn gái kia khổng lồ thân thể không ngừng tại hạ thấp xuống nhìn mười phần phí sức cũng mười phần b u ồ n c ư ờ i đương nhiên hắn xác thực phải thật tốt cảm tạ một phen nọa tựa như hắn nói nếu như tối hôm qua nọa không cứu hắn hắn nhất định phải xuống địa ngục hắn t r u n g ác ma n g u y ê n rủa tại vô cùng khát nước cùng thích rượu tình hốm dưới nhưng căn bản không cảm giác được bất kỳ chất lỏng cửa vào khang tư vị lại thêm nhiều như vậy r ư ợ u đế hỗn hợp lại cùng nhau hắn tất nhiên sẽ cồn trúng độc loại tình huống này hắn là thuộc về tự sát mà tự sát là không có cách nào lên thiên đường không cần phải vậy chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt vừa vặn được rồi nói một chút đi các ngươi kia sớm tới tìm ta có chuyện gì n o a lúc đầu nghĩ giải thích một chút nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi không cần phải vậy là như vậy mà pháp sư các hạ ngay tại đêm qua sự t ì n h phát sinh trước đó ta đi một chuyến bên cạnh chính là phòng chứa thi thể không cần phải nói ta đều biết ngươi đi làm cái gì nói điểm chính Tốt ta, ta hiểu được. hạ i ể u được. h nạ s ỉ cha sứ lau lau căn bản không tồn tại mồ hôi hắn phát hiện ma pháp sư này các hạ có chút khủng bố à. hắn chạy tới kiểm tra một chút ỷ xã bện gì thể kết quả hắn đều không có nói r a vị này mà pháp sư liền biết bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng rất bình thường ta tại cái kia nữ hài tay trên cổ tay phát hiện một cái đồ tiêu một cái ngạch chính là như vậy đồ tiêu hạ nạ s ỉ cha sứ trực tiếp cầm lấy bút cùng một trang giấy trước mặt nó đem cái đồ chơi này vẽ ra một vòng tròn bên trong một cái thập tự giá nó đương nhiên biết cái đồ chơi này là cái gì bởi vì nó chính là mạn mòn tiêu chí về phần tại sao mạn mòn tìm tới cô gái này nói trắng ra là cũng là bởi vì nàng là song bào thai tất cả mọi người có được linh lực cũng là ma lực chỉ bất quá bởi vì mạnh yếu quan hệ chủ động bọn hắn đến cùng là người bình thường vẫn là ma pháp sư mà song bào thai linh lực càng là kỳ lạ một khi một bên chết vong một phương khác liền có thể kế thừa những linh lực này enzy la không mạnh y sa b ợ lạ cũng không có gì đặc biệt nhưng là các nàng kết hợp với nhau liền không đồng dạng có cường đại như vậy linh lực chỉ sợ đều không thể so một chút ma pháp sư yếu m ạ n g ò n liền có thể thông qua một chút phương pháp đặc thù d á n g lâm thế giới này nói trắng ra là hắn nhưng lại không sợ chết cũng không tin tả chỉ sợ hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình cảm thấy làm được rất bí mật sự tình kỳ thật sớm bị bộ phép thuật theo dõi đi được rồi ta hiểu được ta cũng biết đại khái đây là thứ đ ộ gì john còn nhớ rõ tối hôm qua sao đương nhiên nhớ kỹ tất cả ta đều nhớ vậy là tốt rồi đi thôi đi tìm n g ư ờ i cái kia có thể cung cấp tin tức bằng hữu đi tốt chúng ta cái này quá khứ t r ư ơ n g sáu mươi địa ngục t h á n h kinh thiên đường có t h á n h kinh là lý do nên hắn lại dùng phương thức của mình dẫn đạo thế nhân nhưng là chỉ sợ không có ai biết địa ngục kỳ thật cũng có t h á n h kinh nếu như không phải l o a nhìn qua bộ này còn stagn điện ảnh hắn tám tầng cũng không thấy được sẽ có cái đồ chơi này nhưng mà trên thực tế thật là có mọi người đều biết cổ dị nổ tiền thư cũng liền mười ba chương nhưng là tại địa ngục t h á n h kinh bên trong cổ dị nổ tiền thư có hai mươi mốt chương cái đồ chơi này miêu tả một cái khác phiên bản giờ vậy là thì h ỏ n thế giới sẽ không bởi vì thượng đế tri thủ mà chung kết mà là sẽ tại h ắ cám bao phủ bên trong trùng sinh Ơn, vô cùng nói nhảm bởi vì khỏi cần phải nói hai gia hỏa này cũng không dám chạy tới nhưng là người không biết chuyện lại vẫn cứ tin tưởng những thứ này thế giới này ma pháp sư thật đúng là rất c h ư ờ n g thế cho dù là đối mặt một chút cao đẳng sinh mệnh những cái kia thần trong mắt bọn hắn chính là cao đẳng sinh mệnh bọn hắn cũng không có chút nào e ngại ý nghĩ nhưng là thế giới này ma pháp sư lại vô cùng kỳ quái bọn hắn không e ngại ngoại địch thậm chí đối mặt ngoại địch lại có thể đoàn kết lại nhưng là bọn hắn nội bộ lại chưa chắc có bao nhiêu hài hòa cũng tỉ như nọa chỗ anh quốc ma pháp giới người ở bên trong liền chia làm ba phái một phái là tôn sùng v ố n đệ mọt ý nghĩ nghĩ làm cái gì thuần huyết hoạt động gia hỏa một phái là đùm bỡ lệ đỏ cầm đầu đánh bại vốn đệ mọt tránh làm r a càng đại sự hơn quả n h â người n đương nhiên còn có một phái chính là trung lập lại hoặc là e ngại v ố n đệ mọt hoặc là đùm bỡ lệ đỏ một bên cũng không dám tham gia kỳ thật nọa cảm thấy v ố n đệ mọt thật dạng này thành công như vậy cuộc sống của hắn cũng chấm dứt nguyên tắc không có hạn s ỉ ẻn văn pháp sư tồn tại hắn có lẽ có thể tiêu dao tự tại nhưng là thế giới này cũng không đồng dạng hắn muốn thật làm thành công tử kỳ của hắn cũng tới chỉ sợ sở dĩ đ ù m bờ lẽ đo bọn hắn không có giống ạn xỉ ẻn v ă n pháp sư xin giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu là muốn cho anh quốc ma pháp giới lưu một chút mặt mũi đi bớt đến lúc đó mất mặt vứt xuống toàn thế giới ma pháp giới bên trong kỳ thật đi nọa cảm thấy bọn hắn đã đủ mất thể diện tại nọa trong lúc miên man suy nghĩ đám người bọn họ xe chạy tới một cái quán bảo l ĩ n h nói đến cũng thật có ý tứ cái này quán bảo l ĩ n h lao bản bị mạn cũng coi là một cái khu ma nhân hắn là cồn stà ngùn hào bằng hữu đồng thời cũng là cồn stà ngùn trang bị thương nghiệp cung ứng các ngươi các ngươi thứ muốn tìm ở đây lao thiên hy vọng không có vấn đề gì bị mạn đem một bản phong tàng tốt địa ngục thánh kinh đem ra hắn bây giờ nhìn lại có chút sợ hãi lại có chút kích động địa ngục thánh kinh mỗi một lần bị lấy ra đều không phải chuyện gì tốt bất quá duy nhất đáng giá hắn yên tâm cùng kích động địa phương đó chính là có một cái ma pháp sư tham dự vào trong đó bị mạn đã tử cồn s á t n g u y ê nơi n đó biết không ít đồ vật đương nhiên là tại lại tới đây về sau lật ra địa ngục thánh kinh bị mạn rất nhanh liền từ hạ nạ x ì、sì, tra sứ cung cấp tin tức tìm được bọn hắn muốn tìm đến đồ vật bất quá theo hắn không ngừng bỏ qua sắc mặt của hắn cũng biến thành càng phát khó nhìn lên hơn nửa ngày hắn mới thở dài ta nghĩ chúng ta lần này có đại phiền thoái thập lục trương nhị thập c ử u tiết còn có thập lục trương tam thập tiết các ngươi nhìn phụ thân tội ác chắc chắn bị con của hắn tạo thành tội ác vượt qua bị mạn nuốt một cái miệng nói đem một đoạn này cho đọc ra ai như tử hai ẩ n nữ sĩ cùng ng la đều có chút không hiểu đấu các nàng căn bản nghe không hiểu đến cùng có ý tứ gì lao tiên bị mạn ngươi không thấy trò đùa sao hà nạ sỉ sắc mặt cũng không phải như vậy tự nhiên rất hiển nhiên hắn cũng bị hù dọa bị mạn ta cảm thấy hắn không có cách nào đi vào thế giới này hắn không có phát xuyên qua kết giới cũng không có cách nào né tránh c á c ma pháp sư giám thị cốt lắc đầu rất hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy đây hết thể là thật hai ân nữ sĩ cùng ng la càng ngày càng làm không rõ ràng bọn gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì nhất là nhìn thấy nọa không nói một lời tựa hồ là đang nghĩ cái gì các nàng càng là muốn hiểu rõ đây hết thể đến cùng là thứ đ ộ gì hai người bọn họ đều xem như lần thứ nhất tiếp xúc loại này giấu ở thế giới m ặ t khác thế giới các nàng đối với nơi này hết thể đều tràn ngập tò mò đương nhiên các nàng cũng đối nơi này hết thể đều tràn đầy sợ hãi loạ đ ế nói cùng là ai như tử? Thượng đế chi c như Thượng ẩn nữ sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía loa, nàng hy vọng là loa, ai sao? Hai đưa phía hy tử? tử mắt đế sĩ về thể đạt được một được c á thật r ả lời. k ô n tinh thần, hẩn g phải, khác, chi cái lại đối là Loa lấy một ma tử. từ tư ác suy noa hắn cũng không để ý làm một chút giải đáp. Nói thật,、loa、đã cảm nhận được có một cái kỳ quái đồng thời mang lấy một chút hôi thối khí tức căn bản không biết là thứ đồ gì đồ vật tiến đến bất quá l o a cũng không phải rất để ý g i A cái này mặc tiêu chí đúng lúc này bị bạn lật đến hạ nạ xỉ cho hắn cái kia tiêu chí đây là mạng mòn tiêu chí ác ma tri tử chờ một chút nơi này viết bị bạn lau lau kính mắt nuốt một ngụm nước bọn tiếp tục bập nói mạng mòn không muốn bị phụ thân quy củ trói buộc khát vọng thành lập máu của mình cùng lựa vương quốc nói đến đây đông nhiên bị mạn tựa hồ nghe đến cái gì t i ế n g vang không chỉ có là hắn hạ nạ s ỉ cùng cồn stạ nguyền n g tựa hồ cũng phát hiện cái gì mà lúc này trong không khí cũng đầy là tràn ngập trừ một cỗ mùi lưu hình cái này lập tức để cồn stạ nguyền n g nghĩ đến cái gì tiếp tục đọc đi không có quan hệ l o a không có để ý tình huống như vậy mà là vô vô bị mạn bả vai để hắn tiếp tục ta tốt ta ta đã biết bị mạn nuốt một ngụm nước bọt sau đó lựa chọn tin tưởng l o a hắn tiếp tục túi đầu xuống nhìn về phía quyển sách kia sau đó mới chậm rãi nói ra phía trên còn nói đầu tiên mạng bọn phải chiếm cứ một cái linh lực phi thường cường đại thông linh người thân thể là ỷ xạ b c lạ e n i la có chút thống khổ mà hỏi không nếu như là nàng mạng bọn đã tiến vào thế giới này bị mạng lắc đầu sau đó tiếp tục xem sách nói ra phải xuyên qua kết giới mạng bọn còn cần thần thánh lực lượng hiệp trợ lao tiên cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn cần thượng đế lực lượng hà nạ x ì nuốt một ngụm nước bọn hắn mập mạp thân thể cũng bắt đầu có chút run dày mà liền tại lúc này phía sau bọn họ tất cả máy móc đống nhiên toàn bộ cũng bắt đầu công tác này q u ỷ dị tình huống lập tức để trừ nọa bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy b ấ t an kia một cỗ gây mũi mùi lưu hình cũng càng ngày càng dày đặc không gian thu hẹp bên trong thậm chí đều có thể nghe thấy lít nha lít nhít tiếng teo to là con rồi nọ tùy ý nói cùng lúc đó hắn cũng lấy ra ma trượng sau đó quay đầu nhìn về phía c ổ n s t a n g u y i n ta nghe nói ngươi cùng đặt sần thám tử đã từng gặp được gia hỏa này tập kích sau đó bị ngươi dùng hỏa diễm cho đuổi đi là nó ta không phải giết nó sao cồn stanwind nhận ra một chút có chút không dám tin ó i người khác tốt xấu là ác、mà. hơn nữa còn là linh hồn hình thái gia hỏa ngươi không cần bí ngân muốn lộng chết nó có chút khó khăn mà lại ngươi chẳng lẽ không biết ác ma cũng không sợ phổ thông hỏa diễm sao gặp ủy ta coi là chỉ là một cái tụ hợp á i không nghĩ tới lại là một ác ma không sao nó muốn bảo hộ bí mật như vậy tất nhiên sẽ tìm đến các ngươi hiện tại nó tới như vậy liền đưa nó trở về tốt noa cười cười mà liền tại lúc này đóng đại môn đ ố n g nhiên bị xô mở lít nha lít nhít con rồi gào thét lên bay tiến đến chương sáu mươi một hành động tợ d ọ tị gồ đối mặt với lít nha lít n h t con rồi nọa vốn là muốn một mồi lựa trực tiếp cho thiêu hủy nhưng là suy tư một chút nọa cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt bởi vì nơi này cũng không chỉ là khu ma nhân còn có mấy cái này người bình thường đâu mặc dù nói có minh tại phía sau mình người chưa chắc sẽ bị những con rồi này cho đột phá phòng tuyến nhưng là vạn nhất đâu mà đột phá qua về phía sau những con rồi này mặc dù sẽ đối bọn hắn tạo thành một chút tổn thương nhưng nọa cũng có thể giải quyết những vấn đề này nhưng mấu chốt là cần gì chứ không có mạo hiểm dự định nọa trực tiếp sử dụng thủ hộ ma pháp dù sao nọa ma lực tràn đầy lại không muốn mạo hiểm cái này có thể nói là nọa lựa chọn tốt nhất ngân s á c ma lực theo nọa ma trượng vung vẩy chậm rãi ngưng kết tại đám người trên thân một nháy mắt trên người của bọn hắn liền xuất hiện một cái q u a n thuẫn vô tận con rồi tại nọa thi pháp xong nháy mắt trực tiếp đục vào sau đó lập tức không ít con rồi trực tiếp đ vào sau đó lập tức không ít con rồi trực tiếp đâm chết tại đ ư ờ n g trường duy nhất có chút đáng tiếc là những này đâm chết con rồi số lượng vẫn là có ít nhiều một ít nọa còn có thể bất càng nhiều chuyện hơn ma pháp sư làm sao có thể bản xạ dạ cũng không có nói có ma pháp sư tham gia gặp ủy ác ma này cũng phát hiện tình huống tựa hồ có như vậy một chút không thích hợp hắn tập kích con stagun n y hai lần mặc dù hai lần đều thất bại nhưng là cái này cũng bình thường con stagun n y xem như một cái lợi hại khu ma nhân ác ma này lại là lực lượng phân thân giáng lâm căn bản không có gì biện pháp thế nhưng là ma pháp sư tham gia tình huống lại khác biệt đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn đã bị bộ phép thuật phát hiện ác ma này đầu góc còn láo l ì n h ánh sáng hắn nhưng không có bạn xạ giả cồn u g vọng như vậy tương phản hắn tại nhìn thấy loà ma pháp sư này ngay lập tức liền cảm thấy một chút không được bình thường bạn xạ giả a ta nhớ được tên kia hắn hiện tại đã biến thành cho bụi đúng chờ ngươi sau khi trở về nhớ kỹ mang ta hướng hắn hỏi thăm tốt n ò a khép cười một tiếng sau một khắc liệt hỏa chú chú ngữ liền từ n ò a miệng bên trong lấy cực nhanh tốc độ độc lên theo hắn ma trượng vung vẩy trong lúc nhất thời cả phòng đều là hừng hực liệt diễm vô số con ruồi nháy mắt biến thành cho tàn mà ác ma này cũng nhanh chóng tối lui nó tựa hồ là muốn chạy trốn mệnh cỗ lọ b ỏ t ủ n ò a nhanh chóng thi pháp theo ma lực của hắn rót vào lập tức một cái như là hình m g u i khoan trong suốt kết giới xuất hiện ở giữa không trung mà tại kết giới này bên trong còn không ngừng chuyển đến kinh khủng tiếng gào thét rất hiển nhiên cái này vô hình ác ma đã bị nọa bắt được ghi nhớ ta nhớ kỹ mang ta hướng hắn v â n an nọa khó được nhiều lời một câu bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác mình rất n ố c cái này mẹ nó không phải loại kia bột thảm tao lật bàn kinh đ i ể n tràng cảnh sao rất nhiều bột bị lật bàn nguyên nhân chủ yếu chính là một cái nói nhảm quá nhiều có nói nói nhảm công phu còn không bằng tranh thủ thời gian bổ đao bất người khác giống như tiểu cường trực tiếp bạo chồng đó mới là phiền toái lớn nhất tôi ta nọa lắc đầu nhanh chóng vung vẩy ma trượng ma lực phun trào nọa trực tiếp xử xuất trước mắt hắn cho đến uy lực lớn nhất ma chú cảm tạ ở nạ vệ giáo thụ ma pháp để nọa tại không có cách nào sử dụng không thể tha thứ chú tình húng dưới còn có hợp pháp ma chú có thể sử dụng chí ít tránh khỏi nọa chỉ có thể đối người thi triển cái gì hệ hợp kẹo lì ở người sở cùng dễ đục tổ dạng này ma pháp để nọa trở nên có nhất định tính uy hiếp ác ma kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mãnh liệt hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có đương nhiên nọa cũng không thấy được gia hỏa này kiến tưởng mà là hắn đã đang suy nghĩ trở lại địa ngục muốn làm sao giải thích đây hết thảy hành động của mình bại lộ có trời mới biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì càng thêm đáng sợ sự t ì n h mà lại ma pháp sư tham gia đã cho hắn một cái phi thường tín hiệu không tốt hắn cảm thấy mình có cần phải trở về hảo hảo khuyên đ ủ mạm mòn từ bỏ cái kia buồn cười hành động địa cầu không phải nói là trong nhân thế thật không phải hắn có thể tới dù là hắn thành công quát ớ i hạ tràng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào những ma pháp sư này nhóm thật là không thân thiện, mà lại những ma pháp sư này thật pháp mà ma là lại sư bên trong còn có một cái ngay cả chủ nhân đều sợ hãi đều tồn tại đâu nhìn xem không ngừng bị xoắn nát t á ma nọa lắc đầu mình đây coi như là chơi chết ba tên á c ma sao nhìn mình thật đúng là có khu ma thiên phu đâu trực tiếp sử dụng ma pháp khu ma hiệu quả nhưng so sánh dùng cái gì bằng bạc vật liệu tốt hơn nhiều ông trời của ta g i a hòa này bị man nuốt một ngụm nước bọn đồng dạng cồn stang cũng là như thế hắn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì nọa không cho hắn sớm liên hệ bị m ạ n chỉ sợ khi bị m ạ n tìm ra hắc cám thánh kinh đọc lên mạng bọn danh tự lúc bị m ạ n thần bí đã chú định đi hướng cuối cùng hắn đã chết quá nhiều bằng hữu hắn thật là không nguyện ý mình lại có bằng hữu gì chết tại những này áp ma trong tay chúng ta bây giờ nên làm như thế nào c ổ n starling hít sâu một hơi sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này chỉ có mười mấy tuổi hải tử nói thật hắn cảm thấy đây hết t h ả đều rất b u ồ n c ư ờ i một cái mười mấy tuổi hải tử thế mà thành bọn hắn những người này chủ tâm cốt đây quả thực để bọn hắn có chút không thể tưởng tượng nhưng là nếu như cân nhắc đứa bé này là một cái ma pháp sư như vậy địa vị của h ắ ngươi bị mảng không phải đã đam ác ma việc cần phải làm nói ra loạ giang tay ra thuận miệng hồi đáp l o a ngươi ý tứ hai ẩn nữ sĩ bây giờ còn có chút c h o n g váng coi như cho tới bây giờ đến nơi đây đến bây giờ thần kinh của nàng đã không ngừng mà cường hóa nhưng là đối mặt đây hết thệ vẫn là cảm giác được có một ít không quá dễ dàng tiếp nhận mục đích của bọn hắn chính là vì để mà mòn g á n g lâm vì thế bọn hắn kế hoạch chơi chết s o n g bào thai đặt sần trong t ỷ muội muội muội để t ỷ t ỷ enzy la kế thừa cường đại hơn linh lực như vậy tiếp xuống ta không có đoán sai bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để enzy la kích hoạt phần này linh lực cuối cùng để mà mòn g á n g lâm như vậy chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn hắn làm như vậy liền tốt đúng hay không hạ nạ sĩ có chút cao hứng hỏi một câu nhưng là hắn vừa nói xong cũng chú ý tới trừ b ì màn bên ngoài những người khác là một bộ trầm mặc tư thái từ để hắn có chút không được tự nhiên tình huống như thế nào chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao tại ngươi lúc hôn mê bộ phép thuật người đến bọn hắn hy vọng đọa tiếp tục cùng những n à y ác ma đối nghịch ta suy đoán mục tiêu của bọn hắn hẳn là mả mòn mới đúng c ổ n sát t a nguyễn v ô v ô mình lão bằng hữu bà vai thấp giọng nói thế nhưng là dạng này có thể hay không quá nguy hiểm vì cái gì bọn hắn không tự mình đến xử lý đây hết thảy hai ân nữ sĩ có chút không vừa ý bộ phép thuật tác phong bởi vì ta xem như lén qua tới mà lại ta tuổi còn nhỏ nhưng là thực lực lại tại chính thức ma pháp sư trong hàng ngũ có thể nói tuổi của ta chính là tốt nhất ngụy trang mà lại đ ừ n g quên m ạ n còn muốn đi qua nhưng làm u ố n thượng đế lực lượng mới được cho nên ta đoán bọn hắn hẳn là nếu là hào hào thanh lý một phen noa thở dài trực tiếp đem mình đoán được đồ vật nói ra xác thực cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích rõ ràng vì cái gì bộ phép thuật không đến còn mình thậm chí càng giúp mình chú ý đâu như vậy chúng ta nên làm như thế nào hai ẩn nữ sĩ cuối cùng cắn môi một cái nhỏ giọng hỏi chương n Nguyễn, n Sát i m a cô sáu mươi hai cần ta nói cám ơn sao sáng sớm hôm sau noa liền bị hờn nữ sĩ cho đánh thức sau đó hai người bọn họ đi theo cồn stalin cùng một châu ngồi lên trà xe taxi c h ấ c tiểu tử này trên đường đi lời nói vô cùng nhiều bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở một cái cực đoan hương phấn trạng thái giới bởi vì hôm nay là hắn lần thứ nhất chân chính đi vào mịt nhỉ t ậ t câu lạc bộ trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có được công nhận qua chớ nói chi là đi vào qua không sai loa bọn hắn hiện tại muốn đi chính là mịt nhỉ t ậ t câu lạc bộ một cái chỉ cho phép ma pháp giới người thiên sứ cùng ác ma có thể vào hoàn toàn cân bằng địa phương mịt nhỉ t ậ t gia hỏa này nói đến cũng rất thần kỳ thật nói đến hắn xem như khu ma nhân bên trong mạnh nhất tồn tại hắn là một cái vô độc mục sư trong lập lập h nguyên, nguyên tắc hắn rất chán ghét con stalin hành vi bởi vì hắn cho rằng ở thế giới bảo trì cân bằng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không cần tham dự địa ngục cùng thiên đường cạnh tranh bất quá về sau khi hiểu được ở nhân gian thế giới nhận ma quỷ uy hết lúc chuyển thành trợ giúp con stalin v ề phần g i a hỏa này đối ma pháp sư thái độ ngày, cái này nọa thật không biết bởi vì trong nguyên tắc căn bản cũng không có ma pháp sư cái đồ chơi này đương nhiên nọa không phải rất để ý g i a hỏa này thái độ nọa thế nhưng là biết mình đi theo phía sau người đây này nọa biết g i a hỏa này rất lợi hại nhưng là một cái khu ma nhân ở nơi đó mù so tài một chút ma pháp sư chỉ sợ hắn ngày tốt lành cũng chấm dứt bộ phép thuật cũng sẽ không quản ngươi quán ba cỡ nào bị người tôn s ủ n g làm như thế nào đối phó ngươi liền làm sao đối phó ngươi điểm này mặc kệ là ở nước anh vẫn là không có nước mỹ trên h chí tại toàn thế giới, tất cả ma pháp giới đều như thế. Các ma pháp sư đối khả năng hỗn loạn không được, nhưng là đối ngoại, nhưng lại là thường nhất ậ m ma ma cả Các được, tại toàn tất t loạn ngoại lại giới giới đối nội đối là năng đều sư là í một mâu thường thuẫn thường tứ t cái có có phi lại phi nghiệp. nhưng nghề ý r đường đi c ổ n s t a g e n cũng đem tình huống đơn giản cùng nó a nói một lần dựa theo loa chỉ thị c ổ n s t a g e n đã trợ giúp enz la khôi phục linh lực để nàng lại một lần nữa có thể trông thấy thế giới này mặt khác c ầ n giấu đồ vật enz la cũng vô cùng phối hợp nguyên nhân chủ yếu là nàng cũng muốn đối những cái tia hại chết mội mội nàng giá hỏa thực hành trả thù về sau nàng cố ý bị một cái thoạt nhìn như là người nhặt rác ra hỏa cho bắt đi hiện tại đã không biết tung tích loa xác thực dự định trên người nz NG la lưu lại một chút bảo hộ biện pháp tỉ như một cái đơn giản truy tung ma chú loại hình nhưng lại đừng nz la cự t u y ệ t không nói trước ma pháp này tổn lưu thời gian cũng không dài tiếp theo ma pháp này còn stả ngứng đều có thể cảm nhận được bọn hắn cũng không xác định đám ác ma có phải là cũng có thể cảm thụ được dứt khoát cái kia gọi mịt nỉ tật ra hỏa có cái này một thanh không tệ đạo cụ một thanh ghế điện cái đồ chơi này có thể giút nọ bọn hắn tìm tới nz la vị trí thật đúng là một cái địa phương tốt nói thật ta vẫn là lần thứ nhất tiến quán ba đâu sau khi xuống xe nọa bọn người đi theo cồn s t a nguồn một đường hướng phía bên trong đi đến nhìn xem những n à y phong cách cồn g dã trang trí nọa cười cười đừng nói hắn thật sự có vài chục năm chưa có tới quán ba từ khi hắn sau khi sống lại cơ hồ đều cùng nơi này cách biệt nữa nha ngươi về sau cũng phải ít đến quán ba biết sao nọa hai ẩ n nữ sĩ như n h ư mày nàng cũng không thích quán ba hoàn cảnh như vậy đâu ách chờ ta sau khi thành niên rồi nói sau sau khi thành niên cũng ít đi cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ vân g vân g vân g thân yêu nữ sĩ nọa bất đắc dĩ thở dài hạ ẩn nữ sĩ đối với hắn quan tâm để hắn đã ôn nhu lại có chút bất đắc dĩ sau khi trưởng thành còn muốn nói nhiều như vậy cái này thật sự có chút khó chịu bất quá nọa cũng không có cùng hạ ẩn nữ sĩ nói nhiều như vậy cái này tài trí nữ nhân xác thực không thích loại hoàn cảnh này nọa minh bạch nàng dù sao cũng là một cái quý tộc phong phạm gia đình xuất thân đâu đại khái là ba ngày nguyên nhân người nơi này vô cùng ít ỏi bất quá coi như người ít bọn hắn tại chú ý tới nọa lúc tiến vào đã có vẻ hơi chán ghét có nhìn mười phần thấp phỏm lo âu nhất là ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên nọa thời điểm cái này khiến nọa có chút buồn b ự c mặc dù nói nọa là một cái pháp sư cùng bọn hắn không hợp nhau nhưng là ma lực của hắn tại không có thi pháp lúc cũng không rõ ràng à. đây cũng không phải nọa ẩn t ă n g tốt mà là bởi vì ma lực của hắn vốn là rất ít so sánh với những cái k i a ma pháp sư cao cấp nhóm người cùng bọn hắn nói nọa nhẹ nhàng giật giật cồn stang u y ê n quần áo cảm giác này để hắn không phải thư thái như vậy ta chỉ nói cho mịt nịt tật gặp ỷ lúc ấy ta nói ta mang một cái ma pháp sư tới hắn còn đem áo sơ mi của ta làm hỏng đây chính là hai trăm đô la đồ vật đâu nói đến đây cái vấn đề con stalin cảm xúc cũng không thích hợp hắn tới trước đến nơi này cùng mịt nỉ tật bọn hắn chào hỏi đại khái là lần trước không thoải mái gặp mặt nguyên nhân dẫn đến hắn lần này nhìn thấy mịt nỉ tật đồng thời đem nọa muốn tới tin tức nói cho hắn biết về sau gia hỏa này tính tình lộ ra vô cùng táo bạo nhất là tại mịt nỉ tật nghe nói nọa ma pháp sư này thế mà dự định muốn dùng hắn ghế điện cái này trực tiếp để mịt nỉ tật phẫn nộ đối với con stalin ra tay đánh nhau mặc dù cuối cùng mịt nỉ tật nghe xong con stalin giải thích cũng tha thứ con stalin cách làm nhưng là một cái ma pháp sư chạy đến quậy rượu của mình điều này cũng làm cho mịt nhì tật rất khó chịu thiên sứ cùng ác ma cân bằng là xây dựng ở bọn hắn khu ma nhân cố gắng hạn h ư n g là một khi một cái ma pháp sư tham gia như vậy những n à y cân bằng đem trực tiếp đánh vỡ dù chỉ là một cái ma pháp học đồ tiền đến cũng có thể làm được đây hết thảy ma pháp học đồ thế nhưng là có trường học ca một đường đi vào mịt nhì tật phong bếp nọa gặp được cái kia đang ngồi ở nguyên địa hút thuốc gia hỏa đồng thời nọa cũng gặp được đứng ở một bên hạ nạ xỉ cha sứ cùng bị mạn bọn hắn nhìn có chút trong lòng d ũ n sợ rất hiển nhiên mịt nỉ tật cho bọn hắn áp lực thật rất lớn ngươi chính là cái kia không có chuyện làm dự đến chúng ta khu ma nhân sinh hoạt ma pháp sư sao mịt nỉ tật ngữ khí mười phần lạnh lùng rất hiển nhiên hắn vẫn là rất khó chịu nọa tồn tại cho dù là hắn trợ giúp đồng thời phát hiện mả mọn ý đồ nói chuyện chú ý điểm ta tới này không phải cùng ngươi cãi nhau còn có chú ý cho kỹ thân phận của ngươi khu ma nhân mịt nỉ tật nói chuyện không khách khí nọa cũng sẽ không khách khí với hắn nọa cũng sẽ không n n g chiều dạng này ra hỏa dù là n ọ có thể cảm giác được ra hỏa này hết sức lợi hại cùng nguy hiểm nhưng là nọa thật đúng là không phải rất sợ hắn không cân nhắc phía sau mình có người đi theo vẹn vẹn nọa ma pháp sư này đối phó cận chiến vốn là không tính là gì chuyện rất khó khăn bằng không thế giới này ma pháp sư cũng sẽ không có như vậy kỳ lạ địa vị mà lại đến ma pháp sư cao cấp còn mẹ nó có thể cùng cận chiến đồng dạng sát người vật l ộ đâu nhìn xem bản sĩ ẹn văn pháp sư người ta có thể vận dụng ma lực trực tiếp một bàn tay đem hột linh hồn cho đánh ra đến cái này mẹ nó là bực nào khủng bố h ừ ma pháp sư quả nhiên đều là một cái dạng cho dù là một cái ấu niên ma pháp học đồ có đúng không ta đã chơi chết ba ác ma mặc dù không phải bản thể nhưng là với ta mà nói đều rất nhẹ nhàng ta không cảm thấy ngươi muốn cùng ta ở đây chơi bừa bởi vì ta có thể cam đoàn quán bar của ngươi rốt cuộc không mở nổi ngươi biết chúng ta tới nơi này mục đích động tác nhanh lên gặp ủy các ngươi là thật làm cho người ta chắn ghét cái ghế là ở chỗ này các ngươi muốn dùng liền đi dùng đi a rất tốt cần ta nói cám ơn sao chương sáu mươi ba chờ một cái đáp án rất gấp nói thật mít mi tật thái độ mới là một cái khu ma nhân nên có thái độ loa tại trong sách vở hiệu qua Khu mà lại các ma pháp sư cũng đối những đồ chơi này không có cái gì quá nhiều lưu ý cơ bản đều là gặp mới chơi chết không có gặp được coi như nghe nói cũng lười quản lúc này mới đưa đến các loại loạn thất bát tao tín ngưỡng tại phương tây thế giới liên tục xuất hiện cho dù là các ma pháp sư cảm giác được không thích hợp sau đó thúc đẩy khu ma nhân cái nghề nghiệp này cụ thể hóa nhưng là những n à y tín ngưỡng đều đã thâm căn cố đế cho nên khu ma nhân nhóm đối mặt phiền phức có thể nói là khó có thể tưởng tượng mà tạo thành loại cục diện này có thể nói hoàn toàn đều là các ma pháp sư vấn đề đại khái là vì đền bù những n à y khu ma nhân làm ra công hiến ma pháp giới tại khu ma nhân cùng ma pháp sư tiếp nhận cùng một nhiệm vụ lúc khai thác tín nhiệm khu ma nhân dự luật c ũ nhưng g c í n n h là mọi g ờ i biết đều khu ma h thu hoạch nhiệm vụ quyền lợi, dù là đối thủ cạnh tranh là một cái chính thức ma pháp â n tiên quyền n có cái c ưu sư một lợi, đối ma vụ là là dù ũ giống vậy. Nhưng vậy. là các ma pháp sư đối khu ma nhân thái độ sao tốt ta trong mắt bọn hắn chính là một đám pháo lép thái độ tự nhiên không tính là c ơ nào tốt cho nên khu ma nhân nhóm không thích ma pháp sư mà ma pháp sư xem thường khu ma nhân đây cũng là trạng thái bình thường những này loại cho nọa hết sức rõ ràng nhìn nhiều sách để hắn với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ cũng làm cho n ọ càng thêm dung nhập thế giới này lười đi quản mịt nỉ tật thái độ nọ trực tiếp nhìn về phía trong truyền thuyết kia có thể xuyên qua không gian chiều không gian cái ghế nói thật nọ cảm thấy cái đồ chơi này rất xối quậy cái đồ chơi này đến từ tình tinh ngục giam cái này ngục giam là nước mỹ sớm nhất sử dụng ghế điện chấp hành tử hình ba cái ngục giam một trong từ 1890 n ă m đến nay tại chương này ghế điện bên trên chung sống chết 200 t ê n phạm nhân bởi vậy có một loại nào đó siêu năng lực thú vị là nhóm đầu tiên ghế điện là e đ i dòng mua cho nước mỹ các ngục giam mục đích lại là thông qua tuyên dương ghế điện lực sát thương khiến mọi người đối điện xoay chiều sinh ra sợ hãi cực độ ngược lại đi mua chính ngẹ、e、đi dòng dòng điện một chiếu thiết bị đối với những n à y nọa không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này cái ghế năng lực nơi phát ra bất quá càng nghĩ nọa cảm thấy đại khái là bởi vì có rất nhiều tà ác linh hồn thông qua cái này dưới mặt ghế địa ngục cho nên thành có thể ngược dòng tìm hiểu ác linh chất môi d ư ớ i đi ngươi đi đi j o h n ta ở chỗ này chờ ngươi ta biết loại sự tình này ngươi khẳng định sẽ để cho ta tới ngồi tại ghế điện bên trên bị điện giật sau đó vượt qua thời không tìm kiếm mục tiêu nọa mặc dù cảm thấy rất hứng thú nhưng là hắn cũng không nguyện ý đi thử xem nguyên nhân chủ yếu là cái đồ chơi này điện để nọa có chút chịu không được mà lại ngồi ở phía trên không thể l o ạ n động còn không thể hoàn t h ủ cái này khiến nọa rất khó chịu tự nhiên mà vậy loại này sống liền giao cho c ổ n s t a n g u y l n mà c ổ n s t a n g u y l n cũng không hề có ý định cự tuyệt hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn trực tiếp ngồi lên bắt đầu phối hợp với mịt nhì t ậ t đến sử dụng cái này ghế điện tìm kiếm mục tiêu đây là E đi dòng cho nước mỹ ngục ra mua ghế điện hai ẩn nữ sĩ n h ư mày nàng đối cái ghế kia hiển nhiên không có hảo cảm gì đúng vậy không thể không nói cái đồ chơi này mặc dù rất buồn、ôn. nhưng là hắn đúng là tốt nhất giải quyết vấn đề một cái đạo cụ loa nhẹ gật đầu hắn không nguyện ý ngồi lên còn có một nguyên nhân đó chính là phía trên này thế nhưng là chết hai trăm người đâu thế giới ma pháp rất nhiều dạng này đạo cụ sao xem như thế đi kỳ thật vật ly kỳ cổ quái nhiều lắm cũng tỉ như trường học của chúng ta liền có một đầu tam đầu khuyển đến trông giữ cấm kỵ hành lang đại môn mà chúng ta trong tầng hầm còn có rõ ràng không có hoàn toàn thuần hóa trồn trong rừng rậm còn có cái này loại các dạng vật kỳ quái ta đều quen thuộc thật không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới ngươi một năm xuống tới thế mà lớn nhiều như vậy kiến thức không ta chủ yếu thời gian vẫn là đợi tại trong tiệm sách ta không phải thuần chủng vũ sư ta cần nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu đây hết thảy về sau có thời gian ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút noa thuận miệng nói là mình người giám hộ rất hiển nhiên hờn nữ sĩ sẽ tiếp xúc đến một chút nàng bình thường không có khả năng nhìn thấy đồ vật mà loại tình huống này một bên lại hai loại lựa chọn một loại chính là trực tiếp tiếp nhận còn có một loại chính là giúp ngươi thanh trừ ký ức noa lựa chọn trước hết để cho hờn nữ sĩ chậm rãi thích、hứng. Bất quá một khi nàng không có cách nào thích quá cách khi không hứng những nàng nào này như có vậy nọa cũng sẽ lựa chọn cái thứ hai. Đương nhiên nọa không muốn đi đến một bước này nọa nhìn ra hờn nữ lựa hai. cái bước giới sẽ sĩ là lại thứ thật thế đi đối với một mà ma ra cái cái phần á p đang mang hờn nữ sĩ xâm nhập mở mang kiến thức một chút thế giới ma pháp càng đơn giản hơn đừng quên năm hai nhưng là muốn sách mới không cần nọa nói hờn nữ sĩ đều sẽ đi cùng nọa ngay tại nọa cùng hờn nữ sĩ lúc nói lời này đ ố n g nhiên ngồi tại ghế điện bên trên con stalwind kêu to một tiếng trạng thái của hắn bây giờ nhìn vô cùng hỏng bét toàn thân toát mồ hôi lạnh mà lại cổ tựa hồ bị thứ gì bắt được hết sức chật vật nọa biết ra hỏa này tám thành là bị tập kích không thể không nói cái ghế kia thật là không đủ an toàn cho nên nọa lúc này lấy ra ma t r ư i n g định đem con stalwind trước cứu được bất quá mịt n ì t ậ t động t á c nhanh hơn nọa cũng càng trực tiếp hắn một thanh kéo lại con s t a l w i n sau đó dụng lực kéo một phát lập tức để con s t a l w i n thoát ly cái ghế phạm vi gặp ủy con s t a l w i n thấm mắng một thân vừa rồi tư vị thật là không dễ chịu bất quá còn tốt hắn cuối cùng biết cầm lòn chỉ chủ chi thương gia hỏa hiện tại người ở nơi nào như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền dễ làm xem ra ngươi tìm tới người loa đi tới nhìn một chút hắn tình trạng đúng vậy ngay tại ỵ xạ bờ l à tự sát bệnh tâm thần viện cồn stang u y ì n thở dốc một hơi sau đó mới chậm rãi nói thì ra là thế chuẩn như vậy chuẩn bị một chút chúng ta có thể hành động loa nhẹ gật đầu sau đó quay người đi ra cái này p h ò n g b ế p khu ma nhân chuẩn bị vô cùng tốn thời gian loa thật không nghĩ đi xem bọn hắn muốn làm sao đi chuẩn bị hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì nói thật nếu như chỉ là lực lượng phân thân nọa thật đúng là không sợ nhưng là rất hiển nhiên không thể nào là những đồ chơi này mãn còn tự mình chạy tới rõ ràng sẽ không dễ nổi giận như vậy mà nọa cũng không tin tưởng s ạ tàn không rõ ràng con trai mình đang làm cái gì nọa cảm thấy gia hỏa này tám tầng cũng muốn nhìn xem địa cầu các ma pháp sư sẽ làm sao đi làm cùng hắn còn muốn nhìn xem cồn stạ nguyện gia hỏa này sẽ làm sao đi làm s ạ tàn đối cồn stạ nguyện linh hồn cảm thấy hứng thú đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì bởi vì cồn sắc tả ngừng thực sự đem quá nhiều ác ma đ ã trở về địa ngục ngẫm lại xem là ngươi cùng ngươi đã từng tự tay bắt các phạm nhân giam chung một chỗ cảm giác như vậy đến cùng là đến cỡ nào chưa thoải mái còn có bộ phép thuật đến cùng muốn làm gì kia hai cái đáng chết ổ dơ lại không cùng ta nói thật sự là gặp quỷ loa nhỏ giọng mắng một câu tới mức độ này hắn không hoảng hốt là không thể nào dù sao hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ coi như trình độ ma pháp của hắn còn có thể nhưng là con tôm chính là con tôm chỉ bất quá để nọa không nghĩ tới sự tình hắn vừa tảo án xong một thanh âm liền chuyển tới thật xin lỗi à, chúng ta những ngày đáng chết ổ dở trước đó không thể nói cho ngươi bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý về sau có biết hay không chương sáu mươi bốn c ò n sống mới có tương lai sao hai người các ngươi thật đúng là chán ghét ta loa nhìn trước mắt một già một trẻ hai cái cao bồi thật sự có chút bất lực n h ả danh cảm giác có ý tứ gì ta chửi mắng các ngươi các ngươi liền chạy ra khỏi tới đó có phải hay không ta đều mắng các ngươi mấy lần các ngươi liền ra càng chịu khó rồi thật có lỗi a chọc giận ngươi chán ghét thật đúng là lỗi lầm của ta đâu đủ rồi ngươi có tin ta hay không mặc kệ các ngươi những này phá sự quay đầu rời đi rồi cũng được mặc dù rất cảm tạ trợ giúp của ngươi để chúng ta bộ phép thuật hiện tại nhẹ nhàng thở ra bất quá cũng chính bởi vì trợ giúp của ngươi để chúng ta có thời gian hảo hảo xử lý ngươi cái này khách lén qua sông ngươi tuyển đi nếu như có thể nọa thật rất muốn một cái xì tìm xẻm dạ đối lao già chết tiệt này chứng đập tới gia hỏa này rõ ràng chính là một bộ ăn chắc nọa dáng vẻ nhưng hết lần này tới lần khác nọa thật đúng là không có gì biện pháp ai bảo nơi này là bọn hắn sân nhà đâu nhất làm cho n ọ im lặng là tình cảm các ngươi một mực chỉ là đi theo ta là bởi vì bộ phép thuật căn bản không có r ả n h c ủ a ta hiện tại có công phu còn là bởi vì ta giúp các ngươi làm ra đây coi là không tính đào cái hố sau đó đem mình t r ô n noa bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm của mình cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục theo vào cái này đáng chết nhiệm vụ đi không có cách noa thật là không muốn vào bộ phép thuật phòng thẩm vấn dù là hắn biết không bất kỳ thí sự nhiều nhất chính là phạt ít tiền bị cảnh cáo một phen nhưng là bên này hắn còn có hệ thống này cho nhiệm vụ a đều đã đi đến mức này nếu như không đem cái này đáng chết nhiệm vụ giải quyết nọa luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ húng chi hắn đã đáp ứng c ổ n stalin muốn chiếu c ố hắn tự nhiên cũng sẽ làm được không phải nọa về sau làm sao để c ổ n stalin đến giúp mình đâu nói một chút đi các ngươi đến cùng muốn thế nào ta đoán các ngươi đã giống các ngươi thượng cấp báo cáo chúng ta tình huống bên này không phải sao nọa thở dài trực tiếp hỏi đúng vậy chúng ta đã biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì chí ít không cần giống con rổi không đầu như thế khắp nơi xuyên loạn cái này chúng ta nhất định phải cầm t ạ tuổi hơi lớn ổ giờ nghiêm mặt nói như vậy tiếp xuống đâu các ngươi chẳng lẽ dự định để ta một cái học sinh đi đối mặt mạng mòn cái này hàng thật giá thật ác m à à? nếu như chỉ là một chút bị tà ác lực lượng cảm giác nhộm u ác m à cùng một cái lực lượng phân thân t i ê n sứ thật đúng là không có vấn đề nhưng là hiện tại rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta thậm chí còn có khả năng sẽ có cái kẻ càng đáng sợ đâu không sai n g ư ơ i ý tứ chúng ta minh bạch lo lắng của ngươi cũng s á t thực phù hợp thực tế Cổn chừng thực nguyên gia hòa này, nói không sát sẽ đem tản hấp tới, cho nên chúng ta gia hòa đem đúng vậy chính là nàng nọa sờ lên cái cảm cái này lao ô dở trong miệng vĩ đại tồn tại rõ ràng là nữ nhân điều này không khỏi làm nọa suy nghĩ rất nhiều bất quá cuối cùng nọa khóa chặt một người đó chính là trí Chí tôn pháp sư ạn xì ăn địa cầu bên trên ma pháp sư cường đại bên trong tồn tại vĩ đại nhất chỉ sợ sẽ là nàng cái này khiến nọa có chút may mắn may mắn mẹ nó là nữ nếu là làm một cái có nồng đậm tóc mà lao giả nọa tám tầng chính mình cũng muốn điên rồi mặc dù hai người đều gọi ạn xì ăn nhưng là uy lực của bọn hắn t r a n lệch vẫn còn có như vậy một chút lớn nọa cũng không muốn xui xẻo như vậy sự tình phát sinh ở mình nơi này tốt ta ta hiểu được như vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào nọa lấy lại bình tĩnh hắn biết mình tình huống như vậy hắn cũng không phải là lo lắng như vậy rất đơn giản bảo vệ mình an toàn nếu như có thể sớm thanh lý một chút tạm ngư ta nghĩ cái này đối ngươi đến nói dễ như chở bàn tay không phải sao sau đó chờ đợi thiên sứ hiện thân liền không sai bịt lắm lao ô giờ nói thẳng bất quá hắn nói với nọa câu đầu tiên chính là cường điệu bảo vệ mình an toàn ta hiểu được nói chuyện các ngươi ô giờ không có ý định xuất m á sao người có tin hay không là chúng ta nếu như xuất động bọn hắn sẽ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh đây không phải rất tốt sao tránh khỏi một đống chuyện phiền thoái đương nhiên không bọn hắn ở địa cầu thực sự quá an nhàn nhất định phải để bọn hắn biết địa cầu chủ nhân chân chính là nhân loại mà không phải bọn hắn những ký sinh trùng này ký sinh trùng l o a sờ lên đầu giống như cái này ví von thật phù hợp thực tế vô luận là thiên đường vẫn là địa ngục kỳ thật đều dựa vào tín ngưỡng tại duy trì đấy nếu đã mất đi tín ngưỡng như vậy bọn hắn liền sẽ ẩm vang sụp đổ t ố t khách khi nói bọn hắn đúng là ký sinh trùng mà những ký sinh trùng này hết lần này tới lần khác còn có cái này lực lượng cường đại như thế cùng ổ liềm p h ủ thần tộc có chút giống ổ liềm p h ủ thần tộc vẫn lạc cũng là bởi vì bọn hắn làm quá mức đưa đến tín ngưỡng sụp đổ từ đó vẫn lạc hiện tại thiên đường cùng địa ngục mặc dù không dám như vậy quá phận nhưng là cũng chưa chắc tốt đi nơi nào bọn hắn tại người bình thường bên trong tranh đoạt tín ngưỡng hiển nhiên đã ảnh hưởng đến những người bình thường này đối với đám bọn hắn như vậy tiến hành một lần tương đối nghiêm khắc hành động trả thù vẫn là vô cùng có cần phải rất hiển nhiên lần này thiên sứ cùng ác ma liên thủ chính là tốt nhất để vào đám người kia thật đúng là ký sinh、chủng. bất quá giống như dù sao cũng so nữ nhi của ta nữ nhi cũng là cô gái của ta kia phiếu người muốn tốt một chút à ngươi đang nói cái gì ngươi thế mà còn biết ổ lịm vụ thần tộc tính tình xem ra tiểu tử ngươi học tập tri thức có chút vấn đề à chớ nói nhảm chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi cảm thấy hứng thú sẽ biết nữ nhi của ta nữ nhi cũng là cô gái của ta như vậy mặc dù nói ngươi nói rất đúng n ó a l ư ớ c mắt trực tiếp quay người liền hướng phía trong phòng bếp phương hướng đi đến hắn thật là chịu đủ hai cái này các bồi ân nói cho đúng là lao giả biến thái lao ngư tử cái k i a tuổi trẻ hiển nhiên bị giáo hấn một trận lần này thành thành thật thật t i ế n lặng như là đã biết phải làm sao như vậy nọa cũng lười tiếp tục chờ đợi ở đây hắn dự định đi xem một chút cồn sát à o nguyên bọn hắn chuẩn bị xong chưa đương nhiên hắn cũng chưa quên muốn cùng hờn nữ sĩ dặn dò một tiếng lần này hành động nọa thật là không có ý định mang lên hờn nữ sĩ nhớ kỹ nguyên tắc hắn nhưng là biết lần này đến cùng có bao nhiêu ác ma ở nơi đó chờ lấy đâu nọa cũng không muốn hờn nữ sĩ gặp được bất kỳ phiến phức cho dù là một chút xíu phiến phức mình trùng sinh đến bây giờ nhất chiếu cố mình chính là vị này hờ nữ sĩ nọa thật là lo lắng nàng sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì may mắn hai ân nữ sĩ tựa hồ cũng biết mình đi cùng chính là một cái vương hữu nàng không có bác bỏ nọa đề nghị nọa ngươi cũng phải cẩn thận biết sao nếu như gặp phải phiền thái gì ngươi liền lập tức dùng người cái kia ạ thọa gì sần đúng không yên tâm đi ạ y ảy ta biết ta cũng không phải đồ đợi nọa cười cười hắn xác thực không nốc nếu quả thật gặp phải phiền thái nọa chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ chạy trốn hắn tham dự lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là hệ thống nhiệm vụ Hắn rất muốn rất biết chương á i này n ì n sáu mươi lăm ma pháp sư đều là tiên yên y xạ bợ lạ tự sát bệnh tâm thần viện cụ thể ở nơi đó loạ không phải rõ ràng như vậy nhưng là có cồn sức tạng nguyên trì dẫn hết thể đều trở nên dị thường đơn giản không có đi ngồi chặt xe taxi thậm chí nọa đều không có hứng thú mang lên chặt cùng nhau đi tới ý tứ hắn trực tiếp sử dụng ạ b ạ dị sần đem con stang n cho mang đi khi bọn hắn hai người xuất hiện lần nữa thời điểm bọn hắn đã tại cái này bệnh tâm thần viện cửa chính gặp ủy ngươi lần tiếp theo có thể hay không nhắc nhở ta một tiếng con stang n lắc lắc đầu hắn thật là có chút chịu không được ạ b ạ dị sần loại này cảm giác mê man loại cảm giác này thật đúng là hỏng bé tấu con stang n cũng không say xe nhưng l à ạ b ạ dị sần thật là cùng say xe khác biệt to lớn nhất là tại không có chuẩn bị tình huống dưới loại cảm giác này càng thêm kịch liệt yên tâm đi lần sau không biết là lúc nào chúng ta đi nhanh đi đúng mạn mòn muốn tới đến thế giới này là muốn thông qua phương thức gì hai loại phương thức một loại là chính là thông qua tính toán ngươi không cần biết một loại là thông qua nước ta cảm thấy loại thứ hai phương thức khả năng tương đối lớn ngươi không nói ta cũng biết chỉ là tại sao là nước chẳng lẽ ngươi không biết nước tác dụng nước tác dụng n o a vừa đi vừa suy tư một chút rất nhanh hắn liền h i ể u cồn stalin là có ý gì cái kia mê hi cô nhặt ve chai lao đã sớm là một cỗ thi thể liền xem như người mở đường ác ma ở trên người hắn c ũ nhưng g c a chắc c ò có c hoàn thiện n ô năng. Nhưng là nước lại không giống tại thế giới ma pháp nước t r u y ề n tính là phi thường ưu tú nhất là tại ma lực t r u y ề n phía trên c à n g là tốt đáng sợ chỉ bất quá nước lưu động tính cùng nó một khi ngưng kết liền đã mất đi ma lực t r u y ề n tác dụng chỉ sợ bí ngân cái đồ chơi này đều muốn không có bất kỳ cái gì thị trường ác ma lựa chọn là dùng nước đến truyền lại mạn mòn xuyên qua nhất là tại enz la mội mội tự sát địa phương chỉ sợ hiệu quả sẽ tốt đến bạo tạka sờ lên cái cảm noa đã đem toàn bộ sự tình đều làm rõ mà muốn làm thế nào hắn cũng đại khái rõ ràng thông qua ma lực truyền tới m ả n mòn còn tại enzy là trong bụng như vậy nó liền không có quá lớn tính uy hiếp mà chân chính có uy hiếp chỉ sợ chỉ có cái tia đáng chết xạ t ả n bất quá cũng có tốt l nọ cam đoan cồn xạ t ạ n nguyền bất tử như vậy xạ t ả n liền đến không được giống như hết thể trở nên đơn giản l nọ cảm giác có chút c ổ q u á i làm sao cảm giác giống như hết thể đều trở nên không có khó khăn như vậy rồi đã dạng này vì cái gì bộ phép thuật kia phiếu hôn đản còn khẩn trương như vậy bất quá suy nghĩ kỹ một chút nó liền biết cũng không phải là bộ phép thuật đám người kia mù cây nhi khẩn trương mà là bởi vì nọa bật thật ta nếu nọa không rõ ràng sự tình đại khái mặc dù hắn có thể ứng phó nhưng là hắn cũng nên nghĩ đến càng nhiều không thể dự báo nhân tố phát sinh nhưng là nọa biết hết thể sự tình mặc dù nói khả năng nửa đường có chút biến cố nhưng là đại khái phương hướng nọa rõ ràng cho nên hắn mới không có nhiều đột như vậy cần cân nhắc đơn giản đến nói chính là cùng chơi đùa đồng dạng ngươi tại trong bụi cỏ thả mắt biết người khác tới bắt n g ư ờ i như vậy ngươi tự nhiên biết nên xử lý như thế nào nhưng là ngươi không có cái này mắt mặc dù đoán được nhưng là ngươi căn bản không rõ ràng đến cùng tới làm ấ y người, người tự nhiên vội vã cuối cùng, cùng. được rồi quản hắn nhiều như vậy tranh thủ thời gian cứu người đi ta nghĩ e n NG z i la hẳn là tại cái kêu bể bơi nơi đó đúng không đúng vậy nếu như không có tính sai chính là ở nơi đó c ổ n stagun y ê nhẹ gật đầu hắn mặc dù rất kỳ quái nọa vừa rồi vẻ mặt đó rốt cuộc là ý gì lập tức khẩn trương lập tức đắc ý lộ ra mười phần không hiểu t h ấ u nhưng là c ổ n stagun y ê cũng lời đến hỏi hỏi một cái ma pháp sư đang suy nghĩ gì đừng nói dỡn ma pháp sư tư duy cũng không phải thường nhân có thể hiểu được c h ầ m dãi hướng phía trước đi đến loa cùng cồn stagun đều nghe được một chút thanh âm kỳ quái những âm thanh này trầm thấp mà âm lãnh liền tựa như trong địa ngục than nhẹ cùng kêu rên cái này khiến đọa cùng cồn s ạ n g n ưn đều không tự chủ thả c h ầ m bước chân đây là địa ngục thanh âm cồn s ạ n g n ưn nhữ mày đúng vậy mà lại thanh âm còn rất nhiều đâu xem ra tiếp đai chúng ta người vô cùng nhiều a noa cười cười xác thực thanh âm này nghe lại dọa người lại phong phú nếu như là một người bình thường đến nơi đây chỉ sợ vẹn vẹn nghe được những âm thanh này liền đã không chịu nổi nhưng càng có thể tiếp chính là vô luận làn đọa hay là cồn stagn ưn đều không phải cái gì người bình thường mà lại ác ma lực lượng phân thân ở trong mắt nọa thật cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau đại khái khác biệt duy nhất chính là nhịn đánh một chút sau đó lực lượng càng thêm lớn một chút ta những này đặc tính theo nọa quả thực không tính là cái gì đặc tính nọa cảm thấy nếu như vượt qua sợ hãi để hờ mỹ ẩn tới đây nói không chừng cũng có thể đem những này ra hỏa cho an bài rõ ràng đâu đẩy ra cái kia cùng bể bơi phòng nghỉ đại môn quả nhiên trong này đã chật ních nhiều loại người bọn hắn thần kỳ có chút n ố c trệ mà lại con mắt còn hiện ra nhẹ nhẹ h ư n g quang bọn hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía nọa cùng cồn s t n g n hai cái này khách không mời mà đến hoa các ngươi đây là tại làm ác ma hội nghị sao nọa nhìn xem những n à y đờ đ ẫ n ra hỏa trực tiếp mở miệng nói ra bất quá có một vấn đề nghiêm trọng các ngươi làm cái này hội nghị có hay không cùng bộ phép thuật báo cáo chuẩn bị đâu những n à y ác ma hoàn toàn không nói gì bọn hắn sắc mặt ngốc trệ cũng c h ậ m chậm biến thành băng lãnh thậm chí có một chút ác ma trong thần sắc thế mà còn mang lấy một chút kinh hoàng điều này cũng làm cho nọa không khỏi không cảm khái thế giới này bộ phép thuật nhìn so với mình trong tưởng tượng còn muốn có lực uy h tốt ta nhìn bộ dáng của các ngươi ta liền biết đáp án nọa nhún vai sau đó tay dối ra hắn ma trượng liền xuất hiện ở trên tay của hắn nói như thế nào đây được rồi không nhiều lời nguyện các ngươi trở lại địa ngục trôi qua vui vẻ đang nói xong câu nói này một m h á y mắt nọa trực tiếp vung vẩy lên mình ma trượng ngân s á c ma lực lập tức để ma trượng lóe lên đáng sợ con mang những n à y đ á m ác ma không tính chậm bọn hắn tại nọa xuất ra ma trượng thời điểm đã bắt đầu chuẩn bị phát động công kích đáng tiếc là nọa trải qua một năm hữu cầu tất tướng huấn luyện lại thêm hệ thống không gian học tập ma lực của hắn cùng thi pháp tốc độ cơ bản có thể so sánh một chút trưởng thành chính thức pháp sư chỉ là một cái hô hấp ở giữa nọa ma pháp đã hoàn thành dê ô tô cường lực ma lực mang nương theo lấy nọa ma trượng vung đ ẩ y lập tức đáng sợ bạo tạc tại những n à y ác ma ở giữa chuyên gia đến từng tiếng đáng sợ oanh minh đều sẽ để một ác ma hoặc là nhiều cái ác ma trực tiếp biến thành cho tàn mà lại nọa ma lực căn bản không có ý dừng lại hắn còn không ngừng tìm được cơ hội đối với lấy những này ác ma nổi lên hắn vừa mới d ơ lên kim sắt thánh thương dự định làm những gì kết quả liền phát hiện những n à y ác ma trực tiếp loạn thành một đoàn n g â y n g ố c nhìn hồi lâu hắn ngay cả một viên đạn đều không có đánh đi ra những n à y ác ma cũng đã gần bị nọa giải quyết không sai biệt lắm coi như còn có chút còn sót lại cũng tại bị nọa nhanh chóng bồ đao không tốn bao lâu thời gian những n à y ác ma liền đã không sai biệt lắm toàn bộ bị nọa giải quyết sạch sẽ không thể không nói các ngươi những ma pháp sư này đều là tên niên Cổn sát tàng huyền xuống sát trầm thu giải lại, b chương ù n n g thế không giới sáu a i biệt mươi sáu chí tôn pháp sư an h、sì、xị ẹn văn đại sư lẳng lặng sừng sững tại bể bơi giữa không trùng nàng nhìn phía dưới cái kia bị cưỡng ép dốc vào tà ác lực lượng ng là nhiều lần đều muốn xuất thủ ngăn lại đây hết thảy bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn được bởi vì đây đúng là một lần đối những cái kia tùy ý ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng gia hỏa xuất thủ cơ hội tốt nhất nếu như có thể đem nắm tốt một cơ hội này như vậy hạn xì ẻn văn pháp sư có lòng tin khiến cái này đáng chết ký sinh trùng cũng không dám lại như thế không kiêng nể gì cả thậm chí không có bọn hắn cho phép không thể tại xuất hiện ở cái thế giới này không sai hạn xì ẻn văn pháp sư cũng rất không thích bọn gia hỏa này cho nên nàng mới chịu đáp ứng nước mỹ bộ phép thuật lại tới đây tùy thời chuẩn bị ứng phó một chút khó mà dự tính p i ê n p ư ớ c hạn xì ẻn văn pháp sư cả mạ tạ thế nhưng là siêu nhiên tại bất kỳ chỗ nào bộ phép thuật tồn tại mà nàng Ản xỉ Ản Văn cũng Sĩ Pháp Sư bất ị t c quá rất nhanh á p Sư g là tôn á an xị ẹn văn pháp sư sắc mặt liền lộ ra một chút kỳ quái thân sắc nàng nhắm mắt lại sau một khắc trong đầu của nàng liền xuất hiện một lớn một nhỏ hai người hai người kia một cái nhìn lên giống như là cái khu ma nhân một cái cũng là học viện pháp thuật học sinh đây chính là bộ phép thuật nói cho ta biết cái kia đến từ hồ gợt học sinh sao ả n xỉ ẹn văn pháp sư yên lặng nhìn chăm chú lên nói thật nàng hoàn toàn không ngờ tới cái này nhìn tựa như là cái mười ba mười bốn tuổi tiểu nam hải thế mà lại có như vậy tràn đầy ma lực điều này không khỏi làm ả n xỉ ẹn văn pháp sư có chút hứng thú dựa theo đứa bé này ma lực đến nói hắn thật sự là một cái hiếm có thiên tài bất quá ả n xỉ ẹn văn pháp sư cũng rất cẩn thận ma lực tràn đầy cùng cụ thể thực chiến biểu hiện là hai việc khác nhau một cái mới vừa từ ma pháp trong sân trường đi ra thiên tài học sinh thật đúng là chưa chắc là một cái phân chiến nhiều năm ma lực cường độ thậm chí không bằng cái kia học sinh ổ dở đối thủ tại an xỉ ẻn văn đại sư xem ra n o a mặc dù ma lực mạnh nhưng là thật đúng là chưa chắc là những cái kia ác ma đối thủ nàng cũng không hy vọng ma pháp này thế giới tương lai thiên tài ngay tại trước mắt mình xảy ra vấn đề như vậy an xỉ ẻn văn pháp sư chỉ sợ thật rất khó tha thứ chính mình chỉ là để an xỉ ẻn văn pháp sư vạn vạn không nghĩ tới chính là người trẻ tuổi này đối mặt kia một đám ác ma không sợ hai chút nào về sau càng là dùng để ả n xỉ ẻn v ă n pháp sư đều có như vậy một chút kinh ngạc thi pháp tốc độ một mạch trực tiếp đem những này đám ác ma cho hình thành cho tàn dạng này thi pháp tốc độ dạng này ma pháp cường độ dù chỉ là một cái tại ả n xỉ ẻn v ă n pháp sư trong mắt dị thường cấp thấp dễ đục tổ chú cũng tản ra khó có thể tưởng tượng m ị lực đám kia ác ma hiển nhiên có chút còn không có kịp phản ứng cho dù có kịp phản ứng cũng vô dụng tiểu tử kia tốc độ quá nhanh bạo tạc điên cùng bạo tạc tại những này ác ma bên người lan tràn ra những này ác ma kỳ thật thật không thể so người bình thường cường đại đến mức nào dù là bọn chúng ác ma thể chất lộ ra mười phần k h á m đánh còn có khó có thể dùng tưởng tượng thân thể lực lượng nhưng là những vật này tại ma pháp sư trong mắt thật đồng đẳng với không tồn tại cái này tuổi trẻ ma pháp sư biểu hiện vô cùng trói mắt ma pháp của hắn vô cùng tình chuẩn đồng thời tàn nhẫn cơ hồ mỗi một cái ma pháp cũng có thể làm cho một ác ma h ồ i phi yên diệt thậm chí cái này còn đưa đến đi theo hắn cùng nhau cái k i a khu ma nhân có chút không có chuyện để làm chỉ là hạn xỉ ẹn văn pháp sư biểu lộ giống như không phải tốt như vậy đây là hát ma pháp một cái học sinh sẽ hát ma pháp đúng vậy Ản sĩ n sỉ Ản văn p h á p sư rõ r à n g p vật i này tại an à khiến Ản sĩ e n văn pháp sư xem ra vô cùng buồn cười chính nàng đều tiếp nhận hát cá nguyên tố lực lượng này mới khiến nàng đạt đến hiện tại tình trạng nhưng là có nguyên nhân vì những này hát cá nguyên tố mà thay đổi qua cái gì sao rất rõ ràng không có dưới cái nhìn của nàng lực lượng kỳ thật căn bản không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ngạch định nghĩa lực lượng chính là lực lượng mà cuối cùng định nghĩa những lực lượng này đến cùng là chính nghĩa vẫn là tà ác chủ yếu vẫn là nhìn người sử dụng đến cùng là như thế nào sử dụng hát ma pháp chính là chính là một chút có thể tạo thành khó khôi phục tính tổn thương ma pháp cũng coi là công kích loại ma pháp một loại hoàn toàn không cần thiết loại ma pháp này hoàn toàn coi là tà ác tồn tại bởi vì tà ác nhất thủy trung vẫn là người a anh quốc bộ phép thuật cùng anh quốc học viện ý nghĩ hạn xì ẩn đoan mặc dù không tán thành nhưng là cũng sẽ không đi can thiệp đây là nhà khác chính mình sự tỉnh nàng duy nhất kỳ quái chính là ở nước anh dạng này nghiêm lệnh cấm chỉ ma pháp vì cái gì tiểu tử này sẽ sử dụng mà lại dùng như vậy thuần thục cùng như vậy không kiêng nghệ gì cả chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình tiểu tử này đúng là một cái chính cống tiểu g i a hỏa vô luận là linh hồn trạng thái hay là thân thể trạng thái đều như thế mà lại hắn tự hồ là một cái dạ vẹn cơn học viện học sinh cũng không phải là sơ lì thợ dịn cái này thật đúng là kỳ quái đâu ả n xì ẻn văn pháp sư cười cười mặc dù hiếu kỳ nhưng là nàng cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy thật có nghi vấn gì đến lúc đó cùng tiểu tử này hào hào tâm sự chẳng phải sẽ biết sao ả n xì ẻn văn pháp sư tự tin thế giới này thật không có người nào có thể lừa gạt mình cho dù có cái kia cũng chỉ là mình không nguyện ý đi vạch trần mà thôi ngay tại ả n xì ẻn văn pháp sư suy nghĩ thời điểm cái kia tiểu ma pháp sư đã triệt để đem những này đám ác ma cho dọn dẹp sạch sẽ hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ xuất thủ mười phần gọn gàng cái này khiến ạn xì ẻn văn pháp sư càng thêm cảm thấy tiểu tử này trưởng thành tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài thậm chí ả n xị e n văn pháp sư tâm lý vẫn còn đang suy tư nếu là có khả năng đồng thời trưng cầu đến bản thân của hắn đồng ý để hắn đến cả mạ tạ học tập như thế nào về phần trường học ả n xị e n văn pháp sư không có để ý nàng cũng không cảm thấy có cái nào trường học sẽ tự tuyệt ý nghĩ của nàng đâu phải biết mỗi một cái đi vào cả mạ tạ ma pháp sư không thể nghi ngờ ngoại lệ đều sẽ trở thành đỉnh cấp ma pháp sư đâu v ừ a vặn ta cũng dự định cùng tiểu từ này tâm sự hy vọng hắn cũng không nên ôm cái gì nguy hiểm ý nghĩ đâu nếu là phù hợp vậy liền nếm thử mời hắn đến ca mạ t a đi chậm rãi ả n xì ẹn văn pháp sư mở mắt trong óc nàng hình tượng cũng theo động tác của nàng chậm rãi biến mất túi đầu xuống ả n xì ẹn văn pháp sư nhìn thoáng qua cái kia bởi vì truyền lại m ạ m m ò n lực lượng mà hoàn toàn hoàn toàn tử vong nhặt ve c h a i lão lập tức nàng một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra cái này nhặt ve c h a i lão ả n xì ẹn văn pháp sư cũng không nhận biết nhưng là hắn lại là một nhân loại bọn này ký sinh trùng đang ỉ lại vào nhân loại duy trì lực lượng đồng thời lại có như thế đối nhân loại ạn xì ẹn văn pháp sư tự nhiên sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ sắc mặt tốt nhìn được rồi trước nhẫn l ạ i một hồi đi chờ chút ta cần phải hào hào thu thập ngươi dừng lại còn có ngươi trốn ở trong bóng tối ra hỏa chương s á thiên sứ noa nhưng không biết mình tại thanh lý những n à y tạm ngư thời điểm thế mà còn có một đôi mắt đang ngó trừng chính mình nếu noa biết sợ rằng sẽ cao hứng điên rồi đi nhất là biết được cản s ỉ ẹn văn pháp sư ý nghĩ về sau noa chỉ sợ đều đã mừng rỡ tìm không thấy nam bắc bất quá rất đáng tiếc hắn cũng không biết hắn hiện tại càng chuyên chú vào chuyện trước mắt đâu giải quyết hết thể về sau n o liền mang theo cồn xà n g ừ n hướng phía gian phòng phía sau bể bơi đi đến nói thật nọa đều không cần tới gần liền đã cảm giác được ở trong đó phát ra tà ác hương vị mùi vị này khiến người ta cảm thấy bất an cho dù là nọa cũng có cảm giác như vậy quả nhiên a những này ác ma thật không có một cái là đơn giản bọn hắn bị ma pháp sư cùng ạt gặt thần tộc ngăn tại bên ngoài cho dù là hàng lâm xuống đều chỉ bất quá là bị lực lượng hạn chế mười phần nghiêm khắc phân thân thế nhưng là bọn hắn chân thân rất không phải nói dân thôi nọa âm thầm nghĩ tới hắn nhưng là biết hiện tại mà ả bọn chỉ sợ vẫn chỉ là một cái phôi thai nhưng dù vậy nọa cũng cảm giác được bất an rằng thật nọa xác thực muốn chạy đường vẹn vẹn này tấm tư thái m ả n m ò n liền để nọa như thế khó chịu đồ chơi phát sinh thứ gì ngoài ý muốn để ra hỏa này thuận lợi ra đời đâu không cần nghĩ đ ề u biết mẹ nó ta tuyệt đối là cái thứ nhất chết nọa âm thầm mắng một câu bất quá khi hắn chú ý tới bên người còn đi theo cồn s t a g n u n về sau hắn lập tức bổ sung một cái ý nghĩ tốt ta còn có cái xoáy ca cho ta chôn cùng đâu ân còn có cái mỹ nữ nọa sờ lên cái cảm đầy trong đầu đều là lung tung ý nghĩ bất quá hắn bước chân ngược lại là không c ó dừng lại vẫn như c ũ trực lăng lăng hướng phía cái tia bể bơi phương hướng đi đến đây cũng không phải có người k h ô n g chế đoạ mà là đoạ còn nhớ rõ bộ phép thuật hứa hẹn mặc dù nói đoạ không có chút nào tin tưởng bộ phép thuật nhất là cái địa phương quỷ quái này vẫn là nước mỹ nhưng là đoạ ngược lại là thật muốn gặp một lần trong truyền thuyết tạng xì ẻn đoán pháp sư đến cùng đạt đến trình độ gì dù là không gặp được lưu lại một cái ấn tượng tốt không phải cũng rất tốt sao húng chi đoạ chạy tới nhiệm vụ này một bước cuối cùng vô luận là sự kiện lần này cuối cùng kết cục vẫn là lọn chỉ chủ c h i thương đều tại cái này đáng chết trong hồ bơi nói thật đoạ thật là không muốn cứ thế từ bỏ cho nên hắn chỉ có thể thử một chút liền xem như một lần đánh bạc tốt gặp quỷ, hy vọng đáng chết bộ phép thuật đường nga ta t bất quá ta tốt nhất vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng ạ tọa gì sần tương đối tốt một chút vạn nhất gặp được cái gì tình huống đặc biệt nọ tâm lý âm thầm nghĩ tới rất nhanh hắn liền mang theo con s t n g u n đem cái này đáng chết bể bơi đ ạ i môn cho đầy ra để bọn hắn không nghĩ tới chính là vào mắt chính là một người đưa lưng về phía bọn hắn lơ lửng ở trên mặt nước e n z i l a gặp ủy con s t a g u n trông thấy tình huống này trực tiếp nhảy vào trong hồ bơi chậm rãi hướng phía người kia đi tới nọa lưu tại nguyên địa cũng không hề động hắn đương nhiên biết nổi người kia là cái kia nhặt ve trai lão còn có một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là loa hệ thống thế mà chủ động mở miệng nói túc chủ ngươi đang đứng ở ản s i ẻn văn pháp sư trong phạm vi tầm mắt ản s i ẻn văn pháp sư trong phạm vi tầm mắt gặp quỷ. ta quả nhiên đoán đúng nàng ở đâu nàng tại khác biệt chiều không gian bên trong cho nên ngươi không có cách nào phát hiện nàng kỳ thật lại ngươi đi vào nơi này về sau nàng đã chú ý đến ngươi không phải đâu ngươi vì cái gì không nói cho ta loa một mặt không hiểu mà hỏi nhưng là rất đáng tiếc cái này đáng chết hệ thống không tiếp tục để ý tới nọa dù là một câu cái này khiến nọa mười phân bất đắc dĩ mình cái này phá hệ thống đã ngạo kiểu lại mẹ nó thích giả chết nếu như không phải nó cung cấp hệ thống không gian cùng thư viện cho mình nói thật nọa đều cảm thấy hắn tồn tại cảm giác đến gần vô hạn cùng không đâu thở dài nọa đem những này phản nản t r ô n ở trong lòng nếu như nói nọa thật không có cái hệ thống này chính hắn cũng biết hắn tám tầng rất nhanh liền sẽ trở nên chẳng khác người thường đây cũng không phải là nọa nguyện ý sự tỉnh nhất là tại thể nghiệm được vạn chung chú mục tư vị sau g ặ n quá ngươi đang làm gì ngay tại nọa trầm tư thời điểm c ổ n stang u ùn thanh âm đ ố n g nhiên chuyển tới lập tức đem lâm vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái nọa cho tỉnh lại hắn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên gặp được sắc mặt đã trở nên dị thường dữ tợn có ác ma biến h ó a e n z i l a cùng cái kia đều đã biến thành đ e n nhặt ve c h a i lão e n z i l a trạng thái hiện tại vô cùng hỏng bét trên người nàng đang phát ra một cỗ tà ác khí thức nhất là bụng của nàng chỗ càng là có một luồng khí tức đáng sợ đang không ngừng tiết ra ngoài âm lánh mà tà ác xem ra chúng ta tới chậm một điểm bất quá không quan trọng noa nhìn trước mắt tình huống chầm dai nói cùng lúc đó hắn cũng lấy ra mình má trượng. dù sao ản xỉ ẹn văn pháp sư ngay ở chỗ này nhìn xem nọ cảm giác mình bây giờ m ư ờ i phần an toàn hắn hiện tại thật là không có bất kỳ cái gì cố kỵ m ạ n mòn đúng vậy vô cùng chỉ sợ cùng lợi hại nhưng là nọa thật là không cảm thấy cái đồ chơi này cũng có thể ạn xỉ ẹn văn đại sư so sánh về phần ga bơ gn lực lượng phân thân quên đi thôi bản thân nàng tới có lẽ nọa chạy đều không có địa phương chạy nhưng là một cái lực lượng phân thân còn bị hạn chế cường độ ta sẽ sợ ngươi ngược lại là xạ tản g a hỏa này có chút phiến phức nhưng là cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy Sật sát sau sát sợ sẽ sát lập trượng chút một tức nút, một trong tiến, tàng tay mắt tiến một ta thế túm tàng trên mặt trực tiếp hóa không khách khí cho NG một cái chú. hai chân mềm đũng, sau đó một đầu hướng phía bể bơi ở trong ngã quỷ tiến. Nếu không phải lanh chỉ sợ nàng sẽ lại tiến một lần Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Chầm đem NG là cho lóe, ma nọa ma ma lau lau bẹp bể bơi bây bờ, lẹ lấp vì, mềm ôm muốn làm đem rái nước. nước vung NG Ngân NG ngã nếu cồn nguồn nàng, nàng lần nào? NG lên cồn nguồn đọng giờ đầu quỷ đẩy, đó lấy cái lực là là lại là ở Cái nếu à y không b i t so bao với i mình nhỏ n h ê tuổi như a m ả i xin Nóa nghe nhờ, rôn, n g vậy, lập tức lấy tức mắt, ơ i mới ma là khu ma nhân. Nếu như ngươi h như â n Nếu n hỏi ta làm sao nhân đạo giải quyết nàng ta có thể nói cho ngươi ta có thể bảo chứng nàng không có thống khổ nhưng là ngươi hỏi ta làm sao khu ma ngươi gặp qua ta khu ma phương thức ngươi nhất định phải ta cho nàng thử một chút ách vẫn là ta tự mình tới đi cồn starling lắc đầu quả quyết cự t u y ể n đ o ạ đùa dỡn hay sao gia hỏa này khu ma phương thức quả thực so với mình còn muốn bạo lực đô thật chính là những cái kia táo bạo ma pháp sư điển hình đại biểu a q u ả nói ngươi nhiều như vậy, c vấn đề gì trực t ế p dùng một chuyện á i ma p á p giải q ế khẩu khí con stan huyền suy tư một phen sau liền bắt đầu chuẩn bị niệm chú khu ma mặc dù hắn không cảm thấy mình có thể lên thiên đường nhưng là liên quan tới thiên đường một chút chú ngự hắn nên cũng biết mà lại hắn cảm thấy cái đồ chơi này hẳn là có thể cái này đáng chết ác mà chạy về địa ngục bất quá ngay tại hắn vừa muốn niệm chú thời điểm nó bỗng nhiên đối giữa không chúng chính là một cái xỉ tìm xẻm ra đánh tới lập tức trần nhà đều bị nọa đem cắt ra làm sao vậy nọa côn stan g u y n cũng giật n ả y mình bất quá hắn rất nhanh liền cảnh giác ta vẫn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chúng ta nhất là tại ngươi niệm chú thời điểm ta thậm chí cảm nhận được có người đối ta sử dụng m ạ pháp thật sự là nói đùa nọa bưng ma trượng trên mặt lộ ra một k i a cười lạnh mạng còn muốn hàng thế còn nhớ rõ kia bản địa ngục thánh kinh nội dung phía trên sao hắn cũng không chỉ là cần địa ngục lực lượng hắn còn cần thiên đường lực lượng ta nói đúng hay không thiên sứ chương sáu mươi tám là các ngươi bước ta đó thiên sứ n g cái cái bởi vì tại hắn vừa dứt lời thời điểm cả phòng đều xuất hiện một đạo khó nói lên lời quang trạch tiêu màu vàng kim nhạt quang trạch đem cả phòng đều chiêu sáng trong lúc đó còn mang lấy nhàn nhạt, nhạt thần thánh tiếng ca thiên sứ không sai Cổn s s tang n g ừ n ngay lập tức liền đã nhận định lại tới đây nhất định là một cái thiên sứ những n à y quang trạch tán phát lực lượng cùng kia thần thánh tiếng ca đều đến từ cùng thiên đường cũng chỉ có những cái được gọi là thượng đế sùng nhi thiên sứ mới có thể mang theo lực lượng như vậy thế nhưng là đến cùng là ai cái này một bộ tư thế rõ ràng không phải cái gì phổ thông thiên sứ điểm này Cổn s s tang u y n vẫn là rất vững tin bất quá rất nhanh là hắn biết đáp án bởi vì một cái để hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ không trung hạ xuống nàng là cao ngạo như vậy như vậy không ai bị nổi gabber gien là ngươi thật bất ngờ vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn gaber i e n cười lạnh một tiếng bất quá khi ánh mắt của nàng nhìn về phía n ọ ạ thời điểm đã từ từ trở nên ngưng trọng bọn hắn những này ngoại lai sinh mệnh nhất là chán ghét ma pháp sư đây là sự thật không thể chối cãi cho dù là một cái tuổi nhỏ ma pháp sư cũng là như thế tại sao phải làm như vậy ta ác sẽ thống trị thế giới này Cổn cán nguyền răng, khắp khuôn phấn nộ. Đến phiên ngươi đến thẩm phán sát sao? Thường lắc đầu, ta mặt thẩm ta đều khắp đầy là ngươi chỉ cần biết ta duy nhất mục đích đúng là gợi ý một chút nhân loại thông qua đem thế giới giao cho ác ma tri tử đến thực hiện sao ngươi không cần biết dôn ngươi xưa nay không cần biết ngươi thu được chân quý lễ vật đúng không ngươi cùng tất cả nhân loại đồng dạng từ tạo vật chủ nơi đó thu được thứ tội cơ hội vô luận là dạng gì ra hỏa chỉ cần bọn hắn sáng hối chủ liền sẽ đem các ngươi hùng như ống ốc tại toàn bộ vũ trụ thế giới bên trong trừ bọn ngươi ra nhân loại không có bất kỳ cái gì những sinh vật khác có dạng này ưu đãi thật có lỗi ngươi có phải hay không sai lầm cái gì ngay tại ga bơ i en phát biểu mình kết luận thời điểm loại trực tiếp đánh gãy nàng nói thật cái này ga bơ di en dáng dấp thật mẹ nó cùng loại trong trí nhớ ạ n xỉ ẹn vấn pháp sư giống nhau như l o c i đại khái duy nhất khác biệt chính là nàng có tóc bất quá nàng để loại rất khó chịu n g ư ơ i mẹ nó vừa đến đã đại biểu toàn nhân loại rồi giống như trong mắt ta không nói cho đúng tại chúng ta ma pháp sư trong mắt ngươi cùng ngươi chủ cũng không có chúng ta nhìn thấy vĩ đại như vậy không phải sao thiên sứ hừ các ngươi những ma pháp sư này đều là dị đoan các ngươi sớm muộn sẽ bị chủ hạ xuống trừng phạt thật sao như vậy để ngươi chủ đến lại hoặc là hoặc h c í người h n ơ Ngươi, i lại tới đây. Ngươi, gaber bị mấy câu sang xuống tới chân câu có chút thân thật không đây. ZN nỏa sang xuống l mấy Gaber bị sự cái ó nói, thể nàng d m làm dám làm dám. dám, lẽ là là này nàng này ràng nàng nàng nàng này thế thế Rất thật chủ không nhưng chủ không cho phép cũng sẽ không cũng cũng đồng ý nàng dạng sao, sao. sẽ sẽ Có rõ đ ý làm. n gọi ư ơ i cái g là kế hoạch đại khái chỉ là n g ư ơ i mong muốn đơn phương vì n g ư ơ i chủ tuyển ra một chút cái gọi là tín niệm kiên định người đi về phần người bình thường chỉ sợ ngươi cho tới bây giờ đều không có đặt ở xem qua bên trong không sai đi gaber g có ý tứ vừa dứt lời gavbergi en cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nọa bên người sau đó một quyền vung ra trực tiếp đối nọa ngực ư mà đi nọa trong miệng thức tỉnh kỳ thật ý tứ chính là hủy lực lượng của nàng phân thân dạng này nàng chân thân liền sẽ tại thiên đường tỉnh lại có thể nói đây là nọa hoàn toàn xem thường nàng một loại ngữ điệu tốc độ của nàng rất nhanh nhưng là nọa tốc độ cũng nhanh dần sôi tại cồn s t a g n u n hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm nọa ma pháp đã hoàn toàn tạo dựng m à thành trong chớp mắt nọa cùng cồn s t a g n u n trước người đều xuất hiện ngân s á t ma l ự ợ t h u ẫ n tựa như khôi giáp đem ga bơ gn năm đấm hoàn toàn chặn lại tốc độ rất nhanh nha nhưng là ta thật là không ít đối phó các loại ma vật mặc dù không có đối mặt ra thiên sứ nhưng là ngươi cũng quá coi thường ta nọa ngữ khí bình tĩnh thậm chí hắn còn tại bố trí song pháp thuật phòng ngự sau thuận tiện sử dụng một cái im pẹ đi m ẹ tạ lập tức để ga bơ gn cảm giác có chút nửa bước khó đi loại này đơn giản ma pháp nhanh chóng sử dụng pháp n nắm giữ phi thường tốt chứ còn không thể im ắng thi pháp nọa làm đã không thể so bất kỳ một cái nào lao pháp sư kém mà g i ấ u ở cái khác chiều không gian bên trong ả n xỉ ẻn văn pháp sư cũng nhiều hứng thú nhìn trước mắt đây hết thảy tiểu tử này ma pháp sử dụng trình độ xem ra không chỉ có là tính công kích ma pháp biểu hiện không tệ liền ngay cả pháp thuật phòng ngự cũng rất tuyệt có thể nói g i a hỏa này không phải cái gì lệnh khoa quái t à i a thật đúng là càng ngày càng có ý tứ a ả n xỉ ẻn văn pháp sư cười cười nàng tự nhiên nhìn ra được ga bơ i ẻn mặc dù cái này lực lượng phân thân hạn chế hận c h ế lực lượng không bằng đoà nhưng là nàng kinh nghiệm thực chiến vẫn là rất sung túc nguyên bản ạn xỉ ẹn văn pháp sư còn có chút lo lắng loạ đối phó không đến nhưng là hiện tại xem ra loạ triệt để đem trình độ ma pháp của mình phát huy ra đối phó lên cái này thiên s ư thật t u y ệ t không phí sức xác thực loạ thậm chí ngay cả cảm giác cố hết sức đều không có kinh nghiệm thực chiến thường thường là rất nhiều học viện phái pháp sư cản trở một cái trọng yếu nhân tố nhưng là đây hết t h ể đều loạ đến nói cũng không tồn tại hắn cùng hắn pháp sư liên minh tại hữu cầu tất tướng trong phòng mỗi ngày đều sẽ có đủ nhiều thực chiến huấn luyện những n à y huấn luyện chẳng những có thể xúc tiến ma lực tăng lên trả lại cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t noa hiện tại liền có khắc sâu trải nghiệm dù là hắn còn không có làm sao sử dụng quá nhiều ma pháp cường đại cái này thiên sứ liền đã bị mình đánh phải bay ở giữa không trung tranh né nhưng là làm sao gian phòng này cũng không cao cái này khiến ga bơ gn căn bản không có cách nào bay càng đi lui hơn tránh né những này đáng chết ma pháp địa hình nhân tố hung hăng hạn chế ga bơ gn một thành nhưng là nàng nhưng căn bản không có cách nào rời đi nơi này nàng cần chiếu khán mạ mọn sinh ra càng cần hơn nàng dùng lọn chỉ chủ chi thương mở ra thông hướng nhân thế thông đạo thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt nọa đã cùng ga b r dien đánh mười phút mười phút xuống tới ga b r dien đã triệt để bị nọa làm nghị quay đầu rời đi cái địa phương quỷ quái này cái này đáng chết pháp sư tuổi nhỏ nhưng là ma lực thủy bình nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng mà lại mấu chốt nhất tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến không có chút nào t r ê n lệch cái này khiến ga b r dien có chút tuyệt vọng tại dạng này rông dài nàng chính chính mình chắc chắn xong đời đáng chết không thể dạng này kéo lại một lần nữa tránh thoát nọa ma pháp ga bơ i e n tâm lý âm thầm nghĩ tới liết một cái nọa vị trí đang nhìn nhìn cái kia hao nước gaber g e n cảm ơ rằng nàng làm ra một cái quyết định tốt ta là các ngươi bức ta đó chương 69, đứng im noa mặc dù chú ý tới gaber g e n thần thái có chút kiên quyết nhưng là noa cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao đánh tới hiện tại lúc này trên cơ bản thắng bại đã liếc qua thấy ngay đối với một cái cùng đem thất bại người noa thật không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi chú ý hắn hiện tại chỉ muốn làm sao tranh thủ thời gian giải quyết hết cái này thiên sứ sau đó nghĩ biện pháp đem cái kia đáng chết lọn chỉ chủ chi thương lấy đến trong tay hoàn thành nhiệm vụ gaber g e n hiện tại mười phần tỉnh táo nàng vững vàng nhìn chăm chú lên loại nhất cử nhất động nàng muốn lật bản chỉ có thể chờ đợi lấy chính loại phạm sai lầm hoặc là tìm cơ hội đương nhiên đối với lúc này ga b e gien đến nói nàng càng có khuynh hướng lựa chọn thứ hai cùng loại giáo thụ lâu như vậy nàng cơ bản đã biết cái này nhìn chỉ có mười mấy tuổi còn nhỏ ma pháp sư căn bản chính là một cái xuất t h ủ tàn nhẫn kinh nghiệm thực chiến phong phú ma pháp sư mặc dù ga b e gien căn bản là không có cách lý giải tiểu tử này là như thế nào rèn luyện ra dạng này trình độ nhưng là vẹn vẹn khủng bố như vậy thiên phú liền đầy đủ nàng vô cùng coi trọng vô luận là ma pháp sư vẫn là bọn hắn những n à y bị tạo vật ra cái gì đều là dựa vào huyết mạch lực lượng chậm rãi tăng lên đương nhiên trong bọn họ cũng có thiên tài mà loại thiên tài này đơn giản chính là huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc càng thêm tiếp cận tạo vật chủ cho nên bọn hắn mới có thể thực lực tăng lên càng nhanh càng thêm đáng sợ gabor gien nhưng không biết n o a n gia hỏa này nhưng thật ra là một cái dựa vào hệ thống chủ mà lại con hàng này còn mẹ nó thông qua một chút mình kiếp trước xem phim lý luận biết huyết mạch luận thế giới lực lượng như thế nào nhanh chóng tăng lên đâu lại một lần nữa tránh thoát đ o ạ ma pháp Gaber、g a b e r i e n thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ cái này đáng chết ma pháp có được không thể l ị c h chuyển tổn thương cái này khiến、Gaber、g a b e r i e n thầm mắng những ma pháp sư này đều là tên đ i ê n nguy hiểm như vậy ma pháp thế mà để một tên tiểu quỷ nắm giữ bất quá rất nhanh nàng liền hai mắt sáng lên thời gian lâu như vậy quá khứ l o a trước đó thi triển thủ hộ ma pháp đã bắt đầu tiêu tán mặc dù l o a bản nhân không có vấn đề gì nhưng là cái kia cồn stagn đâu g i a hỏa này trên thân kia bảo hộ lấy ma lực của hắn cũng tiêu tán hắn nhưng không có biện pháp giống như loạ nhanh chóng bổ sung đồng thời bảo vệ mình cuối cùng tìm tới cơ hội g a b e r g y n tâm lý cười thầm một thân mặc dù nàng không dám giết chết c ổ n s t a u y i n bởi vì thật giết hắn nói không chừng gia hỏa này còn có cơ hội lên thiên đường đâu nếu như hắn đi lên mình thật là liền phiền phức lớn rồi đương nhiên coi như hắn không thể lên thiên đường nàng cũng không dám động thủ c ổ n s t a u y i n linh hồn ở trong mắt g a b e r g y n nhất định xuống địa ngục mà s ạ tản cũng sớm đã nói một khi chờ c ổ n s t a u y i n muốn chết hắn sẽ đích thân đến thu hoạch nếu s ạ tản thật tới vậy nhưng thật khó thu trận nàng một cái thiên sứ giúp đỡ mạng b n g á n g lâm như thế này làm sao nhìn đều đầy đủ trầm trọng mà lại xạ tản thế nhưng là thật không nguyện ý đắc tội ma pháp sư điểm này căn bản là c h u n g nhận thức mặc dù gia hỏa này cũng vẫn nghĩ chỉ nhiễm trong nhân thế nhưng là gia hỏa này rất cơ linh hắn biết trong nhân thế ma pháp sư khó đối phó lại thêm trong nhân thế tín ngưỡng đối với bọn hắn địa ngục không có lớn như vậy thụ chúng mặt cho nên hắn mặc dù nghĩ mở rộng tín ngưỡng của mình phạm vi nhưng là hắn cũng không có quá nhiều quá phận cử động nếu hắn biết mình trợ giúp mạng mòn tới nói không chừng sẽ vì đã kích thiên đường ở nhân gian tín ngưỡng thuận tiện tại nên hợp một chút những ma pháp sư này hắn có thể sẽ trực tiếp đem m ạ mòn cho ném xuống đâu sau đó đang cười hì hì nhìn xem mình bị những n à y đáng chết ma pháp sư giải quyết chẳng những buồn nôn thiên đường còn thuận tiện bảo vệ mình nhi từ đâu hắn chỉ cần nói xem ta nhi tử cỡ nào thuần khiết t i ệ n lương hắn là bị đáng chết t i ê n sứ hướng dẫn loại hình rất vô s ỉ nhưng có đôi khi ngươi cũng không có gì biện pháp chỉ có thể đả thương để hắn không có thời gian để ý đến ta sau đó tìm cơ hội trợ giúp m ạ n g mòn hàng thế gaba g e ngay lập tức liền làm ra quyết định nàng bằng nhanh nhất thời gian xoay người né tránh n ọ ạ xỉ tìm xem ra nhân tiện nàng còn lợi dụng tốc độ né tránh một cái ỉn sen đi ô về sau nàng một mạch hướng phía con stalin r v à tới gặp quỷ. nó ngay lập tức phát hiện ra hỏa này ý đồ con stalin r cũng chú ý tới tình huống này nhưng là hắn căn bản không kịp phản ứng m a n o a cũng chỉ có thể lập tức dừng lại mình dễ đục tổ chú lập tức đổi thành một cái bởi dọa tỷ gộ dự định bảo hộ con stalin gia hỏa này bối rối lập tức liền quên đi gaber zn căn bản không dám giết con stalin r sự thật mặc dù ma pháp của hắn xác thực rất nhanh nhưng là tại không có chuẩn bị tình huống giới con stalin vẫn là bị gaber zn cho bắt đến gaber zn cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ trực tiếp một thanh hướng phía nọ đem cồn stalin ném tới nọ sát mặt đều có chút biến thành màu đen ma pháp của hắn lại một lần nữa bị tự tay đánh gãy hắn không thể không một lần nữa đối cồn stalin sử dụng đồng bên chú mà bên thai của hắn cũng lập tức vang lên một cỗ vào nước thanh âm đáng chết nọ thầm mắng một thân hắn lập tức đem cồn stalin ném ra bên ngoài sau đó ma trượng nhắm ngay mới từ trong nước bay ra ngoài ga bơ gien nhưng là lần này ga bơ gien đã có kinh nghiệm nàng cùng không có cùng nọ chiến đấu ý nghĩ nàng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ng l bay đi dù là nọ ma chú kém chút đánh chúng nàng nàng cũng không quan tâm cuối cùng tốc độ của nàng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nàng đoạt tại nọa một thanh c h ả o lên nz là sau đó nhanh chóng đem nz lan g ă n tại trước người đồng thời dùng lọn chỉ chủ c h i thương đẻ vào nàng trên bụng đừng nhúc nhích a tiểu pháp sư gabber jen matt mang trên mặt một chút trào phúng lúc nào thiên sứ đều thích chơi một chút ác m à thủ đoạn rồi nọa s á t mặt cũng không thế nào đẹp mắt hắn thật là không n g ờ tới cái này thiên sứ thế mà lại kia nz là tới chặt thương mấu chốt nhất đây coi như là chính nọa sơ sót cái này khiến nọa vô cùng não não mặc dù nói hắn biết gaber di mục đích nhưng là tiếp tục như vậy hắn thật là không có cách nào cam đoan nz l a bất tử à. làm sao bây giờ h ắ n là còn muốn cho c ổ n stạng m ì n giống nguyên tắc đồng dạng cho mình trên động mạch đến lên một chút sau đó đem s ạ tản lấy ra noa s á c mặt có chút phát khổ hiện tại cái này chim tràn g diện thật đúng là không phải hắn có thể giải quyết hắn hiện tại thật cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ mạnh nếu là thật đủ mạnh noa hoàn toàn có thể trực tiếp thuận dây mất cái này đáng chết thiên sứ bất quá rất nhanh noa liền chậm rãi chấn định lại việc này thật sự là càng ngày càng phiền t o á i Bất quá nhưng a cũng n g lười suy ĩ nhiều n h vậy, p h i ề phức đ ú n không, phiền phức cũng là bộ phép p thuật h i ề nọa phức. n h i ệ n tại đã bắt đã đầu c h u ẩ n bị ả di sần. Nhiệm sần. vụ g ặ p quỷ nhiệm、vụ. hắn cũng vụ, không có tâm, tâm t thật, thật ì xúc động như vậy garberry and h cùng năng tự h i nhiên cảm ứng được nọ ý nghĩ nụ cười của nàng cũng càng ngày càng thịnh mặc dù nàng rất nghi hoặc bộ phép thuật vì cái gì phản ứng chậm như vậy nhưng là không quan trọng hết thệ đều muốn kết thúc bất quá rất nhanh nàng liền chú ý tới n ọ ạ động tác trên tay ngừng lại thậm chí nàng còn chú ý tới n ọ ạ m a pháp đều ngừng lại cái này khiến nàng có một loại cảm giác bất an nhưng là nàng cũng không có dừng lại hạ động tác của mình nàng lập tức dùng l ò n chỉ chủ chi tương h đối ng l a bụng đâm tới nhưng là sau một khắc hết thệ đều phản g phất đình chỉ Trưng tôm nhỏ a. Người làm rất tuyệt hải tử, th Người nhiên chính con nhỏ quả hải cái là làm A. không gian lẩn lẩn chuyển ra một thanh âm thanh âm này nghe mười phần ôn h ò a để người có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác ngay sau đó phía trên nọa không gian nhanh chóng xé rách một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra nọa nhìn thấy người này thời điểm hắn lập tức thở dài một hơi người này mặc một thân cùng loại với tăng lữ trường bảo có như thiên sứ khuôn mặt thật đúng là nàng cùng ga bờ i ì n khuôn mặt cơ hồ giống nhau như lúc khác biệt duy nhất đại khái ngay tại ở ga bờ i ì n có tóc mà nàng không có mặc dù rất hiếu kỳ vì cái gì hai người này dáng dấp giống nhau như lúc nhưng là nọa cũng không l ờ i nhác nghĩ nhiều nữa nọa đã biết người này đến cùng là thần thánh phương nào đây tuyệt đối chính là thế giới này kinh khủng nhất mấy người kia một trong hạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư cũng chính là trong truyền thuyết trí tôn pháp sư ngay tại vừa rồi nọa dự định thi triển ạ vạ dị s ầ n chạy trốn thời điểm bên hai của hắn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thắt nhẹ thanh âm này nói cho nọa không cần đang lo lắng còn lại liền giao cho nàng đến xử lý không biết vì cái gì nọa đối thanh âm này vô cùng tín nhiệm giảng thật dù là bộ phép thuật nói cho hắn hạn s ỉ ẻn ván pháp sư ngay ở chỗ này mà hắn hệ thống cũng xác nhận chuyện này nhưng là nọa cẩn thận chặt chẽ cũng không dám mạo hiểm hết lần này tới lần khác thanh em này lại làm cho nọa vô cùng tín nhiệm cái này khiến nọa vô cùng buồn b ự c bất quá không quan trọng rất hiển nhiên hết t h ầ đều dựa theo chính xác con đường tại tới trước nọa cũng không cần tại suy nghĩ nhiều như vậy đâu mà lại lúc này nọa nội tâm cũng thật vui vẻ có thể bị an xỉ ẹ n đoan pháp sư loại tồn tại này ca ngợi nọa làm sao không vui vẻ đâu bất quá biết thì biết nọa vẫn là rõ ràng mình bây giờ là không có bất kỳ cái gì con đường hiểu do đến an xỉ ẹ n đoan đại sư tồn tại cho dù là tại hồ gợt thư viện bên trong đều chưa chắc tìm được cùng loại thư tịch coi như tìm được cũng không có tướng mạo của nàng a cho nên nọa chỉ có thể giả v ợ như t ỉ n h t ỉ n h mê mê dáng vẻ có chút bận tâm mà hỏi ngươi là ai bộ phép thuật sao nọa cũng không ổn đến hỏi cái gì ngươi có phải hay không cùng những thiên sứ này ác ma một đám loại hình cái kia cũng quá ngu nhìn xem gaber dien cùng cồn stagn đều ở nơi đó b à y pho tượng chỉ một mình hắn có thể hiểu có thể nói chuyện rõ ràng như vậy chính là đối với hắn chiếu cố tình huống như vậy nọa còn ngốc hề hề hỏi như vậy vậy coi như là thật choáng ngu i ả n g lại không phải thật ngốc bộ phép thuật không thật có lôi ta không phải hẳn i n pháp sư cười cười không trả lời thẳng hắn kia ngươi tốt hải tử không nói trước cái này đợi chút nữa ngươi sẽ biết an s、si、ỉ ẹn văn pháp sư đánh gãy l o a sau đó chậm r i hướng phía ga bơ dien vị trí đi tới nàng căn bản không có ngâm sướng bất kỳ ma pháp chỉ là đơn giản một cái phất tay ga bơ dien trong tay cái kia thanh lọn chỉ chủ c h i thương liền trực tiếp bay ra rơi vào nọa bên chân cái này khiến nọa hai mắt c h ớ p chớp sau đó hắn chậm rãi ngồi s ổ n xuống đem thanh này trong truyền thuyết thi thần chi thương giữ tại ở trong tay sau đó hắn liền hết sức chuyên chú nhìn xem an xỉ ẹn văn pháp sư hành động phải biết đạn sỉ、si、ẻn văn pháp sư trình độ ma pháp thật là không phải nọa có thể so sánh dù là nàng chỉ là tiện tay một cái ma pháp bên trong ẩ n chứa quy tắc đều là khó có thể tưởng tượng nhưng là rất nhanh nọa liền nhìn không được bởi vì trong đầu của hắn thế mà lại một lần nữa nhớ tới hệ thống thanh âm nhiệm vụ báo cáo hoàn thành ngay tại kết toán nhiệm vụ ban thưởng không biết phát hiện nhiệm vụ vật phẩm lọn chỉ chủ chi thương báo cáo ngay tại rút ra lọn chỉ chủ chi thương bên trong không biết lực lượng xin chờ đợi rút ra lọn chỉ chủ chi thương bên trong không biết lực lượng cái quỷ gì Noa một mặt chớ không hiểu đâu. Thanh này một mặt thương chớ hiểu phá đâu. bởi ê n trong còn có khác đồ vật. Noa hoàn toàn nghĩ không rõ lắm những vấn đề này, bất quá rất nhanh hắn liền lưới nhác vật. bất rất rõ nghĩ, có khác quá đồ đề lắm lưới lại b vì á n hắn m t h ắ đều t r nhìn g t ẳ n g Bởi v h ắ nhìn thấy ả n xỉ ẹn văn pháp sư thế mà trực tiếp nắm tay đặt ở e ng là trên bụng sau đó đạm kim sắc quang mang lấp lóe sau một khắc hắn thế mà trực tiếp đem mạ mòn linh hồn cho rút ra cái này mẹ nó là cái gì thủ pháp làm sao mẹ nó là m à pháp gì noa thật sự là nhìn trận tròn mắt hắn biết ạn xỉ ẹn văn pháp sư từng có một bàn tay đem cự lục nhân linh hồn đánh ra tới qua lịch sử nhưng là dạng này trực tiếp rút ra linh hồn nọa thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi nọa càng phát cảm giác cái này ạn xỉ ẹ n v ă n pháp sư thật mẹ nó không phải người a c h ắ c không được nàng cho dù chết cũng như vậy thản nhiên nọa cảm thấy nàng là muốn dùng mình chết đi tỉnh lại một đời mới trí tôn pháp sư mà nàng kỳ thật cũng là dùng cơ hội này thoát khỏi đọt mà mù ảnh hưởng a liên năng trình độ này linh hồn mẹ nó làm sao lại bị diệt mất đâu lắc đầu nọa không còn dám nghĩ nhiều như vậy hắn phát hiện tại mình thật chính là một cái con tốt nhỏ người qua đường giáp loại kia cấp bậc ả n s、si、ì e n văn pháp sư nhìn chăm chú lên mảng mòn linh hồn sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc lên nói cho ta ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không tại ả n s ì e n văn pháp sư lời nói rơi xuống nháy mắt hết thể đều khôi phục lại thật giống như vạn vật thức tỉnh gabber dien cũng trong nháy mắt này vừa tỉnh lại bất quá động tác của nàng đã im bặt mà dừng nàng bị một cố lực lượng vô hình trực tiếp đẩy đi ra hung hăng đụng vào tường ngươi gabber dien mặt mũi tràn đầy đều là chật vật bất quá khi nàng thấy rõ ràng trước mắt người này về sau nàng còn lại chỉ có vô tận sợ hãi nàng nhận biết trước mắt người này nàng tại đi vào thế giới này sau cũng coi là tận mắt nhìn đến người này là như thế nào từng bước một đi đến bây giờ từng bước một trở thành địa cầu thủ hộ giả chí tôn pháp sư ản s ì ẻn văn không sai là ta trở lại thế giới của ngươi đi sau đó nói cho ngươi chủ nhân ngươi đến cùng ở đây làm cái gì cùng tiếp xuống chúng ta muốn làm gì đi thôi ản s ì ẻn văn pháp sư không có cho cái này cùng mình khuôn mặt cơ hồ giống nhau như lúc thiên sứ bất luận cái gì nói nhảm cơ hội hắn nhẹ nhàng vung tay lên sau một khắc vầng sáng màu vàng nóng mang lấy các loại khó nói lên lời phù văn một chút đâm vào ga b e r i e n trên thân ga b e r i e n thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có liền trực tiếp hóa thành một đống b ộ t miệng noa nhìn xem một màn này thẳng nuốt nước miếng cái này ga b e r i e n mặc dù nói thực lực cùng mình so sánh kém chút nhưng là mình nghĩ giải quyết nàng cũng không dễ dàng a nhưng là bây giờ ả n xì ẹn văn pháp sư nhẹ nhàng như vậy đến tựa như là tiện tay chụp chết một con ruồi đồng dạng cách làm thật để nọa cảm giác chính mình có phải hay không yếu đến nổ tung bất quá nọa tâm tính vẫn là có thể mặc dù có chút bị đà kích nhưng là hắn biết mình bây giờ còn nhỏ mà trước mắt hai gia hỏa này đều là mẹ nó không biết sống bao nhiêu năm người đâu ta hiện tại mới mười hai tuổi ân thân thể tuổi tác chỉ cần ta tiếp tục cố gắng xuống dưới cho ta cái mấy trăm năm thời gian ta cũng có thể đi đến bọn hắn một bước này Ngạc, điều kiện tiên quyết là có dạng này thời gian nọa sờ lên cái mùi âm thầm nghĩ tới mà ản xì ẹn văn pháp sư tại giải quyết rơi ga bờ gì ấy về sau ánh mắt cũng nhìn về phía bị nàng nắm trong tay linh hồn hiện tại để chúng ta đến hảo hảo nói chuyện rồi đ ú n g còn có ngươi phụ thân cùng một chỗ Chương hệ thống b a n thưởng ản s、si、ì e n văn pháp sư sắc mặt bình tĩnh dù là trong tay nàng linh hồn không ngừng tại kêu dên không ngừng phát ra địa ngục khẽ nói nàng cũng không vì mà thay đổi ma lực phun trào sau một khắc kim sắc ma pháp mang lấy p h ù văn thần bí xuất hiện ở trước người của nàng rất nhanh tại những ngày cường đại ma lực tác dụng dưới trước người của nàng xuất hiện một cái hố mà tại cái này động đằng sau nọa có thể rõ ràng trông thấy bên kia cảnh sắc cố quạng vô tận cố quạng cắt vàng m ạ n thiên phi vũ hết thể đều lộ ra như vậy rách nát màu da cam liệt diễm cảng là khắp nơi dấy lên n ọ biết ma pháp này đằng sau chính là địa ngục cái này mẹ nó đều đã không thèm đếm xỉa đến không gian vĩ độ sao nọa trong lòng âm thầm nghĩ tới một màn này thật sự là đầy đủ dọa người cũng đầy đủ dọa người mấu chốt nhất là nọa thế mà nhìn thấy một cái nhìn có chút buồn cười mập mạp mặc màu trắng âu phục chậm rãi xuất hiện ở ả n xỉ ẹ n văn pháp sư trước mắt sa tàn ả n xỉ ẹ n văn pháp sư sắc mặt bình tĩnh như trước nàng nhẹ g i ọ n gọi g ra người tới danh tự không sai cái này nhìn có chút buồn cười mập mạp chính là địa ngục lao đại m ạ n mòn lao cha sa tàn nói thật cái tên mập mạp này thực sự có nhiều như vậy hủy tam quan tại nọa trong tưởng tượng xạ t ặ n thấy thế nào cũng hẳn là là cả tờ từ ca cái kia đ i ề u dạng mới đúng nhưng là cái này xạ t ặ n lại là này tấm đ ứ c hạnh cũng may nọa tại liền có chuẩn bị tâm lý trong nguyên tắc xạ t ặ n không phải liền là cái này đ i ề u dạng sao nuốt một ngụm nước bọt nọa cảm giác đây quả thực là đại lao ở giữa hội đàm a mình cái này còn tôm nhỏ liền ở vào nơi này có phải là có chút không tốt lắm dứt khoát không có bất kỳ người nào chú ý đến nọa xạ t ặ n trong mắt cũng chỉ có hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư cùng trong tay nàng mằm ọ n xạ tặn giật giật miệng nở một nụ cười nha thân yêu trí tôn pháp sư ngài thế mà tự mình mở ra thời không vĩ độ chẳng lẽ ngài đồng ý ta đến quý địa truyền giáo ý nghĩ sao sa tản không cần cùng ta nói những thứ vô dụng này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì ả n xì ẹn văn pháp sư lạnh nhạt nhìn xem sa tản bất quá nàng nắm lấy m ạ m mòn tay lại hơi dùng chút lực lập tức m ạ m mòn tiếng kêu rên trở nên càng lớn ách thật có lỗi trí tôn pháp sư ngài vì sao lại bắt lấy con của ta hẳn là cái này tiểu vương bắt đ ả n làm chuyện gì đó không hay sao t a sa tản nếu như ngươi chính là thái độ như vậy như vậy chúng ta không cần bật lại ta sẽ quan b ế cộng không gian sau đó ngươi trở về nghĩ biện pháp lại sinh một đứa con trai thành thật một chút noa mở to hai mắt nhìn hắn có thể rõ ràng trông thấy xạ t ả n sắc mặt cũng biến thành có chút không được tốt bọn hắn thật đúng là không nở tới hạn xỉ ẻn văn pháp sư thế mà như vậy không k h á c h khí hoàn toàn không có cùng ngươi nói nhảm nửa câu ý nghĩ trực tiếp chính là ngươi không thừa nhận như vậy liền không nói giá hỏa này ta lưu lại về phần xử lý như thế nào ngươi đừng quản trở về tái sinh một cái chính là noa đang kinh ngạc qua đi nội tâm âm thầm điểm tán a đây mới là một cái địa cầu thủ hộ giả nên có tư thái a cái này mẹ nó mới là một cái đỉnh cấp ma pháp sư nên có tính tình a con của ngươi chạy tới gây chuyện hiện tại ngươi còn muốn không thừa nhận đi như vậy liền không nói ngươi trở về tái sinh một cái đi mà lại không chỉ có như thế mà biết chỉ sợ xạ t ặ n cũng rõ ràng lần này địa cầu bên trên những cái kia ác ma lực lượng phân thân toàn bộ phải gặp thay không không không thật có lỗi chí tôn pháp sư ta là thật không rõ ràng những gì hắn làm ngài biết đến gia hỏa này nếu như muốn thông qua vĩ độ như vậy chỉ có thể dùng chuyển sinh phương pháp nhưng là không có thiên đường trợ giút hắn có ta vừa mới thanh lý đi một cái thiên sứ tên của nàng gọi gaber zien ông trời của ta thiên sứ thế mà cùng ác ma hợp tác ngươi cũng không cần giả trang làm tỉnh táo cho ta nhìn xà tản những này ta không biết ta cũng không có hứng thú biết đây là ngươi cùng thiên đường chính mình sự t ì n h ta để ngươi đến chỉ là để ngươi đem hắn mang đi sau đó nhìn lao lần tiếp theo ngươi liền đến nhạc s ắ p đi thật có l ỗ i ta nói sai ngươi không dùng qua đến tại địa ngục chờ lấy hắn liền tốt ả n xị ẹn văn pháp sư ngữ khí bình tĩnh như trước nhưng là cho dù ai đều nghe ra được nàng trong lời nói cường ngạnh đây không phải tại truyền cáo cái gì mà là tại trần thuật một sự thật một cái phi thường sự thật tàn khốc s ạ t ả n sắc mặt trở nên dị thường khó coi bất quá không thể không nói ra hỏa này khí độ cũng s á t thực tốt trong nháy mắt ra hỏa này sắc mặt khó coi đã hoàn toàn biến mất h ắ n lộ ra một chút phi thường thân sĩ t i ê u dung nhìn về phía hạn s ì ẻn vấn pháp sư tôn kính c h í tôn pháp sư ta rất xin lỗi bởi vì ta sơ sẩy đưa đến đáng sợ như vậy sự tình xuống tới ta thừa nhận ta đối địa ngục không có trường không tốt đối với lần này tạo thành khuyết điểm ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm không thể không nói xạ tàn thật sự có đầy đủ quyết đoán đến hắn loại trình độ này tồn tại thế mà lại không chút do dự thừa nhận một câu mình đối địa ngục không có trường không tốt đây quả thực là đối với hắn năng lực bản thân một loại nghi ngờ nhưng là hắn lại không chút do dự đã nói như vậy ừ h ừ thì như ản s、si、ì e n văn pháp sư nghiêng đầu một chút trên mặt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu lộ ta nguyện ý phối hợp ngài đón lấy bên trong hành động thậm chí ta có thể chủ động triệu hồi lưu tại nơi này đại bộ phận ác ma chỉ cần ngài bỏ qua con của ta sa t a n bảo chi cái này mỉm cười chẳng hề để ý nói ra mình điều kiện trao đổi không thể không nói ra hỏa này thật đúng là điên rồi hơn nữa còn đầy đủ có ý tưởng triệu hắn sẽ tự mình ác ma có thể tránh một chút phiền thoái sự tình thì như bị đánh tan mà dẫn đến linh hồn nhận tổn thương mà lại ra hỏa này còn nói sẽ dốc toàn lực h i ệ p trợ cái này mang ý nghĩa những cái kia ác ma sẽ không để lại dư lực đi tìm các thiên sứ thật sự là đả kích mình đối thủ cũ dùng bất cứ thủ đoạn nào a chẳng những thoát khỏi phiền phức của mình còn đem mình đối thủ cũ cho hố mấy lần loa nội tâm âm thầm nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền công phu đang suy nghĩ những thứ này bởi vì hắn hệ thống lại một lần nữa đáp lời mà lại lần này cho hắn tin tức cũng đầy đủ để nọa kinh ngạc không không phải là kinh ngạc hẳn là mười phần kinh hỷ nhiệm vụ báo cáo rút ra lọn chỉ chủ c h i thương bên trong không biết lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng càng biến lọn chỉ chủ c h i thương bên trong lực lượng thần bí túc chủ đem thu hoạch được lọn chỉ chủ c h i thương bên trong lực lượng thần bí đồng thời trải qua chuyển hóa biến thành tự thân ma lực nhiệm vụ ban thưởng phong phú ma lực không cần túc chủ rèn luyện đã hoàn toàn thuộc về túc chủ bản nhân đem cái kia thanh phá thương bên trong lực lượng thần bí lấy ra biến thành ma lực cho mình sau đó còn không cần rèn luyện đây cũng là cái gì thao tác l o thật sự là đầu ó c mơ hồ t h a n h thương này sở dĩ nói là thí thần t h ư ơ n g nguyên nhân chủ yếu hắn thọc người nào đó một chút chẳng lẽ lại cái đồ chơi này thật là có cái gì kỳ lạ thuộc tính thì như thí thần nếu thật sự là như vậy như vậy nọa coi như thua thiệt lớn nhưng là nọa cũng lười đến hỏi hệ thống hắn biết loại vấn đề này hệ thống tám tầng là sẽ không trả lời thở dài nọa cảm thấy mình vẫn là hào hào thích thứ một chút trên người mình ma lực tương đối tốt một chút bất quá đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới ạn xỉ ẻn đ o n pháp sư ánh mắt nhìn về phía mình n ọ cũng lập tức không tại nhiều nghĩ nhiều như vậy ta nghĩ hiện tại ngươi biết ta là ai a hạn xì ẹn văn pháp sư lộ ra một chút mỉm cười đúng vậy tôn kinh c h í tôn pháp sư ta từng tại một chút trong thư tịch đọc được qua liên quan tới của ngài sự tỉnh nọa phi thường thành thật đối với hạn si ẹn văn pháp sư bái rất tốt ra vẹn các truyền nhân ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể tâm sự đáng ghét giá hỏa cuối cùng đi như ngài mong muốn tôn kinh c h í tôn pháp sư các hạng chương bảy mươi hai có hứng thú hay không đến ca mạ tạ ngồi tại phi vãng london trên máy bay nọa an tĩnh liền như là một con n u thuận chó con cho dù là hà ẩn nữ sĩ thỉnh thoảng tìm hắn nói chuyện hắn đều là câu được câu không hắn trạng thái này để hà ẩn nữ sĩ mười phần lo lắng thẳng đến bọn hắn lên máy bay sau hà ẩn nữ sĩ rốt cuộc không nhịn nổi nàng trực tiếp nắm lấy nọa tay sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn cái này khiến nọa cảm giác vô cùng kỳ quái làm sao vậy hà ẩn nữ sĩ nọa sờ lên cái m ũ i nhỏ giọng hỏi thế nào hẳn là ta hỏi ngươi thế nào mới đúng chứ nọa hà ẩn là ta hỏi ngươi n à mới đ n ọ a tay từ khi ngươi cùng cồn t ạ n g ẩn tiên sinh cùng rời đi, đi giải quyết cái gì địa ng ngươi liền biến thành dạng này đến cùng xảy ra chuyện gì hai ẩ n nữ sĩ mười phần lo lắng trong mấy ngày nay nàng quan sát được nọa vẫn luôn là này tấm đức hạnh nếu không phải là một bộ trầm mặc không thôi dáng vẻ nếu không phải là ngồi ở chỗ đó ngẩn người thoạt nhìn như là đang suy nghĩ chuyện gì dáng vẻ hai ẩ n nữ sĩ một trận suy đoán có phải là bởi vì chính mình nguyên nhân mới khiến cho nọa biến thành dạng này bởi vì chính mình mang nọa chạy tới los angeles mà không có đi ma pháp gì bộ báo cáo chuẩn bị lại hoặc là mình một người bình thường tiếp xúc đến không nên tiếp xúc thế giới nhưng là nọa lại chết sống không cho mình thanh trừ ký ức hai ẩ n nữ sĩ hiện tại ý nghĩ rất loạn nàng thật không nguyện ý bởi vì chính mình dẫn đến loạ i cái này tiểu ma pháp sư trong tương lai con đường bên trên gặp được cái gì không nên có phiền phức nếu quả như thật như thế nàng cảm thấy mình sẽ mười phần hối hận không có gì ngươi biết ta chỉ là gặp đến một vị không hẳn là gặp được địa cầu thủ hộ giả thế giới này ma pháp sư cường đại nhất về sau có một số việc cần suy nghĩ ta biết ngươi gặp được trí tôn pháp sư ngươi nửa tháng trước hưng phấn cùng cái gì đồng dạng nhưng là cái này cùng ngươi bây giờ có quan hệ gì sao có quan hệ gì quan hệ lớn đi ta Noa cười khổ, nói thật hắn s ắ c thực không hối hận lựa chọn của mình nhưng là hắn lại không biện pháp khống chế lại mình thỉnh thoảng nhớ tới những chuyện này thời gian đại khái là nửa tháng trước noa cùng an xỉ ẩn văn pháp sư tại cái kia đáng chết bệnh tâm thần viện lần thứ nhất gặp mặt an xỉ ẩn văn pháp sư tại giải quyết địa ngục vấn đề về sau nàng tiện tay liền để cồn s t a n g u y g ngủ n thiếp đi đồng thời cũng cam đoan enzy là không hồi tính tới mặc dù nói hai người này đều xem như thế giới ma pháp người nhưng là an xỉ ẩn văn pháp sư cũng không muốn lời ngày hôm nay làm tất cả mọi người biết ta nhớ được ở nước anh bên kia chia làm hai cỗ tâm tư một bên hết sức thống hận hát ma pháp một bên lại chủ động nên hợp ta rất hiếu kỳ tại hồ gơ hẳn là đùm bơ lẹ đỏ sân nhà ngươi vì sao lại hát ma pháp mà lại sử dụng như vậy thành thạo nói như thế nào đây ta thật bất ngờ nhặt được ở nạ vệ giáo thụ thời học sinh bút ký ngài biết ở nạ vệ giáo thụ a nghe nói qua nghe nói là cái tử thần tự tử hơn nữa còn là một cái ưu tú ma dược sư đúng vậy chính là hắn đối mặt tạ s ỉ ẹn văn đại sư noa mặc dù không muốn kéo con bê nhưng là nếu có vài thứ không giải thích rõ ràng chỉ sợ rất khó khăn làm dứt khoát nọa biết tạng xỉ ẹn v ă n、Văn、đại sư một chút đặc tính cùng nàng đối lực lượng một chút cái nhìn cho nên nọa biết nên như thế nào nên hợp ý nghĩ của nàng thì ra là thế như vậy đ ủ m b lẹ đỏ không có làm khó ngươi sao ngươi l à như thế nào sử dụng thuần t ụ c như vậy ách kỳ thật ta phát hiện hổ gợt bên trong một cái bí mật nhỏ một cái phòng tên gọi hữu cầu tất tướng phòng hiệu quả cùng tên của nó đồng dạng ta cùng ta một chút cùng trung trí hướng các bằng hữu cùng một chỗ ở bên trong học tập đồng thời luyện tập ma chú đùm b lẹ đỏ giáo thụ biết tình huống của chúng ta bọn hắn cho phép chúng ta làm như vậy là thế này phải không xem ra đùm bỡ lẻ đỏ thật đúng là tín nhiệm ở nạ v ẹ đâu cũng đối các ngươi rất không tệ hắn là có một cái ưu tú hiệu trưởng đúng vậy hắn là một cái người rất tốt kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy lực lượng không quan trọng hắc cám cùng quan minh chủ yếu nhìn vẫn là người sử dụng vấn đề đùm bỡ lẻ đỏ giáo thụ có lẽ cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc mới khiến cho chúng ta tiếp tục sử dụng những ma pháp này đi nọa cười cười nói như vậy cũng coi là cho đùm bỡ lẻ đỏ thêm điểm đương nhiên chính nọa cũng là nghĩ như vậy quan minh lực lượng liền nhất định được không kỳ thật n ọ cảm thấy rất nói vậy tại ma thú bên trong thế giới kia chỉ cần giải qua cái chỗ kia người đều biết có một câu chứ danh đó chính là thánh quang lắc lư lấy ngươi cái gọi là thánh quang lúc trước thế nhưng là để một món lớn huyết tinh linh nhóm gặp vận rủi lớn thánh quang cái đồ chơi này xem như một loại phi thường thần thánh lực lượng loại cảm thấy dựa theo thuộc tính đến nói cái đồ chơi này chính là quang minh ma pháp một loại kia thần thánh thuần khiết để người hướng tới nhưng mà loại đồ chơi này làm ra sự tình cũng không hề ít đều nói quang minh lực lượng cần tín ngưỡng nhưng mà cao ngạo huyết tinh linh nhóm lấy sử dụng áo thuật phương thức rút ra cũng sử dụng thanh quang ngôi dưỡng nhóm đầu tiên huyết tinh linh thánh k�� cái này cũng chứng minh thánh quang bản chất vẫn như cũng là một loại năng lượng phương diện nào đó đến nói cùng ma pháp cái gì đều là giống nhau cái gì nhất định phải dâng lên tín ngưỡng của mình mới có thể sử dụng loại hình đồ vật chỉ là nói nhảm mà ở trường kỳ sử dụng loại lực lượng này hạ những cái kia huyết tinh linh các thần kỵ sĩ thế mà bắt đầu nhận đồng cái gì thánh quang tri đạo cuối cùng còn dâng hiến tín ngưỡng của mình để một người kính dâng tín ngưỡng cái này thật là không tính là chuyện gì tốt theo o ạ a cái này cùng hắc cá ma pháp ăn mòn một người nội tâm khác nhau ở chỗ nào ma pháp sư nên tin tưởng mình chính mình là lợi hại nhất một cái kia không phải ngươi làm cái rắm ma pháp cho nên nói học tập ma pháp có phong hiểm đầu tiên một điểm chính là kiên định nội tâm của mình vô luận ngươi sử dụng ma pháp đến cùng có dạng gì tính chất kỳ thật đều như thế nếu như ngươi là một cái người chính trực như vậy ngươi coi như sử dụng h ắ cá ma m pháp cũng giống vậy nếu ngươi là một cái người tạ ác ngươi sử dụng quang minh ma pháp cũng kém không nhiều kiên định ma pháp sư nhưng không có nhiều như vậy nếu như cho nên các ma pháp sư mới có thể bị những cái kê rựa vào tín ngưỡng duy trì lực lượng cùng thống trị thần linh nói thành là tên điên loại hình tồn tại ồ ngươi cảm thấy lực lượng đều như thế chủ yếu nhìn sử dụng người h ì n n sử d ụ n g là ầ n n y ản ẹn văn xỉ pháp một để nọa cái ó chút công nhận nàng không h nàng p người hạ n như vậy sao? Đúng vậy vậy, là sao? Người là một cái người xấu n là bạch ma pháp quan không minh ma pháp liền nhất định là cứu người sao xác thực như thế ngươi nhưng so với tuyệt đại đa số các ma pháp sư nhìn đều rõ ràng a hải tử Ản ẹn、si、văn sỉ chương thở à bảy mươi chỉ có ba、si、từ giờ trở đi trở thành an xì、si、e n văn pháp sư đệ tử đây quả thực là nọa không cách nào cự tuyệt sự tỉnh mà nọa cũng là rất trực tiếp đáp ứng chỉ bất quá bây giờ đi ca mạ tạ nọa thật là không nguyện ý mặc dù nói tại hồ gợt là mưa làm gió thậm chí ý đồ đem toàn bộ anh quốc tương lai ma pháp giới toàn bộ đặt vào trong tay mình đều có chút nghĩ quá nhiều mà lại hắn cũng vừa vừa cất bước nhưng là nọa phi thường rõ ràng cùng mình cùng một giới cái này một nhóm người đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực khỏi cần phải nói chỉ cần một hơ m ỉ ẩn liền đầy đủ để người đối tương lai tràn ngập mong đợi nàng thế nhưng là tương lai bộ phép thuật bộ trưởng mặc dù nói khả năng bởi vì chính mình can thiệp mà dẫn đến sự tính phát sinh chết đi nhưng là không thử nghiệm một chút nọa làm sao có thể can tâm Còn có mình năm ngoái liều mạng giúp ha giúp mặt mặt. liều do dự nửa ngày loại chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó nói tôn kính trí tôn pháp sư các hạng ta phi thường nguyện ý trở thành đệ tử của ngài thậm chí hiện tại ta liền có thể gọi ngài lao sư nhưng là tại hồ gợt ta rất nhiều chuyện không có giải quyết hồ gợt ản xì ẻn văn pháp sư cười cười nói một chút ngươi lý do là như vậy ta cùng các bạn của ta tại hồ gơ sáng lập một cái pháp sư liên minh đoàn nhỏ đội chúng ta đoàn đội chỉ tuyển nhận học sinh ưu tú ta rất thích nơi đó sinh hoạt mà lại h á ẩn nữ sĩ chiếu cố ta trưởng thành người cũng ở đó ta nghĩ ta khả năng tạm thời không có cách nào đi quá xa địa phương học tập là thế này phải không ả n xị ẹn văn pháp sư nhìn xem loạ kia có chút thần sắc khó xử đột nhiên cảm giác được tiểu tử này thật rất có ý tứ lắc đầu nàng hỏi như vậy người tính t o á n đâu ta dự định tại qua hai năm tại đi ngày kia chí ít để ta có một cái đáng giá dư vị sân trường sinh hoạt loạ cười, cười. sau đó hắn dứt khoát đem một việc nói ra nói ra n g à i khả năng không tin ta tại hồ gợt hữu cầu tất ứng trong phòng phát hiện một chuyện vô cùng thú vị ồ chuyện gì an xì ed văn pháp sư có chút thất vọng đồng thời cũng có chút không h ứ n g lắm bất quá nàng vẫn là rất kiên nhẫn hỏi nàng thật quyết định muốn dẫn đi nọa bởi vì cái này tuổi trẻ là học tập ma pháp tốt nhất thời gian mặc dù nói lớn tuổi cũng không tính là vấn đề gì thế nhưng là nọa vô cùng cùng nàng khẩu vị nàng tự nhiên hy vọng nọa tương lai có thể càng thêm vĩ đại thậm chí an xì ed văn pháp sư còn không có nghĩ xong nọa liền mở miệng ngài cảm t h ấ y trình ta thế thuần như nào? đơn n pháp Chỉ độ ma ma mà của lực là ó i Ma mày. lực? Ản ẹn văn như sỉ sư pháp a u đó nói ra, yêu thú, ngươi cơ hộ đạt đến nói chậm cơ hộ nhiều dãi ngươi niên ra, rất ưu tú, kỷ lầm ớ n hơn ngươi ma pháp sư trình độ. Bất quá đây cũng không ngạo thiên trọng Không, ngài pháp phải Phải phú hiểu gì sư cái biết ma mặc quá Bất độ. đây kêu yếu. là lý l do. dù kỳ thật ta tại một năm trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua ma pháp thậm chí ta ngay cả mình có hay không ma lực đều không rõ ràng làm sao có thể vậy là ngươi như thế nào bởi vì ta phát hiện hữu cầu tất tương phỏng đồng thời ở nơi đó không ngừng luyện tập ma pháp thường xuyên để cho mình ma lực hao hết kết quả một tháng qua ta phát hiện được ta ma lực tăng trưởng tốc độ khó có thể tưởng tượng một năm xuống tới ma lực của ta trình độ liền đạt đến trình độ như vậy ngươi nói là ả n xị、si、ẹn văn pháp sư con mắt t r ợ to nàng làm sao có thể không rõ nọa lời này chính là ý là cái gì chỉ là cái này có chút thực sự quá khó lấy tưởng tượng mà thôi bất quá rất nhanh ả n xị、si、ẹn văn pháp sư liền nghĩ đến cái gì nàng trở nên có chút bắt đầu t r ở m ặ c ả n xị、si、ẹn văn pháp sư dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy đồng thời thực lực cường đại đến một loại đáng sợ tình trạng ma pháp sư nàng tự nhiên cũng có được cùng loại kinh lịch chỉ là những chuyện này nàng cho tới bây giờ đều không có cẩn thận suy nghĩ qua bởi vì huyết thống luận cái đồ chơi này thực sự quá thịnh đi nhưng là bây giờ n ọ ạ lại cho nàng một cái gợi ý một cái nàng đã sớm đang suy nghĩ đi không có giao chi tại hành động sự tình đó chính là ma pháp sư là có thể tăng lên ma lực của mình mà phương pháp này kỳ thật cũng không tính khó đó chính là không ngừng mà sử dụng ma pháp ép khô mình trước mắt ma lực tới đến tăng lên càng là suy nghĩ hạn s i ẹn văn pháp sư càng là cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện nhất là trước mắt có nọa cái này thành công án lệ ở đây nàng cũng càng ngày càng có một ít đặc biệt ý nghĩ bất quá nàng còn cần xác nhận ngươi xác định là như vậy sao Nọa đương nhiên kỳ thật nếu như ngươi đi hổ gợn ngươi sẽ phát hiện cùng ta cùng một chỗ tại pháp sư liên minh cái này đoàn nhỏ trong đội những người khác ma lực của bọn hắn cũng hoàn toàn vượt ra khỏi trước mắt n i ê n cấp thậm chí càng người có tuổi hơn cấp học sinh ma pháp sư nói cách khác ngươi đem kinh nghiệm của ngươi chia sẻ cho bằng hữu của ngươi đúng vậy bất quá bọn hắn cảm thấy chuyện này không thể ngoại truyền cho nên bọn hắn đều thể không thể nói cho bất luận kẻ nào cho dù là người nhà của mình bọn hắn cũng sẽ không nói đương nhiên ngoại trừ ta bởi vì ta là phương pháp này người phát hiện ta có quyền lợi nói cho ta vui lòng nói cho người loa khẽ cười cười dù sao những vật này hắn định đoạt mà lại hắn nói cũng đúng sự thật ta kết ma lực của bọn hắn trình độ như thế nào loa vô cùng rõ ràng chỉ sợ cũng liền hờ mỉ ẩn cùng ê nỉ kém một chút nhưng là cũng vượt qua trước mắt nghiên cấp đâu mà lại bọn hắn cũng xác thực dùng mẹt lìn danh nghĩa đa thể hơn nữa còn có một sự kiện ta cần nói rõ một chút n o a bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng chuyện gì ản sỉ、si、ẹn văn pháp sư khẽ cười cười nàng nét mặt bây giờ cùng trước đó đã có rõ ràng khác biệt ta tại năm nay học kỳ mặt thời điểm đã từng nhìn thấy qua vô u ném mốt cũng ghi nhớ đến hắn lực lượng ba động có lẽ đây là ta năng lực đặc thù đi về sau ta tại hữu cầu tất ứ n g trong phòng cũng phát hiện một cái cái này hắn lực lượng ba động một chút đồ vật n o a nhỏ giọng nói tựa hồ là đang lo lắng cái gì ồ xem ra tiểu tử kia đã đi đến con đường này đáng tiếc ả n g sĩ h n văn pháp sư hoàn toàn không có đem cái gì vô nệ đ m ọ t để vào mắt chỉ sợ dưới cái nhìn của nàng đùm bợ lẹ đỏ cũng chỉ là cái tiểu g i a hỏa m à thôi bất quá suy tư một hồi ả n g sĩ h n văn pháp sư có chút nghiêm túc cùng loan nó nói ra mặc dù nói tên kia hoàn toàn không cần lo lắng nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút nếu như thực sự không được tại nguy hiểm nhất thời điểm ngươi liền nói cho hắn biết ngươi là đệ tử của ta đúng tối nay ta cho một vật nếu hắn không tin ngươi như vậy ngươi chính là dùng ta đưa cho ngươi đạo cụ dạng này vô luận ngươi đến cùng tình huống như thế nào ta đều có thể cứu ngươi trở về noa mười phần kinh h ỉ ản si ẹn văn pháp sư đ ạ o c ụ cái này mẹ nó chính là một cái bảo mệnh vụ a noa không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra tạ ơn ngài tôn kính trí tôn pháp nói đến đây noa ngây ngẩn cả người hắn bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi ản si ẹn văn pháp sư nàng đệ tử noa lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên sau đó có chút khó tin nhìn về phía ản si ẹn văn pháp sư ản si ẹn văn pháp sư thần sắc lạnh nhạt nàng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem noa như vậy ngươi phải gọi ta cái gì đâu noa lao sư rất tốt ngươi sau này sẽ là đệ tử của ta từ giờ trở đi chương 74, ta đã sớm đ o á n được ách kỳ thật chính là vị kia ma pháp sư cường đại cảm thấy ta thiên phú không tội để ta đi nàng nơi đó du học nhưng là ta cự tuyệt hiện tại nhớ tới mặc dù không hối hận nhưng là cũng có chút lao tiên h vì cái gì ngươi tại sao phải cự tuyệt chuyện tốt như vậy bởi vì ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi để ngươi nhiều làm quen một chút thế giới ma pháp hoàn cảnh đương nhiên ta cũng muốn tại hiện tại trong trường học tại nhiều thích thứ một chút ta đáp ứng nàng hai năm sau lại đi nàng cũng đồng ý ngớ ngẩn loa cơ hội tốt như vậy a i bất quá còn tốt chỉ là thời gian hai năm thời gian hai năm cũng là một cái không tệ giảm s ó c ngươi lần sau tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội như vậy loa nhìn xem hờn nữ sĩ vẻ mặt thành thật bộ dáng hắn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ loa nữ sĩ đây là vì muốn tốt cho hắn hắn đương nhiên biết chỉ là loa tại hồ gớt mới vừa vặn cất bước đâu mặc dù loa luôn cảm giác có nhiều như vậy không thoải mái dù sao tạm thời bỏ qua một vị tốt như vậy lao sư bất quá loa đến thật đúng là không hối hận lựa chọn của mình vì cuộc sống sau này nha nọa đương nhiên phải làm các loại nếm thử cùng cố gắng hiện tại mình đã xem như ả n xỉ ẹn văn đại sư đệ tử có cái thân phận này tại nọa vẫn còn không lo lắng ả n xỉ ẹn văn đại sư đến lúc đó không đồng ý chính mình mà lại ả n xỉ ẹn văn pháp sư cũng không phải không có cho nọa bất kỳ vật gì nàng đem mình nhiều năm trước tới nay đối ma pháp một chút cảm nộ cùng kỹ xảo sử dụng cùng một chút từ thấp đến cao ma pháp đều lấy bút ký hình thức cho nọa cái này khiến nọa mừng rỡ cái này thế nhưng là trí tôn pháp sư tâm、Đa、ca mà lại nọa cảm thấy có dạng này một phần bút ký về sau nọa coi như sử dụng một chút hoàn toàn không thuộc về hổ gợt ma pháp cũng sẽ không có vấn đề gì hắn sau khi trở về sẽ ngay lập tức đem tình huống của mình cùng đùm bợ l ẽ đỏ giáo thụ nói rõ một chút dùng cái này đ ế n tránh một chút chuyện lúng túng tương lai thật đúng là mỹ h ả o a lao thiên ta cuối cùng không cần đưa tay chính là jeruto vung tay chính là in sen đi ổ cường công chính là si t ì m xem ra ta cuối cùng có thể sử dụng một chút bình thường uy lực mạnh mẽ ma pháp nghĩ tới đây nọa quả thực có chút lệ rơi đầy mặt cảm giác mình đại hệ thống không gian học tập nhiều như vậy ma pháp gọi chung đến nói đều xem như nguyên tố ma pháp đi nhưng là mình có thể sử dụng tại hệ thống trong không gian chỉ có thể coi là ảo thuật đồ chơi mặc dù nói vi lực cũng không kém nhưng là nọa luôn cảm giác tâm lý không cân bằng lao tử cố gắng lâu như vậy kết quả còn không thể dùng người mẹ nó có ý tứ gì ha bất quá bây giờ tốt có h n xị ẹn văn đại sư cái này tấm mục lại thêm bút ký của nàng nọa hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng những ma pháp này đây cũng là một cái cực kỳ tốt thu hoạch đương nhiên còn có một cái thu hoạch cũng là cực kỳ làm người ta cao hứng hệ thống ba ba vẫn là rất ra sức mặc dù ta luôn cảm giác ta thua thiệt ra liệu nhưng là tính toán cứ như vậy đi nọa trừ trở thành ả n xỉ ẻn văn pháp sư đệ tử cũng thu được bút ký của nàng bên ngoài thu hoạch đồ vật không coi là nhiều cũng không tính ít tỷ như nọa phát hiện ả n xỉ ẻn văn pháp sư bút ký bên trong đã bao hàm c ả mạ tạ luyện thể phương pháp nói thật nọa hảo hảo nghiên cứu một chút cái đồ chơi này kết quả hắn phát hiện kỳ thật thứ này cùng mình trong trí nhớ không sai biệt lắm nó đều là thông qua rèn luyện thân thể cùng ma pháp đạt tới tăng lên tố chất thân thể cùng ma lực hiệu quả nọa nghĩ ra được phương pháp kỳ thật thật đúng là từ trong phim ảnh nhìn an xỉ ẻn văn pháp sư cách làm nghĩ tới chỉ là nọa trực tiếp vứt bỏ rèn luyện thân thể cái này một Trực tiếp đ ân thông t ụ c dễ hiểu nói hạn sĩ ẹn văn pháp sư phương pháp là nội ngoại kiêm tu n ọ i chỉ là đơn thuần đi thuần pháp lưu mà thôi chứ cái đó ra còn có chính là nước mỹ bộ phép thuật không truy cứu hắn tự mình nhập cảnh sự tình cùng con stag đồng ý đợi xử lý xong một số việc sau liền đến anh quốc trợ giúp nọa đương nhiên những này theo nọa cũng không tính là cái gì chứ trở thành hạn sĩ ẹn văn pháp sư đệ tử đồng thời thu hoạch được bút ký để hắn cực độ cao hứng bên ngoài hắn còn có một cái thu hoạch chính là hệ thống ban thưởng phát hạ đến rồi lần này hệ thống cho hắn ban thưởng liên cung tự hệ thống nói đồng dạng trực tiếp cho hắn không ít ma lực những này ma lực số lượng thật là không ít để nọa đều có như vậy một chút kinh ngạc phải biết nọa muốn đạt tới đẳng cấp này ít nhất phải tốn thời gian hai năm trở lên nhưng là bây giờ lại trực tiếp đưa cho mình cái này khiến nọa có chút khó tin mấu chốt nhất cái này mẹ nó còn không có tác dụng phụ à. tính danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác mười hai tuổi pháp sư đẳng cấp tam giai cấp không tam giai cấp không đúng vậy không sai nọa trực tiếp từ một cái nhất giai ma pháp sư nhảy lên trở thành một cái tam giai ma pháp sư đây quả thực để nọa hưng phấn không được phải biết theo nọa liền xem như hổ gợt ưu tú tố nhất tốt nghiệp cũng chính là trình độ này nọa hiện tại liền có dạng này trình độ hắn không vui là không thể nào bất quá nọa tại cao h ứ n g qua đi rất nhanh liền ngồi xuống tam giai mà thôi thật không có tất yếu kích động như vậy so sánh học sinh hắn quả thật không tệ nhưng là so sánh những lao sư kia đâu nọa không phải không thấy qua việc đời ma pháp sư nhất là gặp được ạ n xỉ ẹn vấn pháp sư vẹn vẹn chính là đứng ở nơi đó liền bức bách địa ngục làm ra nhuộn bộ quay đầu còn muốn đối thiên đường ở nhân gian bố trí tiến hành thánh t h y lực uy hiếp như thế đều là xây dựng ở thực lực trí thượng nói thật nọa cũng khát vọng có một ngày mình có thể cùng hạn xỉ ẹ n văn pháp sư đồng dạng đều không cần làm sao xuất thủ đứng tại chỗ liền có thể để những truyền thuyết kêu bên trong các thần linh kinh hồn t ă n g đảm cái này mẹ nó mới là một cái đỉnh cấp ma pháp sư nên có phong phá a không thể t i ê u ngạo chỉ là một cái hồ gợt mà thôi ta cũng còn không có đi đến chỗ cao nhất tương lai đ á n g sợ như vậy ta chút thực lực ấy tính là cái gì a nọa yên lặng nghĩ đến rất nhanh hắn liền lưới nhác đang suy tư những vật này máy bay chậm rãi phi hành ở trên trời nọa thở dài tương lai con đường còn dài m à trở lại luôn luôn về sau nọa mới xem như chân chính nghỉ ngơi một đoạn thời gian nói thật đi một chuyến nước mỹ vốn cho là là lữ hành kết quả không hiểu thấu quấn vào một trận thiên đường cùng địa ngục đánh cờ bên trong cái này khiến nọa mười phần bất đắc dĩ dứt khoát nọa cùng h ẳ n nữ sĩ tại nước mỹ đợi thời gian cũng không tính quá lâu tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn nửa tháng cho nên đợi đến nọa sau khi trở về tiếp xuống hơn một tháng bọn hắn cũng coi là triệt để buông lỏng nọa mỗi ngày chính là cho bằng hữu của mình hồi âm sau đó đọc sách đồng thời tìm thời gian cho hà n nữ sĩ hảo hảo phổ cập khoa học một chút thế giới ma pháp tình huống nọa rời đi nửa tháng này thời gian hắn túc xá mấy cái huynh đệ đều có cho hắn gửi thư nhưng là nọa lại vẫn luôn không lấy được qua hiện tại hắn trở về đương nhiên phải hảo hảo hồi âm bất quá để nọa nhất cả chứng chính là hắn căn bản không có s ủ n g vật thư hồi đáp cái này cũng đưa đến mỗi một lần có cú m è o bay tới đều sẽ bị nọa cho giam giữ thẳng đến hắn đem thư viết xong mới có thể trùng hoạch tự do vì thế kết bọn người còn tại phàn nàn nọa vì cái gì không mua chỉ sùng vật nọa cũng thật bất đắc dĩ bởi vì không có nhiều tiền như vậy c h dương nhiên không hiếm lạ số cốc cây quả sung da sâu dóm một giọt nhỏ địa nước chuột lá lách hợp lại cùng nhau lại dùng một chút đặc thủ thủ pháp điều phối lên tốt chỉ là nên nắm chắc tốt lượng không phải ngươi rất có thể dùng tài liệu quá nhiều biến thành phối thai sau đó tốt đừng nói nữa đối tiểu nữ hải kia cũng là bằng hữu của ngươi hớ m ị ẩn đúng vậy bất quá nàng là g ờ dịp phải đỏ ta là dạ vẫn g ợ hai ẩn nữ sĩ tò mò rất c h ă n đầy bất quá tựa hồ chú ý điểm có như vậy điểm sai lầm hớ m ị ẩn s á c thực tới tim đoạ bất quá nàng là đi ngang qua nơi này mới chạy tới nhìn xem đương nhiên nàng cũng chưa quên nhắc nhở đoạ nhớ kỹ đúng giờ trở về lên lớp các ngươi cũng sắp khai rằng đi đúng vậy thế nào lần này mua tài liệu giảng dạy ta và ngươi cùng đi Ta tại thể, ra. liền nhiên về đoán đương nữ Trưng hắn phun được, để có sĩ. so ở nước anh thế giới ma pháp có hai cái tương đối cỡ lớn trung tâm giao dịch một cái đỉ ạ gồng ạ ly một cái thì lạc ngọc tùn ạ ly ngọc tùn ạ ly cùng hẻm xéo liền nhau rống rắn lẫn lộn vì đại đa số các vu sư chỗ khinh thường đầu này hẻm nhỏ bên trên tràn đầy hắc ma pháp cửa hàng trong đó lớn nhất cửa hàng là bột dìn b ở kẹt ma pháp cửa hàng trong tiệm còn có thông hướng hồ gươt h ữ cầu tất ứng phỏng biến mất tủ có thể nói cái địa phương quỷ quái này chính là một đám hắc vu sư cùng tử thần thực tử thích nhất đi địa phương bất quá nói thật loại địa phương này thường thường có thể mua đến một chút khó có thể tưởng tượng đồ vật thì như chân quý vật liệu cùng hiệu quả đáng sợ dược tề nọa vẫn luôn thật muốn đi nơi này nhìn xem nhưng là đáng tiếc là nọa nghiền kỵ để hắn không có cách nào đi có đôi khi nọa thật đúng là giống cho mình đến cái ma chú lại hoặc là ăn một chút đơn thuốc kép dược tề để cho mình biến thành hạ dịch dáng vẻ chạy tới nhìn xem đâu đương nhiên những cái kia đều là nói sau hiện tại nọa mang lấy h a n nữ sĩ muốn đi liền đi ạ gồng ạ ly anh quốc ma pháp giới phồn hoa nhất thương nghiệp đường đi nhiều nhà thế giới ma pháp một tuyến nhãn hiệu cửa hàng đều ở nơi này có kỳ hạm cửa hàng nó ẩn tàng tại anh quốc l o n d o n một lệ không cách nào nhìn thấy phá nổi đồng quán ba sau sân vườn nhỏ bên trong thông qua dùng ma trượng gõ thùng rác bên cạnh đặc biệt tường gạch có thể tiến vào r à n g thật h a n nữ sĩ thật hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy cái quán ba này thậm chí liền ngay cả tới gần đều làm không được nhưng là có loạ dẫn đường hai ẩn nữ sĩ đi theo loạ cắn răng va và vào một cái mặt tường về sau nàng lúc này mới phát hiện đây hết thảy đều là như vậy không tầm thường ngươi không phải nói ngươi cho tới bây giờ không có đi qua khoẻ rượu sao bởi vì lần đầu tiên tới thời điểm trực tiếp tiến vào người nơi này cũng không bán đồ vật cho ta tốt không cần để ý nơi này bị người thi triển một lệ khu trục trú chỉ là dùng lẫn lộn trú cho nên ngươi là nhìn không thấy nó tồn tại thật đúng là thần kỳ xác thực rất thần kỳ bất quá thanh e m n h ỏ một chút ta y ảy ta vững tin ngươi không hy vọng bọn hắn biết ngươi là một lệ nọa lôi kéo h a n nữ sĩ tay hướng phía bên trong đi đến hai người bọn họ xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều chú ý bất quá khi bọn hắn một đường xuyên qua sân vườn tiến vào hẻm xéo về sau gặp phải người quen cũng liền bắt đầu nhiều hơn mà góc đối ngõ hẻm trong hết thệ cũng vô cùng hấp dẫn lấy hàng nữ sĩ ánh mắt hẻm xéo là một đầu đá cội xếp thành phố dài bên trong có thể tìm được các loại cổ quái cùng kích thích cửa hàng cùng tiệm cơm bình thường tiểu vũ sư muốn tới hồ gợt nhập học trước đều sẽ đến đây mua học tập dụng cụ cho nên người bên trong này vô cùng nhiều vô luận là đại nhân vẫn là hải tử đều nhiều rối tinh rối mù loa cảm giác cái địa phương quỷ quái này xem như anh quốc ma pháp giới phồn hoa nhất thương nghiệp đường đi mà lại nơi này mặt đất không gian càng thêm không đủ chỉ sợ nơi này giá đất cũng sẽ càng ngày càng tăng đi nếu là có tiền ở đây quẩn xuống một vị trí sau đó hảo hảo kinh doanh hoặc là dứt khoát mua xuống vừa mở mặt đất cho người khác muốn dùng sau đó mỗi tháng thu tiền thuê đều là một kiện cực kỳ kiếm tiền sự tình a loa nhìn xem đây hết thẻ nhỏ giọng nói một câu mà hắn cũng đã nhận được hẳn nữ sĩ tán thành xác thực nơi này như vậy phồn linh nếu thật bố trí ở chỗ này một chút sản nghiệp nói không chừng thật đúng là sẽ có khó có thể tưởng tượng đích lợi đâu n g ư ờ i có quyết định này nói đùa ta cũng không có tiền đương nhiên về sau có cơ hội nhất định sẽ thử một chút tìm mấy cái đối tắc cùng một chỗ vậy liền cầu chúc ngươi trở thành một cái hợp cách lá bản Nọa. ơn. Nọa Tạ cười đương á p lại làm nói có cơ hội nàng đừng nọa hoàn toàn n một thể câu, có cơ có h vậy. vì ngay huynh nảy, Liên lì lại tại cái cười sinh cái hàng, còn phần nóng này, hắn vì cái gì không gì gì cửa cả có cho hẹt thể hẻm thể. một đều đệ đ mở mà xéo ư ý nhiên đây đều là về sau sự tình nọa i năm hờn nữ sĩ tay hướng thẳng đến la hẩn tiệm sách đi đến la hẩn tiệm sách là một nhà chất đầy rất nhiều thẳng tới trần nhà giá sách cỡ lớn v u sư tiệm sách nó mua bán là sơ cấp v u sư thư tịch nhưng là khả năng cũng là một nhà duy nhất cho hồ g ư ơ học sinh cung cấp học tập sách giáo khoa tiệm sách cứ việc hổ gợi chương trình học cần thư tịch vượt ra khỏi bọn hắn chỗ mua bán phạm vi nói thật có đôi khi nọa rất đồng tình tại nhà này tiệm sách bên trong làm việc người bọn hắn cần đối với ứng phó những cái kia cổ quái phiền phức sách t ỷ như sẽ t ắ n người sách đám yêu quái yêu quái sách còn có hoàn toàn nhìn không thấy sách ẩn hình thuật t ẩ n hình sách cái này thật suy nghĩ một chút liền sẽ để người đau đầu đương nhiên những này còn không tính cái gì bọn hắn có đôi khi còn cần đối mặt phiền thoái càng lớn t ỷ như ký tên sẽ loại hình sự tỉnh lại ẩn tiệm sách sẽ tổ chức lâm thời tính ký sách biết đám người kêu loạn gần như không thể không chế đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn gia tăng khó có thể tưởng tượng khó khăn cũng tỉ như hiện tại nhìn đứng ở tiệm sách bên trong chính ôm ha di hoặc tờ chụp ảnh c h u n g lộc hát cùng phía dưới kêu loạn đám người nọa có thể tưởng tượng những nhân viên này tâm tình đến cùng đến cỡ nào phức tạp đương nhiên chính nọa cũng rất khó chịu làm sao đụng phải cái này tên lường gạt n ọ đây là tình huống như thế nào hai ẩ n nữ sĩ nhìn thấy tình huống này cơ h ộ i là dán nọa bên thay hỏi nàng cũng không muốn mình nhìn hoàn toàn không biết gì cả d á vẻ không có gì một cái chán ghét ra hỏa được rồi không quan trọng chúng ta mua sách liền đi, đi thôi Noa c ũ gặp đồng dạng nhỏ giọng trả lời, hắn lời, trả c ủy đây đều là một chút cái gì rác rưởi đồ chơi còn muốn đắt như vậy vẫn được ca giá cả không cao lắm đây không phải ngươi cần dùng đến thư tịch sao loa thở dài đúng là mình cần thư tịch dù là chỉ có thể lấy ra làm làm tiểu nói nhìn cũng được không có cách nọa cũng không muốn bởi vì chính mình dẫn đến dạ vẹn cân ném đi cái gì phân bất quá nọa cũng an trí quyết định hết thệ phải kết thúc thời điểm mình nhất định phải làm cho lọc khắt đem những này tiền toàn bộ phân ra mua xong thư t ị c h nọa đang định rời đi kết quả vừa v ậ n đ ộ n g phải lù xì U phụ t ử ngăn cản ha j i một đ o à n người càng trùng hợp chính là nọa chú ý tới hờ mì ẩn thế mà cùng với bọn họ đối với cái này nọa lắc đầu càng khái một tiếng lịch sử quán tính thật đúng là lợi hại về sau liền quay đầu rời đi、nọ. bất quá để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn lôi kéo h a n nữ sĩ sắp đi ra cái này tiệm sách lúc phía sau hắn chuyển đến hờ m ị ẩn thanh â m cái này khiến nọa nghĩ trực tiếp rời đi nguyện vọng tan vỡ mà h a n nữ sĩ quay đầu nhìn sang đây không phải là bạn học của ngươi sao hai h ẩn nữ sĩ chú ý tới hờ m ị ẩn có chút hiếu kỳ mà hỏi đúng vậy thật đúng là sao đâu nọa c ư ờ i khan một tiếng ngươi không có ý định đi qua nhìn một chút sao nàng tựa hồ có chút phiền phức tốt ta đi xem một chút đi kỳ thật cũng đều là một chút việc nhỏ mà thôi chương bảy mươi sáu để ngươi nhi t ử cẩn thận một điểm ồ、oh. lại tới một cái l u xì U mạn phô thần sắc cao ngạo nhìn xem chậm rãi đi tới n h o a khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười n h o a ngươi chính là vị kia cả lớp đệ nhất dạ vẹn cờ sao p h ả i ni ở tiên sinh n h o a bình tĩnh nâng lên nhìn xem l u xì U, hắn có một đầu màu vàng kim nhạt tóc cùng một đôi băng lãnh màu lam xám hai mắt cùng tái nhợt mặt nhọn n h o a biết hắn mười phần ngạo mạn tự đại nhưng lại rất có tâm kế giỏi về chủ đạo hết thảy nói thật loạ cảm thấy tính cách của hắn đại khái là bọn hắn g i dạ cổ gia tộc nhất mạch tương truyền tra truyền con nối bởi vì con của hắn dở dạ cổ mạn phụt cũng cùng hắn một cái tính tình nói tóm lại n ọ a không phải rất thích g i a hòa này bao quát con của hắn cũng kém không nhiều n ọ a nhưng không có cái khác người mở đường như thế tốt đẹp tính cách tính cách của hắn chính là n g ư ờ i chọc ta ta liền để ngươi thoải mái đến cùng hắn không có chút nào hứng thú đi chợ giúp một cái đại khái suất đã chú định từ thần thực tử cải tà quy chính loại chuyện này hẳn là giao cho hồ gợt các giáo sư đi làm mà không phải hắn dạng này một cái học sinh đúng vậy ngươi lại là vị nào n o không thèm để ý cười cười sau đó nhìn thoáng qua một bên dở dạ cổ nhìn bộ dáng của các ngươi n g ư ơ i hẳn là phụ tử đúng không đúng vậy lucy u mặt p h dị, giơ ra cổ phụ thân thì ra là thế hạnh ngộ nó đôi g i a hỏa này mặc dù vô cùng không thích nhưng là nên có phong độ nó vẫn phải có nói t r ắ n g ra là nó thật là có chút xem thường g i a hỏa này cho người khác làm chó còn làm được đặc biệt có cảm giác thành i ự u nó thật không cảm thấy hẳn có cái gì đáng được nó t ô n k í n h đúng rồi ta nghe m a r c o nói qua ngươi sự tình phi thường bất hạnh ta rất xin lỗi lucy u đ ố n g nhiên lại một lần nữa mở miệng ngươi là một lệ đúng không đúng vậy thế nào n ó a rất không quan trọng nhìn xem hắn mình quả thật là một lệ xuất sinh mình cái này phụ mẫu là ai n a lười đi biết hắn chỉ biết mình tình huống hiện tại liền tốt không có gì h à o h à o hưởng thụ tại cuộc sống trong học viện đúng nếu như ta là ngươi ta sẽ đi dựa vào một ngôi nhà thất h i ệ n hách thuần huyết vô sư quý tộc dạng này trong tương lai mới có tốt hơn đừng ra thật có lỗi ý của ngươi là để ta đi phụ thuộc một cái rõ ràng cái gì cũng không biết lại vẫn cứ còn tự cho là đúng ra hỏa cũng tỉ như phai nỉ h ở tiên sinh ta hy vọng ngươi rõ ràng ngươi đến cùng tại cùng ai nói chuyện Ồ, ta tại cùng người nào nói chuyện vậy ta rất thẳng thắn nói cho ngươi ta tại cùng một cái tự cho là đúng n ớ ngẩn nói chuyện noa hoàn toàn không có chút nào e ngại nhìn xem lũ xì ủ hắn thật đúng là không lo lắng lũ xì ủ dám ra tay coi như hắn dám noa cũng thật đúng là chưa chắc phải sợ hắn lũ xì ủ s á t thực rất lợi hại nhưng là hắn cũng là tam gia i trình độ cùng đủ mợ lẽ đọ bọn hắn còn có nhất định tranh lệch noa cũng là tam gia i trình độ mặc dù nói cùng lũ xì ủ tranh lệch mấy cấp nhưng là vấn đề là noa cũng không phải không do hát ma pháp hắn sẽ còn một chút nguyên tố ma pháp đâu nhất là gần nhất đem bạn xỉ ẻn văn đại sư bút ký có thể nhìn địa phương toàn bộ ghi nhớ loạ thật đúng là không phải rất lo lắng l ũ xì ù ra hỏa này loạ còn có một chút loạ biết ra hỏa này vì mình những cái được gọi là tốt danh dự thật chưa chắc sẽ cùng một cái năm hai tiểu ma pháp sư động thủ đâu đương nhiên hắn thật như vậy không muốn mặt hắn cũng, cũng có ũ n g c thể sử dụng một chút mới học ma pháp hù dọa một chút hắn loạ đã có thể khẳng định sau này mình tất nhiên sẽ sử dụng một chút hoàn toàn khác biệt với hồ gợt ma pháp nếu như có thể trước cho người khác lưu lại một chút ấn tượng như vậy tự nhiên cũng không tệ bất quá rất đáng tiếc l u c ì u mặc dù hết sức tức giận nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cố nén cơn giận của mình một mặt mỉm cười bình tĩnh nhìn loạ phải nỉ ở tiên sinh nói thật ta phi thường hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện đó chính là tại ma pháp thế giới thật là không phải ngươi dạng này có thể sinh hoạt đi xuống thật sao loạ cố nén không có mắt trợ trắng trên mặt của hắn còn lộ ra một chút nụ cười rêu cợt đem của cải của mình cùng ra thế làm vũ khí linh x ả o đến lợi dụng uy hiếp cái k h á c vụ sư thuận theo mệnh lệnh của mình mới là ma pháp này thế giới sống tiếp căn bản sao、ừ. tưởng rằng đùm bợ lẽ đỏ có thể cả một đời chiếu cấu ngươi mà lại ta tin tưởng hắn cũng không bao lâu thời gian có thể chiếu cấu ngươi À, thật sao ngươi cảm thấy ai sẽ ra chủ nhân của ngươi n ọ a thật sự có chút không biết nói cái gì tựa hồ hắn đối ha di cũng là không sai biệt lắm thái độ lắc đầu n ọ a thở dài ngài trung thành thật làm cho người bội phục bất quá ta cũng cho ngài một cái lời khuyên m ạ n phô tiên sinh đó chính là để hài tử của ngài ở trường học cách ta xa một chút không phải ta không thể bảo đảm hắn tại lễ giáng sinh hoặc là nghỉ hè khi về nhà sẽ có hay không có cái gì ngoài ý mớn nói xong câu đó, n ạ a trực tiếp lôi kéo h ờ n nữ đi. d ạ n g thật, n ạ a còn là lần đầu tiên nói nặng như vậy, mặc dù n ạ a thật là có tư cách phách lối, nếu như n ạ a trắng trận tuyên dương chính mình là trí tôn pháp sư đệ tử, chỉ sợ bộ phép thuật bộ trưởng đều muốn chạy đến tìm hắn. nhưng là n o ạ a thật không nguyện ý làm như vậy, làm như vậy chỉ sợ h n xỉ ẻn đoàn đại sư đều sẽ cảm giác được mất nhìn a. đương nhiên nọa dám lời nói được tại khó nghe cũng là đoán được giá hỏa này sẽ không trắng trận đi trả thù nọa nếu nọa trừ xảy ra chút vấn đề gì hắn tuyệt đối là cái thứ nhất thu được liên lụy trong nhà của hắn thật là không chịu nổi điều tra đâu nhưng là vụ trộm mặt trả thù là tuyệt đối sẽ không ít đáng tiếc là nọa tại ngay từ đầu liền định đem mình cùng hạn xì ẩn đoán pháp sư quan hệ nói cho đủ mỡ lẽ đỏ điểm này hạn xì ẩn đoán pháp sư cũng đồng ý nọa tin tưởng biết tin tức này đủ mỡ lẽ đỏ sợ rằng sẽ bảo hộ hắn so bảo hộ ha di còn muốn quan trọng trí tôn pháp sư thật là không phải nói đùa nếu như đệ tử của nàng tại hồ gợt xảy ra vấn đề gì như vậy cái này chỗ học viện pháp thuật cơ bản không cần cân nhắc căn bản là xử lý không nổi nữa n o a ngươi mới vừa rồi cùng cái kia tên kia nói như vậy không có chuyện gì sao hai ẩ n nữ sĩ cùng sau lưng n o a nàng có chút bận tâm mà hỏi yên tâm đi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề n o a bất đắc dĩ thở dài bất quá tựa hồ cảm nhận được tâm tình của mình không đúng lắm cho nên hắn vẫn là không nhịn được giải thích một câu à y ạy đừng quên ta thế nhưng là trí tôn pháp sư đệ từ đâu cũng thế nghĩ đến lao sư của ngươi cũng sẽ không để ngươi nhận loại này khi nhục thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa nghe đến đó hại ẩ n nữ sĩ、si、quả nhiên yên tâm không ít lưu sĩ ủ thái độ s á c thực vô cùng để người phản cảm k i ê m một bộ sắc mặt quả thực để nàng nghĩ đến mình cái tia cứng nhắc mà cố chấp phụ thân đây là một cái thật không tốt hồi ức nghe nói trong nhà đã cơ bản muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ v ề phần nguyên nhân cũng là bởi vì nàng cũng không nghe lời gia đình quý tộc con cái nhất không nên có được chính là như vậy độc lập suy nghĩ nhân cách đương nhiên đại quý tộc gia đình ngoại lệ các nàng dạng này không lớn không nhỏ là nhất làm cho người đau đầu được rồi không nói hắn hai ẩ n nữ sĩ lắc đầu nàng thật l ư ử i nhác đang suy nghĩ những vấn đề này nàng bình phục một chút tâm tình một mặt mỉm cười nhìn về phía l o a chúng ta tiếp xuống đi nơi nào ách tùy tiện dạo chơi đi nơi này vật có ý tứ còn có rất nhiều l o a sờ lên đầu suy tư một chút nói hồ c ơ học sinh đều muốn có một con có thể gửi thư sùng vật ngươi tựa hồ không có thứ này ách cái đồ chơi này quá đắt ta cửa hàng thú cưng ở đâu chương bảy mươi bảy đều là nói vậy đã lâu không gặp loạ bên này ha ha hệ vạn noa h mặt mỉm cười đi tới hồ gượn đại sảnh sau đó hướng phía hệ vạn mấy người phương hướng đi đến hắn hiện tại đã về tới hồ gượn đồng thời chuẩn bị tham gia hàng năm một lần tân sinh nhập học điện lễ bất chi bất giác noa h bọn hắn đều thành năm hai học sinh noa h đều có một loại chính mình có phải hay không giả cảm giác đánh giám lão tử mẹ nó mới một ư ơ i hai tuổi m ộ ư ơ i ba tuổi cũng chưa tới noa h suy nghĩ lung tung làm được hệ vạn bên người kết cùng tợ lens bọn hắn đã sớm ở đây đang ngồi đồng thời vì chờ noa h còn chuyên môn cho hắn chiếm chỗ ngồi cho nên n o căn bản không cần lo lắng cho mình không có chỗ ngồi vừa mới ngồi xuống đến nọa còn không có tới cùng uống một ngụm trà nóng tờ lens liền không có hảo ý nói ra nọa làm phiền ngươi lần tiếp theo đối ta nọ đi tốt một chút ta nghe hắn nói ngươi trực tiếp dùng ma pháp cầm giữ hắn còn không cho hắn ăn nọ đi là m tờ lens truyền tin cú mèo là một con màu xám tiểu ra hỏa dù sao cùng ha di con kia hẹn bị so ra t r ê n lệch nhiều lắm bất quá cái đồ chơi này là hệ vạn từ nhỏ đã bắt đầu n u ô i mười phần trung thành có ý tứ chính là khi hệ vạn nói đến đây cái vấn đề tờ lens cùng kết cũng lập tức cùng chung mối thủ không sai ta sẽ d n cũng là dạng này gặp ủy nọa ngươi cho nàng ăn một chút gì thế nào đúng đấy viết thư cho ngươi kết quả ta ca n g u lệ mất tích vài ngày ta còn tưởng rằng nàng ném đi đâu kết quả trở về thời điểm ta phát hiện nàng mười phần suy yếu kết quả hỏi bác sĩ thú y ta mới biết được xảy ra chuyện gì nhìn xem bọn gia hỏa này một mặt bất mãn dáng vẻ nọa cũng chỉ có thể nhận sợ s á c thực mình tựa hồ làm cũng không tốt lắm lúc ấy nọa nhìn xem những này đần độn nhưng lại muốn cắn mình cú mèo nọa thật sự là hai lời không nhận liền dùng ma pháp đem bọn nó cố định tại chỗ kết quả nọa còn nhận được bộ phép thuật cảnh cáo đâu tốt tốt tốt các vị ta là các ngươi xin lỗi là ta không đúng bởi vì ta không biết đến cùng hẳn là cho ăn cái gì cho bọn hắn ăn chuột tốt ta bất quá yên tâm sẽ không còn có lần sau bởi vì ta cũng mua một con cú mèo hoa ngươi thế mà cũng bỏ được mua là một con cái gì chủng loại ách một con màu đen hoàng truy r i á c hảo cái gì hệ v à n ba người lấy làm kinh hãi sau đó liếc mắt nhìn nhau sau từng cái nhìn đều có chút muốn bật cười đối với cái này nọa cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp hoàng truy giác hảo là một loại nhỏ hình thể cú mèo mắt màu vàng miệng bơ sác đặc thù vì không rõ ràng tung văn h o ặ c hoài ban vẹn vẹn vai cố một loạt to lớn hình tam giác màu trắng điểm ban đương nhiên gia hỏa này còn có một cái càng thêm rõ rệt đặc điểm đó chính là mười phần đáng yêu đối với nó dạng này đặc điểm nó cũng mười phần bất đắc dĩ đáng yêu có cái dám dùng à nó đến thật hy vọng sủng vật của mình cùng ha di con k i a đồng dạng hưng mãnh nhưng là không có cách đây là h a n nữ sĩ lựa chọn nó thật đúng là không có cái gì tốt phản kháng quyền lợi về phần tên của gia hỏa này nó trực tiếp gọi nàng hát t h u ẩ không sai tiểu gia hỏa này vẫn là một con mẫu nếu như không phải là bởi vì sợ hởn nữ sĩ không hài lòng n ọ a thật muốn cứ gọi nàng ngoan ngoan đ ư ợ c rồi mấy người dừng lại nói chuyện tiếm có năm ngoái tự mình tham dự kinh nghiệm sau bọn hắn cũng biết cái này lễ khai giảng đến cùng có bao nhiêu chậm năm nay cùng năm ngoái không sai b i ệ t lắm hồ gỡ đồng dạng t r i ề u thu hơn hai trăm h hào học sinh mới mà những học sinh này cũng đem phân phối đến từng cái học v i ệ n đi về phần đi nơi nào n ọ a bọn hắn không rõ ràng cũng lời suy nghĩ dù sao đi cái kia đều như thế ngược lại là bọn hắn cả đám đều nói về mình nghỉ hè một chút kinh nghiệm thì như hệ vạn liền cùng mình phụ mẫu chạy tới roman y a n h ì n đồng nghe nói nơi đó nhân viên quản lý vẫn là john kk tờ lens ở nhà không ngừng mà rèn luyện ma pháp ma lực của hắn cùng tinh thần lực đều tăng lên không ít m a k ế t cũng không có nhàn rỗi gia hỏa này lúc đầu muốn tìm đoạn luyện tập kết quả đoạn không tại mà hệ vạn cũng xuất ngoại hắn chỉ có thể chạy đi tìm tờ lens cùng một chỗ vượt qua một cái nghỉ hè nói chuyện n g ư ờ i đã đi đâu khi bọn hắn sau khi nói xong cả đám đều nhìn về phía đoạn bọn hắn hết sức tò mò đoạn gia hỏa này lại làm những gì ừ n ta đi một chuyến nước mỹ đoạn suy tư một chút mới mở miệng kết quả nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy lao tiên h nước mỹ bên kia không phải ra một chút tình trạng sao hệ vạn lập tức nhỏ giọng nói cũng không biết giá hỏa này làm sao tin tức linh thông như vậy xảy ra vấn đề gì kết cùng tờ l e n s cũng không rõ ràng như này bọn hắn cũng mười phần hiếu kỳ nghe nói thiên đường nào đó một số thiên sứ dự định tự mình thả địa ngục c h i tử tiến vào nhân gian kết quả bị bộ phép thuật người phát hiện cuối cùng là trí tôn pháp sư giải quyết vấn đề lao tiên h trí tôn pháp sư đều xuất hiện thật hay giả thượng đế ta chỉ ở một chút tạp học bên trên nghe nói qua vị này tồn tại danh tự hắn nhưng là vĩ đại nhất ma pháp sư cũng là địa cầu thủ hộ giả a noa nghe được bọn hắn lập tức có chút im lặng tình cảm nước mỹ bộ phép thuật hoàn toàn không có đề cập qua hắn a bất quá không quan trọng noa thật đúng là không thèm để ý những này chi tiết nhỏ chỉ là để noa có chút im lặng là đám người kia thế mà coi là an xỉ ẹn vắn pháp sư là nam mặc dù tại cái nào đó song song vũ trụ hắn đúng là nam nhưng là noa cũng không nguyện ý loại này xả đạm sự tình phát sinh đánh gãy một chút các vị các ngươi hẳn là xưng hô nàng tạ ơn noa không có cách chỉ có thể mở miệng nói một câu nàng hệ vạn ba người hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày kết mới dắt khỏe miệng hỏi hẳn là người gặp quan à n g vẫn là người ở trong sách tìm được nàng một chút tư liệu ta gặp quan à n g n o a không có ý định chậm rãi bằng hữu của mình dù sao chừng hai năm nữa hắn liền muốn rời khỏi nơi này sớm nói với mình bằng hữu cũng coi là cho bọn hắn một chuẩn bị tâm lý nói cho đúng các n g ư ơ i nói chuyện này ta toàn bộ hành trình tại tham dự mc l e n ở trên cái này sao có thể nhanh nhanh, nhanh. noah nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì cái này ba tên tiểu gia hỏa làm sao chịu được dạng này dụ h o ặ bọn hắn không dằn nổi để loa mau đem chuyện đã xảy ra nói ra loa nhẹ gật đầu để bọn hắn đ ố i mẹt l i n h thề không thể đem chuyện này nói ra về sau hắn mới chậm rãi đem đây hết t h ể toàn bộ nói cho bọn hắn bao quát hắn như thế nào xui xẻo quấn vào đến những việc này sau đó giải quyết những cái tia át ma cùng cuối cùng hắn bị ạ n xỉ ẹn v ă n đại sư tán thành thu làm đệ tử hai năm sau liền muốn rời khỏi hết t h ể nói cho bọn hắn sự tình đại khái chính là như vậy loa giang tay ra hắn chú ý tới kết ba người miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà không có cách ai bảo nọa kinh lịch sự tình thực sự quá mẹ nó khó có thể tưởng tượng cái này mẹ nó đều có thể cùng cái kia đáng chết lọc hạt không kém cạnh đúng tại mấy người bọn họ trong mắt lọc hạt chính là một cái lửa gạt ba người bọn hắn cũng hết sức quen thuộc các loại ma vật quái vật đặc tính cùng một chút hiểu biết địa lý cho nên lọc hạt sách theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là nói vậy chương bảy mươi tám ta một thẳng đều là tuyệt nhất nói như vậy nước mỹ chuyện bên kia là ngươi một tay tại giải quyết kết nốt u một cái miệng nói có chút khó tin mà hỏi không có hai cái ổ dở đi theo hỗ trợ kết thúc công việc mà chân chính giải quyết hết thể chính là ả ạ n xỉ ẹn vấn pháp sư noa không có tham công ý tứ mặc dù nói hắn tại trong chuyện này vai trò nhân vật rất nặng như vậy ngươi hiện tại ngươi là trí tôn pháp sư đệ tử duttlens cũng nói có chút cả lắm đúng vậy bất quá ta không có lựa chọn đi chúng ta nơi này mới vừa vặn cất bước ta làm sao bỏ được đi noa giang tay ra noa ngươi tại hồ gợt vẫn còn có thời gian hai năm sao hệ vản cuối cùng nhỏ giọng hỏi hắn cũng làm cho đoàn người có chút trầm mặc cái đề tài này có chút thương cảm nhưng đúng là một cái không có cách nào lách qua chủ đề Noa hai năm sau liền muốn rời khỏi cái này khiến trong bọn họ tâm cùng thường cảm lại có chút hâm mộ không được đây chính là trí tôn pháp sư a thế giới này thủ hộ giả thế giới này vĩ đại nhất hơn nữa còn là ma pháp sư cường đại nhất Noa có thể trở thành đệ tử của nàng nói thật mấy người bọn hắn tiểu ra h ỏ a nội tâm vẫn là tràn đầy c h ú c phúc thế nhưng là vừa nghĩ tới Noa rời đi về sau sẽ ở bọn hắn khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn điều này cũng làm cho nội tâm của bọn hắn có chút không dễ chịu đúng vậy bất quá chúng ta còn có thời gian hai năm đầu không phải sao Noa cũng trầm mặc một hồi bất quá hắn rất nhanh liền nợ nụ cười hắn có thể cảm nhận được những tiểu t ử này cảm xúc đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nếu là đối mặt mình chuyện như vậy chỉ sợ cũng phải hâm mộ không được ra cho nên nọa cảm thấy h ả o h ả o an ủi một chút bọn hắn đồng thời đồng thời nọa cũng thật rất để ý bọn hắn pháp sư liên minh mặc dù là nọa tiện tay làm ra nhưng là nọa mười phần khẳng định tương lai của nó nọa tự nhiên sẽ h ả o h ả o kinh doanh đây hết thảy những tiểu t ử này không phải khác tương lai của bọn hắn quyết định qua m ì n h nọa còn trông cậy vào bọn hắn đi theo mình đem cái này liên minh phát triển lớn mạnh đến một cái khổng lộ tình trạng đâu bất quá đây hết t h ả đều không cần gấp chúng ta thế nhưng là pháp sư liên minh thành viên mặc kệ tương lai như thế nào chúng ta đều là cùng nhau không phải sao có cơ hội ta sẽ để cử các ngươi đi cạ mạ tạ loạ t ú i l ầ u xuống nhỏ giọng đối hệ vản đá người nói thật sao ba tên i tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên cạ mạ tạ thế nhưng là ma pháp sư thánh địa a đương nhiên ta lúc nào từng nói láo gặp q u ỷ a không ý của chúng ta là quá tốt rồi cảm ơn ngươi l o a còn có yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không để ngươi vượt qua chúng ta quá nhiều ngươi cần phải cố lên a không cần ném đi chúng ta dạ vẹn c ầ n mặt yên tâm đi bọn tiểu nhị ta nhưng vẫn luôn là tuyệt nhất ngươi đương nhiên là tuyệt nhất có loạ hứa hẹn mấy cái này tiểu tử cũng lâm vào hưng phấn ở trong n g ắ m lại cũng thế các mạ tạ chỉ sợ thật sự là vô số trong lòng người ma pháp sư thánh địa đâu chỉ bất qua cái địa phương quỷ quái kia thu người cũng không giống như học viện pháp thuật d ạ n g này ngươi cần phải có nhất định kỳ ngộ mới có thể tiến nhập tới đó đề cử bằng hữu của mình đi kia l ọ a cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý hồ gợt kiến thức có thể học tập được thực sự có chút ít mà khi sau khi ngươi tốt nghiệp cũng là mới mười tám tuổi niên kỷ cái tuổi này hẳn là học đại học thời điểm đáng tiếc hồ gợt về sau liền không có cao cấp hơn học viện pháp thuật tạo điều kiện cho ngươi đi học tập cái hiện tượng này tại toàn thế giới đều là một cái dạng cho nên họa cảm thấy còn không bằng để c ả mạ tạ trở thành đẳng cấp cao học viện pháp thuật đương nhiên có thể tới nơi này bồi dưỡng cũng chỉ có bản thân năng lực không tệ mà lại trình độ đầy đủ g i a hỏa kết ba người hẳn là có thể đạt tới yêu cầu mà hờ mỹ ẩn cùng n g nhì liền càng không cần phải nói phải biết bọn hắn hiện tại vẫn còn so sánh không lên kết ba người đâu noa ý nghĩ là để pháp sư liên minh bên trong ưu tú gia hỏa có cơ hội quá khứ học tập hàng năm đều có mấy cái danh lệch bất quá cái đồ chơi này áp dụng còn cần chờ đợi noa hiện tại mặc dù xem như ạn s ỉ ẻn vắn pháp sư đệ tử nhưng là chính hắn ngay cả cả mạ tạ đều chưa từng đi đâu cho nên hắn rất biết điều nói chỉ là một câu có cơ hội hắn cũng không dám làm trăm phần trăm cam đoan noa cảm thấy kết bọn hắn hẳn là cũng nghe rõ nhưng là có cơ hội như vậy ai không nguyện ý hướng địa phương tốt đi suy nghĩ đâu cho dù là bọn họ cảm thấy cơ hội chỉ có 10%, bọn hắn cũng tình nguyện tin tưởng cái này 10%, t ừ đó tiếp tục cố gắng tăng lên mình đâu lễ khai giảng vẫn tại tiếp tục bất quá rất nhanh loa bọn hắn liền chú ý tới không ít giáo thụ đều chạy ra ngoài cái này khiến kết bọn hắn có chút không hiểu đấu nhất là ơ nạ vẹ giáo thụ nhận lấy một t r ư ơ n g báo chí liền vội vàng chạy ra ngoài mà đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ cùng gỡ nạ gồn giáo thụ thì một mực chờ đến phân viện mũ phân phối hoàn tất mới rời khỏi đây là thế nào tớt lén ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tựa hồ hoặc tở tiên sinh chưa từng xuất hiện sao kết mãn bất tại ý nói còn có h ẻ ạt lì tiên sinh cũng thế bất quá hắn là ha di theo đôi bọn hắn chín mươi phần trăm thời gian đều cùng một chỗ đâu hệ vạn ngậm cái nĩa hàm hàm hồ hồ nói hẳn là ra chút vấn đề được rồi cái này cùng chúng ta không có quan hệ loa nhìn thoáng qua liền biết xảy ra chuyện gì tình huống mặc dù nói thế giới này thật sự là dối bời nhưng là hồ gợt kịch bản hẳn không có biến hóa gì năm hai phát sinh sự tình kỳ thật nói tới nói lui cũng liền những món kia t ỉ như tuổi trẻ b ả n vốn để mọc ép không được vách quan tài từ trong một quyển sách b ò lên ra còn có một đầu con mắt thật to có thể chừng người chết rắn ân còn có thể yêu ha di vọt tờ bị hiểu lầm thành sơ ly thờ di người n nối nghiệp loại hình noa nhớ ký ha di còn bị hệ nỉ cho uy hiếp dừng lại cũng chính là ở đây noa nhớ k ỹ hệ nỉ cái này tờ lệ và tương lai cấp trường bất quá những chuyện này đối với noa đến nói tựa hồ cũng là một chút trò trẻ con đồ chơi tam giai noa mặc dù cùng các giáo sư so ra kém không í t không bao gồm lý luận hình giáo thụ nhưng là những ngày ha di đều có thể giải quyết vấn đề nọa càng không cần phải nói tại hồ gợt nọa thực lực trình độ quả thực chính là đi ngang những học sinh này nọa cũng không cảm thấy có ai có thể đem mình thế nào liền xem như con rắn kia cũng giống vậy đương nhiên nọa cũng sẽ không chủ quan hắn cũng không muốn mình bị hóa đá sau đó chờ lấy dùng m à n g dở dạ kẻ cho mình tiếp xúc m ê n liền rửa hưởng thụ xong những ngày bữa tối về sau nọa không cùng lấy cùng một chỗ trở lại dạ vẹn cân khu nghỉ ngơi hắn một thân một mình đi tới lầu ba phòng làm việc của hiệu trường hắn có một số việc cần cùng đùm ơ lẽ đò nói chuyện c á ô lafayni đ ở tiên c sinh chào buổi tối ngươi tại nước mỹ bên kia ngày nghỉ như thế nào tạ ơn sự giúp đỡ của ngài để ta không có ở bên kia nhận bộ phép thuật khó xử vất quá ngày nghỉ sao rất hỏng bét ta nghe nói mcclin ở trên nơi đó thế mà chọc tới nhiều chuyện như vậy còn tốt trí tôn pháp sư giải quyết vấn đề còn may mắn tốt n g ư ờ i không có việc gì ta ơn ngài đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ hôm nay ta tới là có một ít sự tình phải nói cho ngươi chương 79, s ớ m h ô chết hắn cái gì đùm bợ l ẹ đỏ trận mắt hốc mồm hắn bộ dáng thật là chưa chắc so trước đó kết bọn hắn tốt hơn chỗ nào sự tình chính là như vậy n o ạ giang tay ra biểu lộ có chút bất đắc dĩ mặc dù nói hắn nhìn thấy người khác trận mắt hốc mồm bộ dáng sẽ cảm giác đặc biệt tốt chơi nhưng trên thực tế cái đồ chơi này thấy nhiều cũng liền như thế mỗi một lần còn cần tốn thời gian đi giải thích một phen còn cần trả lời các loại đại đồng tiểu dị vấn đề nói thật cảm giác này là thật thống khổ bất quá không có cách noa không thể không hào hào giải thích một phen vô luận là đùm bợ lẹ đ ó nơi này vẫn là kết bọn hắn đều mười phần có cần phải thở dài noa chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở chỗ này nhìn xem đùm bợ lẹ đ ó hy vọng hắn có thể nhanh một chút noa cũng không mệt mỏi ở trên tàu tám giờ bên trong hắn một mực trốn ở hệ thống trong không gian nhìn đạn xỉ ẻn đ o n、Văn、đại sư bất ký mà ở bên ngoài hắn chính là một cái ngủ thiếp đi dáng vẻ trên thực tế cũng kém không nhiều cho nên hắn hiện tại trạng thái thân thể có thể nói là vô cùng hoà mỹ đùm bợ l ẹ đỏ trầm mặc nhìn xem l o ạ biết l o ạ đều bị hắn nhìn có chút run dày về sau hắn mới thở dài thật không nghĩ tới ngươi thế mà tới mức độ này thiên phú của ngươi quả nhiên để người sợ hai thán phục phải nỉ h ở tiên sinh á c h tạ ơn l o a có chút kỳ quái trả lời một câu cứ như vậy xong chẳng lẽ ngươi không nên tại hỏi thăm một chút vì cái gì ả n xì ẹn đ o n pháp sư nhìn chúng ngươi loại hình vấn đề noa bỗng nhiên có chút không t h í chứng không thể không nói có đôi khi có một câu rất phù hợp xác thực đó chính là tiện nhân nhiều già mồm nọa không cảm thấy mình tiện nhưng là hắn phát hiện mình cũng rất già m ộ m đùm ú bỡ lại đỏ giáo thụ đại khái là nhìn ra nọa kỳ quái thế là hắn cười cười có phải là kỳ quái hay không vì cái gì ta không hỏi ngươi quá nhiều vấn đề cứ như vậy tin tưởng ngươi rồi ách không kém bao nhiêu đâu ta đem cái này tin tức nói cho hệ vạn mấy người bọn hắn kết quả bọn hắn có chút khó có thể tin đúng thế tốt ta quả thật có chút khó có thể tin nói thật ta cũng bị ngươi hù dọa đùm bợ lẹ đỏ nhìn có chút vui vẻ nhưng là nọa cảm giác được càng nhiều hơn chính là một loại vui mừng thật giống như con của mình thành tài đầu dạng vẻ mặt như thế để nọa mười phần kinh ngạc đùm bợ lẹ đỏ đây là tình huống như thế nào loại ánh mắt này không phải hẳn là nhìn về phía ha j i mới có sao bất quá ngay tại nọa ngây người thời điểm đùm bợ lẹ đỏ tiếp tục mở miệng nói ra đừng quên ta thế nhưng là hổ gợ hiệu trưởng làm ngươi tiến vào cái này văn phòng thời điểm ta liền đã cảm nhận được ngươi kia mạnh mẽ ma lực tại kết hợp nước mỹ bộ phép thuật nói cho ta biết tin tức cho nên ta lựa chọn tin t ư ngươi ngay nhận có cảm thể đúng ư ợ c lực của ta. có c ma ta. Ngoại h t s ữ sở, bất quá rất tựa quá nhanh hắn liền khôi phục lại, tựa hồ dạng này khôi phục hồ lại, mơ ớ lẽ đỏ nháy nháy mắt không có trả lời đọa mà là tiếp lấy nói ra không thể không nói đọa thiên phú của ngươi thật để người kinh diễm năm ngoái ngươi cùng hiện tại so ra thật ngày đêm khác biệt hạn xì ẹn văn đại sư cho ta một bản bút ký của nàng thì ra là thế bản bút ký này ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên rõ chưa đúng mơ lẽ đ ọ mặc dù mười phần kinh dị hạn xì ẹn văn đến cùng là như thế nào để đọa trình độ ma pháp tăng lên nhiều như vậy bất quá hắn cũng không có quá nhiều đến hỏi hắn chỉ có thể suy đoán đại khái là vị kia vĩ đại chí tôn pháp sư có cái gì phương pháp đặc thù đi không phải vị này vĩ đại chí tôn pháp sư cũng không có khả năng bốn năm trăm năm liền ngạy lên trở thành cái này địa cầu thủ hộ giả m a pháp sư cường đại nhất cho nên đùm bỡ lẽ đỏ cảm thấy vị này vĩ đại chí tôn pháp sư nhất định là dạy đoạ một chút biện pháp đến để thăng ma lực của mình trừ cái đó ra hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì tốt hơn giải thích đương nhiên đùm bỡ lẽ đỏ cũng sẽ không hoàn toàn tin từng đoạ hiện tại bọn hắn nơi này thế cục phức tạp như vậy đùm bợ lẹ đỏ mặc dù không biết tản xỉ ẹn văn đại sư nhưng là hắn lại có thể viết thư quá khứ hỏi thăm một chút c ầ u cái bảo hiểm cũng được ta biết giáo thụ noa nhẹ gật đầu nếu nói như vậy noa cũng không cần lại giải thích nhiều như vậy hắn còn muốn nói cho chính đùm bợ lẹ đỏ ma lực vấn đề đâu bất quá bây giờ tình huống này noa cảm thấy không nói tựa hồ là tốt hơn lựa chọn nó i chỉ sợ chuyện phiền thoái sẽ càng nhiều hơn đối đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ túi mình bái chào noa quay người rời đi căn phòng làm việc này ngày mai còn có lớp trình noa cũng phải trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút dù là hắn hiện tại không có chút nào mệt mỏi thế nhưng là nơi này không có bất kỳ cái gì chơi vui đồ vật cho nọa chơi h ắ n chỉ có thể về ký túc xá đi giật nhẹ lạnh nhạt sau tắm một cái ngủ hệ thống cái đồ chơi này vẫn tương đối tuân thủ hứa hẹn hiện tại nọa hệ thống không gian thời gian tỷ lệ đã cải biến đã từ trước k i a một một biến thành một ba cái này khiến nọa vạn vạn không nghĩ tới nọa trước đó một mực đang nghĩ liền xem như cải biến chỉ sợ cũng là nhiều một chút điểm mà thôi thế nhưng là hệ thống dùng hành động thực tế nói cho nọa cũng không phải là như thế ta không có trải qua nhị giai cho nên ta không rõ ràng đến nhị giai sẽ như thế nào bất quá ta hiện tại tam giai lấy được thời gian tỷ lệ là một ba chẳng lẽ ta mỗi tăng lên một cái cấp bậc thời gian tỷ lệ liền sẽ gia tăng gấp đôi nọ sờ lên cái cảm vừa đi vừa suy nghĩ thời gian tỷ lệ gia tăng với hắn mà nói thế nhưng là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện tốt dạng này hắn có thể tại hệ thống trong không gian thu hoạch được nhiều thời gian hơn đến minh tưởng đây chính là nọa phát tải nơi mấu chốt đâu mà lại có càng nhiều thời gian nọa cũng có thể làm càng nhiều thí nghiệm phải biết các ma pháp sư thật là cùng phổ thông thế giới những cái kia nhà khoa học không có gì khác biệt thậm chí so sánh với điên cùng trình độ các ma pháp sư nhưng so sánh phổ thông nhà khoa học nhìn càng giống là thằng điên có nhiều thời g i a như n vậy ta có thể hảo hảo rèn luyện một chút ta mới ma pháp sau đó có cơ hội không là nhất định có cơ hội lấy ra sử dụng một phen l o a đối với mình học nhiều như vậy ma pháp không thể sử dụng vẫn là vô cùng có oán nghiệm đảo đi đảo lại l o a dùng đều là một chút hắn thấy cùng ảo thuật không có gì khác biệt đồ chơi hiện tại có ả n xì ẹn văn pháp sư làm bình t r ư ớ n g l o a cuối cùng có thể hảo hảo h ồ nháo một phen cùng lắm thì nói chính ta nghiên cứu căn cứ ạn xì ẹn văn đại sư bất ký nọa vừa nghĩ một bên thuận miệng trả lời đồng ứng vấn đề sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào dạ vẹn cờ công cộng phòng nghỉ hiện tại công cộng trong phòng nghỉ vô cùng yên tĩnh cũng liền một chút cấp cao học sinh ngồi ở chỗ này đọc sách cái khác cấp thấp đã toàn bộ về nghỉ ngơi nhìn thấy cái này cùng hài một màn nọa lộ ra vẻ mỉm cười sân trường sinh hoạt bình tĩnh như vậy nọa thật là thích vô cùng bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì đó chính là để cái này học viện thậm chí toàn bộ ma pháp giới đều lâm vào dung chuyển vô nệ mọt nọa muốn ăn ổn tự nhiên không có khả năng quấn qua được vô nệ mọt gia hòa này cho nên nọa nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này ra hỏa cho sớm giải quyết mặc dù nói coi như nọa không làm cũng sẽ có người chơi chết hắn nhưng là nọa cũng không muốn bị động như vậy mà lại hiện tại thật đúng là khó mà nói về sau sẽ như thế nào dù sao có ta cái này hồ điệp ở đây làm loạn có trời mới biết về sau lại biến thành cái dạng gì đâu xem ra ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đem vụn đệ mọt con hàng này cho h ồ chết chương tám mươi cái này cũng không khóc muốn giải quyết vụn đệ mọt như vậy đương nhiên phải giải quyết hết vụn đệ mọt lưu lại xuống tới hồn khí hồn khí nghe mười phần phức tạp nhưng là một khi hiểu do nó thao tác cụ thể phương thức về sau liền sẽ phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ cũng hết sức đơn giản chính là đem linh hồn của mình rút ra ra bản thân thân thể sau đó tại rót vào một cái nào đó đồ vật bên trong thậm chí là lỗ chìa khóa cũng không có vấn đề gì nhưng là muốn đạt thành chế tác hồn khí yêu cầu nhưng lại không có chút nào đơn giản bởi vì nó cần một cái hắc v ù sư thông qua mưu sát chờ tạ ác sự tình làm linh hồn của mình vỡ vụn phân liệt vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ để không ít người từ bỏ ý nghĩ này kỳ thật chế tác những này hồn khí mục đích cũng rất đơn giản đó chính là vì trường tồn cùng thế nói trắng ra là chính là thực lực không đạt được bất hủ vậy liền dùng đặc thù kỹ xảo liền góp đủ số rất hiển nhiên v ấ n đệ mọt chính là như vậy ra hỏa có trời mới biết đây là một loại không tự tin hay là cái gì đương nhiên nếu như cân nhắc đến thế giới này huyết thống luận hoành hành tất cả mọi người cảm thấy mình thực lực đến một cái nào đó trình độ không cách nào phía trước tiến cũng là bởi vì mình huyết mạch lực lượng cực h ạ n ngay ở chỗ này dạng này tâm tư nhưng hại không ít người bởi vậy thật là không có người nào đi suy nghĩ như thế nào sử dụng những phương pháp khác đến đề thăng ma lực ân dược tề ngoại trừ vồn đệ m ọ t hồn khí nọa còn nhớ rõ tom dịt lệ nhật ký m ặ t vỗ lộ gồn chiếc nhẫn s ơ lì thờ dìn hộp dây chuyền thờ lệp c á i chén ra vẹn cất ký miệng còn có vồn đệ m ọ t con rắn kia nạ tin y cùng ha di v à t tờ bản nhân nói thật những đồ chơi này liền liền tại địa phương nào nọa đều biết chứ con rắn kia bây giờ ở nơi nào nọa không rõ ràng cho nên nọa mười phần có năm chắc cùng tin tức giải quyết những vật này bất quá nọa cũng không thể gấp hắn cần từ từ xe đến nghĩ một cái biện pháp gây nên đủ mỡ lẹ đỏ chú ý dù sao cái này học kỳ con rắn kia quáy liền muốn chạy ra ngoài sớm một chút giải quyết hết nó đang lợi dụng tia bản nhật ký cùng năm ngoái tiếp xúc qua vụn đệ mật lý do này h ả o h ả o chuẩn bị một phen đi nọ âm thầm nghĩ đến hắn cũng sẽ không đần độn chạy tới cùng đùm bợ lẹ đỏ nói cái gì hát giáo thụ ta biết nào hồn khí ở nơi đó chúng ta đi giải quyết rơi vụn đệ mật đi nọ làm như vậy chỉ sợ đều muốn cảm giác mình bị vũ nhục cái này mẹ nó cũng quá thấp có thể đi không nói trước đùm bợ lẹ đỏ có thể hay không kỳ quái nọ là như thế nào biết những đồ chơi này chỉ cần một hồn khí cái đồ chơi này cũng không phải là nọ có thể biết đến không chừng đến lúc đó đùm bợ lẽ đỏ sẽ còn hoài nghi hắn có phải hay không v ố n đệ m ọ t phụ thân nữa nha làm đến tình trạng tiên l a mới là thật lúng túng một đường đi trở về đến ký túc xá nọa phát hiện kết mấy người toàn bộ đều không có ngủ còn đang chờ chính mình tuy ý nói chuyện phiếm vài câu về sau nọa liền chủ động đem đèn cho dập tắt ngày mai là khai giảng tiết khóa thứ nhất nọa bọn hắn cũng không hy vọng đến c h ế đâu hảo hảo tại hệ thống trong không gian tu hành một buổi tối sáng sớm hôm sau nọa liền bỏ lên nhìn thoáng qua treo trên tường thời khóa biểu bọn hắn buổi sáng hôm nay chương trình học cùng năm ngoái đồng dạng vẫn là kia hơi có vẻ khô khan ma p h á p xử đối với cái này nọa cũng chỉ có thể nhỏ giọng nhà danh vài câu không có cách ai bảo bọn hắn giáo sư là bình cái ưu linh này hắn vậy mà có thể đem đ ấ m máu yêu tinh đại phản loạn g i ả n g cùng bộ phép thuật báo cáo đồng dạng nhàm chán nọa cảm thấy đủ mỡ lẽ đỏ sở dĩ lựa chọn hắn rất lớn trình độ là bởi vì gia hỏa này trải qua những năm tháng ây à. buổi sáng tốt lành nọa lại tại nhìn thời khóa biểu ngay tại nọa im lặng thời điểm hệ vạn thụy nhãn mông lung đi tới buổi sáng tốt lành hệ vạn thật sự là gặp q u lại là ma phát xử ta thật không muốn đi lớp của hắn thật sự là nhàm chán nọa cũng không quay đầu lại nói o á n khí của hắn rất nặng b ì n h giáo thụ khóa lao tiên chỉ sợ cũng liền tợ len t i n tức này còn có thể nghe l o ạ n bất quá ta cảm thấy hắn cũng đang giả ngu mà thôi kỳ thật những vật này chúng ta cũng sớm đã nắm giữ không phải sao kết sau khi mặc chỉnh tê đi ra bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cùng nọa không sai biệt lắm bọn tiểu nhị đừng q á n trách thực sự chịu không được các ngươi có thể đi ngủ không phải sao dù sao b ì n h giáo thụ biết đại khái không có người nào thích h n khóa cho nên hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không quản Đợi、lên sắc mặt có chút xấu hổ chỉ sợ ở đây thật đúng là chỉ có hắn thích mà pháp xử đi một đường chậm rãi đi hướng phòng học noa chú ý tới thờ lệp học sinh cũng sớm đã ở chỗ này chờ cũng không biết có phải là cố ý hay không noa phát hiện dạ vẹn cân cùng thờ lệp tổ hợp lại với nhau chương trình học vẫn là vô cùng nhiều mà tương đối gợ dịp phải đọ cùng sở lì thờ dịn tổ hợp lại với nhau số lần cũng vô cùng nhiều bất quá trên thực tế noa nhìn qua tất cả chương trình học phát hiện kỳ thật đều là giống nhau mỗi một cái học viện tổ hợp lại với nhau chương trình học đều như thế chỉ là người cảm giác mà thôi Eni đã sớm đi tới phòng học hắn nhìn hào hứng cũng không phải rất cao đại khái là bình giáo thụ t r ư ờ n g trình học là tại quá mức nhàm chán a trên thực tế trừ số ít mấy cái đối ma pháp sử đặc biệt cảm thấy hứng thú những người khác cơ bản cùng loại bọn hắn không sai b i ệ t lắm thật đúng là ghen tị gỡ dịp phái đỏ cùng sơ lì t h ậ dịn bọn hắn lớp đầu tiên là thảo dược hóa chí ít không cần giống như chúng ta nghe đã sớm biết đồ vật buồn ngủ đi Eni trực tiếp ngồi xuống loại bên cạnh của bọn hắn Eni hành vi tại cái khác học sinh trong mắt đã không cảm thấy kinh ngạc phải biết năm ngoái hắn liền thường xuyên làm như vậy không chỉ là hắn còn có gợ dịp phải đỏ hở mì ẩn cũng là như thế tất cả học sinh đều biết mấy cái này thành tích dị thường ưu tú gia hỏa sợ không phải đã đi cùng nhau làm cái gì học bá liên minh loại hình a bởi vì tại bọn hắn cái kia trong vòng nhỏ cơ bản đều là học sinh ưu tú điểm này để không ít người đều thật hâm mộ không thể không nói ở niên đại này cái tuổi này thành tích học tập tốt thật đúng là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình không ít tiểu gia hỏa cũng ở trong tối từ cố gắng hy vọng có thể gia nhập vào nọa trong hội kia mà đi mắn g i dạc kè nọa bỗng nhiên không đầu không đôi nói một câu cái gì ta bọn hắn đều có chút tứ không ràng gì. làm rõ ràng được có ý tứ gì. Ta nói là, bọn hắn thảo dược khóa rất có thể là, là thảo thể rất dược đêm i giờ phải cái chơi thai mai phải người di đi. cho mạn giờ dạ kẻ chuyển đây cũng che chỉ có có ngốc Ngạch, không phải là cái gì tốt chơi sự tình,、nếu、như không lĩnh thể. Haha, ha,、no、không có ngu ngốc như noa, mạn mang dạ nếu ngày đến ngu gì kẻ đây đậy vậy đ là tốt tốt sự sợ sẽ sẽ ra đêm đó không nói ai biết được bất quá mạn dờ dạ kệ đúng là một cái đồ tốt chứ có thể giải trừ hóa đá chú còn có thể làm gì mạn dờ dạ kệ cũng coi là một loại thường dùng ma pháp thực vật hóa đá chú cũng không phải cái gì hiếm có ma pháp cơ h ộ i tất cả tốt nghiệp vụ sư đều sẽ cái đồ chơi này chỉ là am hiểu c ũ n g không am hiểu vấn đề cho nên m à n g giờ g i kẻ thường xuyên sẽ bị lấy ra chế tác giải dược chỉ là cái đồ chơi này cũng tương đối nguy hiểm tiếng kêu của nó thế nhưng là sẽ muốn nhân mạng t ố t ta không nói cái này đúng các ngươi nghe nói không tối hôm qua ha di lại làm ra sự tình h ê nghi một mặt ngoạn vị nhỏ giọng nói một câu ồ chúng ta chúa cứu thế tiên sinh lại đã làm gì chuyện không tầm thường sao kết kỳ quái hỏi trải qua một năm tiếp xúc bọn hắn xem như biết ha di đến cùng nhiều có thể gây chuyện ngươi biết không bọn hắn thế nhưng làm ở một chiếc xe chạy tới trường học mà lại nghe nói hành vi của bọn hắn bị không ít một lệ nhìn thấy cuối cùng bọn hắn còn đem đánh người l i ê u đụng hỏng hoa như vậy kích thích cái này nhưng không có chút nào kích thích bọn tiểu nhị noa lắc đầu loại này xui xẻo sự tình có gì vui ha noa chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này rất khóc sao khóc nói đùa cái gì ha di nhưng không có xe cho nên chiếc xe kia hẳn là do nhà cho nên ta dám đánh cược don phụ thân hiện tại tám thành tại tiếp nhận bộ phép thuật điều tra đâu mà lại ta cảm thấy john lập tức sẽ nhận một kiện lễ vật lễ vật lễ vật gì thì như một phong gầm rú tin chương 81, t ư ơ n g lai thật không đơn giản john h u i adli ngươi làm sao dám làm ra chuyện như vậy ngươi biết không phụ thân ngươi bởi vì ngươi sự tình tại bị bộ phép thuật điều tra nếu như ngươi tại dám chọc ra phiền thoái như vậy ta thể ta nhất định phải đem ngươi từ hồ gợt cầm trở về còn có chúc mừng ngươi gì nhi tại hồ gợt trong phòng ăn tất cả học sinh đều một mặt ý cười nhìn xem sắc mặt đã hơi trắng bựt john không thể không đúng a cái này một phong gầm rú thành thật tại quá có vui cảm giác nói thật nọa hoàn toàn không biết don ra hỏa này là thế nào nghĩ thế mà mới vừa ở trước mặt mọi người mở ra gầm rú tin đây quả thực là cho mọi người tăng thêm trò cười a mà lại don mụ mụ không có chút nào cho don bất kỳ mặt mũi xem hắn hiện tại t h n g trạng một mặt tái nhuận mà lại mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán rơi xuống có thể nghĩ hắn hiện tại nội tâm lại cỡ nào s ụ p đổ hát bọn tiểu nhị các ngươi hiện tại còn cảm thấy khóc sao n o a một mặt buồn cười quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình mấy tên này mấy cái này tiểu ra h ỏ a tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghị nghị sau lập tức đình chỉ ý cười thậm chí sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành có chút tái nhuận đi lên khóc cái này mẹ nó có cái gì khóc địa phương cũng không biết nọa có phải là cố ý hay không vị trí của bọn hắn vô cùng tới gần gờ dịp phái đỏ bên này cho nên bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy ron lúc này đặc sắc biểu lộ mà cũng chính bởi vì vậy bọn hắn đang nghe gầm rú tin thời điểm cũng phá lệ rõ ràng gặp quỷ xảy ra chuyện như vậy trên người ta ta chỉ sợ đã về nhà đi kết lắc đầu cảm giác bưng lên một chén nước trái cây ốm vào cái khác lũ tiểu ra hỏa cũng nhẹ gật đầu đây cũng quá thảm thế i ta t nói thật nếu như như vậy mất mặt sự t ì n h phát sinh ở trên người của bọn hắn chỉ sợ đều không cần phụ mẫu tới đón người chính bọn hắn đều muốn về nhà các ngươi đang nói cái gì h ợ p mỹ ân một mặt không hiểu thấu nhìn xem mấy cái này nam sinh nét mặt của bọn hắn vô cùng kỳ quái không có gì chỉ là mấy tên này cảm thấy ha di bọn hắn cách làm như vậy rất k h ố c ta liền cùng bọn hắn nói do nhất định sẽ thu được một phần lễ vật sự thật chứng minh ta là đúng noa cười cười thuận miệng giải thích một chút xác thực không có chút nào khóc cái này khả vi phản bộ phép thuật quy định đâu hơ mi ân lắc đầu loại này trái với quy định sự tình nàng thật là không phải như vậy thích mau ăn đi đã ăn xong chúng ta đi nơi đó một cái nghỉ hè ta cảm giác mình rút lui rất nhiều vậy ngươi làm gì không tìm đến ta cùng kết ta cùng ra hỏa này đối luyện một cái nghỉ hè ta quả thực muốn nôn tớ lenz cầm một cây đùi gà cắn một cái bất quá rất nhanh hắn liền bị kết đụng một chút gặp ủy ta cũng nhanh nôn nếu không phải là bởi vì là tại nhà ngươi ta nhất định phải để cho được ngươi ngươi có tin ta hay không liền đem người đánh ra để cho ta đừng nói dỡn đợi chút nữa chúng ta thử lại lần nữa nhìn xem đến cùng phải hay không bởi vì ngươi vốn cũng không phải là ta đối thủ noa buồn cười nhìn xem hai gia hỏa này đấu v õ c mồm mặc dù hai người bọn họ trên miệng không ai nhường ai nhưng là bọn hắn quan hệ là thật tốt noa nhìn ra được hai gia hỏa này một cái nghỉ hè dính cùng một chỗ chỉ sợ độ thân mật làm sao đều không kém đi chỉ bất quá noa chỗ quốc gia để hắn có chút bận tâm mình hai cái này huynh đệ sẽ không k hiểu ô n g h thấu c o n a dạng n à y mặc dù nói rất tốt không đúng tốt cái rắm loại sự tình này n o ngẫm lại đã cảm thấy đâm thẳng kích thích nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa về sau nọa một đoàn người trực tiếp chạy tới hữu cầu tất tướng trong phòng hai tháng không tới đây bên trong nói thật nọa còn rất hoài niệm nơi này hết thạy bất quá ngẫm lại mình ở đây thời gian tựa hồ cũng liền hai năm nọa đ ỗ n g nhiên có nhiều như vậy phiền muộn cảm giác đúng rồi h ợ p mi ân còn có hê n y, ta có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút chuyện gì là liên quan tới ta sự tình kết bọn hắn đã biết đùm bợ lẹ đỏ giáo thủ cũng biết mà xem như pháp sư liên minh thành viên các ngươi cũng có cần phải biết một chút ách ngươi nói nọa cũng không nói nhảm trực tiếp đem mình tại nước mỹ kinh lịch sự tình nói đơn giản một lần cuối cùng đem mình trở thành nạn xỉ ẹ n v ă n pháp sư đệ tử sự t ì n h cường điệu cường điệu một chút kết quả như vậy dĩ nhiên chính là hờ mỹ ẩn cùng ệ nỉ tập thể trợn mắt hốc mồm bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới nọa gia hỏa này thế mà vô thanh vô tức tới mức độ này ông trời của ta n g ư ơ i cư nhiên trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử ệ nỉ lúc này nhìn về phía nọa ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái làm một ma pháp giới thế gia hải tử hắn làm sao có thể không biết trí tôn pháp sư vi danh cho dù là bọn họ toàn cả gia tộc đều không có dù là bất kỳ người nào có thể tiến vào ca mã tạ nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn biết những chuyện này à hệ n g h i mười phần kích động hờ mi ẩn cũng không khá hơn chút nào ngay tại vừa rồi nàng đưa ra nghi vấn của mình chí tôn pháp sư là ai kết quả đều không cần n ọ ạ đến trả lời kết cùng hệ n g h i cái này bốn tên tiểu tử liền đã đem muốn nói lời đều nói hết lại thêm hờ mi ẩn vốn là thích đọc sách nàng cũng lập tức trở về nhớ lại mình trong lúc lơ đãng đọc được qua một chút tư liệu lần này cuối cùng biết đ o cái này cũng giống như mình là một lệ g a đời tiểu tử đến cùng làm cái gì chúc mừng ngươi noa h ợ p mỹ ẩn mười p h ầ n vui vẻ mặc dù nói nàng nội tâm có chút thất lạc bởi vì chính mình giống như không còn có cơ hội đ ổ i kịp noa bước chân nhưng là nàng hay là từ đ ấ y lòng vì mình bằng hữu đưa lên chúc phúc cảm ơn các ngươi noa cười cười bất quá các ngươi cũng yên tâm ta hứa hẹn qua nếu có cơ hội ta sẽ giống hạn xì ẹn v ă n đại sư để cử các ngươi đến cả mạ tạ bồi dưỡng h ợ p mỹ ẩn ngươi hẳn phải biết tại một lệ thế giới mười tám tuổi niên kỷ hẳn là làm gì đúng không ách ý của ngươi là học đại học hờ mỹ ẩn phản ứng rất nhanh lập tức liền biết noa ý tứ không sai từ hồ gợ tốt nghiệp chúng ta mới mười tám tuổi mà cái tuổi này cũng không phải là đi đến xã hội n i ê n kỷ ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hạn s ỉ ẩn văn đại sư nói rõ một chút nhìn xem có thể hay không chọn lựa một chút ưu tú ra hỏa tại sau khi tốt nghiệp cả mạ tạ bồi dưỡng cho nên cho nên chúng ta muốn tiếp tục bảo trì cố gắng đúng không đ o ạ đương nhiên không phải các ngươi cứ như vậy trình độ tiền đến có cái dám dùng ta đã biết cảm ơn ngươi đ o ạ quả nhiên khi đ o ạ đem chuyện này cũng nói ra về sau hợp mị ẩn bọn hắn cũng mười phần cao hứng mặc dù nói ở trong mắt đọa hờ mỹ ẩn tương lai hẳn là bộ phép thuật bộ trưởng nhưng là chuyện này cũng không gấp được trong nguyên tắc hờ mỹ ẩn là tại 2017 n ă m mới nhậm chức nói cách khác khi đó hờ mỹ ẩn đều đã hơn ba mươi tuổi nhanh bốn mươi tuổi mặc dù cái tuổi này đối với ma pháp sư đến nói cũng mười phần tuổi trẻ nhưng là cái kia cũng ít nhất là hơn hai mươi năm sau sự tình nếu như hết thể thuận lợi n ọ ạ cảm thấy nàng cũng không phải là không có khả năng sớm nhậm chức dù sao tương lai bộ phép thuật rất hỗn loạn mà lại cũng đủn bợ lẹ đỏ cũng một phái cũng rất thiếu máu nhưng là trước đó l o cảm thấy nàng không phải kia đã sớm tiến vào bộ phép thuật bên trong kiếm sống mà l chương tám mươi hai chán ghét tiểu tử túi h á c ma pháp phòng ngự khóa là học tập ứng đối ra sao tà ác hát ma pháp ma chú cùng tà ác sinh vật là hồ gợn được hoan nghênh nhất chương trình học một trong năm nhất h á c ma pháp phòng ngự khóa nói thật rất không có gì hay Vì gì năm ở cờ c á nay hát n ma nam pháp phòng ngự khóa lao sư là dịu đợi giỏi l o c h a t xem như một cái quốc tế nổi danh nhân sidi đại khái nói đến cũng thật có ý tứ vô luận là kờ hay là l o c h a t bọn hắn đều là dạ vẹn cờ tốt nghiệp nhưng là rất không khéo hai da hỏa này đều xem như dạ vẹn cờ sản xuất thất bại sản phẩm hai người bọn họ một cái bởi vì sợ hai gia nhập tử thần t h ứ t tử một cái dứt khoát chính là một cái đại lựa gạt dịu đơ dọi lo khát quốc tế nổi danh nhân sĩ cùng tác gia mẹt lìn tức sĩ đoàn cấp ba huân chương người đoàn giải phản h ắ c ma pháp liên minh vinh dự hội viên năm lần vinh lấy được vụ sư tuần san mê người nhất mỉm cười thường viết rất nhiều nữa làm tại thế giới ma pháp vang bóng một thời đương nhiên cố sự tất cả đều là người khác n o a cảm thấy cũng không ít người đều biết những này cố sự cơ bản không phải ra hòa này bởi vì trình độ ma pháp của hắn thật chẳng ra sao cả nhưng là thế giới ma pháp xưa nay không thiếu khuyết thẳng hề cũng xưa nay không thiếu khuyết việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người cho nên g i a hỏa này mới có thể lừa gạt đến bây giờ bởi vì người khác đều chờ đợi nhìn thằng hề biểu diễn lười nhác quản hắn à. húng chi g i a hỏa này lãng quên chú chơi đến rất tốt để người khác cũng không có chứng c ứ gì chứng minh con hàng này đến cùng đã làm những gì không thể không nói lọc hạt vẫn là rất may mắn các vị đồng học xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút nhìn xem từ đài cao chậm rãi đi xuống dịu đã giỏi loa bọn người tập thể lên mắt trừ loa biết con hàng này tình hình thực tế bên ngoài kết trong nhà của bọn hắn cũng đều nói qua giá hỏa này một số việc thì như dịu đờ rồi không thể tin hoàn toàn loại hình cha mẹ của bọn hắn rất khó chịu chính là cùng gia hỏa này cùng một giới coi như không phải cùng một giới cũng hẳn là là biết nhau có thể nhìn ra được bọn hắn đều đối dịu đờ rồi không có hảo cảm gì đại khái là là biết gia hỏa này bản tính đi cha mẹ ta nói gia hỏa này vô cùng không đáng tin cậy nói láo không nớt lao thiên vì cái gì hắn sẽ trở thành chúng ta hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ hệ vản c h ố n g đỡ đầu nhìn xem đang không ngừng nói khoác mình dịu đờ g i i hai mắt vô thần lầm bầm một câu cái này thật đáng buồn gia hỏa này vẫn là dạ vẹn cờ ra lao tiên The Lens cũng sắc mặt không quá hữu hảo rất hiển nhiên hắn cũng không phải rất thích con hàng này ta nói các ngươi hàn tính chút hắn thật kém cỏi như vậy sao còn có coi như hắn rất kém cỏi nhưng ít ra có chút thích hợp địa phương không phải ta nghĩ đủ bợ lệ đỏ giáo thụ cũng sẽ không lựa chọn hắn không phải sao h ợ p m i h ẩn thì có chút bất mãn nói tốt quản hắn nhiều như vậy đủ bợ lệ đỏ giáo thụ có cái nhìn của mình chúng ta cũng có mình ý nghĩ g i a hỏa này sách mặc dù rất nói nhảm bất quá lấy ra đuổi một ít thời gian cũng được nếu có bản sự để hắn đâu đâu xấu cũng không quan trọng nọa tức thời đánh gây tiếp xuống tranh luận là một m cái lừa đảo tranh luận những này rất không có ý nghĩa nếu như nọa n h ớ không lầm g i a hỏa này rất nhanh liền xảy ra làm trò cười cho thiên hạ mà lại nọa còn chú ý tới tựa hồ không chỉ là mấy người bọn hắn rất khó chịu g i a hỏa này học viện khác học sinh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái này tự biên tự diễn g i a hỏa đại khái là cảm thấy mình t u ổ i qua dịu đ ờ giỏi rất nhanh kết thúc tự giới thiệu ách chương trình học hôm nay chúng ta không ngại từ một cái nhỏ khảo thí bắt đầu nói ra hỏa này liền cầm lấy một phiếu bài thi đi xuống sau đó từng cái phát đến các học sinh cái bàn m hệ v ê n trả cầm chương nói, kiểm t này rất bài thi n h ì n các n giọng có hay nghiệm t một cái đề mục lập tức cũng giống như loại một điểm viết dục vọng cũng không có dịu đợi giỏi lọc hạt cho đến tận này lớn nhất thành tựu là cái gì Đợt l nhìn n thoáng qua dứt khoát đem bài thi đ é p viết dục vọng cũng mất kỳ thật không chỉ là bọn hắn tất cả học sinh sắc mặt đều không phải đẹp đẽ như vậy ai không có việc gì lại nhìn loại sách này đương nhiên cho dù có chân chính sách m ê xem thật kỹ nhưng là cũng không có mấy người thật sẽ đi ghi nhớ những vấn đề này liền ngay cả hở mỹ ẩn nhìn xem những vấn đề này đều có chút đau đầu nàng mặc dù rất thích dịu đỡ giỏi nhưng là từ khi đi theo noa bọn hắn cùng một chỗ về sau nàng liền không lại như vậy mù quáng mà lại thời gian cũng không nhiều kết quả như vậy chính là nàng nhìn thấy những đề mục này cũng là đầy trong đầu đau đầu nàng một cái nghỉ hè cũng xem không ít sách nhưng nhìn đều là một chút phổ thông tư h tịch cùng một chút mình ghi chép cấp cao t r ư ờ n g trình học làm sao có thời giờ nhìn những thứ này coi như hơi rút chút thời gian nhìn xem lọc khát sách nàng cũng là xem như giết thời gian tiểu thuyết đến xem kết quả như vậy chính là nàng căn bản cũng không nhớ rõ những vật này các ngươi có ba mươi phút bắt đầu theo lọc khạc mở miệng tất cả học sinh cũng bắt đầu cầm lấy bút tới bất quá bọn hắn mỗi một cái đều là vẻ mặt đau khổ hiển nhiên bọn hắn căn bản không biết muốn làm sao viết bất quá rất nhanh bọn hắn cũng không có thời gian ở đây lệ mề thời gian không đợi người đâu、Và chúng ta nên làm cái gì hệ bạn nhìn xem bài thi một mặt dấu chấm hỏi cái đồ chơi này thật là muốn mạng còn có thể làm sao mù viết chứ sao nọa liếc mắt cái này có thể thật không có biện pháp dạng này ra hỏa thật đúng là muốn mạng đâu nọa khó được có chút phản nản đùm mờ lẹ đọ tới bất quá cũng không quan trọng dừng lại viết linh tinh về sau nọa trực tiếp nộp bài thi dù sao hắn cũng không có trông cậy vào ra hỏa này có thể dạy hắn thứ gì nọa tùy ý ứng phó một chút liền xong việc quả nhiên nửa giờ sau nọa bọn hắn nộp bài thi về sau ra hỏa này nhìn xem những n à y bài thi sắc mặt cũng vô cùng không tốt rất hiển nhiên những này bài thi để hắn vô cùng thất vọng liền liền lên học kỳ cả lớp thứ nhất cùng hắn trước mười các bằng hưu cũng không có một cái là có thể trả lời càng đáng sợ chính là bọn hắn chính xác suất thấp do người điều này nói do cái gì điều này nói do mấy cái này tiểu tử căn bản cũng không có vượt qua thư tịch của bọn họ cái này khiến lọc hạt mười phần nổi nóng nhưng cũng tiếc chính là hắn căn bản không dám nói cái gì không nói trước kệ vạn những tên kia phụ m â u hắn thật đúng là nhận biết năm đó lúc đi học liền nhận biết hắn thật là không dám khó xử những tiểu tử này vẹn vẹn đùm bỡ lẽ đỏ liền nắm lấy hắm nói qua không nên làm khó l ọ a tiểu tử này liền để hắn không dám thế nào mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì đ ù n b ờ lẹ đỏ sẽ cùng hắn nói những này nhưng là hắn cũng không dám phản bác chính mình sự tình mình rõ ràng hắn chỉ là một cái am hiểu lãng quên chú ma pháp sư nếu quả thật cùng đ ù n b ờ lẹ đỏ náo ra mâu thuẫn gì như vậy hắn cũng liền thẳng rồi thật sự là một đám chán ghét tiểu tử thúi chương tám mươi ba hắn thật không đáng tin tệ nói thật ta rất thất vọng các người đam tiểu tử này thế mà ngay cả ta thích cái gì cũng không biết sao chờ đổi xong tất cả bài thi lọc hạt mặt đã đen không được lần này khảo thí nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn b ế t bắt hơn không biết bao nhiêu lần mặc dù nói cũng không ít học sinh thi không tệ thành tích nhưng là tổng thể thành tích để hắn tương đương không hài lòng cái này khiến hắn có một loại khó nói lên lời cảm giác mất mát mình thế mà tại đám học sinh này bên trong tồn tại cảm thấp như vậy sao hít một hơi thật sâu l ọ c hạt cố gắng để cho mình quên những này hỏng bét sự tình nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không có cách nào để cho mình tỉnh táo lại l ọ c hạt là một cái lấy bản thân làm trung tâm người đơn giản đến nói chính là cùng với tự luyến gặp được chuyện như vậy hắn làm sao chịu được mặt lạnh lộc hạc tận lực bình tĩnh tâm tình của mình mở miệng nói ra không thể không nói các ngươi chuẩn bị bài làm việc làm được là thật hỏng bét nghe được hắn câu nói này nguyên bản coi như an tĩnh lớp học lập tức phát ra một chút bất mãn hư thanh cái này khiến lộc hạc sắc mặt càng thêm có chút khó coi nhất là hắn chú ý tới dẫn đầu lại là dạ vẹn cơn học sinh cái này khiến hắn càng là khó chịu nghe cho kỹ lũ tiểu g i a hỏa đây là lớp học của ta các ngươi cho ta an tĩnh chút lộc hạc nghiêm túc hô một tiếng thậm chí hắn đều đem mình mà trượng cho lấy ra đối cái bản gõ một cái mới khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại rất tốt nhìn xem a n tính lại các học sinh lọc hạt hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói ra tại trong lớp của ta ta sẽ dạy sẽ các ngươi như thế nào đối kháng t à ác ma pháp sinh vật nói hắn lấy chính mình ma trượng v à vào một phát một bên dùng một đầu màu đỏ sậm vải dài bao khóa c h ế t lồng một mặt mỉm cười nói ra trực diện nội tâm sợ hãi yên tâm chỉ cần có ta ở đây các ngươi sẽ lông tóc không hao tổn và ngươi nói hắn sẽ xuất ra cái thứ gì nhỏ như vậy nuốt ở trong lồng sao hẹ vạn giật giật nọa quần áo hắn hiện tại thật cảm giác càng ngày càng nhàm chán sợ hãi có lẽ cái khác hội học sinh bị giật mình cũng khó nói nhưng là đối với hệ vạn mấy người bọn họ đến nói sợ hai cái đồ chơi này chỉ sợ thật không tồn tại bọn hắn tại hưu cầu tất ứ n g trong phòng sớm không biết đối phó bao nhiêu ma vật mà lại hình thể đều là phi thường khổng lồ một loại kia dạng này một cái tiểu g i a hỏa hệ vạn bọn hắn thật là sẽ không cảm thấy có cái gì tốt sợ hãi ân mặc dù nói bọn hắn đối phó những cái kia khổng lồ ma vật cơ bản đều dùng một chút những phương pháp khác thì như sử dụng khắc chế bọn hắn ma pháp nhưng là đây cũng là có thể thành công giải quyết không phải sao có trời mới biết đại khái là một chút tiểu tinh linh loa cúi đầu hắn cảm giác mình sắp ngủ thiết đi quả nhiên khi lọc hạt đem bảo bọc chiếc lồng và kéo ra về sau lập tức tràn g diện một lần trầm mặc ân nói cho đúng là vô cùng xấu hổ l i ê n ngay cả g ờ dịp phái đỏ tiểu gia hỏa đều trực tiếp nhận ra những đồ chơi này còn đoàn quận tiểu tinh linh còn đoàn quận tiểu tinh linh là một loại xanh xám sắc cỡ nhỏ sinh vật bởi vì ban sơ tại còn đoàn quận bị người phát hiện mà gọi tên trên thực tế bọn chúng phân bố phi thường rộng thắp bọn chúng có con rơi cánh dáng người rất nhỏ nhưng khí lực rất lớn bọn chúng phi thường tinh lịch thích đũ ác chỉ những ư nắm n chặt h cái kia không có kia người không thai, phòng bị người lỗ đồ e xem m ném mình, âm một đám bọn Bọn ngọn hắn nhắc lên ném tới ngọn cây cùng trên nóc nhà.、Bọn、chúng có tiếng nói nhưng nhân thanh. Nói trắng ra là, chính là một đám vô cùng tinh lịch vật nhỏ. Những chỉ kích cha lịch cây có của là loại là là, là tới tại vật ra ra đ vô chơi này rất nhiều hồ g ư ơ học sinh đều biết thậm chí bọn hắn không ít người cũng còn nắm qua vật nhỏ này chơi đâu tình huống như vậy để rất nhiều tiểu pháp sư nhóm đều nở nụ cười rất hiển nhiên bọn hắn thật không cảm thấy những này tiểu tinh linh có thể thế nào vừa mới bắt còn đoàn quận tiểu tinh linh thỏa thích cờ đi các vị các tiên sinh các nữ sĩ g i ả hoạt tiểu yêu tinh thế nhưng là phi thường khó chơi để ta xem các ngươi dự định làm sao đối phó bọn chúng lọc hạt lộ ra một tia không có hảo ý tiểu dung sau đó gia hỏa này trực tiếp đem chiếc lồng này mở ra trong lúc nhất thời tất cả các học sinh đều động nếu như là một con hai con tiểu tinh linh bọn hắn xác thực có đủ loại biện pháp đến giải quyết vấn đề thế nhưng là có trời mới biết lọc hạt gia hỏa này đến cùng bắt bao nhiêu tiểu tinh linh trong lúc nhất thời khắp nơi trong phòng học toàn bộ đều là mạng thiên phi vũ tiểu tinh linh số lượng này sơ lược đoán chừng xuống tới đều có hơn mấy chục con đây cũng không phải là b ở i học sinh này có thể đối phó cũng không phải nói bọn hắn không được chỉ là bọn hắn nhìn thấy số lượng này tiểu tinh linh chính mình cũng đã luôn uống còn thế nào đi đối phó bọn hắn rất nhanh c h à n g diện trực tiếp không kiểm soát lọng bộ tồn càng là xui xẻo bị những này tiểu tinh linh nhóm nắm lấy bay đến đế đèn bên trên sau đó treo ở phía trên không ít học sinh phi thường thông minh dự định chạy ra phòng học những này tiểu tinh linh thực sự nhiều lắm bọn hắn thật là không chịu nổi thật đúng là thằng ngu hệ vạn cầm sách từng thanh từng thanh một cái tiểu tinh linh cho đánh bay sau đó thần sắc mang theo bất mãn nhìn về phía trên bục giảng làm trò cười cho thiên hạ l ọ c hát lúc này l ọ c hạt ma trượng đều bị tiểu tinh linh đoạt đi sau đó g i a hỏa này phát hiện tình huống không đúng lắm trực tiếp xoay người chạy lưu lại một bang học sinh một mặt mê mang nhìn xem đây hết thảy không thể không nói l ọ c hạt thật sự là một cái để người n h ấ t cả c h ứ n g g i a hỏa tốt đừng đoán trách vẫn là trước tiên đem những chuyện này xử lý xong đi xem ra năm hai h ắ c ma pháp phòng ngự khóa cũng không có cái gì đáng để mong chờ kết bất đắc gì như vai sau đó thuận tay đánh bay một con bay đến trên đầu của hắn tiểu tinh linh loa không nói gì mà là r ấ trong thẳng thắn móc a mình má trượng.、Trong、lúc nhất thời n <cười> trừ bỏ bị treo ở đế đèn bên trên lòng bộ tồn cái khác tiểu tinh linh nhóm nháy mắt bị hóa đá không cách nào động đậy sau đó hơi có vẻ đáng sợ một màn xuất hiện những cái kia bị nọa chính xác t h i pháp tiểu tinh linh nhóm từng cái toàn bộ rớt xuống có mấy cái phi thường xui xẻo trực tiếp ngã sấp xuống chậu than bên trong còn có mấy cái có thể là quá cứng ác thế mà ngã cái phấn thân phái cốt u giống như hòn đá trong lúc nhất thời tất cả các học sinh đều do sợ bọn hắn lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy một màn không hẹn mà cùng bọn hắn nhìn về phía nọa ánh mắt bắt đầu hơi sợ bất quá bọn nhỏ đều là đơn thuần lại ngắn ngủi sợ hai qua đi bọn hắn từng cái lập tức bắt đầu hoan hô bọn hắn biết nọa lợi、hại. nhưng là đến cùng lợi hại đến trình độ nào bọn hắn thật là không rõ ràng hiện tại bọn hắn xem như gặp được n o a lại có thể nhẹ nhõm sử dụng hóa đá chú dạng này ma pháp hơn nữa còn có thể khống chế như vậy chính xác không có để lòng bổ tôm bị liên lụy mà lại phạm vi còn rộng như vậy cơ hồ tất cả tiểu tinh linh nhóm đều tao thương đương nhiên những học sinh này rất kích động nhưng là kết bọn người lại hết sức bình tĩnh thật giống như nhìn lắm t h à n h quen n g ắ m lại cũng thế bọn hắn có thể thấy được qua càng đáng sợ đồ vật mà lại mình cũng nắm giữ rất nhiều ma chú cái này thật đúng là không tính là gì đâu bất quán đoạ đối phó bọn g a hỏ này n g ư ơ i dùng một cái cấm cố chú lên tốt làm gì khiến cho lớn như vậy c h ẳ n g diện không có gì chỉ là muốn để giáo sư của chúng ta biết hắn thật rất không đáng tin cậy mà thôi chương 8 á m n g ư ờ i mới l ọ c hát không đáng tin cậy đây là cơ bản đã bị tất cả mọi người nhận định bởi vì những học sinh này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy vứt xuống học sinh mặc kệ chính mình chạy trốn giáo thụ đâu bất quá có chút đáng tiếc là các học sinh cũng không dám nghĩ noa bọn hắn dạng này nói thẳng s à n g khoái căn bản cũng không để ý tới l ọ c hát noa bọn hắn là toàn bộ học viện công nhận học sinh khá giỏi bọn hắn có lý do của mình cùng mình phán đoán đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng thành tích của mình nhưng là cái khác các học sinh không được à mà lại tại về sau hát ma pháp phòng ngự khóa bọn hắn cũng nhìn ra được lọc hạt tựa hồ nhận lấy nọa lần trước dùng hóa đá chú ảnh hưởng bọn hắn thật là không dám đối nọa bọn hắn thế nào chương trình học của hắn trên cơ bản nọa bọn người hắn cũng sẽ không quản không gặp qua hỏi đương nhiên càng sẽ không bởi vì nọa bọn hắn không nghe giảng bài mà trừ điểm cái gì cái này có thể để học sinh khác nhóm hâm mộ không được bọn hắn cũng mười phần chịu không được mỗi ngày đều muốn bị những này tự luyến không được thư tịch cho nên bọn hắn đều tại tích cực tới gần n ọ bọn hắn tranh thủ có thể chân chính gia nhập vào nọa bọn hắn cái này tiểu đoàn thể bên trong đối với cái này nọa bọn hắn cũng coi như tương đối nhiệt tình bọn hắn còn nhớ rõ đủ mơ lẽ đỏ nhắc nhở đâu đương nhiên nói là nhiệm vụ cũng không thành vấn đề cho nên đối với mở rộng mình cái này pháp sư liên minh nhân số vẫn luôn là bọn hắn cố gắng mục tiêu nói chuyện nọa ta có thể hay không đem ta chạy bằng hữu kéo vào được ta cam đoan bọn hắn năng lực đều rất không tệ tại hữu cầu tất ứng trong phòng hệ lì thở phì phò ngồi tại nọa bên người dò hỏi gia hỏa này vừa mới lợi dụng hữu cầu tất ứng phòng triệu hắn một con chim thở dày đèn để chiến、đấu. hiện tại chính mệt mỏi đâu chim p h ở g i ấ y đèn cũng là một loại thụ nguyền r ù a sinh vật nó cùng người sói có chút cùng loại nhưng lại càng thêm tàn bạo bất quá g i a hỏa này lại hết sức sợ lửa Hệ nỉ nắm giữ ìn x é n đi ổ cái này m à chú về sau trực tiếp liền đem cái đồ chơi này cho kêu gọi ra dứt khoát kỹ thuật của hắn cũng không tệ lắm tại bị g i a hỏa này kém chút chơi chết hai lần về sau hắn cuối cùng thành công đánh bại cái đồ chơi này trực tiếp đem nó thiêu thành cho tàn bằng hữu của ngươi n o bưng bút ký, ký quái hỏi một câu bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì là rất tin phải phở tờ lỉ tiên sinh vẫn là hạn nạ ạp bột nữ sĩ nói thật nói hạn nạ ạp bột cái tên này thời điểm đoạn đều cảm thấy có chút quỷ dị hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc cái thứ nhất đi lên mang phân biện ngũ chính là vị nữ sĩ này nhưng là rất hiển nhiên mình thế giới này là ở vào một cái càng thêm khuynh hướng điện ảnh thế giới sau đó hờ mỹ ẩn biến thành cái thứ nhất đi lên tiếp nhận phân phối người mà lại hạn nạ ạp bột tin tức đoạn cũng biết một chút t h như cô bé này cũng là tương lai、like, t h lệp và cấp trưởng đến ngũ niên cấp về sau liền sẽ tuyển ra hai cái cấp trưởng một nam một nữ thợ lệp nam cấp trưởng là hê ni mà nữ cấp trưởng chính là vị này hẳn ạ mà lại cô gái này tương lai vẫn là phá nổi đồng quán ba lão bản lão bản cùng vị kia có chút xui xẻo tiểu mập mạp tương lai đại xuất ca lỏng bộ tổn t h ế tử nói đến cô gái này trình độ năng lực cũng thực không tồi mặc dù nói tính cách có chút thiếu hụt kháng ép năng lực không đủ nhưng là cái này không thể phủ nhận năng lực của nàng Về vì phần thiên, gia hỏa này sở dĩ có thể bị nọa ghi nhớ, thuần là bởi vì hắn đầy đủ không may, tỉ như ha di triệu hắn đi ra rắn kem chút cắn chính là hắn. đầy tin, này nọa rắn cắn đến tương giấc gia bởi di triệu đi có túy tỉ may, ra là là Mà sở dĩ bị la đủ kem bất quá nếu là hệ n ỉ sách ý kiến nọa suy tư một chút nói ra không có vấn đề bất quá ngươi nhất định phải đem tốt quan biết sao không thể bởi vì bọn họ là bằng hữu của ngươi ngươi liền buông lỏng hệ n ỉ ta biết hệ n ỉ nhẹ gật đầu tiện tay cầm lên một chén nước trái cây một ngụm rót xuống dưới sau đó mới nói ra nếu như bọn hắn không cách nào thông qua ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ mà lại bọn hắn thông qua ta cũng sẽ mang lấy bọn hắn quen thuộc đây hết thảy không có vấn đề ngươi xem đó mà làm thôi nọa không do dự trực tiếp đồng ý nếu quả như thật trình độ không đủ cùng không cách nào thích ứng như vậy mất mặt sẽ chỉ là chính ề nhi đương nhiên nọa cũng không có nghiêm ngặt đến mỗi người đều nhất định muốn cùng bọn hắn những n à y nhóm đầu tiên gia nhập người đồng dạng ưu tú bọn hắn đã dành t r ư ớ c cái khác học sinh không biết bao nhiêu tín nhiệm tiến đến nhất định phải chậm rãi thích ứng mới được nọa cũng không ngốc hắn đương nhiên biết những thứ này mà lại nói thật có một ít bằng hữu đáng tin cậy tiến đến dù sao cũng so một đám hắn hoàn toàn không thể tin được người muốn tốt rất nhiều a còn có thời gian hai năm hắn liền muốn rời khỏi hồ gợn hắn tự nhiên không có cách nào quản lý chú đáo những chuyện này sớm muộn muốn giao cho kết bọn hắn những người này nói chuyện sợ lì thợ dìn bên kia ngươi có nhân tuyển thích hợp sao ngươi còn tưởng rằng ngươi quên ngươi hẳn là không vấn đề gì nói thật sợ lì thợ dìn thật sự là một cái khó làm địa phương bất quá nọa vẫn là chỉ có thể kiên trì hỏi kết một tiếng nếu như nhất định phải nói sợ lì thợ dìn có cái gì thiên phú xuất chúng ra hỏa nọa tám thành sẽ ngay lập tức nghĩ đến mạng phụt tiểu tử này chỉ bất quá nọa cũng không có cách nào quên mình thế nhưng là trực tiếp uy hiếp qua mạng phụt cha của hắn để mạng phụt ở trong học viện cẩn thận một chút đâu rất hiển nhiên cái này uy hiếp mặc dù nọa không có làm thật nhưng là m ạ n phụ xác thực thật sự rõ ràng trông thấy mình liễn cách xa xa nếu như không phải là bởi vì có công cộng khóa cùng tổ hợp khóa chỉ sợ nọa ngay cả thấy đều không gặp được g i a h ỏ a này đâu cho nên nọa vẫn luôn là sợ lì thợ gìn không có báo kỳ vọng gì bất quá lần này tựa h ồ nghe kết ý tứ tựa như là hắn tìm được người nào ồ nói một chút ngươi tìm được người nào kết lập tức làm cho tất cả mọi người đều có hứng thú bọn hắn lập tức mở miệng hỏi kenneth lopez ta từ nhỏ đã nhận biết một tên phụ thân là gờ dịp phải đỏ mẫu thân là dạ và kết quả có trời mới biết vì cái gì hắn bị phân phối đến sở ly thờ d ị n mẹ của hắn cùng mẹ ta là bằng hưu cho nên chúng ta từ nhỏ đã nhận biết kết mưu bay mở miệng nói ra hoa a hắn chẳng lẽ không có cự tuyệt sao dudlens cũng đi tới hiếu kỳ hỏi một tiếng không có phân v i ệ n mũ nói nội tâm của hắn khát vọng học được càng nhiều ma pháp khát vọng trở thành một cái được người tôn kính pháp sư sau đó ách thật sự là bất hạnh đâu xác thực chính hắn đều nói hắn có chút chịu không được sở ly thờ dìn hoàn cảnh bất quá hắn ngược lại là có mấy cái không tệ bằng hưu đều là không thế nào thích sở lì thợ gìn thuần huyết luận kia một bộ chỉ là hiện tại bên trong tập tục các ngươi biết đến hiện tại bên trong tập tục làm sao không phải nói nọa bọn hắn đều đoán được không thể không nói sở lì thợ gìn là một cái hiếu học viện nhưng là từ khi xuất hiện vụ nệ đ một cái này cấp tiến g i a hỏa t ự a hồ hết t h ể cũng thay đổi dạng cùng một chỗ bọn hắn mặc dù cũng có ý nghĩ như vậy nhưng là cũng còn tương đối khắc chế nhưng là hiện tại à vậy hắn nói như vậy nọa lắc đầu trực tiếp hỏi hắn nói hắn nguyện ý gia nhập chúng ta bởi vì năm ngoái biểu hiện của chúng ta thực sự có chút tốt quá phận hắn phi thường khát vọng mình cũng biến thành lợi hại như vậy kết cũng rất trực tiếp đem hết thể nói ra như vậy sao vậy được đến lúc đó để hắn cùng ế ni bằng hữu cùng đi đi loạ suy nghĩ một chút nói không có vấn đề cứ như vậy đi ế ni cùng kết cùng một chỗ nhẹ gật đầu chờ một chút loạ đúng lúc này hơ mi ẩn đ ố n g nhiên mở miệng nói ra làm sao vậy hơ mi ẩn là như vậy ha j i cùng john cũng muốn gia nhập chúng ta bọn hắn mấy ngày nay một mực tại tìm ta các ngươi nói làm sao bây giờ aha chương tám mươi lăm quy định ha di cùng john muốn gia nhập mình nơi này noa h thật sự là một mặt cổ quái hai gia hỏa này làm sao lại nghĩ đến gia nhập mình g i ằ n g đạo lý noa h mặc dù vẫn cảm thấy mình vận khí không tệ mà lại nhân phẩm cũng rất cứng chắc nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không cảm thấy mình sẽ là cái gì thiên tuyển c h i tử loại hình đồ chơi noa h nhớ kỹ có một câu như vậy ngài cũng không phải là thiên tuyển c h i tử ngài cũng không cường đại noa h rất tán thành câu nói này cũng một mực tại cố gắng tăng lên mình thực lực cái gì toàn bộ nhờ mình cố gắng mới được đây cũng là vì cái gì n o một mực tại hộ gợt thấp như vậy điều duy nhất một lần khác người vẫn là gần nhất mới làm ra đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người đem một đám còn đoạn quận tiểu tinh linh trực tiếp cho hoa đá đương nhiên thật muốn nói đến nọa cách làm như vậy cũng không coi là nhiều khác người dù sao hắn cũng coi là rút toàn lớp bận điệu mà lại lọc hạt thật hận không đáng tin cậy nghe nói đủ mỡ lẽ đỏ giáo thủ còn vì này chuyên môn đem lọc hạt gọi đi hào hào nói chuyện đàm đã chính mình cũng điệu thấp như vậy ha di cùng don cùng bọn hắn đám người này quan hệ nói thật cũng không phải tốt như vậy như vậy vì cái gì bọn hắn muốn ra nhập mình điểm này để nọa bọn hắn đều cảm giác được không hiểu thấu bất quá nọa cũng lười suy nghĩ nhiều nhiều như vậy xem ra chúng ta chúa cứu thế tiên sinh có mình ý nghĩ tùy tiện như vậy hắn đi hợp mi ẩ n ngươi đến lúc đó đem bọn hắn hai người cùng một chỗ mang đến đi mặc dù nói ha di cùng don tại nọa ý nghĩ bên trong là tuyệt đối không hợp cách đương nhiên cuối cùng vẫn là nhìn thực tế khảo thí loại hình nếu quả thật không hợp cách nọa sẽ không để cho bọn hắn gia nhập mặc dù nói hai vị này tương lai một cái là gờ dịp phái đỏ cấp trưởng một cái càng là tương lai ma pháp pháp luật chấp hành ti t i trưởng nhưng là bọn hắn hiện tại thật đúng là chưa chắc có thể để cho nọa nhìn nhiều ân ha di thiên phú thật sự không tệ có lẽ có vồn đệ mọt công lao bất quá vẫn là câu nói kia vì tương lai cân nhắc nọa cũng quyết định để bọn hắn tham dự một lần khảo thí đi chỉ cần qua khảo thí hưu cầu tất ứ n g trong phòng có đầy đủ tài nguyên để bọn hắn đạt được phát triển nhanh hơn bất quá ta cảm thấy khảo nghiệm địa điểm không cần lại để ở chỗ này suy tư một lát nọa mở miệng nói ra a không để tại nơi này kia đặt ở chỗ đó hệ vạn có chút kỳ quái hỏi một câu trước đó hệ nghỉ cùng hở mỉ ẩn không đều là ở đầy khảo nghiệm sao rất đơn giản chúng ta thông qua đ ù bỡ lẽ đỏ giáo thụ khảo hạch chúng ta là chính quy tổ chức như vậy chúng ta cũng không có gì tất yếu lại t r ố n t r ố n tranh tránh như thế mặc dù sẽ cho người khác cảm giác thần bí nhưng lại lại càng dễ gây nên một chút hiểu lầm nọa sờ lên cái c ầ m chầm dai nói ngồi ở một bên kết hơi suy tư một chút lập tức biết ý của ngươi là hy vọng để người khác biết chúng ta tồn tại đồng thời biết chúng ta không phải những cái kia tử thần tự h tử nhưng lại không biết chúng ta vì sao lại lợi hại như vậy bảo trì thần bí đồng thời có đáng sợ lực hấp dẫn đúng không vô cùng chính xác chỉ có chính thức gia nhập vào chúng ta mới có thể dẫn bọn hắn tới đây dù sao vạn nhất có người bởi vì chính mình bằng hữu không có gia nhập lựa chọn c ự tuyệt ta cũng không tiện thật dùng cái gì lãng quên chú ta hiểu được như vậy chúng ta được tìm một cái nơi thích hợp tốt ta chỉ chúng ta ký túc xá như thế nào có thể vị trí kia cũng đủ lớn còn có về phần khảo nghiệm nội dung liền lựa chọn năm hai trong khóa học cho đi k ế t h tất lenz còn có hệ b ạ n những này giao cho các ngươi còn chúng ta một cái quy tắc ân trước hết không thể nói ra chúng ta tồn tại cùng vô luận là cái gì huyết thống ma pháp sư đều là bình đẳng cuối cùng chính là mọi người muốn hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau chỉ những thứ này đi không có vấn đề giao cho chúng ta đi kết ba người nhẹ gật đầu h e r m i o n e cùng n g n g h cũng không có cự tuyệt bọn hắn học viện người mang tới như vậy tự nhiên bọn hắn không thể tự mình đi kiểm chắc mặc dù nói bọn hắn chưa chắc sẽ bất công nhưng là cũng phải để phòng vạn nhất à. mà lại bọn hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ nọa nói quy tắc nói thật nọa chỉ định quy tắc bọn hắn phi thường hài lòng nhất là đầu thứ hai vô luận cái gì huyết thống ma pháp sư đều là bình đẳng điểm này bọn hắn vô cùng ủng hộ hợi ân là một cái một lệ vụ sư cũng không cần nói mà hệ ý lại là một cái thật sự thuần huyết nhưng là hệ ý lại phi thường chán ghét vốn đ ệ mọt kia một bộ bằng hưu của hắn rất tin chính là một cái một lệ vũ sư để hắn ủng hộ vốn đ ệ mọt kia một bộ quả thực muốn hắn m ệ n h về p h ầ n kết bọn hắn liền càng không cần phải nói bọn hắn vốn là chán ghét một bộ này không phải bọn hắn cũng sẽ không cùng loại quan hệ tốt như vậy đối với một cái dạ vẹn cân lên nói huyết thống là cái gì không trọng yếu trọng yếu là kiến thức của ngươi dự trữ cùng năng lực cá nhân của ngươi đây mới là trọng yếu nhất giải quyết xong những chuyện này về sau loại liền trực tiếp không còn đi quản nhiều như vậy có c kết chính bọn hắn í n bọn h h t hiện ư lượng được ơ n g là r ồ Hắn h i tại ngay tại hào hào nghiên cứu ả n xỉ ẹn văn pháp sư bút ký mặc dù nói bản bút ký này nội dung bên trong loại đã sớm toàn bộ nhớ kỹ nhưng là không biết vì cái gì mỗi một lần loại tại đi xem chắc chắn sẽ có một số khác biệt trải nghiệm ả n xỉ ẹn văn pháp sư lưu cho loại bút ký nhưng thật ra là giản lược đơn đến phức tạp từng bước một tới mà lại quá phức tạp đồ vật nàng mặc dù không có cắt giảm nhưng lại cũng lưu lại một chút phong ấn thuật nhưng là nàng chỉ sợ vạn vạn không nghĩ tới loại tại thu hoạch được bút ký của nàng về sau loại hệ thống trong không gian cũng có quyển sách này cho nên ở b ê nọa ngoài n k cũng t h、si、dự định hào hào học một ít những đồ chơi này mặc dù giấc mộng của hắn là pháp thuật súng máy nhưng là hắn cũng không muốn tố chất thân thể quá kém hiện giai đoạn ta vẫn là hảo hảo rèn luyện một chút thân thể thông qua hạn s ỉ ẹn văn đại sư trong bút ký mặt phương pháp sau đó tại hảo hảo rèn luyện một chút tự nhiên ma pháp không gian ma pháp linh hồn ma pháp còn có những cái tia hình chiếu ma pháp triệu hoán ma pháp loại hình ta vẫn là sau này hay nói đi noa vẫn là thật lâu tự biết rõ không gian ma pháp tại không có huyền giới trợ giúp h ạ hắn hiện tại dây và o quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt mặc dù n o lòng n ư ờ n g ấy nhưng là hắn lại biết đạn xỉ ẹn văn pháp sư không gian ma pháp tuyệt đối sẽ không như vậy an toàn hiện tại hắn có hạ tạ gì sần đã đủ không cần thiết đi mạo hiểm về phần lúc nào có thể giống hạn xỉ ẻn văn pháp sư như thế tiện tay vung lên liền mở ra cổng không gian hoặc là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất hiện tại vô số cây số bên ngoài địa phương chỉ có thể chờ đợi đến nọa đi đến cả mạ tạ thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt một tuần lễ quá khứ pháp sư liên minh cũng đưa tới hai cái người mới hạn nạ cùng rất tin tại kết đám người qua khảo nghiệm bọn hắn miễn cưỡng xem như quá quan cho nên nọa không chút do dự để bọn hắn gia nhập cái đoàn đội này cái này có thể để hệ lị vui vẻ không được về phần ha di cùng g i n n o a n g ư ơ i mau tới nguyên bản đang xem sách n o a thế mà bị hạn nạ tiếng kêu giật nảy mình thế nào n o a chậm rãi thu hồi sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái này vừa gia nhập người mới kết bọn hắn cùng sơ l ì thơ dìn quỵt đ ị c đội ngũ phát sinh xung đột bọn hắn mau đánh đi lên aha chuyện gì xảy ra bọn hắn hẳn là không xúc động như vậy a xác thực bất quá hở m ì ẩn đang tìm ha di cùng do lúc gặp mạn phụ kết quả bởi vì nàng nhiều câu miệng bị mạn phụ giữ mắng một câu bùn loại kết quả kết bọn hắn tức giận chương t á không hề nhuộ chút nào bùn loại cái từ này thật là không phải cái gì hữu hảo từ ngữ đã từng ở nạ vẹ cũng bởi vì đến chết vẫn sĩ diện đối ha di mẫu thân l ý lì cũng hô lên qua cái từ này kết quả sao dĩ nhiên chính là hai người triệt để quyết liệt loạ không biết ở nạ vẹ giáo thụ đến cùng ban đầu là đầu vóc xảy ra vấn đề vẫn là thế nào lại dám dạng này đối với mình yêu nhất người nói ra lời như vậy đương nhiên hắn cũng vì hành vi của mình bỏ ra đại giới có cái gì so yêu nhất người chạy tới hận nhất người trong l ò n g ngực càng thêm thê thảm đâu bùn loại chính là huyết mạch dơ bẩn ý tứ cơ bản đều là thuần huyết đối một chút một lệ ra đời mà pháp sư m ệ t sưng nói thật có giáo dưỡng người căn bản sẽ không nói như vậy nọa cảm thấy dở dạ cổ gia hỏa này thật là không có gì giáo dưỡng càng xuẩn chính là hắn tựa hồ quên đi nọa cũng là một lệ xuất sinh đâu c h ắ c không được kết bọn hắn sẽ tức giận pháp sư liên minh quy tắc bên trong loại trò liền có muốn trợ giúp lẫn nhau mà lại gia hỏa này nói lời xem như tự tìm phiền phước hắc thật là một cái ngu xuẩn nghĩ tới đây nọa trực tiếp đứng dậy sau đó hướng phía quịt đ ị c sân bóng đi đến dở dạ cổ gia hỏa này tựa hồ thật quên cảnh cáo của mình a n ọ cũng không cảm thấy gia hỏa này không biết hờ mỹ ẩn là mình cái này một đám n như vậy, như vậy, h thần thần đây là phong nguyên tố ma pháp vì để cho mình càng nhanh đuổi tới mục đích loại trực tiếp sử dụng hoàn toàn không thuộc về hổ gợt hệ thống pháp thuật nguyên tố ma pháp đây không phải loại lần thứ nhất sử dụng dạng này ma pháp nhưng lại là loại lần thứ nhất tại trước mắt bao người sử dụng cái này khiến nọa cảm giác mười phần vui vẻ hắn thật là nhẫn nhịn rất lâu nguyên tố ma pháp nọa đã sớm bắt đầu học tập nhưng là hắn thật không có cái gì lá gan sử dụng cảm tạ ạn xì、si、ẹn văn pháp sư để nọa không cần thiết khó chịu như vậy tại phong nguyên tố ra chỉ hạ nọa chạy nhanh chóng thậm chí nọa cũng bắt đầu suy nghĩ mình muốn hay không học tập một chút phi hành chú dạng này ma pháp bất quá đây cũng chỉ là n g ấ m lại phi hành chú thế nhưng là cao cấp ma pháp đâu thực sự không được nọa cũng có thể thử một chút sử dụng đồng bểnh chú cùng phong nguyên tố gia tốc ma pháp tổ hợp lại với nhau để cho mình bay lên cảm giác đây là một cái không tệ mạch suy nghĩ đối với ta như vậy đẳng cấp ma pháp sư đến nói phi hành ma pháp vẫn là kém một chút nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp à. một đường suy nghĩ lung tung trong lúc bất chi bất giác nọa đã đi tới mục đích lúc này quỵt địch sân bóng bên trong đã bu đ ầ y người nơi này không chỉ có hai cái học viện quỵt địch thành viên càng thật nhiều từng cái học viện học sinh rất hiển nhiên những học sinh này tám tầng là theo chân kết bọn hắn cùng đi tuyệt đối đừng kỳ quái nọa bọn hắn đi tại từng cái hành lang bên trên đều sẽ gặp được không ít chào hỏi học sinh bởi vì nọa biểu hiện của bọn hắn thực sự quá ưu tú tự nhiên mà vậy hấp dẫn rất nhiều học sinh hy vọng cùng bọn hắn kết giao bằng hưu chậm rãi tới gần giữa sân đại khái là những học sinh này phát hiện người đi tới làn đoạ bọn hắn rất tự giác tránh ra một cái thông đạo cái này khiến đoạ không thể không vừa đi vừa tạ ơn bọn hắn hiện tại quảng trường trung ương đang có hai nhóm người đang đối đầu mà đáng thương j o h n đang ngồi ở trên mặt đất không ngừng nôn con xin đâu đoạ ngươi đã đến kết chú ý tới chậm rãi đi tới đoạ cái này khiến hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra nói thật một đối một kết thật đúng là không sợ bọn g i a hòa này nhưng là nhiều người như vậy vây tại một chỗ dù là kết tại ưu tú cũng sẽ có như vậy một chút lo lắng c ũ n g không phải lo lắng cho mình thụ thương mà là hắn lo lắng cho mình hạ thủ khống chế không nổi sau đó không cẩn thận làm tàn phế mấy tên vậy coi như không tốt lắm đúng vậy xem ra ta tới không tính làm mượn l o a nhẹ gật đầu hắn bình tĩnh nhìn lướt qua sợ lì thợ dìn bên kia học sinh đại khái là hắn cho tới nay đều rất rút lại thêm lần trước đối phó tiểu tinh linh nhóm sử dụng hóa đá chú dáng vẻ để sợ lì thợ dìn bên kia học sinh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt nhất là giờ g i c c khi hắn nhìn thấy loạ đi tới về sau càng là thận trọng trốn đến những người khác phía sau má cất sờ l ạ cau mày nhìn xem loạ hắn là s ở lì thơ dỉn q u y ệ t định đội đội trưởng đồng d ạ n g hắn cũng là một cái coi như không tệ học sinh hắn tự nhiên nghe nói qua năm nhất liền bị khen ngợi có thể đọc ngũ niên cấp đ o ạ nhưng là hắn cũng không có như vậy để ở trong lòng t h ẳ n g đến về sau hắn nghe nói loạ sử dụng hóa đá chú chính xác đem một đoàn tiểu tinh linh cho hóa đá hắn mới chậm rãi cảm thấy loạ gia hỏa này không phải dễ t r e o như vậy bất quá không dễ chọc thì thế nào hắn nhưng là một cái năm lớp sáu học sinh chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái năm hai học sinh ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết có thể lên ngũ niên cấp phải đi ở ngươi tới nơi này làm gì người tựa hồ không phải q u y ệ t địch cầu thủ càng không phải là gờ dịp phải đỏ học sinh mà cất nhìn xem so với mình thấp một cái đầu đọa mãn bất t ạ i ý nói tránh ra không phải liền móc ra người mà trượng đoa nhưng không có khách khí với hắn ý tứ hắn cũng không muốn cùng cái này tương lai lưu ban sinh nói nhảm nhiều như vậy mặc dù nói bảy năm cấp khảo thí cũng không đơn giản nhưng là lưu ban chính là lưu ban mặc dù ma lực của hắn xác thực có thể tính là không sai một loại kia thế nhưng là hắn điểm ấy ma lực cùng đoa so ra thật kém không ít cũng liền so kết bọn hắn tốt một chút bất quá nếu quả như thật đánh nhau nọa cảm thấy kết bọn hắn phần thắng vô cùng đại kết bọn hắn mỗi ngày đều tại hưu cầu tất ứng phòng cùng các loại ma vật đánh nhau kinh nghiệm thực chiến có thể nói vô cùng phong phú cái này mạ c ậ t dù là năm lớp sáu nọa cũng không tin g i a hỏa này có cái gì kinh nghiệm thực chiến kết giải quyết hắn thật không cần thời gian bao lâu Ồ, một năm dám một năm nhảm một tiểu thật thật cái cái học của cũng cuối cùng cho cả Lá gia hiếp sinh. ngươi Ngươi nói nhiều, ngươi gan lớn. lần uy hỏa, lớp là nọa trực tiếp mặt không thay đổi móc r a m à trượng nhắm ngay mà cợt một cử động kia lập tức để bốn phía các học sinh một tràng thốt lên bọn hắn cũng không có ngờ tới nọa hoàn toàn không có chút nào nhượng bộ ý tứ m ạ cợt càng là sắc mặt có chút biến thành màu đen bị một cái cấp thấp học sinh uy hiếp cái này khiến hắn không thể chịu đựng được đây là ngươi tự tìm m ạ cợt từng thanh từng thanh mình cái trổi ném cho sau l ư n g đội viên sau đó nhanh chóng móc ra m à trượng hắn dự định hung hăng cho nọa một bài học cho hắn biết cấp cao học sinh cũng không phải ngươi một cái cấp thấp học sinh có thể trêu chọc dù là ngươi đúng là một thiên tài nhưng là cấp cao học sinh tôn nghiêm cũng không phải n g ư ờ i có thể t r ả đạp sợ l ủ t h ờ dịn vinh dự cũng giống như vậy bốn phía học sinh nhìn thấy này tấm trang cảnh lập tức lui ra phía sau ra cho hai người này cung cấp đủ nhiều đất trống nói thật bọn hắn cũng phi thường tò mò cùng hưng ơ phấn hồ gươm không có quyết đấu câu lạc bộ tự nhiên bọn hắn cũng rất khó coi đến hai cái ma pháp sư ở giữa chiến đấu nhưng là lần này bọn hắn có phúc được thấy chương tám mươi bảy quyết đấu tiểu tử bây giờ hối hận vẫn còn kịp ừ ngươi thật là dông dài phơ lại hy vọng ngươi động thủ lúc cùng miệng của ngươi đồng dạng l o bình tĩnh nhìn mạc đem ma trượng nhờ nâng đến mặt có chút hướng phía hắn túi đầu mà mạ cất cũng giống như vậy sau đó hai người bọn họ đồng thời thối lui đến đầy đủ khoảng cách không thể không nói ma pháp giới quyết đấu thật đúng là đủ phiền phức vũ sư pháp sư ở giữa chính quy quyết đấu có nghiêm ngặt lễ nghi chương trình dạng này chương trình kỳ thật mục đích chủ yếu chỉ có một cái đó chính là nói cho mọi người đây chỉ là điểm đến là dừng chiến đấu mà không phải loại kia không chết không thôi chiến đấu n o a mặc dù rất tức giận nhưng là hắn nhưng không có chơi chết hồ gợi học sinh ý nghĩ đồ chơi kia gọi phi pháp quyết đấu tại thế giới ma pháp đây chính là、Phạm、pháp noa mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng đó chính là muốn để dở dạ cổ tên kia ra hào hào nói lời xin lỗi những người khác noa có thể mặc kệ nhưng là hờ mị ẩn thế nhưng là đi theo mình cái này pháp sư liên minh cùng một chỗ ở người nếu như ngay cả tổ chức mình người ở bên trong đều chiếu cố không được như vậy noa cũng đừng chơi mặc dù nói c h í n h ta đều cảm giác vô cùng trung nhị nhưng là ở độ tuổi này các học sinh không đều dính chiêu này sao noa tự d ễ cười cười chính hắn nói qua pháp sư liên minh thành viên phải trợ giúp lẫn nhau chính hắn có thể giải quyết những chuyện này nhưng là không làm sẽ cùng với mình dẫn đầu trái với quy tắc Điểm đã định để được. sinh. lại tại người biết Mà này nọa cũng không nguyện ý phát sinh. Mà lại, nọa đã dự định để bọn hắn tổ chức này tồn tại cho người khác biết được. Như chức cho khác phát ý tổ dự vậy nọa liền muốn biểu hiện càng thêm lợi hại, cũng càng thêm thần、ý. Dạng này lợi biểu hại mới thêm thêm bí. thể h có ấ phần dẫn cái ọ c sinh sao. gia phải nhập không h yếu tư p Về phần giáo thụ bên kia nọa lười đi nghĩ chính quy quyết đấu chỉ sợ các giáo sư cũng sẽ không nói cái gì xem ra phải thật tốt biểu hiện đương nhiên liền xem như ta tùy ý ứng phó cái này mạ cợt hắn cũng không phải là đối thủ của ta nọa âm thầm nghĩ tới cùng lúc đó hắn cũng tại hội tụ ma lực của mình một bên khác mạ cợt cũng là như thế mà lại mạ cợt hiện tại vô cùng tức giận cái này đáng chết năm hai tiểu tử cư nhiên như thế không để mặt mũi hắn cho là hắn là ai một cái năm hai thiên tài thế mà khiêu khích hắn một cái năm lớp sáu học sinh loại chuyện này tại hổ gợt trong lịch sử đều rất ít xuất hiện rất hiển nhiên đây là nọa tại nói cho mạ cợt ta chính là xem thường ngươi mặc dù nói đây là chính mạ cợt nghĩ nhưng là nếu như nọa biết tám thành sẽ rất không khách khí thừa nhận một câu không sai chính là như vậy ngân s á c ma lực vụ xuất hiện tại mạ cợt ma trượng bên trên hắn không muốn thua cũng không thể thua mặc dù nói hắn rất xem thường năm hai học sinh nhưng là đối mặt chiến đấu hắn vẫn là hết sức cẩn thận nọa đại danh hắn nghe qua cũng biết nọa trình độ ma pháp mười phần tinh xảo hắn mười phần am hiểu hóa đ á chú cho nên ta nhất định phải cẩn thận mới được m à cất mười phần tỉnh táo đang suy nghĩ qua nọa trước đó một chút chuyển luôn sau hắn cảm thấy nọa am hiểu nhất hẳn là hóa đáng u y ề n r ù a đáng tiếc là tin tức của hắn vô cùng lạc hậu nọa liền xem như bình thường sử dụng tính công kích ma chú cũng không phải cái đồ chơi này cái gì dễ ô tô in s e đi ồ còn có đáng sợ nhất xỉ tìm xèm dạ đều là nọa mười phần am hiểu bất quá cũng không quan trọng. mà cất biết nên như thế nào đối phó những ma pháp này cho nên hắn trực tiếp sử dụng một cái phi thường bình thường lên tay ma pháp nói thật hắn cũng không cảm thấy ma pháp này có thể có hiệu quả gì trên thực tế cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm đối mặt dạng này ma pháp nọa thật ngay cả nhìn nhiều dục vọng đều không có tiện tay cho mình chụp vào một cái thợ dọ tỷ gỗ về sau nọa ma trượng liền bắt đầu tản ra ánh sáng vàng kim lộng lấy đây là đây là cái gì tất cả vây xem tiểu ma pháp sư nhóm đều có chút m à người ánh sáng vàng kim lộng lấy xuất hiện ma pháp vô cùng ít ỏi đại đa số bọn hắn ma trượng phối hợp ma lực phát tán ra quang trạch đều là ngân s ắ c ma cất càng là có chút không nghĩ minh bạch nhưng là cái này cũng sẽ không để hắn là người dù là hắn đã có một chút không tốt lắm cảm giác vẽ tỷ phi cật t ổ t ạ lờ ợ ma cất dù sao cũng là một cái năm lớp sáu học sinh hắn nắm giữ ma chú thật là không ít hóa đá chú cũng không tính là cái gì hiếm thấy ma chú thế nhưng là khi hắn ma chú thả ra ngoài về sau hắn phát hiện nọa thế mà thí sự đều không có thậm chí liền ngay cả nọa trước đó bố trí vợ dọ tỷ gỗ đều không có bất kỳ cái gì tổn hại lần này ma cất có chút không bình tĩnh cái này mẹ nó là tình huống như thế nào nhất là nhìn thấy nọa ma trượng đoạn trước cái kia kim sắc quang trạch chậm dãi biến thành một cái vòng tròn các loại kỳ diệu phù văn ở phía trên nặc như ngầm hiện đây hết thảy hết thảy đều tại nói cho mạ cợt nọa dùng cũng không phải cái gì hắn biết đến ma pháp đây không phải hổ gợt ma pháp ngươi rốt cuộc là ai hiện tại mới phát hiện không thể không nói ngươi thật rất ngu ngốc về phần ta là người như thế nào ta chính là nọa phải n i ở nọa khó được cùng mạ cợt nói nhả một m câu trong tay hắn ma trượng nhẹ nhàng vung lên lập tức ánh sáng vàng kim lộng lấy càng thêm loá mắt mà kia không ngừng xoay tròn phù văn tốc độ cũng biến thành nhanh hơn một nháy mắt vô số bí mật màu xanh như là lưỡi đao đ ổ vật hiện lên ở nọa bột phía ma cất cũng không n ố c hắn lập tức cho mình thi triển một cái tợn dọ thì gỗ mà lại hắn còn không yên tâm tại mình bốn phía bố trí một cái ìm vẽ đi mẹ tổ đến để nọa ma pháp không dễ dàng như vậy nhích lại gần mình hy vọng không có việc gì đối mặt không biết ma pháp ma cất nuốt một ngủ nước bọt đương nhiên nọa ma pháp chỉ là đối với những học sinh này lạ lẫm các giáo sư cùng bảy năm cấp học sinh tinh anh nhóm thật là không xa lạ gì nhưng cũng tiếc chính là nơi này không có giáo、thủ. nhưng có bất kỳ cái gì một làn cấp học sinh tinh anh. Nhìn đoạ cũng ậ không phải muốn giết mạ cợt mà lại vì để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng loạ mới không thể không thả chậm tốc độ bất quá phong nhận ma pháp này vẫn là một mươi phần cho kinh nhất là n o ạ i tam giai ma lực càng làm cho ma pháp này uy lực đạt được đầy đủ phát huy trong c h ư ớ c mắt để tất cả học sinh trận mắt hốc m ồ t một màn phát sinh bọn hắn chính mắt thấy ma cợt ma pháp vỡ vụn ma pháp vỡ vụn mặc dù cũng không hiếm thấy nhưng là một cái năm hai học sinh trực tiếp đem năm lớp sáu học sinh ma pháp đánh cho vỡ vụn cái này coi như hiếm thấy thậm chí căn bản là không có gặp qua ma cợt pháp thuật phòng ngự như là pha lê phá thành mà nhỏ mà bản thân hắn càng là có chút sợ choáng váng hắn không có cái gì kinh nghiệm thực chiến mặc dù ma lực của hắn không tệ nhưng là kinh nghiệm thực chiến thực sự quá kém đối mặt tình cảnh như vậy nếu như là có kinh nghiệm ma pháp sư đã sớm ngay cả q u ỷ mang bỏ né tránh loà ma pháp sau đó tại một lần nữa bố trí phòng ngự thế nhưng là ra hỏa này thế mà liền ngây ngốc đứng tại chỗ thằng đến loà phong nhận hung hăng s ẹ t qua bên cạnh hắn đưa nó ma trượng cho cắt thành hai nửa về sau hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh hắn sững sờ nhìn xem mình ma trượng sau đó đang nhìn nhìn trên người mình một kiện phá vạch phá quần áo hắn lập tức cảm giác toàn thân đều tại phát lệnh Trưng 88, nơi này xảy ra chuyện hắn ma trượng đã ngã trên mặt đất nhưng là hắn cũng không có đi nhặt lên hắn hiện tại mười phần sợ hãi yêu màu xanh lưới đao quả thực chính là hắn á c ngộng hắn hiện tại cơ hồ đã không có bất kỳ r ũ n g khí hắn hiện tại mười phần muốn biết nọa rốt cuộc là ai vì cái gì hắn lại như vậy đáng sợ ma pháp nói nhảm nhiều quá chẳng lẽ ngươi không chịu thua được rồi ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm giờ dạ cậu ngươi không cần chạy ta nhìn chằm chằm vào ngươi bất quá trước đó b u ồ n ngủ đối mặt mạ cật vấn đề nọa thật không thèm phí lời với hắn nửa câu liết một cái bốn phía học sinh nhìn xem bọn hắn trận mắt hốc mồm nhưng lại một mặt hướng tới bộ dáng nọa biết mục đích của mình cơ bản đã đạt đến như vậy nọa cũng không cần thiết tại tiếp tục đi xuống hắn nhưng không có ra tay đập gác không phải nọa có thể cam đoan mạ cật cái này không có cái gì kinh nghiệm thực chiến da hỏa đến xui xẻo c h ỉ ít cắt thành hai nửa sẽ không là hắn ma trượng mà là bản thân hắn nọa ma trượng nhẹ nhàng vung vẩy lập tức còn muốn nói nhiều cái gì m à cực há hốc miệng mỹ mắt bắt đầu đánh nhau sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ thiết đi thậm chí người xung quanh cũng còn có thể nghe thấy da hỏa này phát ra một chút tiếng lẩm điều này không khỏi làm những học sinh khác cảm khái loại trình độ ma pháp là thật cao a loa nhìn cũng chưa từng nhìn mạ cợt một chút phản phất đã sớm biết hắn nhất định sẽ d ằ n g này chậm rãi bước qua đã ngủ say mạ cợt loa đi tới toàn thân có chút phát run dở dạ cổ bên người gia hỏa này hiện tại đã bị dọa phát sợ bị loa ma pháp làm cho sợ hãi mạn phố tiên sinh ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói sao ngay trước phụ thân người mặt nói lời loa không có động thủ mà là trên mặt trào phúng hỏi một câu nhớ nhớ kỹ ta còn nhớ rõ dở dạ cổ nuốt một ngụm nước bọn có chút chật vật hồi đáp như vậy làm phiền ngươi lặp lại một chút ta lúc ấy đã nói thật sao ngươi ngươi nói để ta ở trường học cách ngươi xa một chút không phải ngươi không thể bảo đảm ta tại lễ giáng sinh hoặc là nghỉ hè khi về nhà sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn rất tốt như vậy ngươi có nhớ hay không trước ngươi nói với hơ mì ẩn thứ gì thật xin lỗi thật xin lỗi ta không nên chửi mắng các ngươi nhìn xem đoạn loay hoay trong tay mình ma trượng coi lại một chút đổ vào một bên mê man nhưng là toàn thân rách rách dưới dưới liền ngay cả ma trượng đều gãy thành hai đoạn ma cợt dạ cổ tạy cũng không chịu nổi hắn cơ hồ kêu t h ả m hướng phía n ọ a xin lỗi về phần mặt mũi cái gì tính là gì ta mẹ nó khả năng thật muốn bị g i a hỏa này khiến cho xảy ra ngoài ý muốn a hắn bộ dáng này không chỉ có để người xung quanh các học sinh có chút thổ thức cũng làm cho bọn hắn có chút đáng thương dở dạ cổ tao nộ những cái kia sợ lì thờ dìn q u y ệ t địch đội đám g i a hỏa từng cái nhìn có chút nghĩa khí lấp ưng nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn cũng không dám đi lên mà cất giáo hấn ngay tại bên cạnh một cái năm hai học sinh đánh ngã một cái năm lớp sáu ra hỏa bọn hắn đi lên có làm được cái gì mà lại không nên quên đọa cũng không phải một người bên cạnh hắn còn có hắn đám bạn cùng phòng cùng các bằng hữu của hắn đâu kết bọn người từng cái cũng móc ra ma trượng nhìn chăm chăm bọn hắn suy nghĩ lại một chút bọn gia hỏa này suốt ngày sen lẫn trong cùng một chỗ nói không chừng bọn gia hỏa này cũng giống như nọa khủng bố như vậy bọn hắn một khi xúc động hậu quả sẽ phi thường thảm liệt ta nói người muốn nói xin lỗi người cũng không phải ta ngớ ngẩn nọa có chút xấu hổ lại có chút b u ồ n c ư ờ i gia hỏa này là thế nào hẳn là tâm tính băng mình mặc dù vừa rồi nhìn vô cùng khủng bố nhưng là mình cũng không có làm cái gì khác người sự tình a b ấ ta quá có thể đ e dơ dạ cổ phản nàn nhìn xem đoạn hắn tự nhiên lý giải đoạn ý tứ đây là để hắn giống hờ mì ẩn xin lỗi nhưng là cái này khiến hắn mười phần do dự giống một cái bùn loại nữ hải cuối đầu hắn thật sự có chút chịu không được mặc dù nói trong mắt hắn đoạn cũng là một cái bùn loại nhưng là hắn thật là không dám nói nhất là bây giờ tại biết đoạn trình độ về sau hắn lại không dám nghĩ như vậy giá hỏa này quả thực chính là sờ ly thờ dìn không đúng là dạ vẹn cần chuyển thế a dạng này giá hỏa sẽ là một lệ dợ dạ c ô biết giá hỏa này là một đứa cô nhi từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên nói không chừng cha mẹ của hắn đều là ma pháp sư ưu tú đâu chỉ là bởi vì một chút ngoại ý muốn m à mất mạng dẫn đến hắn mới lưu lạc đến một lệ cô nhi v ề đâu làm sao người rất có ý kiến n ọ ạ nhìn thoáng qua dợ dạ c ô lập tức liền biết giá hỏa này đang suy nghĩ gì thế là l o không chút khách phí nói ra đã như vậy g dơ dạ cổ tiên sinh mời ngươi móc ra người m à trượng ta nghĩ ta không cần hướng phía ngươi trên mặt ném khăn tay trắng hoặc là găng tay a nghe được đoạ dơ dạ cổ lập tức thân thể có chút cứng ngắc đây là ý gì cái này mẹ nó là muốn tìm mình quyết đấu ý tứ a mà một khi mình không tiếp thụ tại chính s ở lì thờ dịn coi như thảm rồi nhưng là tiếp nhận nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mà cợt đang nghĩ đến nghĩ đoạ đã nói hắn lập tức dùng mình một cái đừng nói dỡn tiếp mình tuyệt đối không thể hoàn chỉnh rời đi nói không chừng tên vương bắt đản này thực sẽ thừa cơ hội này dùng k i m màu xanh lưới đao cắt đứt mình tay đâu thế là giờ dạ cổ hít sâu một hơi sau đó ở trước mặt tất cả mọi người chậm dai hướng phía hờ m ỉ ẩn đi tới khi hắn đi đến hờ m ỉ ẩn trước mắt về sau hắn lập tức cắn răng dùng nhất thái độ cung kính đối hờ m ỉ ẩn không người chào cái này chỉ sợ là hắn đời này nhất cung kính một lần gợ dằn trợ tiểu thư bởi vì vấn đề của ta mà đối ngươi tạo thành một chút tổn thương ta lần nữa hướng ngươi từ đáy lòng xin lỗi có lỗi với ta sai ta cũng sẽ không nói như vậy xin ngươi tha thứ cho ta g ơ dằn trợ nữ sĩ hờ mỹ ẩn có chút choáng váng nhìn xem lúc này vẻ mặt cầu xin đồng thời chân thành nói xin lỗi ữ dợ dạc c nói thật hết thệ phát sinh quá nhanh chính nàng đều không có kịp phản ứng trước mấy phút còn vênh vang đắc ý chỉ mình cái mũi chửi mình ra hỏa hiện tại liền đã như thế không đúng nói xin lỗi h ợ p mỹ ẩn biết đây hết thệ đều là bởi vì nọa đều là bởi vì nọa nói qua pháp sư liên minh tất cả mọi người muốn hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau nói thật h ợ p mỹ ẩn nội tâm vô cùng cảm động nàng cao hứng phi thường chính mình lúc trước làm ra quyết định nàng cũng cao hứng phi thường mình gia nhập vào dạng này một tổ chức bên trong hít một hơi thật sâu hờ mỹ ẩn bình tĩnh nhìn g i dạ cổ chậm rãi nói ra ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi nhưng là cái này cũng không đại biểu ta sẽ tha thứ ngươi dơ dạ cỗ mạn phụ sự thật chứng minh các ngươi những này cái gọi là cao quý học viện cũng chưa chắc bao nhiêu lợi hại ta cũng sẽ nghĩ nọa đồng dạng chứng minh ngươi căn bản là so ra k é m ta vô luận cái nào phương diện khi hờ mỹ ẩn nói xong câu đó về sau trong lúc nhất thời toàn bộ hành trình lặng ngắt như tờ thế nhưng là không đầy một lát g ò dịp phải đ ỏ tiểu v u sư dẫn đầu bắt đầu chậm dãi vô tay cái này trưởng tăng tựa hồ mang theo ma lực nó rất nhanh lây bệnh tất cả mọi người ở đây chứ sớ lý thợ ì n học sinh bên ngoài học viện khác học sinh cơ bản đều đang vỗ tay bọn hắn tại vì hờ mỹ ẩn cô gái này vỗ tay đang vì nàng r ũ khí đang vì nàng phẩm đức vỗ tay hờ mỹ ẩn yên lặng đi tới nọa bên cạnh bọn họ nàng hiện tại cảm xúc bình ổn rất nhiều cảm ơn ngươi noa hờ mỹ ẩn nhỏ giọng nói không cần đừng quên còn có kết bọn hắn đâu đ ố i là hạn nạ nói cho ta chỗ này phát sinh hết thảy đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là pháp sư liên minh thành viên noa không thèm để ý cười cười bất quá ngay ở chỗ này đám người lại một lần nữa tàn ra mà bốn phía tiếng vỗ tay cũng bắt đầu chậm rãi ngừng lại chỉ thấy ở nạ pẹ giáo thụ trầm mặt đi đến hắn quét mắt một chút bốn phía sau đó đem ánh mắt k hóa chặt tại nọa bọn người trên thân nói cho ta nơi này xảy ra chuyện gì chương tám mươi chín hắn thật rất mất mặt các người tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích các vị các tiên sinh sợ lì thơ dìn phòng làm việc của viện trưởng bên trong ở nạ vệ giáo thụ bình tĩnh khuôn mặt ánh mắt của hắn sắc bén c h ậ m rãi đảo qua nọa bọn người cùng sợ lì thơ dìn đám kia các học sinh hôm nay phát sinh hết thảy hắn thấy thực sự quá phận nhất là ánh mắt của hắn tại đảo qua mạ cật thời điểm không tự giác dừng lại một chút mà cất tờ lai mặc dù khoảng cách ưu tú học sinh kém rất xa nhưng là gia hỏa này bất kể nói thế nào đều là năm lớp sáu học sinh thế nhưng là nhìn một cái hiện tại gia hỏa này bộ dáng toàn thân quần áo phế phẩm giống như bị cắt đồng dạng liền ngay cả hắn ma trượng liền g â y thành hai đoạn thân xác của hắn ngốc trệ giống như nhận lấy cái gì kinh khủng đã kích đồng dạng nhất là ờ nạ pẹ chú ý tới gia hỏa này nhìn về phía nọ ánh mắt sự sợ hãi ấy nhưng là không cách nào che giấu cái này khiến ờ nạ pẹ có chút đau đầu cái này mẹ nó đến cùng là cái gì cùng cái gì một cái năm lớp sáu học sinh bị năm hai học sinh đánh con mẹ nó đánh ra bóng ma tâm lý rồi mà lại tựa hồ có bóng ma tâm lý còn không chỉ là mạ cợt liền ngay cả giờ giả cổ cùng những cái kia quỵt đít thành viên đều trên sắc mặt mang theo một chút sợ hãi giáo thụ chuyện này ngay tại ở nạ vẽ cảm giác được nhức đầu thời điểm h ờ m ị ẩn bỗng nhiên mở miệng nói ra yến tĩnh g ờ dằn trở nữ sĩ ta không có để ngươi đến trả lời liền mời ngươi giữ yên lặng liền cùng tại trên lớp học đồng dạng Ở nạ vẽ không chút do dự đánh gãy h ờ m ị ẩn căn bản không cần nghe hắn đều biết tiểu nữ hài này dự định ôm trách nhiệm không thể không nói cô gái này đúng là một cái không tệ bằng hưu tỉnh táo sẽ không thái quá tại xúc động mà lại thời khắc mấu chốt nàng sẽ đem trách nhiệm nắm vào trên người mình nhưng là hiện tại ờ nạ vẽ lười nhác nghe những này nói nhảm hắn muốn nghe lời thật m ạ n phôs tiên sinh người đến nói ờ nạ vẽ quét một vòng cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại giờ dạ cổ trên thân mặc dù gia hỏa này hiện tại cũng là một mặt sợ hãi nhất là đang nghe mình gọi hắn danh t ự sau càng là không tự giác thân thể run dày một chút nhưng là ờ nạ vẽ hay là quyết định để cho mình con đỡ đầu để giải thích một chút cũng không phải hắn nhiều tín nhiệm mặn phôs mà là hiện tại hắn cảm thấy có thể giảng nói thật chỉ sợ cũng chỉ có gia hỏa này Ta, g dơ dạ cổ có chút thống khổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở nạ vẽ hắn hiện tại thật mười phần hối hận miệng của mình tiện mình nếu là không có nói những vũ nhục kia tính từ ngữ tốt biết bao nhiêu nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp ở nạ vẽ mặc dù đúng là giáo thụ vẫn là mình giáo phụ nhưng là nói thật cái này không có cho ơ nạ vẽ bất kỳ cảm giác cả an toàn nào học sinh ở giữa sự tình có đôi khi các giáo sư là không tiện đúng tay cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai n ọ có là biện pháp tìm phiền toái với mình vì để tránh cho đáng sợ như vậy sự tính phát sinh giờ dạ cổ xoắn suýt nửa ngày cuối cùng làm ra quyết định hắn quyết định nói thật ra ít nhất phải để ra hỏa này không có nhiều như vậy lý do đến tìm phiền t o á i với mình dù sao mình đã nói xin lỗi không phải sao nên mất mặt đã toàn bộ ném xong giờ dạ cổ cũng không thèm để ý tại ném khỏi đây một điểm cắn răng giờ dạ cổ ngẩng đầu nhìn về phía ơ nạ pẹ giáo thụ trầm giọng nói ra giáo thụ đây hết thảy đều là lỗi của ta ừng nạ pẹ vạn vạn không nghĩ tới giờ dạ cổ thế mà lại nói như vậy cái này khiến ớ nạ pẹ không tự chủ lại nhìn nọa một chút đều là lỗi của ta là ta ta là mắng gờ dằn chờ nữ sĩ người mắng nàng hắn mắng cái gì ta ta mắng nàng là bù loại Ở nạ vệ giáo thụ vớt vớt mi tâm của mình hắn cảm giác chuyện này thật không có cái gì tốt nói dơ dạ cỗ mạn phô d ị c thằng ngu này thế mà vừa nói ra lời như vậy như vậy đây chính là hắn thuần túy tự tìm phiền phức hơn hai mươi năm trước hắn đã từng cũng nói ra quá lời tương tự kia là hắn hối hận nhất một lần nhưng là đây hết thể đều đã qua hắn yêu nhất người đầu nhập vào hắn hận nhất người ôm ấp cuối cùng hai người này cùng một chỗ bị vồn đệ mọc giết Ở nạ vẽ không có cảm giác bất kỳ vui mừng hắn có chỉ là vô tận hối hận cùng phẫn nộ nếu như mình lúc trước không có xúc động như vậy cùng sĩ diện nói ra như vậy có lẽ được rồi không có nhiều như vậy có lẽ bây giờ hơn hai mươi năm sau hắn lại một lần nữa gặp chuyện như vậy cái này khiến ở nạ vẽ có một loại thoáng như h ô m qua cảm giác Ở nạ vẽ giáo thụ thở dài sau đó thần sắc hắn trở nên có chút nghiêm túc nhìn về phía giờ d i ạ c ổ mạn phố g i ê n sinh đem ngươi trải qua sự t ì n h trước trước sau sau toàn bộ nói rõ ràng bao quát t h lại vì sao lại biến thành bộ dạng này cùng một chỗ nói cho ta là Giáo t h y giờ giả cổ hiển nhiên bị ở nạ vẹn nghiêm túc như vậy dáng vẻ dọa cho nhảy một cái hắn nuốt một ngụm nước bọt bắt đầu đem mình trước đó kinh lịch toàn bộ nói ra bao quát mình là như thế nào cùng ha di bọn hắn phát sinh xung đột sau đó vì cái gì mắng hơ mị ẩn đến cuối cùng n ọ ạ chạy tới trực tiếp sử dụng hoàn toàn khác biệt với hồ gượt ma pháp làm xong ma cớt ở đây giờ giả cổ đ ù a n g h ị c h cái tâm nhãn hắn cường điệu cường điệu một chút n ọ ạ ma pháp cùng nguy hiểm vừa kinh khủng thoạt nhìn là muốn lộng chết ma cớt đương nhiên hắn không dám như vậy ngay thẳng chỉ có thể nói bóng nói gió chỉ ra sau đó liền nói đến mình bị bức bách không đúng là chân thành giống hờ mi ẩn xin lỗi hắn nói rất kỹ càng một bên nói hắn còn một bên lặng lẽ sờ sờ quan sát ở nạ vệ giáo thụ cùng nọa thần thái nhưng rất đáng tiếc là hai người này đều lộ ra mười phần bình tĩnh cái này khiến hắn hơi có chút thất lạc nhưng là lại an tâm không ít thất vọng là hai người này tựa hồ cũng không quan tâm chính mình nói liên quan tới nọa sử dụng song toàn không thuộc về hồ gợt mà pháp nhưng là để hắn an tâm là hai người này đều không có nói ra với mình có cái gì dị nghị nhất là nọa gia hỏa này cái này khiến hắn yên tâm không ít không thể không nói mạng phụ tiên sinh ta rất thất vọng ta nghĩ l ũ sỉ ủ đối ngươi giáo dục ra chút vấn đề Ở nạ vệ giáo thụ bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ đồ vật trở về xem thật kỹ một chút ma pháp sư cùng vụ sư lễ nghi quy tắc hai ngươi sẽ học được rất nhiều đồ vật nhất là tại tôn trọng người khác cùng tôn trọng mình phương diện vâng giáo thụ g dơ dạ cổ nhanh chóng nhẹ gật đầu mặc dù có nhiều như vậy không phục nhưng là hắn phi thường thành thật ghi nhớ ngươi đến từ sờ lì thờ dìn làm một quý tộc cùng thuần huyết ngươi muốn dùng những lễ nghi này đến quy phạm hành vi của mình ngươi cũng không phải những cái kia thô lỗ ta hy vọng ngươi minh mạch trở về đi vâng giáo thụ lần này giờ giả cổ không có bất kỳ cái gì khó chịu hắn cảm thấy ở nạ vệ giáo thụ nói rất đúng mình thế nhưng là sơ lì thơ dìn học sinh là một cái cao quý thuần huyết nếu như mình lễ nghi cũng chưa tới vị kia cùng những cái kia thô lô gợ dịp phải đỏ khác nhau ở chỗ nào không thể không nói ở nạ vệ giáo thụ nắm chắc những tiểu tử này nội tâm vô cùng t i n h chuẩn vẹn vẹn thời gian nói mấy câu liền chẳng những để bọn hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn thậm chí còn cảm thấy mình làm không làm cho học viện mất mặt đâu chờ giờ giả cổ cùng sơ lì t h d ì quýt đi tất cả đội viên đều rời đi về sau hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía loa p h ả i ni h ở tiên sinh không thể không nói thiên phú của ngươi thật hiếm thấy nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi làm quá mức sao đúng vậy bao quát ngươi một vị nào đó vĩ đại tồn tại đệ tử ngươi sử dụng chính là nàng mà pháp sao ở nạ vệ giáo thụ nhẹ gật đầu ách xem như thế đi tốt không nói cái này rất xin lỗi phát sinh chuyện ngày hôm nay bất quá giáo thụ chúng ta cái tiểu tổ này dạy có một cái quy định đó chính là tất cả thành viên đều muốn trợ giúp lẫn nhau mà m ạ n phụ tiên sinh hôm nay loại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đây cũng không phải là án xỉ ẻ n v ă n pháp sư ma pháp đâu ta hiểu được xác thực hắn quá mất mặt ta sẽ trở về hào hào ước thúc bọn hắn các ngươi cũng trở về đi tiểu pháp sư nhóm cảm ơn ngươi ơ nạ vẽ giáo thụ chương chín mươi chúng ta nguyện ý ha j i cùng don từ ơ nạ vẽ văn phòng đi tới về sau thần sắc còn có chút h o à n g hốt bọn hắn lúc ấy nhìn thấy ơ nạ vẽ chạy tới quịt đi sân bóng về sau bọn hắn liền có một loại cảm giác xấu quanh quẩn ở trong lòng nhất là khi bọn hắn được đưa tới ơ nạ vẽ văn phòng mà cùng theo tới là sở lì thờ dỉn quỵt y đi đội ngũ gợ dịp phải đỏ đồng đội toàn bộ bị đổi đi cái này khiến hai người bọn họ có một loại song đời cảm giác đây là trần trụi thiên vị hai người bọn họ nội tâm không tự chủ được nghĩ đến nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng ha j i nội tâm âm thầm quyết định nếu như ở nạ vệ giáo thụ thật làm ra cái gì không công bằng xử phạt hắn nhất định phải đi tìm đùm b ờ lẹ đỏ giáo thụ đến giúp đỡ tại tới trên đường đọa thuận tay c h ư a khỏi do nôn sâu gió p i ề n phức sau đó ha di từ trong miệng của bọn hắn biết vun loại đến cùng là một cái cớ nào có vũ nhục tính từ ngữ cái này cũng cơ bản có thể hiểu thành cái gì nọa cùng kết bọn hắn tức giận như vậy hờ mỹ ẩn thế nhưng là bọn hắn cùng nhau đồng bạn à. nói thật ha j i mười phần ghen tị quan hệ như vậy mà lại tại nội tâm của hắn bên trong hắn cũng đã sớm đem nọa bọn hắn xem như bằng hưu sớm tại năm ngoái nọa bọn hắn trợ giúp mình ngăn cản vô nệ mọi hành vi về sau hắn liền có ý nghĩ như vậy thậm chí hắn còn muốn gia nhập vào nọa ngay trong bọn họ chỉ là để ha j i có chút ngượng ngùng là hắn cảm giác mình tựa hồ cũng không ưu tú nhất là tại nọa bọn hắn trong mắt những người này mình chỉ sợ thật không được dù là hắn xác thực cùng hờ mỹ ẩn nói qua những việc này, nhưng lại một mực không có thực tế kết quả cho nên hắn một mực yên lặng đem nọa bọn hắn xem như bằng hưu cho dù là bọn họ cũng không tán thành cái này một phần hữu nghị haji cũng sẽ không nói cái gì theo haji nọa bọn hắn xác thực có tư cách làm như vậy bởi vì bọn họ y ưu tú trình độ thực sự có chút cao khó có thể tin thế nhưng là cho tới bây giờ haji phát hiện mình tựa hồ đối với nọa bọn hắn đánh giá vẫn là quá thấp dù là chính hắn cảm thấy hắn đối nọa bọn hắn đánh giá đã phi thường cao thế nhưng là liền trước mắt xem ra vẫn là thấp đáng sợ a mà lại ở nạp vẹ giáo thụ không có làm khó bọn hắn thậm chí đương nhiên như vậy. h ư vậy để bọn hắn cũng không có quên ơ nạ v ẹ giáo thụ cùng loa bọn hắn giao lưu bọn hắn nhớ kỹ một cái mấu chốt tin tức loa tựa hồ trở thành nào đó một vị vĩ đại pháp sư đệ tử tin tức này để bọn hắn hai người đều có chút tê cả ra đầu theo bọn hắn nghĩ đ ủ m ở l ẽ đỏ giáo thụ đã đầy đủ vĩ đại hồ gợt cũng đã đầy đủ vĩ đại nhưng là ở nạ v ẹ giáo thụ có đôi khi cũng chưa chắc sẽ nghe đ ủ m ở l ẽ đỏ giáo thụ thế nhưng là nói tới n ọ hắn lại trực tiếp cải biến thái độ vị này vĩ đại pháp sư rốt cuộc là ai vấn đề này tại trong lòng của bọn hắn không ngừng mà q u e n quẩn nhưng là bọn hắn cũng không dám đến hỏi nhiều như vậy bọn hắn chỉ biết là n ọ vị lao sư này vô cùng lợi hại cho dù là ở nạ v ẹ giáo thụ cũng không dám trêu chọc mà lại n ọ trình độ ma pháp vô cùng cao siêu cho dù là năm lớp sáu sở lì thờ d ì cũng không phải đối thủ một đường đi theo nọa bọn người đi ra tầng hầm nhìn thấy bên ngoài sáng loáng mặt trời sau ha j i cùng john lập tức cảm giác dễ chịu không ít tầng hầm cảm giác phi thường kiềm chế mỗi một lần bọn hắn bên trên ma dược khóa thời điểm liền có dạng này cảm giác chỉ là loại sự tình này bọn hắn cũng không dám nói ra mà thôi ha j i john cảm ơn các ngươi vì hờ mì ẩn ra mặt khi bọn hắn đi đến đầu bậc thang thời điểm nọa bỗng nhiên mở miệng đối ha j i cùng john nói cái kia không cần chúng ta thật không có giúp đỡ được gì mà lại năm ngoái sự tình chúng ta còn muốn cảm ơn các ngươi trợ giúp đâu còn có john vừa rồi ma chú ha j i cùng j o h n cũng không có ngờ tới nọa sẽ đối bọn hắn nói lời càng t ạ n g cái này khiến bọn hắn có chút luống cuống tay chân an ngay nói thật hai người bọn họ thật là có chút bỏ mặt ha j i bởi vì căn bản không biết bùn loại là có ý gì cho nên hắn cơ bản ở một bên mọi người mà j o h n hiển nhiên biết đây là ý gì cho nên hắn không chút do dự lên kết quả hắn bị mình mà trượng cho hố có thể nói trên thực tế hai người bọn họ thật không có giúp đỡ được gì chủ yếu vẫn là kết cùng nghệ v ạ n hai g i a hỏa này ngay tại một bên không phải nói không chừng bọn hắn chỉ có thể xám xịt chạy trốn nữa nha loa để bọn hắn hai người đều có chút không có ý tứ bọn hắn thật không là xác người người thực muốn gia nhập noa Hà bọn hắn nhưng là cái này học kỳ trải qua sau một thời gian ngắn nhất là kinh lịch h ắ c ma pháp phòng ngự khóa một màn kia cùng hôm nay một màn này bọn hắn đều cảm thấy mình tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tư cách gia nhập bọn hắn nhưng là hiện tại nghe noa khẩu khí t chúng ồ b ta muốn gia nhập các ngươi vô cùng nghĩ bất quá hắn a rất nhanh liền nghĩ đến cái gì mình cùng những người này tựa hồ t h ê n h lệch vô cùng lớn cái này khiến hai người bọn họ lại có chút không tự tin haji do dự một chút mới mở miệng nói ra nhưng là chúng ta tựa hồ cũng không hợp cách ta chỉ ó ợ p nhập phải phía nhập phải hay không cách chúng định, nhiên không như hắn hướng chúng nhất định phải trải qua một chút cần thiết khảo thí,、đương、nhiên cũng sẽ không quá khó, đều là một chút năm nhất hai h ta gia Nọa sau mang vừa vừa gia ta qua quyết vậy. lấy đương người muốn cũng đơn giản bọn đường nói, người muốn liền cần đương cũng năm cùng năm hai nội dung. các cười cười, trước c quá là là một trải một một đều đó đi, đi sẽ cần chúng ta qua những kiểm tra này chúng ta liền có thể gia nhập các ngươi don có chút hàm hồ hỏi đúng vậy chỉ cần các ngươi qua các ngươi liền có thể gia nhập chúng ta đồng thời các ngươi có thể thu hoạch được càng thêm tốt cơ hội rèn luyện cùng càng nhiều tri thức cảm á c n ơn i tại ngươi h n Hà nghĩ nghĩ Di miệng、hỏi. Không nhiều, nhưng mở loa à cũng không phải hiện n g phải tại ư cho chúng ta một cơ hội này chúng ta quyết định tham gia lần này khảo thí chúng ta nhất định sẽ cố gắng loa nhẹ gật đầu nhìn xem ha di kia quyết nhiên thần sắc loa vừa lòng phi thường n g ư ợ chương lại là j o n có vẻ t chín mươi là mốt hoan i thuộc, nghênh t kiến. các ngươi khỏi hắn nọa n g t ha di cùng john khảo thí cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy không thể không nói hai gia hỏa này thật tồn tại đủ loại vấn đề ha di vấn đề ngay tại ở lệch khoa gia hỏa này thật sự có cái này nghiêm trọng lệch khoa khuyên hướng hắn phi hành k h o a vô cùng ưu tú nhưng là hắn ma dược khóa lại hỏng bét có chút để người đau đầu mấu chốt nhất là nọa bọn hắn căn bản cũng không có dự định khảo thí phi hành k h o a loại cho về phần john ân gia hỏa này tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái là ưu tú nhưng là vạn hạnh chính là gia hỏa này cũng không có bất kỳ cái gì một hạng là quá mức hỏng bét bình thường đến nọa đều cảm thấy nhìn thấy đã từng thời đại học bình chỉ cần khảo thí không treo khoa cờ máu bay đẩy trời loại kia rằng đạo lý hai gia hỏa này muốn quá quan thật sự có chút khó khăn nhưng là nọa lại thật không tốt đả kích hai gia hỏa này nhất là hai gia hỏa này trông mong mà đối đãi dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem mình thời điểm cái này khiến nọa mười phân đau đầu hắn không muốn cự tuyệt còn có một cái yếu tố mấu chốt đó chính là đủ mợ lẹ đỏ giáo thụ nói thật ngay từ đầu nọa còn không có nghĩ nhiều như vậy nhưng là chờ hắn ngồi xuống hảo hảo hồi hồi thần thời điểm hắn lập tức phát hiện một chút cổ quái t ỷ như ớ nạ vệ giáo thụ vì sao lại ngay trước n ọ mặt của bọn họ kể một ít không liên quan chủ đề bình thường thao tác hẳn là đem hai bên quỵt địch cầu thủ cùng một chỗ chỗ tới lại hoặc là dứt khoát đem ha di bọn người đá văng liền để chính loại đi vào nhưng là ở nạp vẹn là đem loại bọn người tăng thêm ha di cùng một chỗ cho lôi đi tiện thể ở ngay trước mặt bọn họ giáo hấn một trận sợ lì thơ dìn học sinh chờ đem không liên hệ nhân viên sợ lì thơ dìn quỵt địch cầu thủ toàn bộ đuổi đi về sau hắn mới nói ra cái gì loại có cái vĩ đại lao sư sau đó dị thường nể tình để loại bọn hắn rời đi cái này mẹ nó không phải có người cố ý an bài nọa cảm giác mình có thể dựng ngược cắt liệu gia hỏa này thế nhưng là hiệu trường trong học viện phát sinh chuyện lớn như vậy hắn không biết đó mới là kỳ quái đâu suy tư nửa ngày nọa cũng không có được kết luận cái này khiến nọa có chút đau đầu mà nọa dáng vẻ cũng làm cho ha di cùng don nội tâm không ngừng mà tuyệt vọng bọn hắn nhìn ra được chỉ sợ nọa tám tầng là muốn cự tuyệt mình nhưng là lại khó mà nói ra miệng cái này khiến bọn hắn cảm khái mình quả nhiên không được a bất quá ngay tại nọa khó xử thời điểm kết đ ố n g nhiên mở miệng nói ra nọa không bằng lưu bọn hắn xuống đây đi ừ nọa kỳ quái nhìn kết một chút không chỉ có là nọa những người khác dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía kết đ ừ nhưng g i ể u lầm, mặc cũng dù ta cũng không thấy không đ ợ c hai gia hỏa gia à y thật có thể Bất có quá quan.、Bất、quá n mọi ư phương ờ i dõi đi học kỳ nói còn học cho chúng nhớ nó pháp kỳ sao, ta biết một ít là i tới người ê n quan ma của lực. l Ý không Haji mạnh có thể bài trừ. Nhưng sai, ma bài lực là có rất trừ. don quả thực chính là một cái bình thường được không thể lại bình thường g i a hỏa nhét vào trên đường cái chỉ sợ cũng liền hắn màu tóc tương đối bắt mắt rốt cuộc tìm không ra cái khác đặc điểm bất quá chỉ là bởi vì hắn bình thường mới là có thể nhất nhìn ra tiến bộ người không phải sao kết để don xấu hổ không chịu nổi b ấ là là nếu như nói hắn gia nhập pháp sư liên minh mà ma lực đột nhiên tăng mạnh như vậy chẳng phải hoàn toàn chứng minh nọa mới được là đúng mặc dù nọa trăm phần trăm xác định phương pháp của mình là đúng những người khác cũng có được rõ rệt tiến bộ bất quá hắn cũng xác thực cần một cái khiến người khác đều cảm thấy đây không phải bọn hắn huyết mạch cùng thiên phú nguyên nhân rất tin có lẽ là một cái không tệ án lệ nhưng là trụ cột của hắn tri thức cũng không t r ê n h l ệ n h cho nên chỉ sợ thật không thể phục chúng mà john triệt triệt để để kẻ thất bại học cắt bã mà lại tính cách phương diện cũng có chút hỏng bét nếu như hắn đều có thể tiến không đến khó có thể tưởng tượng tình trạng như vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề tốt cứ như vậy l o ạ i trực tiếp đồng ý kết ý nghĩ cái khác người ở chỗ này cũng đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng không phản đối ha di vọt tờ mang lấy bằng hữu của hắn cùng một chỗ tiến đến đương nhiên nếu như bọn hắn biểu hiện thực sự kém cỏi không phải còn có thể đem bọn hắn đá đi sao loa ý của ngươi là ha j i cùng j o h n có chút không xác định hỏi nhưng là đọa nhìn ra được bọn hắn kích động không sai chúc mừng các ngươi bất quá đã nói trước tổ chức của chúng ta cùng hành động đều chiếm được đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ đồng ý nhưng là một khi hai người các ngươi bất kỳ một cái nào không đạt tiêu chuẩn chúng ta liền sẽ đuổi đi các ngươi mà lại vì bảo hộ bí mật của chúng ta ta sẽ sử dụng lãng quên chú hảo hảo cố lên hai vị chúng ta minh bạch cảm ơn ngươi đọa còn có cảm ơn các ngươi ha j i cùng j o h n thật cao hứng mặc dù nói bọn hắn có thể gia nhập là bởi vì bọn hắn dự định để cho mình nếm thử một loại nào đó có thể tăng lên ma lực phương thức nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đều đáng giá cao hứng vây p h ầ n cái kia phương thức nhìn xem loại bọn hắn không đều không có bất cứ vấn đề gì sao bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút tại tương đối bình thường trên thân người hiệu quả sẽ như thế nào mặc dù do nội tâm luôn cảm thấy bọn gia hỏa này có chút xem t h ư ờ n g mình nhưng là hắn cũng không hề tức giận được chứng kiến loại uy lực về sau hắn biết mình sinh khí không có bất kỳ cái gì tác dụng còn không bằng n g h ĩ biện pháp để bọn hắn con mắt nhìn nhau mà không phải bởi vì hắn là một cái thí nghiệm mục tiêu noa nhưng không biết hai gia hỏa này đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp mang lấy bọn hắn hai người hướng phía lầu tám đi tới trên đường đi bọn hắn còn gặp không ít học sinh những học sinh này tại nhìn thấy noa bọn hắn sau lập tức kích động cũng có hưng phấn cũng có nhỏ giọng thảo luận càng là chỗ nào cũng có không có cách noa trước đó làm sự tình thực sự quá điên cuồng cũng quá manh động một cái năm hai học sinh dùng không thuộc về hổ gợt thể hệ ma pháp nhẹ n h õ m đánh ngã một cái năm lớp sáu học sinh loại sự tình này vô luận đặt ở cái nào niên đại đều là truyền kỷ a bất quá những học sinh này cũng không có tùy tiện chạy tới cùng nọa bọn hắn giao lưu dù sao bọn họ cũng đều biết nọa trước đó bị ở nạ v ẹ c h u y ể n thụ cho mang đi có trời mới biết vị này sờ lì thờ g ì n viện trưởng có hay không vì bảo vệ cho hắn học viện học sinh cho nọa bọn hắn một cái hung hăng trừng phạt đâu cho nên cho dù bị vây xem nọa bọn hắn vẫn là một đường thông s u ố t đi tới mục đích trừ tiến vào hữu cầu tất ứng phòng thời điểm phiền thoái một chút ha j i cùng john đi theo nọa bọn hắn đi vào hữu cầu tất ứng sau phòng lập tất cả người đều choáng bởi vì bọn hắn gặp được một cái vô cùng rộng lớn thư viện Cùng tại cái này thư viện trung tâm có một cái lớn như vậy sân quyết đấu chỗ nơi này hết thể đều lộ ra mười phần giản lược nhưng lại cho người ta một loại vô cùng thần bí cùng cao quý cảm giác cái này nơi này là địa phương nào ha j i nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng hỏi nơi này là hưu cầu tất tướng phòng ở đây ngươi cơ bản có thể làm được chuyện ngươi muốn làm loa cười giải thích nói đây chính là các ngươi không đúng là chúng ta hoạt động địa điểm john cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người nếu như nói thư viện là hắn ác mộng như vậy hiện tại nơi này quả thực chính là cơn ác mộng khởi nguyên không sai đương nhiên đây là dựa theo ta ý nghĩ thiết kế đơn giản một điểm tương đối tốt chúng ta ở đây học tập hết thẻ chúng ta muốn học tập đồ vật cùng ở đây tiến hành thực chiến huấn luyện noa cười cười nơi này nơi này thật là bồng a đúng vậy nơi này là tương lai chúng ta cố gắng địa phương cố lên n h a hai vị tiên sinh hy vọng ta không cần đối các ngươi thi triển l ã n g quên chú đây không phải phạm pháp tốt sẽ không đọa chúng ta thể rất tốt hoan nghê ngươi n như vậy nhóm gia nhập b o ặ c t h tiên sinh cùng hẹ hạt lì tiên sinh chương chín mươi hai nói nhỏ ha j i cùng don hiện tại thời gian trôi qua rất phong phú chuẩn xác là bọn hắn cảm giác được phi thường mệt mỏi nhưng lại cũng mười phần vui vẻ h ư u cầu tất tướng phòng là một cái chỗ thần kỳ thần kỳ đến chính bọn hắn đều khó mà nói rõ chứ ban đầu bọn hắn còn có như vậy một chút không thích ứng bởi vì mỗi ngày bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái khác pháp sư liên minh thành viên trong này triệu hồi ra đáng sợ ma vật sau đó lại đánh bại bọn chúng cái khác cũng còn tốt nếu như không có nhiều như vậy muốn lương sách tốt biết bao nhiêu a don thường xuyên cùng ha j i dạng này phàn là nói nhưng là trên thực tế hai tiểu tử này cũng không có vì vậy mà lười biếng ngược lại bắn ra càng cường đại hơn động lực về phân hiệu q u ả sao mặc dù nói tại noa bọn hắn xem ra thật không tính lý tưởng nhưng là chí ít bọn hắn so trước kia tốt hơn nhiều không phải sao bọn hắn nhìn sách vô cùng nhiều cái này khiến bọn hắn đau đầu nhưng là bọn hắn cũng cố gắng t ạ i thích đứng những thứ này đương nhiên trừ đọc sách học thuộc lòng bên ngoài bọn hắn thích nhất chỉ sợ vẫn là đứng tại cái k i a đài quyết đấu bên trên cùng các loại quái vật hoặc là cái này thần kỳ phòng triệu hắn đi ra người quyết đấu có thể hữu hiệu sử dụng mình học ma pháp đồng thời học tập càng nhiều ma chú là mỗi một cái ma pháp sư mộng tưởng mà hưu cầu tất tướng phòng thỏa mãn giấc g ộ n g của bọn hắn mặc dù ngay từ đầu bọn hắn lên đài thời điểm mười phần khiết đảm dù là đối mặt chính là giờ dạ cổ mạng p h ụ t dạng này ra hỏa bọn hắn cũng có chút không thích hợp thế nhưng là c h â m rãi tại thấy được kết bọn hắn bao quát h ẳ n nạ c ũ n g rất tin hai cái này cũng không so với bọn hắn sớm tiến đến bao lâu người mới biểu hiện về sau bọn hắn cũng bắt đầu nổi lên động lực bọn hắn cũng không muốn để người khác nhìn mình giống như cái gì đều không được c h â m rãi bọn hắn yêu tại đài quyết đấu bên trên cảm giác yêu mỗi một lần đánh bại đối thủ cảm giác yêu mỗi một lần sử dụng ma lực, tinh bị lực tấn cảm giác. càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong bọn hắn liền phát hiện ma lực của mình điên cùng trưởng thành rất nhiều cái này đặt ở trước kia quả thực chính là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình cho dù là john cũng có tiến bộ rõ ràng nếu như đặt ở trước kia bọn hắn căn bản không thể tin được chuyện như vậy nhưng là hiện tại bọn hắn bản thân cảm nhận được loại này ma lực cùng tinh thần lực song trọng trưởng thành chỉ là điều này cũng làm cho bọn hắn rất nghi hoặc cái này có cái gì tốt nghi ngờ n o i kỳ q u á i nhìn xem hai tiểu tử này chuyện như vậy không phải hẳn là cao hơn sao ma lực cùng tinh thần lực không phải hẳn là căn cứ huyết mạch lực lượng từ từ tích lũy chẳng lẽ đây chính là các ngươi trước đó nói tăng lên ma lực biện pháp、Dòn、dù o sao cũng là thuần huyết gia tộc cho dù là bọn họ một nhà trôi qua rất nghèo túng đúng à đây vốn chính là ta phát hiện mà lại đây cũng là chúng ta đồng ý các ngươi gia nhập nguyên nhân một trong chúc mừng các ngươi làm được rất khống tệ chiến đấu không ngừng tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực có thể để ma lực trở nên càng thêm cường đại đúng vậy hơn nữa còn gia tăng các ngươi kinh nghiệm thực chiến bất quá nhắc nhở các ngươi một câu không nên đắc ý vô hình cũng không nên quên chúng ta pháp sư liên minh quy định yên tâm đi chúng ta sẽ không nói ra đi pháp sư liên minh nguyên thủy quy định chỉ có ba đầu nhưng là cái này ba đầu ha di cùng john đều hoàn toàn ghi nhớ cho dù là nằm mơ bọn hắn cũng sẽ không lộ ra nữa chứ mà lại hiện tại bọn hắn càng là đối với lấy mẹt l i n h thể kiên quyết sẽ không đem chuyện như vậy nói ra nói thật bọn hắn đối với pháp sư liên minh cái này ba cái quy định đều vô cùng tán đ ộ n g nhất là đầu thứ hai tất cả gia nhập pháp sư đều là bình đẳng cùng đầu thứ ba tất cả thành viên đều muốn trợ giúp lẫn nhau cùng hai bên cùng ủng hộ đây quả thực để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn c h ắ c không được hờ mỹ ẩn sẽ gia nhập bọn hắn c h ắ c không được bọn hắn sẽ không chút do dự đi c h ợ giúp hờ mỹ ẩn dù là đối mặt toàn bộ sở lì thợ dìn q u y ệ t đ ỉ n đội bóng đúng vậy a thật ghen t ị bọn hắn john bất quá hiện tại chúng ta cũng gia nhập chúng ta cũng không thể mất mặt lúc rảnh rỗi ha j i cùng đọa cũng không có ít dạng này thảo luận bọn hắn hiện tại cũng dần dần yêu địa phương này mà lại từ khi gia nhập pháp sư liên minh về sau ha di cùng john bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng cải biến Bọn hắn đều giống như hở mỉ ẩn không hở đều mỉ trong h phòng nghỉ. học hắn hướng phía hữu hướng phòng chạy ế nào công cộng lần tan bọn ngay là lại lập đi Mỗi tới. đều tức cầu một tất t khoảng thời gian này haji cùng gion tại mỗi cái trên lớp học biểu hiện đều để tất cả các học sinh giật mình đương nhiên bọn hắn biết hai gia hỏa này đi theo nọa bọn hắn cùng một chỗ về sau cũng liền biểu hiện bình thản nhiều bất quá để haji nhức đầu là quỵt địch u ấ n luyện giảng thật tại nọa bọn hắn ảnh hưởng dưới hắn tựa hồ cũng bắt đầu đối q u ỵ đ ị có chút cái nhìn khác đáng tiếc là hắn hiện tại thật không có biện pháp rời khỏi đương nhiên nội tâm của hắn cũng không phải như vậy nguyện ý rời khỏi nhất là biết s ở lì t h ở dịn xỉ cờ là giờ dạ cổ mãn phô x u về sau trong lòng của hắn âm thầm động viên nhất định phải trên quỵt đít h ả o h ả o giáo hơn hắn báo t h ủ cho hờ m ị ẩn rất nhanh thời gian ba tháng chậm rãi trôi qua thời gian cũng tới đến tháng mười một phần tháng mười một là bận rộn một tháng bởi vì cái này nguyệt chẳng những cần trải qua đủ loại ngày lễ còn có một trận ha di hy v ọ nhức g đã địt lâu quyết r a n tài.、Chỉ、là Haji Chỉ h để n đầu là cũng không biết cái kêu lọc khạt giáo thụ đến cùng nghĩ như thế nào thế mà thường xuyên bắt mình đi giúp hắn cho p a n hâm mộ hồi âm cái này khiến ha di mười phần một n g i u hắn đã không chỉ một lần tại phàn nàn những này nhưng là rất đáng tiếc hắn phàn nàn cũng không có ích lợi gì mặc dù nói chúng ta đều rất không thích g i a hỏa này nhưng là hắn dù sao cũng là giáo thụ tựa như các ngươi chán ghét ở nạ v ẹ giáo thụ đồng dạng nhưng là các ngươi sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn sao ai thật sự là một cái chán ghét g i a hỏa hà di mười p h ầ n bất đắc dĩ hắn hiện tại thật sự có chút hận thấu lọc hạt g i a hỏa này nhất là hắn tại nói chuyện phiếm thời điểm từ hệ v à n g cùng kết bọn hắn nơi đó nghe nói cha mẹ của bọn hắn đối với lọc hạt đánh giá về sau hắn lần thứ nhất cảm thấy đủ mợ lẹ đỏ giáo thụ thật sự là làm một sai lầm quyết định nhưng là không có cách hắn chỉ có thể hy sinh tự rèn luyện thời gian chạy tới làm một chút hắn thấy dị thường buồn cười sự tình cho lọc khặt đám f a n hâm mộ hồi âm nói thật dạng này gia hỏa đến cùng là thêm gia tên a làm sao lại có nhiều người như vậy cho gia hỏa này viết t ừ đâu ta càng tình nguyện đối mặt ờ nạ vệ giáo thụ cho dù bị hắn đánh đầu đầy đều là bao cũng không biết viết bao nhiêu giờ ha j i thực sự không nhịn được oán trách một câu hắn thật đúng là triệu hoán qua ờ nạ vệ giáo thụ kết quả bị đánh tương đương thế thảm người đang nói cái gì ha di lộc khạt kỳ quái nhìn ha di một chút không có gì chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu muốn về a thế nào ha di chẳng lẽ ngươi không cảm thấy may mắn giúp ta về phan hâm mộ tin nhưng so sánh thật quan khu phòng tạm giam thoải mái nhiều sao tốt a xác thực như thế ha di có chút bất đắc dĩ lộc khạt bắt hắn tới lý do mười phần đầy đủ ai bảo ha di cùng j o n hai ra hỏa này khai giảng sơ tự tiện lái xe chạy tới còn đụng hư đánh người liêu đâu ha di bất đắc dĩ thở dài hắn thực sự không muốn cùng lộc khạt nói nhảm quá nhiều bất quá ngay tại hắn nhấc bút lên dự định tiếp tục viết thời điểm bên hai của hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận âm trầm nói nhỏ khàn giọng mà lăng liệt là ai chương chín mươi ba làm sao hiện tại mới bắt đầu thế nào haji l c k h a t có chút kỳ quái nhìn thoáng qua haji ra hỏa này là thế nào giáo thụ ngươi haji ngây ra một lúc sau đó có chút do dự hỏi một câu ngươi nghe được thanh âm kỳ quái sao thanh âm kỳ quái l c k h a t bốn phía nhìn quanh một chút rất hiển nhiên hắn cái gì đều không thấy lúc này trong văn phòng dưới ảnh đến chỉ có có chút thanh phong tại quét l o k h a lắc đầu hắn biết kỳ thật những học sinh này tựa hồ cũng không thế nào mua của hắn số sách cái này khiến hắn có chút đau đầu bất quá cũng không sao cả dù sao hắn cũng không có ý định tại hồ gợt làm bao lâu túi đầu xuống lóc hắt nhìn một chút chung ma phát biểu thời gian sau đó mới mặt mỉm cười nói ra ta cảm thấy ngươi có thể là có chút buồn ngủ à lão thiên c h á c không được hiện tại thời điểm không còn sớm đâu chúng ta đều đã viết bốn giờ vui sướng thời gian luôn luôn qua thật nhanh thật đáng sợ không phải sao ha g i không có ngay lập tức trả lời hắn mà là cau mày nhìn chung quanh một lần cuối cùng hắn mới nhẹ nói một câu đúng vậy s ắ c thực rất đáng sợ haji nói xong câu đó sau liền yên lặng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến vất vả dòng dã một cái chạm vạng tối thời gian haji cảm giác được mười phần mệt nhọc nói thật dạng này trợ giúp lọc h á t trở về cái gì phan hâm mộ tin nhưng so sánh hắn tại h ư u cầu tất ứ n g trong phòng cùng ma vật đánh một buổi tối còn muốn cho hắn khó chịu mà lại hiện tại hắn nội tâm cũng không phải như vậy bình tĩnh bởi vì hắn nghe được một loại thanh âm kỳ quái tại thế giới ma pháp nghe được thanh âm kỳ quái cho tới bây giờ đều không phải chuyện gì tốt nhất là loại này chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy người khác nghe không được thanh âm haji đã sớm không phải k i a cái gì cũng không biết ra hỏa không thể không nói có đôi khi hoàn cảnh quả thật có thể cải biến một người gia nhập người bên cạnh ngươi tất cả đều là những cái k i a châu phê r ỗ r ả n h mà ngươi chỉ là một cái sẽ khoác lắp người như vậy ngươi xác định vững chắc không có ý tứ tại như thế lẫn b ả o thay đổi một cách vô c h i vô giác vật học theo loài đây đều là sự thật haji cùng don tại ba tháng này cải biến rất nhiều bọn hắn cũng học tập rất nhiều đồ vật mặc dù lớp lý thuyết phương diện nhất là ma dược hóa vẫn như c ũ là hắn tương đối yếu kém câu nhưng là hắn những chi thức khắc cùng thực chiến tố dưỡng đã sớm tăng lên tới một cái rất cao cấp độ n à y lại là một loại gì thanh âm ác ma không đúng loại trước đó nói qua các ma pháp sư ngay tại thanh lý bọn gia hỏa này như vậy là cái nhà kia nuôi tiểu tinh linh sao haji vừa đi vừa đang suy nghĩ hắn thật là không có cách nào quên cái kia tiểu tinh linh nhất là hắn nghiêm trọng hoài nghi mình không có cách nào tiến vào nhà ga chính là hắn tại từ đó cản trở dù sao hắn nhớ kỹ cái vật nhỏ này một mực dự định ngăn cản mình về trường học còn vì này chặn lại mình tất cả thư tín hẳn là lại là cái gì nhàm chán cho siếc dự định để ta cảm giác được sợ hãi từ đó rời đi trường học sao haji có chút khinh thường cười cười nhìn đồng hồ hiện tại là hơn tám giờ tối trông như vậy hiện tại chỉ sợ tất cả học sinh đều đã ăn xong bữa tối đi thời gian v ừ a vặn hắn còn có thể tiến đến hữu cầu tất tướng trong phòng sau đó huấn luyện đến ký túc xá đóng cửa trước trở về huyết tinh ta ngửi thấy mùi máu tươi đông nhiên haji bên thai lại một lần nữa truyền đến cái k i a thanh em khác ẳ hẳn cái này khiến haji không thể không dừng bước hắn c a o mày nhìn chung quanh cùng lúc đó hắn cũng lấy ra mình má trượng tại đối mặt không biết rõ tình hình địch nhất lúc haji cũng thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu giết ngươi ta muốn giết ngươi thanh âm thần bí càng ngày càng lang liệt cũng càng ngày càng hung tàn ha j i cố gắng tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra rất nhanh hắn liền chú ý tới tựa hồ thanh âm này thực sự từ sau tường mặt chuyển đến cái này khiến ha j i nhũ mày chậm rãi tới gần bên tường quả nhiên hắn nghe được càng thêm rõ ràng trốn ở trong tường quái vật ha j i suy tư một lát cuối cùng vẫn là nhịn được không có đem tường nổ tung xúc động chậm rãi đi theo thanh âm này đi về phía trước hắn mười phần hiếu kỳ hắn nghĩ làm rõ ràng chuyện này đến cùng là thế nào bất quá hắn cũng mười phần cảnh giác thường xuyên cùng ma vật chiến đấu để hắn bản năng chú ý cẩn thận Haji, ngay ư ơ i tại đây là tại làm gì? g n tại ha j i thần kinh căng cứng đến địa vị thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh em chuyển đến đem ha j i dọa cho nhảy một cái thậm chí hắn đều kém chút trực tiếp đối thanh em này thi triển ma chú bất quá khi hắn nhìn thấy thanh em chủ nhân về sau hắn lập tức thở dài m ộ t hơi n o a k í c các ngươi tại sao lại ở chỗ này ha j i sờ lấy ngực khí tức của hắn đều có chút chập trùng không chừng nhìn hắn s á t thực dọa cho phát sợ đứng tại hắn đối diện chính là n ò a một nhóm chính người mặc dù ha j i bị dọa đến không được nhưng là hắn lại có một loại dị thưởng cảm giác an toàn nhất là nhìn thấy loa về sau chúng ta vừa ăn xong đồ vật đi hữu cầu tất tướng phòng nói chuyện ngươi đây là tại làm gì ta nhớ được ngươi không phải đi cho lọc k hạt giáo thụ hồi âm đi sao hệ bạn nhìn xem ha di bộ dáng này có chút buồn cười hỏi nghe bọn tiểu nhị ta vừa rồi nghe được một cỗ thanh âm kỳ quái ha di nhìn chung quanh một lần sau đó nhỏ giọng nói thanh âm ha di ngươi xác định lọc k hạt không có cho thi triển cái gì mà chú a nghe được thanh âm kỳ quái cũng không phải cái gì chuyện tốt đ ợ t len sờ lên cái cằm có chút bận tâm mà hỏi không có yên tâm đi ta trước đó liền haji lời còn chưa nói hết hắn lại một lần nữa nghe được cái kia thanh â m thần bí thời gian đã đến đi săn bắt đầu gặp quỷ, thanh â m này bắt đầu di động nó chỉ sợ muốn đi một giết haji hết sức lo lắng rất hiển nhiên thanh â m này không có chút nào thân mật hắn phi thường muốn đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá mọi người đều ở nơi này hắn cũng sẽ không đơn độc đi hành động hắn mặc dù thích mạo hiểm nhưng là hắn cũng nguyện ý không có bất kỳ cái gì phiên phước chúng ta đi xem một chút đi haji người dẫn đường trước đó một mực có chút trầm mặc đọa lúc này mở miệng nọ đương nhiên biết thanh em này đến cùng là chuyện gì xảy ra tuyệt bích là g ì nỉ đem đầu kia đáng chết rắn tung ra ngoài cái này khiến nọ có chút thở dài chờ lâu như vậy thế mà hiện tại mới hành động hắn còn muốn lấy cái này học kỳ liền đem v ố n đệ mọt hồn khí sự t ì n h bộc lộ cho đủ m ở lẹ đó đâu ó đ Chỉ để xử lý những cái kia hồn khí cũng coi là cho bọn hắn pháp sư liên minh tăng thêm vài thứ một chút tương lai càng có lợi hơn đ ộ vật đương nhiên những vật này khả năng cùng trong nguyên tắc ha di bọn hắn tự mình đánh bại phục sinh vỗn đệ mọt so ra kém nhiều lắm nhưng là cũng không quan trọng cái này cũng đã đầy đủ không phải sao mà lại đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ bất tử như vậy hết t h ể cũng còn có càng nhiều lượn vòng chỗ trống n ọ i tin tưởng tại đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ trợ giúp cùng bảo vệ dưới bọn hắn cái này phiếu pháp sư liên minh thành viên tương lai chỉ sợ càng thêm dễ chịu đi theo ha j i bước chân n ọ i đám người bọn họ rất nhanh liền đi tới hành lang mà ha j i bọn hắn cũng chú ý tới chạy tứ tán nện cái này khiến bọn hắn càng thêm khẳng định đây không phải chuyện tốt gì xem ra cái này thật là không phải là dấu hiệu tốt lành gì xác thực những này nện con cũng không phải cái gì hàng thông thường xem ra lần này là gặp một chút đại phiền t o á i tại Cùng nên sẽ chỉ được chọn chuyển, Nền sinh mệnh nhất Mẹo điểm sẽ thu được uy hiếp thời ở di t uy lựa là tại thế giới ma pháp dạng này hết thể không biết mà tràn ngập sắc thái thần bí đồ vật thường thường đều không phải chuyện gì tốt không biết thường thường liền mang ý nghĩa nguy hiểm nhưng lại à t ma tìm pháp thế không nhưng sư truy biết, giới là ạ i l mỗi một cái các ma pháp sư chuyện á t phải làm cái này rất mâu thuẫn nhưng lại phù hợp tất cả các ma pháp sư tinh thần không phải ma pháp sư cũng không có khả năng ở cái thế giới này có lớn như vậy uy danh dẫn đến rất nhiều thần linh trong truyền thuyết cũng không nguyện ý đi t r e o chọc những tên điên này cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không sợ nguy hiểm dù là khả năng mất mạng ngồi sồn người xuống ha j i cẩn thận đi quan sát một chút những con nghệ này mặc dù nói những con nghệ này để hắn cảm giác được có chút buồn nôn bất quá hắn nhưng không có quan tâm nhiều như vậy ha j i động tác cũng làm cho john có chút tê cả ra đầu hắn có thể tính là g h é t nhất nghệ người ông trời của ta ha j i đang làm gì john nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn ạ i quan sát những con n ệ này c h ủ loại john ngươi vẫn là quá kém hơ mỹ ẩn không chút khách khí nói thẳng nàng cũng không quan tâm john cũng là một cái gợ dịp phải đỏ j o h nuốt n một ngụm nước bọn hắn cũng không dám cùng hơ mỹ ẩn mở miệng nói hắn thấy mình nếu là làm như vậy chính là một loại phi thường không lý trí hành vi kỳ thật không chỉ là hơ mỹ ẩn toàn bộ pháp sư liên minh tất cả thành viên hắn đều không muốn cùng bọn hắn đi mở khang bởi vì sự thật chứng minh cơ bản đều là bọn hắn đúng john sớm đã không còn ý khác hắn chỉ muốn hảo hảo đi theo đám người này cùng một chỗ bởi vì đi theo đám bọn hắn ba tháng này ma lực của hắn trình độ đã cùng hắn cấp cao ca ca không sai bị lắm mà lại kiến thức của hắn mặt cũng phong phú vô cùng nhiều hắn đã sớm không có làm lần đầu tiên nghiên cấp ý nghĩ như vậy cùng t i n h khí trước kia năm nhất hắn có thể cố chấp vì mặt mũi mà cự tuyệt cùng hờ mỹ ẩn xin lỗi cũng có thể ở sau lưng nói loại bọn hắn sử dụng hắc ma pháp nhưng là hiện tại hắn cũng không dám sự t r a n h lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn hắn thậm chí đều không ngại mình là làm thí nghiệm mục tiêu mới gia nhập bọn hắn hắn thậm chí còn rất may mắn mình có cơ hội như vậy một cái ma pháp sư ma lực tăng lên thực sự quá khó khăn trên cơ bản chỉ có thể dựa vào t u ế nguyện đi ma luyện nhưng là hiện tại hắn phát hiện tựa hồ cũng không cần dặn này hắn cũng có thể trở thành một cái ma pháp sư cường đại đâu ngay tại john đang âm thầm trầm tư thời điểm ha di cũng làm xong kiểm tra hắn c a o mày đứng dậy có chút kỳ quái nói ra những con n ệ n này cũng không phải cái gì phổ thông n ệ n mặc dù chúng nói chúng nó t r ù n g loại mười phần phức tạp nhưng là bọn chúng tự a hồ là một cái gia tộc đây còn phải nói không phải một cái gia tộc đánh sớm đi lên h o a kế hệ van c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó cũng bổ sung một câu ánh mắt của bọn nó tự a hồ có chút nhiều tự a hồ là tám mắt tự n ệ hậu đại ồ ta tự hồ tại hồ gợt một đoạn trường học sử bên trong nhìn thấy qua một vài thứ Tựa hồ đã từng có chết tựa hồ hại đã người nuôi con nện này còn có bởi loại vì mười ộ t kết nữ nuôi nện n hài, quả g bị khai Kết hồ nghĩ thẳng. John thân đánh hắn tựa cái nói người. Nuôi cái trừ. toàn run, đến Còn dạng này nện. n gì, g có ấ mấy lại đều cảm t h đ á năm g không đúng. sợ. John, câu nói này liền n câu Mười mấy năm trước nuôi loại con n ệ n này người chính là các ngươi bằng hữu hazit bất quá hắn cũng bởi vì việc này nhận lấy liên lụy trung thân không thể sử dụng ma pháp bất quá chỉ sợ hắn cũng không phải không có ma trượng hẳn là ngấp ở chỗ nào đi l o ở một bên buồn cười vô vô don bà vai sau đó trực tiếp đi tới ha di bên người tốt đ ừ n g xem chúng ta đi thôi ngươi còn nhớ rõ cái thanh n m kia phương hướng sao nhớ kỹ kia tựa hồ là hướng phía cái hướng kia đi ha di nhẹ gật đầu sau đó chỉ chỉ phía trước chống ngặt rất tốt xuất ra ma trượng cẩn thận một chút nói không chừng chúng ta còn có thể gặp được cái gì đâu n o a nhẹ gật đầu trực tiếp móc ra ma trượng hướng phía phía trước đi tới nếu như không có n g o ạ i ý muốn loạ bọn hắn có thể tại phía trước trông thấy một con rắn tại cột đèn bên trên bị hóa đám mèo cùng dùng huyết thư viết một đoạn văn tự rất trú nhị nhưng là rất không may tại thế giới ma pháp đây hết thảy có rất thực dụng loạ chậm rãi đi lên phía trước rất nhanh một con túi đầu khắp nơi đang nhìn hạn nạ liền chú ý tới cái bóng trong nước ha <cười> ha các ngươi mau nhìn trên tường thứ độ gì kết bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại rất nhanh bọn hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn trông thấy ở chỗ này trên tường bị người dùng máu tươi viết lên một đoạn văn mật thất chi môn đã mở ra người thừa kế đám địch nhân coi chừng một đoạn này lời nói lập tức để bọn hắn sinh ra một chút không tốt lắm ý nghĩ nhất là khi bọn hắn quay đầu dự định hỏi thăm một chút l o thời điểm bọn hắn phát hiện n ọ a chính hướng phía một bên cột đèn đi đến tại cái kia cột đèn bên trên còn mang theo một con mèo một con bị hóa đám mèo gặp ủy đây là lộ di phu nhân phi mèo h ợ p m ỉ ân một chút liền nhận ra con mèo này là ai cái này khiến nàng có chút khủng hoảng kết mấy người cũng n h ư mày bất quá bọn hắn còn đến không kịp nói cái gì liền phát hiện học viện khác học sinh thế mà đều hướng phía nơi này đi tới bọn hắn rất nhanh ý thức được cái địa phương quỷ quái này là một đầu phải qua đường những này dùng máu viết chữ tám thành chính là vì khiến cái này các học sinh nhìn càng thêm thêm rõ ràng a khi tất cả học sinh xúm lại lại với nhau về sau bọn hắn từng cái cũng trận mắt hốc mồm trừ sơ lì thơ dìn bên kia các tiểu tử lộ ra có nhiều như vậy quỷ dị bên ngoài những người khác cảm thấy có chút bất an mạn phô có chút vui vẻ nhìn xem trên tường chữ bằng máu hắn rất muốn lớn tiếng niệm đi ra bất quá khi hắn chú ý tới nọ bọn hắn liền đứng tại con kia bị hóa đá mèo bên cạnh là hắn lập tức yên lặng nhiều hơn hắn thật là bị nọ dọa sợ các người đang làm gì tránh ra tránh ra đúng lúc này một người thô bạo từ học sinh đằng sau chen lấn tiến tất cả học sinh nhìn thấy gia hỏa này thời điểm đều thành thành thật thật nhường đ ư ờ n g ra bọn hắn thật là không nguyện ý cùng gia hỏa này phát sinh cái gì xung đột n ọ a nhìn gia hỏa này một chút liền không có hứng thú gia hỏa này chính là treo ở nơi này con mèo này chủ nhân、Phít. nói thật nọa thật là không thèm để ý gia hỏa này dù là gia hỏa này là hồ gợt nhân viên quản lý nhưng là gia hỏa này lại là một cái pháo lép pháo lép nọa cũng không phải chưa thấy qua có khát vọng pháo lép nhóm đều đi làm khu ma nhân đi đâu nhưng là gia hỏa này lại lựa chọn lưu tại hồ gợt rất hiển nhiên g i a hỏa này cũng không phải là một cái có khát vọng có ý tưởng pháp lép hắn lưu tại học viện rất có thể chỉ là vì kia tỷ lệ cực thấp khôi phục thi triển năng lực ma pháp đương nhiên cũng không bài trừ con hàng này là vì trả thù những này tiểu vu sư nhóm bởi vì g i a hỏa này rất thích dùng các loại thủ đoạn t r ừ n g phạt học sinh lấy học sinh thống khổ vì hắn vui vẻ dạng này g i a hỏa không ai sẽ thích bao quát nọa ở bên trong cũng mười phần chán ghét dạng này g i a hỏa cho nên nọa dứt khoát không thèm để ý g i a hỏa này hắn cẩn thận quan sát cái này bị hóa đám n o nói thật bị một con ma vật hóa đám nọa còn là lần đầu tiên hắn còn muốn làm rõ ràng ma vật sử dụng ma pháp cùng ma pháp sư sử dụng ma pháp có cái gì khác biệt bất quá đúng lúc này bên hai của hắn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gạo lộ gì p h u nhân không đáng chết tiểu quỷ ngươi giết nàng ta muốn giết ngươi noa có chút không hiểu t h ấ u bất quá chờ hắn sau khi tính h ồn lại hắn mới phát hiện mình giống như chỗ đứng có nhiều như vậy không thích hợp chương chín mươi lăm chúng ta tâm sự noa hiện tại chỗ đứng hết sức xấu hổ gia hỏa này hiện tại liền đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất sau đó cẩn thận nhìn xem con kia bị hóa đá mèo cái dạng này vô luận đổi ai đến xem chỉ sợ ý nghĩ đầu tiên chính là g i a hỏa này sợ không phải đem con mèo này g i ế t đi à. nhất là nọa i a hỏa này trong tay còn cầm m a trượng mặc dù nói kết trong tay bọn họ cũng cầm m a trượng nhưng là bọn hắn vị trí có chút rửa vào sau không hề giống nọa một người như vậy đứng tại phía trước nhất ta đi ta đây coi như là tẩu vị sai lầm sao phát hiện tình huống này về sau nọa có chút rợ khóc rợ cười cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì à. trong nguyên tắc rõ ràng là ha di thằng xui xẻo này bị phịt cho h i ể u lầm chạy thế nào đến nơi đây mình bị hiệu lầm rồi chỉ là một mình ngươi pháo lép nói muốn giết ta thật là nghiêm túc sao nọa c ư ờ i khổ một tiếng nhìn vẻ mặt phẫn nộ hướng phía mình đi tới phịt nọa nói ra phịt tiên sinh ta nghĩ chúng ta tựa hồ có hiểu lầm gì đó hiểu lầm không không có bất kỳ cái gì hiểu lầm ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi phịt hoàn toàn không có nghe nọa hắn không có chút nào khách khí hướng phía nọa đi đến đồng thời vươn tay hướng thẳng đến nọa ngực quần áo n ă m tới phịt hành động này để nọa chân mày cao lại nói thật p h ị có chút quá phận mặc dù nói p h ị đúng là một cái nhân viên quản lý nhưng là làm một pháo lép hắn tựa hồ căn bản không có nhận rõ ràng địa vị của mình phải biết trong học viện học sinh đều là tương lai ma pháp sư một cái pháo lép uy hiếp một cái ma pháp sư như vậy tên này ma pháp sư coi như giết cái này pháo lép đều là hợp pháp thế giới ma pháp xưa nay không là cái gì chuyện cổ tích thế giới khả năng tại học viện thời điểm ngươi sẽ cảm giác ngươi sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong nhưng là chân chính thế giới ma pháp cũng không phải học viện đâu loa mặc dù không có tàn nhẫn như vậy ý nghĩ nhưng là hắn cũng phi thường chán ghét người khác uy hiếp hắn nhất là dắt lấy cổ áo của hắn nói với hắn ta muốn giết ngươi nhìn xem phịt động tác n ọ a cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết đi nhẫn mại ra hỏa này dù sao mình cũng rất chán ghét hắn không phải sao ngay tại phịt tay sắp bắt lấy nọa quần áo lúc n ọ a ma trượng đã nhắm ngay lồng ngực của hắn ma trượng đoạn t r ư ớ c càng là ẩn ẩn loé ra ngân sắc q u a n mang n ọ a hành động này lập tức để phịt ngây dại mà bốn phía các học sinh cũng bị dọa sợ đây chính là đối trường học nhân viên công tác xuất thủ a kết mấy người cũng không nờ g tới sự tình sẽ phát triển đến nước này mặc dù bọn họ cũng đều biết nọa hậu quả của việc làm như vậy khả năng không tốt lắm nhưng là giờ khắc này bọn hắn đều không do dự cho dù là john cũng giống vậy bọn hắn đồng thời đem cầm trong tay ma trượng giơ lên nhắm ngay phịt ma trượng đoạn t r ư ớ c cũng trong cùng một lúc lóe lên điểm điểm quang trạch ngươi các ngươi làm sao dám phịt không thể tưởng tượng nổi kêu lên thanh âm của hắn vô cùng nghiêm khắc nhưng là cái này thanh âm nghiêm nghị bên trong càng là mang lấy một chút run dày phịt tiên sinh mặc dù ngươi là học viện nhân viên công tác nhưng là xin ngươi đừng quên đi một sự kiện ta là học sinh ngươi làm nhân viên công tác uy hiếp ta cũng nói muốn giết ta ngươi làm đúng sao loa trầm mặt nhìn xem phịt h â n xác càng thêm bất mãn các ngươi những này đáng chết tiểu quỷ gặp quỷ đây là quyền lợi của ta ta có thể làm như vậy các ngươi căn bản chính là tại kỳ thị ta kỳ thị ta là pháo lép phí có chút khàn cả giọng ngươi còn nhớ rõ ngươi là pháo lép đã như vậy như vậy nói cho ta một cái pháo lép ý đồ tập kích một cái ma pháp sư như vậy hắn sẽ đối mặt cái gì mà xem như một cái ma pháp sư ta có thể làm cái gì nọa ma trượng bên trên quang mang càng phát lấp lóe tựa hồ có cái gì đáng sợ ma pháp đang nổi lên ở trong phí trên c h á n không ngừng mà toát m ồ hôi lạnh hắn chậm rãi lui lại hắn đương nhiên biết nọa ra hỏa này trình độ ma pháp đến cùng như thế nào giờ khác này hắn thật sự có chút tuyệt vọng mình tại sao phải đi t r e o chọc ra hòa này mặc dù nói hắn cũng không hối hận bởi vì hắn nhận định nguyên l o ạ giết hắn mèo các ngươi đang làm gì p h ả i nỉ ở tiên sinh hoặc tở tiên sinh còn có các vị các tiên sinh các nữ sĩ mời thu hồi các ngươi m à trượng ngay tại phịt nhất lúc tuyệt vọng một tiếng nói giàn mua chuyển tới thanh em này lập tức để phịt như chút được gánh nặng đùm bỡ lại đỏ giáo thụ là hắn chính là hắn hắn là một cái hung thủ hắn giết tam mèo p h ị phẳng phất tìm tới cứu tinh trực tiếp chạy tới đùm bỡ lại đỏ sau lưng né tránh một mực chỉ vào hắn ma trượng thanh âm của hắn vô cùng thê thảm nghe vào giống như là nhận lấy cái gì đãi ngộ không công chính hắn cách làm này lập tức để ở đây các học sinh hư thanh liên tục p h ị mặc dù sắc mặt có chút khó coi nhưng là giờ khắp này hắn cũng không dám lại xuất ra cái gì ta là nhân viên quản lý các ngươi đều muốn nghe ta dạng này tư thái hắn bây giờ nhìn lại càng giống là con trùng đáng thương hạt hiệu sơ chúng ta sẽ xử lý chuyện này đúng mơ lẽ đỏ thanh âm rất bình tĩnh hắn nhàn nhạt nhìn đồng dạng viết ở trên tường chữ bằng máu sau mở miệng nói ra t u t mọi người tuân thủ trật tự trở lại phòng ngủ nghe lúc này đã lui vậy ề đ noa g ư bọn người chỉ có thể ngừng lại phi đối xử như thế học sinh thái độ kém như vậy thậm chí lấy trừng phạt học sinh làm thú vui ra hỏa bọn hắn có thể không nhìn thậm chí đậu thủ nhưng là đối mặt thực tình đối đãi học sinh đồng thời hy vọng mỗi một cái học sinh cũng còn tính xong đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ bọn hắn thật là không dám bất luận cái gì quá phận cử động đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ hắn là hung thủ tốt đạt điệu sơ ngươi mèo cũng chưa chết hắn chỉ là bị hóa đá mà thôi đợi đến tất cả học sinh đều đi về sau đại khái là cảm thấy không có như vậy mất mặt phịt cùng một chỗ đứng dậy chỉ trích loạ bất quá rất đáng tiếc đùm b ờ lẽ đỏ cũng không để ý tới hắn quá nhiều ý tứ chỉ là đơn giản giới thiệu một chút hắn mèo tình huống đúng vậy không sai chỉ là hóa đá mà thôi thật đáng tiếc lúc ấy ta không ở tại chỗ ta vừa lúc biết làm sao cứu vớt hắn lọc hạt kiểm tra một chút con mèo này tình huống về sau tự biên tự diễn nói bất quá khi hắn chú ý tới đ ù mỡ b lẽ đỏ ngựa nạ gồn cùng ờ nạ vẹ đám người biểu lộ về sau hắn lập tức liền ngầm miệng hắn cũng không đốc hắn nhìn ra được những n à y giáo thụ tựa hồ cũng không tín nhiệm chính mình hóa đá vậy liền đúng rồi hóa đá chú cái này đáng chết phải ni ở hắn am hiểu nhất chính là hóa đá chú hắn chính là hung thủ đừng quên ngày đó ta liền nhặt lên những cái kia bị hóa đá tiểu tinh linh nhất định là hắn nhất định là hắn đối mặt p h ị chỉ trích lúc này noa mới nhớ lại mình giống như xác thực làm như vậy qua noa có chút dợ cười hóa đá chú bọn hắn năm nhất liền biết chẳng lẽ ta mẹ nó nắm giữ được tốt chính là ta sai nếu là ta dùng ra cái gì không thể tha thứ chú như vậy ta chính là tử thần thực tử rồi n o ạ liếp mắt căn bản là không thèm để ý cái này cùng như chó điên ra hỏa đương nhiên nếu như hắn dám xông lên n ọ ạ tuyệt đối sẽ dạy hắn một cái đạo lý dù là nơi này là trường học cũng không phải hắn cái này không biết tiến tới pháo lép có thể khiêu khích một cái ma pháp sư phai ni h ở tiên sinh ta nghĩ chúng ta cần tâm sự có thể chứ đùm bỡ lẹ đọ giáo thụ bình tĩnh như trước hắn căn bản không có để ý tới phịt đương nhiên đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ tùy thời tùy chỗ noa nhẹ gật đầu không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt như vậy đi phòng làm việc của ta được rồi giáo thụ chương chín mươi sáu giáo dục mới là trọng yếu nhất noa không phải lần đầu tiên đi vào đùm bỡ lẽ đỏ phòng làm việc hắn đối với đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ văn phòng có thể nói rất quen thuộc cùng theo đi vào cái này văn phòng trừ noa mấy người bên ngoài cũng liền từng cái học viện viện trưởng phi nghĩ đến nhưng lại bị đùm bỡ lẽ đỏ cho đổi đi lọc hạt thì nói thẳng mình còn có sự tình không cùng lấy cùng một chỗ tới hiện nhiên lọc k h ạ t mặc dù trình độ chẳng ra sao cả nhưng là hắn đối đãi sự tính ánh mắt vẫn là rất không tệ c h ỉ ít hắn nhìn ra được những viện trưởng này bọn hắn cũng không tín nhiệm mình như vậy mình cũng không cần thiết đi tham gia những chuyện này dù sao hắn cũng chưa chắc muốn ở chỗ này ở bao lâu không phải sao đi theo đùm bỡ lẽ đỏ đi vào lầu ba cửa phòng làm việc cửa vào đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ đối hai con thạch quái nói ra chính xác thông hành khẩu lệnh về sau bọn hắn ngay lập tức nhảy ra thạch quái sau lưng vách tường vỡ thành hai mảnh là đạo xoay tròn thang lầu thẳng tới cửa phòng làm việc một đường ngừng lên khi bọn hắn đi vào văn phòng về sau, và mắt chính là còn kia nghỉ lại ở sau cửa một cây cao cao độ kim tê chi bên trên v h ư ơ n g hoàng n ọ a biết người chi chim tên gọi phút nói thật nếu như không phải biết cái đồ chơi này là đùm bợ l ẹ đỏ gia tộc có đồ vật n ọ a đều muốn đi làm một con nữa nha đùm bợ l ẹ đỏ trong văn phòng vô cùng c h ì n h tề chỉ là khi bọn hắn đi vào sau còn có thể nghe được các loại thanh âm kỳ quái đối với điểm này n ọ a bọn hắn không có chút nào ngạc nhiên ngộ nạ gồn giáo sư bọn hắn là quen thuộc mà n ọ a bọn hắn thì là đã sớm biết tùy tiện ngồi đi các vị uống chút gì không đùm bợ lệ đỏ dẫn đầu ngồi đến cái ghế của mình bên trên sau đó vô vô phòng trên trong phòng liền xuất hiện rất nhiều cái ghế số lượng vừa vặn đủ tất cả mọi người ngồi xuống không cần giáo thụ nếu như lúc này uống cà phê ta nghĩ đối với chúng ta giấc ngủ không tốt lắm l o ạ i c ư ờ i lắc đầu mà kết bọn hắn cũng đồng dạng lắc đầu cự tuyệt cà phê sao một lệ thế giới đồ uống có thể nâng cao tinh thần là thường ngày đồ uống ta rất nhiều năm trước uống qua một lần lão thiên hắn cho ta cảm giác cùng sinh cốt thủy dược tề đồng dạng rất khổ đúng không nhưng là nếu như gia nhập chút đường trắng sẽ tốt hơn nhiều cà phê cái đồ chơi này chính là như vậy uống quen người sẽ cảm thấy hắn mỹ vị vô cùng mà lại càng cay đáng đạo càng thuần nhưng là uống không quen người quả thực cảm giác cái đồ chơi này khó uống muốn chết noa liền phàn nàn qua có trời mới biết đến cùng là cái gì ngớ ngẩn mới có thể uống quen khổ như vậy đồ vật noa uống cà phê tại yêu thuần chính khẩu vị trong mắt chính là cái gì loại hắn cho tới bây giờ đều thích ở bên trong gia nhập phi thường lớn lượng đường trắng thậm chí còn thích dùng sữa bỏ đến pha cà phê dạng này cà phê mặc dù không có thơm như vậy thuần nhưng là hết lần này tới lần khác n o chính là thích dạng này làm cảm ơn ngươi đề nghị ta sẽ nếm thử đùm mơ lẹ đỏ cơ cười, cười. sau đó sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc lên như vậy loạ có thể cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra hôm nay sao đương nhiên không có vấn đề đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ loạ cũng thu hồi trước đó tiếu dung sắc mặt trở nên nghiêm túc không í t đêm nay hết thảy phải nói là từ ha di bắt đầu ha di đùm bợ lẹ đỏ kỳ quái nhìn phán qua ha di bất quá hắn chưa hề nói quá nhiều mà là chờ lấy loạ đến trả lời hắn nghi hoặc đúng vậy chúng ta nghe ha di nói hắn từ lọc hạt giáo thụ nơi đó sau khi ra ngoài liền nghe được thanh âm kỳ quái sau đó hắn đang truy tung thanh âm này thời điểm vừa vặn gặp chúng ta chúng ta cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị liền theo trôi qua kết quả chúng ta phát hiện tám mắt nhện tại rút lui mà trên tường cũng đã dùng máu viết đầy như thế chứ ở một bên càng là có một con m ẹ o bị hóa đá ý của ngươi là là cái kia thanh âm thần bí làm sao loại dùng đơn giản nhất ngôn ngữ giảng thuật một chút bọn hắn đêm nay kinh lịch mà hắn cũng làm cho các giáo sư rơi vào trầm tư hơn nửa ngày ở nạ vệ giáo thụ mới mở miệng hỏi hắn xác thực hết sức kỳ quái vì cái gì ha di vào tờ tiệu tử này sẽ nghe được thanh âm thần bí không biết nhưng là trên cơ bản hẳn là thanh âm này chủ nhân loa nhẹ gật đầu mọi người đều biết nghe được thanh âm thần bí thường thường đều không phải thần bí chuyện tốt nhưng là ta vẫn luôn cảm thấy những này thanh âm thần bí kỳ thật hẳn là một chút sinh vật phát ra tới mà cái này sinh vật hẳn là vô cùng khát máu không phải nó cũng sẽ không phát động tập kích sinh vật ngô nạ gồn giáo thụ n h ư mày ngươi nói là trong mật thất quái vật không đúng chậm rãi ngươi là thế nào biết mật thất sự tình hữu cầu tất ứng trong phòng ta lấy được một quyển sách gọi dấu ở tuế nguyệt bên trong bí mật hô gớt sau đó mc l i n ở trên ngươi chẳng lẽ ngay cả liên quan tới tà ác h ắ c ma pháp những sách vợ kia đều nhìn qua đi cái này ta thừa nhận ta xác thực nhìn qua mà lại tất cả chúng ta khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn qua có một chút ta cảm thấy không đúng lắm gượng ạ gồn giáo thụ lực lượng kỳ thật bộ phận chính nghĩa cùng tà ác có thể phân ra chính nghĩa cùng tà ác chỉ có người cùng hành vi của bọn hắn lời này là ai cùng ngươi nói lời nói này được đơn giản nói đến đây gượng ạ gồn giáo thụ nói không được nữa nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được đọa lao sư của hắn cũng không phải hổ gợp bên trong giáo thụ mà nọa cũng làm cho đùm bơ lẽ đỏ cùng ờ nạ vẽ bọn người rơi vào trầm tư lực lượng kỳ thật không phân chính nghĩa cùng t à ác có thể phân ra chính nghĩa cùng t à ác chỉ có người cùng bọn hắn sở tác sở vi rất hiển nhiên bọn hắn vô ý thức đều cho rằng câu nói này hẳn là nọa vị kia thần bí mà vĩ đại lao sư nói không phải một cái bọn hắn cũng không cảm thấy một cái còn chưa đầy mười hai tuổi tiểu g i a hỏa sẽ có dạng này lý giải đương nhiên bọn hắn cũng cảm thấy dạng này lý giải phi thường được nguy hiểm câu nói này đằng sau hẳn là còn có đúng không nọa đùm bơ lẽ đỏ chống đỡ đầu ánh mắt lấp lóe ách phía sau là bất kỳ cái gì lực lượng đều gặp nguy hiểm nhưng là nếu như một cái ma pháp sư ý chí kiên định nhận qua tốt đẹp giáo dục biết cái gì là đúng cái gì là sai như vậy hắn sẽ không bởi vì tà ác ma pháp đi hướng l ạ c lối tốt đ o ạ chúng ta đều biết đùm bợ lệ đỏ hài lòng nhẹ gật đầu mà ở nạ vệ giáo thụ nhìn về phía đoạ ánh mắt cũng biến thành càng thêm ôn hòa cái này khiến đoạ có chút tê cả ra đầu đoạ nhớ kỹ đùm bợ lệ đỏ giáo thụ tựa hồ là một cái đơn tướng đầu c ắ m vẫn là phản một loại kia mà lại hắn cũng biết những n à y các giáo sư là đem câu nói này lý giải thành đạn xì ẹn văn pháp sư nói mặc dù nói ả n xì ẹn văn đại sư xác thực có dạng này ý tứ nhưng là người khác cũng không có nói qua câu nói này à noa hiện tại chỉ có thể chờ mong tuyệt đối đừng để lộ không phải noa đều muốn cảm thấy mình về sau có thể sẽ xui xẻo bất quán đoạ ngươi phải nhớ ký tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử những này ta những ma p h á p này biết sao yên tâm đi giáo thụ ta sẽ không dễ dàng sử dụng những ma p h á p này nhất là đối ta đồng học ta giống mẹt linh thể đạt được noa hứa hẹn đ ộ t bợ lẹ đỏ giáo thụ mười phần vui vẻ đã dạng này hắn cũng không có gì đáng lo lắng n o một mực vô cùng thành t h ụ m ặ chương dù có đôi k i sẽ có một chút xúc một chín v mươi bảy rắn lao khang ta có thể nghe được quái vật thanh âm có thể nghe hiểu được quái vật hà di ngây ngẩn cả người hắn thật không nghĩ đến chuyện này quay tới quay lui lại quấn trở lại chính hắn trên thân bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề à bởi vì giống như trừ mình ra không có những người khác tại có thể nghe được những âm thanh này ha j i có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao đùm bợ lẽ đỏ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ha j i l o i trước đó cho hắn rất lớn dẫn dắt thậm chí để đùm bợ lẽ đỏ đều kém chút quên đi lần này gặp mặt chuyện quan trọng nhất là cái gì bất quá cũng không sao cả kỳ thật theo đùm bợ lẽ đỏ những sự tình này chỉ bất quá đều là việc nhỏ mà thôi ngược lại là ha j i có thể nghe được người khác không nghe được thanh n m để hắn có chút khẩn trương ta, ta cũng không biết haji mím môi một cái chính hắn hiện tại cũng cảm giác được có chút không tốt lắm nhất là haji chú ý tới đủ bợ lẽ đỏ giáo thụ đám người thần thái về sau hắn càng là cảm giác được có một ít không ổn tư vị mình đây là thế nào haji hảo hảo nhớ lại một chút tựa hồ mình không có có dạng này kỳ quái kinh lịch i ta nhìn vẻ mặt mộng bức haji n o a bất đắc di lắc đầu gia hỏa này chỉ sợ hoàn toàn không có đi suy nghĩ qua có thể nghe h i ể u rắn nói chuyện ý vị như thế nào đương nhiên cái này cũng cùng haji chưa từng có nhìn qua phương diện này sách có quan hệ hắn nhìn càng nhiều đều là một chút chiến đấu cùng phi hành phương diện tư tịch xem ra ha j i căn bản không rõ ràng những chuyện này bất quá không quan trọng ta ngược lại là có một chút phỏng đoán loa kết quả trực tiếp chủ đề hắn cũng không muốn ở đây x o ắ n suýt nửa ngày người có cái gì phỏng đoán nói đến nhìn xem đ ú n g mơ lại đòi trực tiếp điểm một chút đầu đầu tiên chúng ta hẳn là trước xác định một chút trong mật thất quái vật đừng có gấp ngôi n ạ gồn giáo thụ ta biết cái này rất khó nhưng là đây cũng không phải là cái gì rất khó phân tích sự tỉnh chỉ cần hơi nghiệm chứng một chút liền tốt loa ngăn cản muốn nói gì g ô i n ạ gồn giáo thụ sửa sang lại một chút suy nghĩ mới chậm rãi nói ra tại h ư u cầu tất ứng trong phòng chúng ta nhìn qua rất nhiều sách cho nên chúng ta biết một chút bí mật liên quan tới hạ dịt sự tình hạ dịt người nói là con kia bị hắn thả chạy nện Ở nạ vẹn n h ư mày những chuyện này hắn đương nhiên biết rõ đúng vậy nghe nói con kia n ệ n giết chết một vị dạ vẹn c ơ bất quá ta cảm thấy cũng không phải là như thế mặc dù n ệ n độc tố rất mạnh nhưng là nó tựa hồ nháy mắt trí tử hiệu quả nhất là con kia n ệ n năm đó còn rất nhỏ người nói là hạ dịt là bị hoa luồng không sai ta nghĩ sở dĩ hắn sẽ gánh vác dạng này tội ác cũng là bởi vì hắn không có cách nào giải thích mà lại hắn nóng này để con kia nhận chạy cái này càng thêm ngồi vững hắn tội ác chỉ có thể nói hắn là cái đáng thương nướng ẩn hạ dịt đúng là một cái đáng thương nướng ẩn cự nhân huyết mạch để hắn có vô cùng to lớn thân thể lực lượng kinh người nhưng là tính cách của hắn tựa hồ cũng kế thừa cự nhân phương diện nhân tố trung hậu trung thực nhưng là một khi bồi dối liền trở nên sẽ không suy tư đối với nọa đánh giá như vậy đùm bợt l đỏ giáo thụ bất đắc dĩ cười cười hạ dịt đúng là dạng này người mặc dù hắn cảm thấy nọa đánh giá như thế hạ dịt có nhiều như vậy không tốt lắm nhưng là đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ cũng chưa hề nói quá nhiều mà là tiếp lấy chờ nọa nói tiếp cho nên ta nghĩ hạ dịt con kia nện cũng là bị hoan u ồ n g mà lại nó hẳn là đoán được đồ chơi kia là cái gì không phải nó đời đời con cháu làm sao lại tại mật thất mở ra sau khi đều lựa chọn di chuyển ra trường học đâu chờ một chút làm sao ngươi biết nào rời đi được nện sẽ là hạ dịt con kia nện hậu đại chỉ vì bọn chúng cũng có tám đôi mắt phở l ạ tuyết giáo thụ đánh g á n n ọ mặc dù phở l à t u y ệ t giáo thụ mười phần tin c ậ đồng thời một mực lấy n ọ bọn người làm kiêu n g o nhưng là có đôi khi những chuyện này cũng không thể tùy tiện nói một chút rất rõ ràng nếu như n ọ ạ đ á n sai như vậy hết t h ể đều sẽ rất phiền thức mặc dù không thể xác định nhưng là có thể khảo sát chúng ta có thể để hạ d ị c mang bọn ta giáo thụ đi hỏi một chút con kia n ệ n không phải tốt đương nhiên ta cảm thấy nó cụ thể cũng không biết đến cùng là thứ độ gì bất quá chí ít có thể chứng minh hạ d ị c trong sạch không phải sao như vậy trong mật thất quái vật đến cùng sẽ là gì chứ cái này muốn hỏi ha di n o ạ lại một lần nữa đem bóng ra ném cho ha di cái này khiến ở một bên cẩn thận lắng nghe ha di trực tiếp trận tròn mắt nói đùa cái gì ta làm sao có thể biết ta ngươi không phải mới vừa nói ngươi có như vậy một chút ý nghĩ làm sao quay đầu lại nhìn về phía ta rồi n g o a ta tốt ha gì, chớ khẩn trương ta muốn hỏi hỏi ngươi có cái gì năng lực đặc thù tỉ như có thể nghe hiểu động vật gì lại hoặc là từ nhỏ có thể nhìn thấy những vật khác động vật lời nói giống như không có chậm rãi ta giống như có thể cùng r ắ n giao lưu ta từng tại vườn bách thú thời điểm đem một đầu cự mãng phóng suất hù dọa biểu ca của ta đủ ly Ngày, liền một lần kia lao tiên gặp ủy hà di vừa mới nói xong bên cạnh hắn những người khác lập tức phát ra một tiếng kinh hô cái này lập tức để hắn có chút không hiểu thấu khi hắn lại nhìn về phía những cái k i a giáo thụ thời điểm hắn phát hiện các giáo sư tựa hồ cả đám đều thần sắc dị thường ngưng trọng tựa hồ là có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng các ngươi các ngươi đây là thế nào ta đánh cược nơi này rất nhiều người đều có thể làm được a hà di có chút không làm rõ ràng được tình trạng nói không hà di chúng ta không thể do nhỏ giọng kéo hắn một cái quần áo sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra cái thiên phú này cũng không bình thường ngươi biết vì cái gì s ở lì thợ dìn dấu hiệu là rắn sao vì cái gì bởi vì x ã lạ dở sợ lì thợ dìn chính là một cái rắn l ó c h a n g hắn cũng có thể cùng rắn giao lưu cái gì đây không có khả năng ta rất có thể ha j i hắn nhưng là hơn một ngàn năm trước nhân vật thật tính được ngươi ha j i có chút bó tay rồi hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình có thể cùng rắn giao lưu thì ra l à như vậy một cái tình huống chính hắn hoàn toàn cũng không nghĩ minh bạch những này tình huống này để hắn mười phần bất an hắn không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về p h i ế đ o ạ bởi vì nọa là hiện tại một cái duy nhất không có kinh ngạc người thì ra là thế đông nhiên nọa tự hồ nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng cười nói một câu làm sao vậy nọa đ n g b ờ lại đỏ giáo thụ kỳ quái hỏi nguyên lai là dạng này rán sợ bị thơ g i mất thất bảo vệ quái vật nếu như không phải rắn cái kia còn có thể là cái gì ha di có thể cùng rắn giao lưu như vậy hắn tự nhiên có thể nghe thấy cùng nghe h i ể u rắn ha di là tại trong tường mặt nghe được thanh âm như vậy đường ống thông gió đúng không đúng vậy đùm bơ lại đỏ giáo thụ nhìn đây hết thể đã có đáp án không sai chỉ là chỉ là đây hết thể trở nên càng thêm phức tạp ta đ ú n g bỡ l ạ đ ỏ giáo thủ cười khổ một tiếng ha j i sẽ rắn lao khang chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam những học sinh này cũng không biết trừ sơ lì thơ dìn lao nhân ra sẽ rắn lao khang bên ngoài còn có một người cũng biết đó chính là vồn đệm ọ t chẳng lẽ là tom trở về rồi vẫn là nói một lần kia thật đúng là đủ phức tạp chương chín mươi tám ta nhớ được quỵt đ í h có thể hạ độc thủ vồn đ ệ mọt trở về chỉ sợ là không thể nào gia hỏa này hiện tại tám thành còn linh hồn tứ tán chờ đợi thức tình đâu nhưng là chuyện này có thật rất khó không cho đùm b ỡ lẽ đỏ hướng phía cái phương hướng này đi suy nghĩ mà lại hắn bây giờ còn đang suy nghĩ có phải là v ố n đệ m ọ t trên người ha j i lưu lại cái gì bất quá cuối cùng hắn lắc đầu vẫn là trường học sự tình trọng yếu một chút loa nhắc nhở đùm b ỡ lẽ đỏ chỉ cần tìm được con răng kia hết thể đều giải quyết dễ dàng không sai cùng nó nghĩ phức tạp như vậy còn không bằng chức giải quyết trước mắt sự tình đâu đ ù bợ lẽ đỏ cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm nếu thật là vỗn đệ mọc sống lại như vậy dựa theo gia hỏa này tác phong chỉ sợ đã triệu tập nhân mã đem bộ phép thuật cho bưng sau đó tại đem h ổ gợt cái này có thể ổn định cung cấp ma pháp sư trong huấn luyện tâm bị chiếm thanh trừ hết những cái kia không phải thuần huyết g i a hỏa lúc này mới sẽ là vồn đệ mật sẽ làm sự t ỉ n h hiện tại những chuyện này nhìn quả thực tựa như là một cọng lông đều không có mở ra tiểu g i a hỏa làm ra đến hoàn toàn không có vồn đệ mật phong thái trừ ha di sẽ rắn ngữ thật không có cái gì quá nhiều vật kỳ quái cho nên đùm bỡ lẽ đó lập tức làm ra quyết định hắn để ở nạ pẹ đi tìm hạ dịch cùng đi tìm con kia n ệ n tìm hiểu tình huống mặt khác một thanh hắn cũng nghiêm túc nhắc nhở loa nhất định phải xem trọng ha j i đồng thời cũng đối với ha j i cường đ i ệ u vô luận xảy ra chuyện gì nhất định phải tìm giáo thụ nếu như thực sự tìm không thấy giáo thụ như vậy nhất định phải tìm tới loa tự mình hành động là không cho phép nhưng là nếu có loa đi theo như vậy bọn hắn có thể tại khẩn cấp thời khắc làm ra một chút cần thiết lựa chọn nói tóm lại một câu ngươi không thể đơn độc hành động đối với điểm này ha j i nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn cũng không có quên năm ngoái lúc ấy nếu như không phải loa bọn hắn mình cùng don chỉ sợ cũng trực tiếp chết tại mật thất trên đường cho nên đối với loa haji là tuyệt đối tín nhiệm nhất là tại gia nhập pháp sư liên minh về sau hắn càng là tín nhiệm không được chỉ sợ t ạ i g ử a nạ gồn giáo thụ cùng nọa ở giữa tiến hành một cái so sánh haji lựa chọn nọa tình huống đều sẽ xa xa lớn hơn lựa chọn cửa nạ gồn giáo thụ sự tình cứ như vậy định xuống tới nọa đối với cái này cũng không có cái gì ý nghi ngờ dù sao hắn vừa vạn dự định thừa cơ hội này đem vô nệ đ m ọ t cho thu thập sau đó tốt an tâm rời đi học viện mặc dù nói bọn gia hỏa này thiếu đi vô nệ mọc trận này gặp ma luyện ta cũng không cảm thấy để cho một đám hải tử đối diện với mấy cái này thật là chuyện tốt loại trong lòng là nghĩ như vậy cũng đồng dạng là dạng này đi làm ma luyện cái gì mặc dù rất trọng yếu nhưng là loại tin tưởng bọn họ có rất nhiều cơ hội hào hào ma luyện đây hết thảy mà không phải để cho mình tại vị thành niên thời điểm liền đi đối mặt một chút đáng sợ bạo sợ phân tử sau đó thời gian bên trong loại bọn người rất t h i ê n tĩnh nhân viên nhà trường cũng đồng dạng mười phần yên tĩnh duy nhất biến hóa chính là hạ dịt tựa hồ phạm vi hoạt động lớn hơn một chút bất quá cái này cũng bình thường nghĩ đến hạ dịt mang lấy ở nạ vẹ đi gặp con kia con mắt đều m ù nhện sau đó hiểu được chuyện năm đó đâu bất quá có chút đáng tiếc họ giả sợ sợ lụ phòn hiện tại cũng không tại không phải nói không chừng ở nạ vẽ bọn hắn còn có thể làm rõ ràng vụn đệ mật là như thế nào biết cùng giải hồn khí cái đồ chơi này bất quá không quan trọng nọa có là biện pháp để bọn hắn làm rõ ràng đây hết thảy nọa hôm nay q u y ệ t đít ngươi đi xem sao ngay tại nọa nhàm chán đảo lọc khăn sách coi nó là làm tiểu nói đến nhìn thời điểm haji bỗng nhiên ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi một câu thời gian bất chi bất giác đã đi tới trung tuần tháng mười một mỗi đến khoảng thời gian này cũng sẽ có q u y ệ t đít r a n h tài haji làm gờ dịp phái đo đội dự thi viên hắn đương nhiên phải đi tham gia tranh tài chỉ là lần này nàng muốn xem thử một chút có thể hay không mời nọa bọn hắn cùng một chỗ hắn đương nhiên biết nọa kỳ thật đối quỵt đít cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú về phần nguyên nhân nọa thật đúng là giải thích qua cho bọn hắn nghe ta càng thích bóng đá cái đồ chơi này cưới cái t r ổ i bay loạn đi loạn có ý gì đối với nọa lời giải thích này ha j i không phục lắm nhưng là nguyên bản liền đến từ một lệ thế giới hắn tự nhiên biết người bình thường đến cùng đối bóng đá đến cỡ nào cồng nhiệt cái này khiến ha j i mười phần không có cách về phần kết bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cùng nó tốn thời gian nhìn đồ chơi kia còn không bằng xem nhiều sách đâu Ta, mặc dù đây coi là không lên là dạ vẹn cân đặc điểm nhưng xác thực có rất nhiều dạ vẹn cân cũng không thích cái này vận động cái này khiến haji mười phần bất đắc dĩ nói thật chính haji có đôi khi cũng cảm thấy cùng nó lên làm cái gì q u ỷ đít còn không bằng luyện nhiều tập mấy cái ma chú đâu cái này ta cảm thấy vẫn là thôi đi n o a suy nghĩ một chút lập tức đã cảm thấy tựa hồ mình căn bản không có cái gì đi sự tất yếu bởi vì trận đấu này haji sẽ thắng nhưng lại cũng sẽ bị đố bị tiểu g i a hỏa này cho tập kích thậm chí cuối cùng sẽ còn bởi vì thụ thương để lọc khát đem hắn xương tay đầu cho cả không có bất quá dứt khoát gia hỏa này không có việc gì h ú n g chi nọa cũng không muốn đánh nhiều ha di cùng đố bị tiếp xúc thân mật đâu bất quá nói thật độ bị cái này tiểu tinh linh ma pháp năng lực là thật lợi hại bất quá bọn gia hỏa này bị ma pháp sư cho triệt để thuần phục đâu được rồi mặc kệ hắn tiểu tinh linh sự tình là toàn bộ thế giới ma pháp quyết định ta có thể làm cái gì học hở mi ẩn trở thành trò cười nọa hơi nghĩ nghĩ liền lười nhắc đang suy nghĩ những thứ này về phần trận này quỷ đi. nọa liền lười đi nói thật hắn càng muốn đi dưới mặt đất một tầng kia một gian bị bỏ hoang nhà vệ sinh nữ ngồi ở kia một bên nghe mịt lệ lại nhải một bên nhìn xem lọc hạt tiểu thuyết đâu không sai bọn hắn cũng sớm đã đi hỏi thăm mịt lệ có liên quan tình huống nhưng là rất đáng tiếc cô gái này chỉ là nháy mắt người liền không có nàng chỉ nhớ rõ một đôi màu vàng to lớn con mắt cái khác nàng cái gì cũng không biết chết quá nhanh Tốt ra, vậy quá đáng tiếc. Haji có chút thất kết khuyết thất trách Quyết à, Hà là này. vậy vọng, vọng, quá quả liệu đáng đã được điểm hắn Không nhìn hắn cũng không có trách cứ nọa bọn hắn. Di có có cứ dù dự là sớm không phải đồng d ạ n g có người không thích bóng đá cái này vận động sao người yêu thích vấn đề mà thôi thật không có cái gì quá không được các ngươi hôm nay là cùng ai đánh s ơ lì thờ dìn loa để sách xuống nghĩ nghĩ hỏi đúng vậy s ơ lì thờ dìn mà lại bọn hắn hôm nay xỉ cờ là mặt phụt ha j i rất nhanh thu thập song tâm tình của mình k h ẽ cười cười là tên ngú ngốc kia ta đã biết mặc dù ta không muốn đi mà lại ta cũng không có lập trường đi đừng quên h o a kế ta thế nhưng là dạ vậy cờ nếu như ta xuất hiện tại cờ dịp phải đỏ cùng sợ lì t h dìn sân thi đấu đó mới là b ế t bắt nhất noa cười cười sau đó vô vô ha j i bà vai bất quá h ả o h ả o giáo hấn một chút tên kia ta nghe nói q u y ệ t địch là có thể hạ độc thủ ách ha j i có chút lúng túng dạng này có phải là không tốt lắm tùy ngươi nhìn tình huống tới đi dù sao ta không thích hắn ngươi đây ta cũng không thích hắn bất quá ta sẽ h ả o h ả o giáo hấn hắn một trận nhất là tại s ỉ cờ cái này một hạng rất tốt cố lên h ò a kế à đúng nếu như trừ cái gì ngoài ý muốn tỉ như thụ thương tốt nhất đừng tin tưởng nó khác hắn rất không đáng tin cậy tạ ơn Còn có tại a ta Ta sao. biết, biết cái giáo phải đã nói rồi, tin giáo thế thật thụ. thề. tốt nhất đừng tin tưởng khặt thụ t không hắn Chương không nào lên này đừng là làm lọc đã hồ gợt giáo y trong nội viện n o bất đắc dĩ nhìn xem nằm tại trên giường bệnh ha j i ta là ngăn cản qua hắn nhưng là ta khi đó tay thụ thương căn bản chưa kịp ngăn lại hắn thật là xui xẻo ha j i một mặt xối quẻ nói hắn hiện tại thật hối hận mình lúc ấy vì cái gì không phản kháng kịch liệt hơn một chút vậy nhưng thật bất hạnh ta nhớ được hòm thờ gì phu nhân dược thủy hương vị một mực rất khó uống mặc dù đã từng có không ít học sinh đề nghị qua hy vọng có thể cải biến dược thủy hương vị nhưng là vỏm s ở d ì phu nhân biểu thị dược thủy nên dùng nguyên vị dạng này mới có thể ngăn cản các n g ư ờ i những này gây sự tiểu g i a hỏa tiếp tục làm những nguy hiểm này sự tỉnh t h hộ hành thân n ngươi tiến kháng, nói g đối này thể đối、kháng. mặc dù nói dạng r ấ t n h i viên ề u vận động n h ấ tài l nhỏ gầy vận động gầy v ê n không hữu hảo. Nhưng là chỉ có dạng mạch này kháng, người giác huyết đối để được mới thể cho phung cảm có t riêng ư ơ n g không chỉ có r i chỉ là muốn nhìn tốc độ còn phải xem kịch liệt đối kháng mới được đâu như vậy có đối kháng tự nhiên là sẽ thụ thương mà những này thụ t h ư ơ n g có đôi khi rất có thể chính là đến từ đối thủ hạ hát thủ n a quay đầu nhìn thoáng qua sát vách đồng dạng nằm tại trên giường bệnh giờ gia cổ đông nhiên cảm giác có chút b ộ t người xem ra ha di xác thực thay đổi không ít nếu lúc trước có người để hắn làm như vậy chỉ sợ hắn sẽ nghĩa chính ngôn từ trực tiếp cự tuyệt rơi nhưng là hiện tại tại kinh lịch hơn ba tháng thực chiến diễn luyện về sau g i a hỏa này tựa hồ cũng biết nhìn quá dễ ước hiếp không phải chuyện gì tốt tại nọ ám chỉ hạ hắn thật đúng là đối giờ dạ cổ hạ chút hát thủ nọ nghe nói bọn hắn v ọ t tới giới khán đài phương truy đuổi golden sunnit -E. kết quả về sau giờ dạ cổ cũng chưa hề đi ra căn cứ tình huống hiện tại đến xem giờ dạ cổ rất rõ ràng là mình đụng phải giới khán đài phương bảng gỗ bên trên về phần làm sao đục vào theo giờ cổ miêu tả hắn bị ha di k h ự tay đánh đương nhiên ha di cũng biểu thị mình là vô tình bởi vì giờ dạ cổ đ ụ n g mình hắn là vô ý thức đánh trả làm rất tốt ha j i bất quá lần tiếp theo tốt nhất không ép thừa nhận nói thẳng mình không biết l i ề n tốt nọa sờ lên cái c ằ m nhỏ giọng nói cái này tốt ta bất quá nói thật ta còn có chút qua ý không dạy nổi ha j i đương nhiên biết nọa đang nói cái gì hắn có chút ngượng ngùng nói không cần nghĩ nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết ngươi đây là tại bảo hộ chính ngươi chẳng lẽ người khác đều cưới đến trên đầu ngươi ngươi cũng không có ý định làm những gì sao đương nhiên không ta biết nên làm như thế nào n ọ cảm ơn ngươi ừ n tốt như vậy tốt nghỉ ngơi ta cũng nên đi ta nghĩ ta tại ở lại đây bỏm sở gì phu nhân phải tức giận cảm ơn ngươi đến xem ta gặp lại tuy ý c h à o hỏi một tiếng sau nọa liền trực tiếp rời đi giáo ý viện sinh cốt thủy cái đồ chơi này mặc dù dị thường khó uống nhưng là nó hiệu quả lại tốt đến để người khó có thể tin nọa cảm thấy nếu như không có cái gì ngoài ý muốn ha di ngày mai là có thể bên trên một tiết h ắ c ma pháp phòng ngự khóa lokha h ắ c ma pháp khóa rất n h à g chán nọa cảm thấy ha di tám thành là không muốn chạy đi bên trên lớp của hắn bất quá n ọ nếu như nhớ không lầm ngày mai kia một tiết khóa rất có thể chính là lọc hạt làm ra một cái gì quyết đấu câu lạc bộ sau đó ha j i kẻ ngu này đ ầ n độn hợp lý lấy tất cả mọi người đối mặt với rắn nói chuyện cái kia c h ẳ n g diện bất quá bây giờ sao chỉ sợ chính ha j i dự định cũng sẽ không lại đi cùng rắn nói câu nào khi hiểu được mình tình huống về sau ha j i tại hữu cầu tất tướng trong phòng triệu hoán qua một con rắn kết quả hắn mới mở miệng liền trực tiếp đổi một loại ngôn ngữ tại thời điểm biết được đây hết thể về sau chính hắn cũng bị dọa cho phát sợ nhất là hắn đặc địa đi lật nhìn một chút thư tịch về sau hắn càng là không dám ở cùng bất luận cái gì một con rắn nhiều lời hắn thấy mình không biết đây hết thể coi như x o n g đi biết như thế đi làm quả thực chính là không có thuốc nào cứu được ngu x u â n trở về nọa cũng không có làm sự t ì n h khác hắn đầu tiên là đi một chuyến hữu cầu tất tướng phòng triệu hắn ra ở nạ vệ giáo thụ hào hào chiến đấu một phen nọa một mực rất thích triệu hắn ở nạ vệ giáo thụ đối luyện bởi vì ma pháp của hắn tính sát thương tối cao mặc dù kết cục cuối cùng cũng rất thảm đạm bất quá c h í ít ở nạ vệ giáo thụ đã bị nọa làm sử dụng một chút cao nguy ma pháp chờ đến thời gian nghỉ ngơi về sau bọn hắn một nhóm mấy người liền rời đi phòng về tới túc xá của mình tại hệ thống trong không gian nọa hảo hảo minh tưởng rèn luyện ma lực của mình về sau một ngày cứ như vậy đi qua không thể không nói nọa thời gian đơn điệu mà cứng nhắc nhưng là đối với một cái ma pháp sư đến nói dạng này thời gian lại là thoải mái nhất c ù n g sớ lý thợ dìn cùng nhau lên một tiết ma dược khóa về sau nọa cũng biết tối hôm qua lại một lần nữa phát sinh tập kích lần này chúng chiêu chính là một cái gờ dịp phái đỏ năm nhất học sinh tên của hắn gọi là có l ỉ n h c ờ dễ hệ vi một cái thích chụp ảnh nam hải bất quá tiểu gia hỏa này vận khí vô cùng tốt bởi vì hắn là t h ư n g qua máy ảnh ống kính nhìn thấy sà quái cho nên hắn chỉ là bị hóa đá mà không phải giống như mịt lệ trực tiếp người không có bất quá chuyện như vậy cũng xác thực đưa tới một chút khủng hoảng nhất là g ờ dịp p h á i đỏ bên kia hiện tại vô cùng khẩn trương n o a n g ư ơ i nghe nói không Vừa c h ư a ha j i thực sự có chút không thể chịu đựng được mà hỏi nghe nói cho nên ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái n o a nhung b a i mở miệng hỏi phải ta nghe thấy được kết quả bị một cái tiểu tinh linh cắt đứt về sau đùm bỡ lệ đỏ giáo sư bọn hắn liền đem cò lìn mang theo tới gặp ủy nếu không phải cánh tay của ta thụ thương hắn a j i hiện tại tâm tình vô cùng khổ h cùng tâm vô sở.、Hắn、cảm trách thấy hết thể đều là ngược h hắn, nếu như h i ệ m của nếu n k ô phải mình cánh tay thụ h tay t ơ n cũng sẽ không có chuyện như、vậy. Hắn n g g có sẽ vậy. ư lại là không có đi quái lọc hạt noa đã sớm nhắc nhở qua hắn kết quả bởi vì nguyên nhân của chính hắn dẫn đến lọc hạt vẫn là đối hắn thi pháp này mới khiến hắn ở trường bệnh viện chờ đợi một buổi tối nếu như hắn không có việc gì nói không chừng bọn hắn chẳng những có thể tránh co i lìn sự tình còn có thể đem trong truyền thuyết quái vật con rắn kia tìm ra đâu tìm tới con rắn này bọn hắn liền có thể thuận thế làm rõ ràng đến cùng là ai mở ra mật h ấ t như vậy hết thể đều an toàn ta cảm thấy ngươi không nên suy nghĩ nhiều sự tình đều đã phát sinh h à di ngồi tại nọa bên cạnh lệ vản thở dài xảy ra chuyện như vậy ai cũng sẽ không vui vẻ thế nhưng là các ngươi không có vấn đề nhưng là cái khác h à di có chút nóng nảy bất quá vừa mở miệng hắn liền bị kết cắt đứt đừng quên tôn chỉ của chúng ta h à di kết có chút không vui nhìn tiểu t ử này một chút nha thật có l ỗ i ta h à di lần này mới phản ứng được mình nói sai cái gì cái này khiến hắn càng thêm khổ sở tốt bọn tiểu nhị buổi chiều còn có lớp n ọ kịp thời đánh gãy bọn hắn suy tư một chút hắn mới nói ra tập kích là sẽ không ngừng từ giờ trở đi haji ngươi nhất định phải chuyên chú một khi nghe được bất kỳ thanh âm gì lập tức nói cho chúng ta biết biết sao ta đã biết loạ ta nhất định sẽ nghiêm túc haji nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn thể mình nhất định phải tìm tới làm hết t h ể h ư ớ n đản t r ư ơ n g một trăm quyết đấu câu lạc bộ các nữ sĩ các tiên sinh tất cả mọi người tới đều tới tại lầu ba h ắ ma pháp phòng ngự khóa trong phòng học lọc hạt mặc một bộ nửa tre thân áo choàng đứng tại một cái cùng loại hành lang sân khấu bên trên lớn tiếng đôi tất cả năm hai học sinh kêu lên hắn bây giờ nhìn lại phi thường x o a y khí mặc cũng mười phần có phẩm vị có thể là hát ma pháp phòng ngự khóa chức vụ này bị nguyền r ù a đồng dạng mỗi một năm giáo thụ đều sẽ khác biệt mà hồ gợt là cho phép giáo thụ đem trong lớp học bài trí tiến hành sửa chữa biến thành phù hợp giáo thụ mình quen thuộc phong cách cho nên hiện tại hát ma pháp phòng ngự khóa phòng học nhìn càng giống một cái ma pháp sân quyết đấu mà lộc hạt thì thoạt nhìn như là một cái thắng được vô số lần quyết đấu quán quân nhưng trên thực tế lọa biết gia hỏa này chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi gia hỏa này trừ lan q u ê n chú đến cùng sẽ còn sử dụng cái gì mà chú đâu đều có thể nhìn thấy ta sao đều có thể nghe được ta nói chuyện sao rất tốt lọc hạt vẫn như cũ lớn tiếng kêu lên xét thấy gần nhất mấy tuần phát sinh hắc ám sự kiện đụng vợ l ẹ đỏ giáo thụ cho phép ta xây dựng cái này quyết đấu câu lạc bộ mượn cơ hội huấn luyện mọi người để các ngươi có một ngày có thể giống như ta mạo xương cho bảo vệ mình giống như hắn lao tiên giống như hắn cha mẹ ta cam đoan sẽ giết ta hệ b ả n thực sự không chịu nổi nhỏ giọng cảm giảm một câu không chỉ là ngươi ta cam đoan chúng ta đều không khác ấ y kết cùng tờ lenz cũng giống vậy thở dài ai bảo ba người bọn hắn phụ mẫu đều là dạ vẹn cần học sinh đâu con mẹ nó đều biết phía trên cái này n g u nốc g tốt đừng nói chuyện hắn muốn thế nào thì làm thế đó đi đúng nọa đợi chút nữa ngươi định tìm ai đến quyết đấu h ẹ nỉ cũng l ờ i cơ hội lọc khác hắn ngược lại là có chút quan tâm nọa đối thủ đừng nói hắn vấn đề này vừa mới hỏi một chút nháy mắt mấy người khác ánh mắt liền cùng lúc hóa chặt tại nọa trên thân rằng thật cái khác học sinh bọn hắn thật là không có tuyệt đối dục vọng nói trắng ra là đó chính là cho bọn hắn đưa đồ ăn bọn hắn đối thủ cơ bản chỉ có chính mình người nhưng là bọn hắn hết thệ có mười người bốn cái giả vật c ờ ba cái gờ dịp phái đỏ cùng ba cái phở lệp cái này vô luận như thế nào phân đều sẽ có một người cùng loại tổ hợp lại với nhau loại trình độ thế nhưng là công nhận lợi hại trong âm thầm bọn hắn cũng không ít cùng loại chiến đấu nhưng là kia là tại hữu cầu tất tướng phòng ở nơi đó bọn hắn vô luận thua thế nào cũng không đáng kể dù sao không ai trông thấy nhưng là tại trước mặt mọi người mình nếu là cùng loại đi lên chiến đấu như vậy chỉ sợ cũng thật sự có chút mất mặt l o a ma pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn đã sớm rõ ràng cho nên bọn hắn mới không muốn gặp loại gặp được đoạ tình huống đại khái liền cùng hiện tại lọc k hạt giáo thụ đối đầu ở nạ b ẹ giáo thụ đồng dạng a vừa đối mặt thậm chí mình ngay cả ma pháp đều không có v ứ t ra liền trực tiếp bị bỏ vào bọn hắn nhưng không có lọc k hạt giáo thụ như thế ra mặt cũng làm không được như thế lửa mình dối người đâu yên tâm đi bọn tiểu nhị liền xem như chúng ta gặp ta cũng sẽ không để các ngươi mất mặt chỉ ít qua cái tầm mười giây tại giải quyết các ngươi noa có chút buồn cười nói một câu lập tức để chín người khác l ư ớ t mắt xin nhờ ngươi nói như vậy thật là đã kích người a h vạn lắc đầu thật có chút thống khổ mình thế mà gặp dạng này ra hỏa những người khác cũng đều không sai bịt lắm ngay lúc này bị ớ nạ vệ giáo thụ giáo hấn một trận sau lọc hạt từ dưới đất bỏ dậy hắn lập tức truyền khẩu lớn tiếng nói ra t ố t hiện tại để hai vị đồng học đi lên cho chúng ta làm làm mẫu đi phai ni h ở tiên sinh còn có vọt tờ tiên sinh các ngươi lên đây đi cái gì ha di một mặt không thể tưởng tượng nổi hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhự nhự m à y h đọa coi lại đồng dạng đứng tại trên đài một bộ mau cảm kích ta lọc hạt giáo thụ lập tức hắn thật muốn mắng chửi người gặp ủy ngươi là đầu góc có vấn đề sao để ta cùng đọa quyết đấu haji cũng không có biện pháp quên loà một người đem năm lớp sáu s ở lì t h ở dìn đánh choáng váng tràn cảnh cũng không có cách nào quên mình học tập rất nhiều ma chú tìm hắn so tài kết quả bị máu ngược dáng vẻ mình đi lên cùng hắn quyết đấu cái này mẹ nó không phải tự tìm phiền phức sao haji rất muốn kháng nghị nhất là nghe được lệ vạn đám người cười nhẹ sau bất quá cuối cùng haji vẫn là gật đầu bất đắc gì bất đắc gì hướng phía trên đài đi đến hắn mặc dù bất mãn lọc hạt quyết định nhưng là tôn trọng giáo sư là một cái học sinh cơ bản tố dưỡng chậm rãi phải nỉ ở tiên sinh là một cái công nhận thiên tài hắn đã từng chiến thắng qua năm lớp sáu học sinh lúc này ở nạ vệ giáo thụ đ ố n g nhiên mở miệng để hắn cùng hoạt tở tiên sinh so tài có khả năng không thích hợp như vậy đi không bằng giáo sư ngươi cùng phái nì ở tiên sinh tới làm làm mẫu như thế nào cái gì ta lọc hạt ngây ra một lúc lập tức sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi nói đùa cái gì để cho mình cùng ra hỏa này làm làm mẫu làm cái giám a lọc hạt c ư ơ n g ép ổn định tâm tình của mình mặc dù thật không cảm thấy mình ngay cả cái học sinh đều không giải quyết được nhưng là hắn cũng không muốn mất mặt ta cảm thấy ở nạ vệ giáo thụ có lẽ sẽ là một cái tốt hơn làm mẫu đối tượng dù sao ta lo lắng ta xuất thủ sẽ không cẩn thận làm bị thương phái ni h ở tiên sinh dạng này coi như không tốt lắm thật sao vậy được rồi phi ni h tiên sinh hai người chúng ta tới làm làm mẫu như thế nào loại trừng mắt nhìn tình huống như thế nào đối thủ của mình làm sao đổi tới đổi lui kết quả đến cuối cùng lại là tại h ư u cầu tất h ứ n g trong phòng đem mình giáo hân chết đi sống lại ở nạ vệ giáo thụ cái này khiến loại có chút xấu hổ bởi vì hắn nhưng là sử dụng nguyên tố ma pháp đều bị g i a hỏa này treo lên đánh a tốt ta ta nghĩ không có vấn đề xem ở cái này một bên nghẹn mặt đỏ muốn cười lại không dám cười đồng bạn nọ gật đầu bất đắc dĩ không có cách sự đáo lâm đầu nọ cũng chỉ có thể lựa chọn đi lên chí ít trong hiện thực ở nạ vệ giáo thụ sẽ không xuất thủ không hề cố kỵ a lách qua đám người nọ đi lên này ở nạ vệ giáo thụ cũng sớm đã ở đầu chờ đợi tốt h ả o h ả o tới gần ở nạ vệ giáo thụ nọ cùng ở nạ vệ giáo thụ đồng thời xuất ra ma trượng làm ra một cái ma trượng lễ nghi động tác vô cùng tiêu chuẩn cùng ưu nhã biết vì cái gì ta sẽ đồng ý hoang đường như vậy quyết định sao đúng lúc này ở nạ vệ giáo thụ bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói ra a vì cái gì nọa nhưng không biết ở nạ vệ giáo thụ đến cùng có ý tứ gì không phải là đùn bợ lẹ đỏ giáo thụ gọi hắn đến xem mình thực tế trình độ bởi vì gần nhất ta luôn luôn đang nằm mơ một cái ma pháp sư nằm mơ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt Ở nạ vệ giáo thụ vẻn vẹn nói nhưng là nọa tâm lý lại xuất hiện một tia dự cảm xấu ma pháp sư đã là siêu việt thường nhân tồn tại liền xem như cấp thấp lũ tiểu gia hỏa cũng có thể nhẹ nhõm xử lý mấy cái thành niên người bình tường h đâu mà loại người này sẽ rất ít nằm mơ nhưng là một khi nằm mơ hoặc là chính là có bất hảo sự tình phát sinh hoặc là chính là cảm giác được sự tình gì giáo thụ n g ư ơ i nằm n ộ n g thấy gì loa khoe miệng giật giật lộ ra một cái có chút khó coi tiêu d u n g ta mơ tới chúng ta thường xuyên tại quyết đấu không chỉ là n g ư ơ i còn có ken h tiên sinh bọn hắn cũng có thậm chí liền ngay cả b à o tờ tiên sinh cũng thế Ở nạ vệ giáo thụ bình tĩnh nói nhưng là loa sắc mặt lại càng ngày càng khó coi quả là thế là hưu cầu tất ứng phòng sao ta cũng nghĩ thế giáo thụ giữa chúng ta tỷ số t h ắ n g tỷ lệ là bao nhiêu không so mười ta cho tới bây giờ không có tháng nổi c h ư ơ một trăm linh một bất đắc dĩ gián đoạn Các ma pháp ma làm mộng mơ sư sẽ tỷ ớ i m như năm nhất nghỉ hè noa tại nước mỹ đụng phải những cái kia khu ma nhân chính là một cái rất tốt ví dụ noa từ trong sách hiểu rõ đến khu ma nhân kỳ thật xem như liệp ma nhân không ngừng diễn biến tới sở dĩ gọi khu ma nhân trong đó cũng có rất lớn nguyên nhân đầu tiên liệt ma nhân cái nghề nghiệp này kỳ thật đều là một đám tình cảm bị ức chế rất nghiêm trọng khi còn bé là người bình thường ra hỏa thậm chí nọa còn tại hệ thống thư viện bên trong tìm được bọn hắn trở thành liệt ma nhân nguyên nhân là bởi vì bọn hắn cử hành một loại kỳ quái nghi thức loại này nghi thức tại hiện tại trong thư tịch đã không có giải thích cả kẽ bởi vì không có ai biết liệt ma nhân đến cùng là như thế nào đ ạ n sinh bọn hắn giống như là đ ỗ n g nhiên xuất hiện đồng dạng căn bản không có cái gì báo hiệu sở dĩ thời đại kia các ma pháp sư không có tìm bọn hắn gây chuyện còn là bởi vì ma pháp sư mình vẫn còn một cái tương đối hỗn loạn thời đại cũng không biết từ một đời kia bắt đầu một cái liệt ma nhân thu dưỡng một cái pháo lép về sau hết thẻ cũng thay đổi cái kia liệt ma nhân phát hiện cái này tại ma pháp sư trong mắt căn bản không có tương lai g i a hỏa tại liệt ma nhân hàng ngũ này bên trong phi thường có tiền đồ bọn hắn tự thân mang lấy không tệ ma lực mặc dù không đủ để để bọn hắn thi pháp nhưng lại có thể để cho bọn hắn miễn đi liệt ma nhân nghi thức thống khổ mà lại bọn hắn không cần lại áp chế tình cảm cũng làm cho liệt ma nhân chậm rãi từ chỉ nhận tiền không nhận tiền hình tượng t r ầ m rãi chuyển biến thành một cái có thể phân biệt ra không phải là t h i ệ t ác có tình cảm có lý trí người thế là pháo lép nhóm mùa xuân tới vô số bị các ma pháp sư ghét bỏ pháo lép tìm tới chính mình con đường cũng liền có hiện tại khu ma nhân kỳ thật vô luận là khu ma nhân liệt ma nhân vẫn là ma pháp sư đều là có được ma lực viễn siêu cái khác người bình thường tồn tại giữa bọn hắn đầu nối then chốt đều là ma lực mà ma lực tác dụng vô cùng t h ầ n kỳ nói thật loa nó không chỉ một lần suy đoán cái này cái gọi là khu ma nhân cùng bọn hắn trước kia liệt ma nhân có phải là đều là từ xì dị nơi đó chuyển tới bởi vì tại nọa chỗ thế giới trước kia thật là không có cái nghề nghiệp này nhưng là xì、si、xì cô bé này nhưng khác biệt năng lực của nàng là có thể qua lại vô tận thời không nọa nhớ kỹ đã từng có sách nói qua xì、si、xì đã từng đi qua văn hóa phục hưng ơ trước italy không chừng về sau nàng có đi tới cùng thế giới đồng thời lưu lại một phần chân quý lễ vật ở chỗ này đây nếu như là dạng này như vậy liền tốt giải thích giật cái này l i ệ p ma nhân liền có ngộng thấy đáng sợ sự vật năng lực đây coi như là l i ệ p ma nhân tính đặc t h ủ mà xì、si、xì trở thành duy nhất nữ liệt ma nhân tám thành cũng tiếp nhận phương diện này huấn luyện cùng năng lực nàng đem cái này nghề nghiệp đưa đến thế giới này chậm rãi thông qua liệp ma nhân lại đến khu ma nhân mà khu ma nhân là ma pháp sư tử tôn khu ma nhân hải tử nói không chừng còn có thể trở thành ma pháp sư cho nên